trước một bất diệt kiếm thể bốn trần vũ đại lục thiếu dương sơn danh kiếm sơn trang rộng rãi trong d i ệ n võ t r ư ở n g vây không ít người có quần áo hoa lệ có tinh thần hiên ngang tất cả mọi người ánh mắt lại hội tụ trong người xuyên tạp dịch p h ụ kiến bay người lên t i ế n vi đối với những khác người ánh mắt cùng với những lanh nôn lanh ngữ kia không có hứng thú chút nào h ắ n chết nhìn chòng chọc đối diện bạch nhược huyên hỏi nhược huyên ngươi thật quyết định bạch nhược huyên sắc mặt dị thường lạnh giá đ ư n g trách ta ta bạch nhược huyên muốn ngươi cho không ta chính là trời sinh linh thể tu luyện võ đạo thật tốt thể chất từ nay về sau tiền đồ vô lượng ngươi thì sao trời sinh và mạch chúng ta căn bản không phải người trung đường ngươi không phải đã nói muốn cả đời chiếu cô ta sao từ nay về sau rời đi ta chính là ngươi đối với ta lớn nhất chiếu cố t i ế n vi mi giác nhẹ nhàng l g a y động mấy hơi sau khi hán trầm trầm đạo được hy vọng ngươi không nên hối hận t i ế n vi cùng bạch nhược huyên vốn là trong tiểu sơn thôn một đôi khổ m ệ n h nhi từ nhỏ không cha không mẹ nương tựa lẫn nhau bọn họ ở miếu sơn thần trước mượn sơn thần lao ra hương khói tư định trung thân là cho bạch n h ư c huyên chữa bệnh hiến vi đọc leo hiểm phong thải dược ké xuống k h n ú i may treo ở một cây trên cây mới giữ được mặm nhỏ đến nay trên người lưu lại nhiều chỗ vết sẹo m dự muốn trở thành võ giả tư chất là điều kiện tiên quyết ở trong khảo nghiệm hiến phi bị chắc ra cuối cùng thiên nhiên và mạch đừng nói tu luyện võ đạo có thể sống đến lúc nào cũng không cũng biết mà bạch nhược huyên lại bị chắc ra là trăm năm khó gặp tiên thiên linh thể bạch nhược huyên không nghi ngờ chút nào trở thành danh kiếm sơn trang đệ tử mà hiến phi muốn, muốn lưu lại chỉ có thể lựa chọn làm danh kiếm sơn trang một tên tập dịch hôm nay gặp lại sau bạch nhược huyên mấy câu nói để cho hiến phi không lời chống đỡ phúc hối hận ta hối hận nhất chính là ban đầu gặp n g ư ờ i đối với hôm nay ta tới nói đó nhất định chính là một loại xỉn đục bạch nhược huyên lời nói băng lánh như xương bạch nhược huyên bên người một mực phụng đ ồ i một cái bạch di rìa nam tử hai người lộ ra thập phân thân mật bạch di rìa nam tử họ liều danh quân tả thân là danh kiếm sơn trang kiếm võ đường đệ tử hắn ném cho hiến phi hai khối bạc tiểu tử nắm những thứ này đủ loại người như ngươi sống cả đời nghe cho kỹ từ nay về sau nếu là lại dám quấy dày người huyên ta liều quân tả cắt đứt ngươi chân chó người có người m ệ n h cậu có mặc chó muốn là m người thì phải thức thời nhận m ệ n h nếu không tương hội ngay cả cậu đều làm không được thành đang khi nói chuyện liêu quân tà trong mắt h u n g quang kiềm t h ớ c hắn nhẹ nhàng vẫy tay đã xuất một đạo thanh sắc kính khí chạy thẳng tới hiến phi ngược đánh tới h i ệ n nhiên là muốn cho hiến phi một chút màu sắc một ít danh kiếm sơn trang đệ tử khi nhìn đến vẻ này kính khí lúc không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn họ biết đó là chiếc khí chính là p h à m nhân nếu là bị đánh lên không chết cũng muốn tàn tận chưa bao giờ tu tập võ đạo h ế n phi bản năng cảm giác đến nguy hiểm nhưng hắn ở liêu quân tà trước mặt căn bản không có tránh né cơ、hội. yến phi muốn tránh lại lúc này đã trễ thanh sắc kinh khí trúng ngay ngực nhưng là mấy hơi sau khi yến phi hiện ra mặt đầy vẻ mờ mịt hắn nhìn một chút bộ ngực mình bị đánh trúng địa phương rồi sau đó lại nhìn một chút liễu quân tả thầm nghĩ trong lòng cảm giác gì cũng không có họ liễu làm manh mối gì trong phút chốc liễu quân tả trên mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ n g h i hoặc thậm chí có điểm lúng túng hắn tự mình biết mới vừa đạo kia kinh khí không đủ để giết người nhưng lại đủ để cho yến phi nội thương không có một năm nửa năm được không nhưng là đạo này kinh khí lại như đã đá chìm đáy biển một dạng cứ như vậy biến mất vậy xem người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn thêm chút nữa liêu c o n tả tất cả đều là mặt đầy vẻ mờ mịt việc đ ã đến nước này ở lâu vô ích yến phi v ô ngực một cái áo quần xoay người rời đi diễn võ trường quay về chỗ ở trong đầu nhớ lại bạch nhược huyên kia lanh khớp vô tình gương mặt yến phi mặt đầy tức giận lầm bầm lồ bầu người có người mệnh c ậ u có m ạ n g chó phải là người cũng chỉ có thể nhận mệnh nói thật tốt mệnh mệnh cái gọi là mệnh là do ai tới định không ta yến phi tuyệt không tin số mệnh nếu quả thật có lệnh trở m u n ó i ta cũng tuyệt không l u n túi chẳng qua là thân thể ta nghĩ đến chính mình hiện trạng yến phi nhất thời cảm thấy mực bực mình cổ họng phát mặt một búng máu nôn đi ra tiên huyết vừa vặn ngâm ở ngực y ế n phi ngực treo một khối xương ngón tay từ hắn có trí nhớ lên liền tồn tại hắn khiếp sợ phát hiện cái viên này xương ngón tay lại hấp thu hắn tiên huyết mấy hơi sau khi đột nhiên một đạo huyền quan g tử trong xuyên suốt mà ra chính giữa y ế n phi mi tâm sau một khắc y ế n phi chỉ cảm thấy trên giới quanh người chuyển tới một cổ không ai sánh bằng chỗ đau giống như mỗi một cái xương mỗi một tấc gân mạch cũng đứt gãy như thế vô cùng đau nhức khiến cho h ế n phi vô tri vô giác mất đi ý thức cũng không biết qua bao lâu h ế n phi mới mơ màng tỉnh lại hắn mở hai mắt ra phát hiện mình quanh thân dính đầy tản mát da hôi thối v ậ t s ể n s ệ t chất chậm dãi đứng dậy đậu một cái trên giới quanh người chuyển tới một loại vô cùng sảng khoái cảm giác hơn nữa thật giống như toàn thân đều tràn đầy lực lượng một dạng cả người tinh thần lần thoải mái hắn nhớ chính mình vung mụ máu m sau đó ngực ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở ngực cái viên này xương ngón tay thượng tiến phi thẩm n g h ị trong lòng mới vừa thân thể ta rốt cuộc là thế nào hắn mới vừa có nghi vấn trong đầu đột nhiên toát ra một cái thanh em dàn mua tẩy cân p i ệ t tủy đúc lại kim thân bất diệt kiếm thể trải qua quá nhiều lần thử t i ế n p h i khiếp sợ phát hiện mỗi khi hắn tụ tập tinh thần sinh lòng nghi vấn trong đầu l u ô n sẽ có cái thanh âm cho ra giải đáp bất diệt kiếm thể là cái gì gân mạch quán thông hợp nhất trong thiên địa độc nhất vô nhị tu hành kiếm đạo tốt nhất thể chất có bội thiên luân nghịch thiên mà sống bá đạo như vậy ta bây giờ đã là bất diệt kiếm thể dạ bất diệt kiếm thể mới thành lập kỳ t i ế n p h i trong lòng kinh h ỉ không nghĩ tới ở nơi này g i à n h kiếm sân trang chính mình lại sẽ có cơ duyên này cho dù ai cũng muốn phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm đầu gối mỹ nhân lúc trước không được đó là thời vận không đủ không có cơ hội bây giờ có cơ hội nếu là bỏ qua vậy chính là mình vấn đề vì vậy hiến phi ở trong lòng trực tiếp hỏi ta kết quả nên tu luyện như thế nào cái gọi là kiếm đạo lần này thanh âm kia không có trực tiếp trả lời hiến phi chỉ cảm giác trong đầu mình bị cưỡng ép quán chú đi vào đại lượng tin tức vô cực kiếm đạo đại thừa nội tu tâm pháp trừ lần đó ra còn có một bộ được đặt tên là hình ý kiếm quyết vũ kỹ đối với võ đạo thập phân xa lạ y ế n phi quả thực có quá nhiều đồ phải học hắn lấy được hết thẻ tin tức cũng nhớ kỹ trong lòng. trong lòng hắn không khỏi có một cái ý nghĩ cái gọi là bất diệt kiếm thể vô cực kiếm đạo hình ý kiếm quyết với danh kiếm sơn trang những tên kia luyện tập công pháp so với ai mạnh ai yếu một loại không tên nghi tưởng phải thử một chút ý nghĩ tự nhiên nảy sinh theo như thanh âm kia nói đây quả thực là một loại n ị c h thiên thể chất n ị c h thiên pháp môn y ế n p h i mày kiếm nhũ chặt trong lòng hung hăng nói nếu thiên mệnh tản nhẫn như vậy vô tình n ị c h thiên lại nên làm như thế nào đừng nên xem thường người nghèo yếu nếu quả thật có thiên mệnh nói một chút ta hiến p h i liền dứt khoát n ị c h t i ê n c ả n bệnh chương hai chương vô cực kiếm đạo bốn chăm hơi thở sau khi h ế n vi an định tâm thần người rốt cuộc là ai này cái xương ngón tay đến cùng là chuyện gì xảy ra đây là y ế n phi trong lòng tối đại nghi vấn không ngờ chỉ cần y ế n phi trong lòng hỏi đến chuyện này trong đầu sẽ gặp c h u y ệ n tới khó nhịn đau khổ này cái xương ngón tay từ đâu tới phảng phất là một cái cấm kỵ trở thành y ế n phi trong lòng lớn nhất mê vô cực kiếm đạo từ thấp đến cao chia làm chín đại cảnh giới tức kiếm thể kiếm khí kiếm mạch kiếm hồn kiếm ý vô hình hoa kiếm nhân kiếm ứng thiên kiếm thiên vô cực hỗn nộn vô kiếm kiếm t u cựu trọng tiên mỗi một trọng lại có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng định phong bốn cái giai đoạn vô cực kiếm đạo vĩnh viễn không c yến phi trong lòng giống vậy có một cái võ g i ả m động vì vậy hắn sửa sang lại tâm tình không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện hình ý kiếm quyết hình ý kiếm quyết chung chiêu thức đều là viết phòng theo dạ mạ nạ cả g i ã thú thân pháp lấy rắn bỏ làm chủ công kích lấy ưng kích lan giết g hổ phát gấu đụng báo đột làm chủ yến phi lặng lẽ đi tới sau núi đất trống trước từ thân pháp l u y ệ n lên rắn bỏ rắn bỏ thân như linh xà múa thiên diệp bay xoáy mảnh nhỏ diệp không dính vào người không có kiếm hắn dứt khoát tự lấy một cái côn gỗ thay thế cảm giác đói bụng thấy sớm bị lửa dẫn thay thế bởi vì tầng thứ nhất kiếm thể cảnh ch dưới mắt hiến vi lúc ra bất diệt kiếm thể thân thể thể chất cùng ngân m ạ n h đã cơ hồ hoà n mỹ đối với kiếm thể cảnh tu luyện hắn chỉ cần thích hứng thân thể này liền có thể có thể nói là làm ít công to chỉ đến lúc mặt trời lặn hắn liền từ kiếm thể cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ hiến vi cũng không biết thực lực của hắn cùng danh kiếm sơn trang những đệ tử bình thường kia đến cùng ai mạnh ai yếu dựa theo vô cực kiếm đạo ghi lại đ ặ t tới kiếm khí cảnh trong cơ thể ẩn chứa kiếm nguyên mới xem như trở thành một chân chính kiếm tu giả cho nên hiến vi đã đem mục tiêu thứ nhất phong tỏa ở kiếm khí cảnh lúc mặt trời lặn t i ế n p h i mới cóng lấy sau lưng tuổi khô phản quay về chỗ ở luyện công đồng thời mỗi ngày b ữ a tuổi nhiệm vụ đã sớm hoàn thành trở về phòng nhỏ ít nhiều có chút phạt mệt mỏi t i ế n p h i chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát thừa dịp bóng đêm lại tiếp tục tu luyện nhưng mà vẫn chưa tới một k h ắ c đồng hồ đột nhiên hắn bên thai n g ọ ạ n g lệ hai cái cửa phòng nhẹ nhàng mở ra t i ế n p h i không có mở mắt làm bộ như đã thiết đi mấy hơi sau khi t i ế n p h i bên thai chuyển tới một trận tiếng nói nhỏ hừ hừ chết đã đến nơi ngươi còn ngủ được tiểu từ nghèo đừng trách ta muốn trách thì trách ngươi không biết phải trái đắc tội không nên đắc tội với người quét ác phong v kẹp theo một tràng tiếng xẻ gió hiến phi mánh mở hai mắt ra định t h ầ n nhìn lại nhất cá diện tướng hung ác người trung niên giờ phút này tay thuận nắm một thanh thiết kiếm chạy chính mình bổ xuống sớm tới tìm lúc ghi danh hiến phi chỉ thấy qua người này tên là trần phúc coi như là danh kiếm sơn trang t ạ m dịch bên trong một cái tiểu tổng quản hiến phi đột nhiên tỉnh lại trần phúc cũng cả kinh nhưng trong tay hắn kiếm lại không chút nào chậm lại ý tứ thiết kiếm kẹp theo phong thanh chạy hiến phi bổ xuống c h ơ mắt nhìn thiết kiếm chạy chính mình đành tới hiến phi trong lòng kinh nghi đạo nhìn ác nhân một bộ tàn bạo bộ dáng hiện nhiên là muốn lấy tính mạng của ta chẳng trong mắt hắn trần phúc mau lẹ nhất kiếm hay cùng động tác c h ậ m không có gì khác nhau yến phi rất tùy ý bên một chút thân dễ dàng tránh thoát thuận miệng nói t a yến phi mặc dù không tu tập qua võ đạo ngươi cũng không nhất định nhìn như vậy không nổi người đi ngươi tốc độ này t r e o chọc ta thế này trần phúc nhất kiếm đánh hụt hơi có chút giật mình phải biết hắn cùng với yến phi chỉ có chính là một bước ngắn hơn nữa trần phúc trên người ít nhiều có chút căn cơ mới vừa một kiếm này không thể nói nhanh tựa như thiểm điện nhưng là tuyệt đối khá nhanh không nghĩ tới lại ba không còn bị yến phi chế g i u một câu trần phúc không ngắc nói h ử không nhìn ra phản ứng đĩnh mã lợi khác n ô n cuồng trở lại đang khi nói chuyện lại vừa là nhất kiếm lần này so với mới vừa rồi nhanh hơn nát hơn hô treo phong thanh thiết kiếm xem ở hiến phi trong mắt hay lại là như thế chậm rãi không có chút nào uy hiếp trực tiếp bị hắn dễ dàng tránh thoát trần phúc trong lòng kinh hãi hiến phi chính là đ ổ i sợ thành vui thầm nói ta ta thị lực còn có thân thể này bất diệt kiếm thể quả nhiên bá đạo ngay cả cả m thấy cũng biến thành bén n mẹ như vậy cho dù lòng vừa nghĩ hiến phi ỉ vào cũng không tính thuần thục rắn bỏ thân pháp nhưng cũng dễ dàng tránh thoát trần phúc nhiều lần tấn công ngược lại trần phúc lại càng đánh càng sợ hắn thấy tiểu tử này tuyệt không giống như liễu quân t à nói như vậy chỉ là một dựa vào làm thợ săn đ ộ nhật tiểu tử nghèo h o à n g bét đã trung tiếp bản liễu quân t à a liễu quân t à ngươi thật đúng là hãm hại khổ ta trần phúc trong lòng âm thầm tiêu khổ ở vùng không mười mấy kiếm sau đột nhiên t i ế n phi né tránh thiết kiếm trở tay đánh ra một quyền chính giữa trần phúc chó phải a tiểu vương bắt đản ngươi một quyền này đem trần phúc đánh lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ tiếng mang không rơi hiến phi kiếm bộ tiến lên tiếp lấy lại vừa là mấy quyền chỉ đánh trần phúc tiếng kêu thảm thiết không ngừng mấy quyền đi xuống chế trụ trần phúc sau hiến phi hắn đem bên ngoài cơ thể những thứ kia tản ra hôi thối tạp chất nào h nặn thành cầu thừa dịp trần phúc đều thảm thiết đang lúc cho nhét vào trần phúc tiếng đều thảm thiết hơi ngừng hắn bấm cổ họng mình kinh hoàng nhìn yến phi ngươi ngươi cho ta ăn cái gì yến phi chậm rãi đứng dậy phủi phủi tay nói tổ truyền thập nhật đ o ạ n c h ẳ n g tán mười ngày thập nhật đ o ạ n c h ẳ n g tán không sai trong vòng mười ngày không có ta giải dược ngươi tất c h ẳ n g xuyên bụng nát mà chết ngươi ngươi nhanh cho ta giải dược nếu như yến phi thật chỉ là một người bình thường cái gì thập nhật đoàn tràn tán căn bản hù dọa không dừng được trần phúc nhưng mới vừa giao thủ trần phúc ch Húng chi loại sự tình này, trần ì n này h t phúc liền à m dám sao h cực. Trần Phúc thái vội vàng đáp ứng dạ dạ dạ ta nhất định nói thật yến phi căm tức nhìn trần phúc, phúc hiển a nhiên có chút do dự yến phi vụ mạnh ở trần phúc đầu vai năm ngón tay dùng xước bóc trần phúc đau nhức không chịu nổi cốt cách lệch vị trí phát ra trận trận nhẹ vang lên đừng đừng ta nói ta nói là liêu công tử còn có t i ế n p h i đ o n đến cái họ kia liêu chính là x ố i r ụ n g nhưng trần phúc lại trong lời nói có lời chẳng lẽ còn có người khác còn có ai trần phúc trên chắn đã tràn ra chừng hạt đậu mồ hôi hột còn có một cái nữ ta chỉ là trong lúc mơ hồ nghe người nữ kia đối với liêu công tử nói còn có năm ngày liền muốn tuyển chọn kiếm võ đường đệ tử ngươi đã đổ thừa không đi cũng chỉ có thể diện trừ ngươi nếu không sẽ ảnh hưởng nàng tiền đồ cho nên t r ư ơ n g ba chương hình y kiếm quyết bốn là nữ nhân kia nói ừ là nàng chính miệng nói ta sẽ không nghe lầm hiến vi tâm phản phất bị tự chủ y manh k í c h hắn hung hăng siết chặt quyền thầm nghĩ trong lòng bạch lược h u y ề n a bạch lược h u y ề n cho ngươi kia cái gọi là tiền đồ thậm chí ngay cả ta ra lệnh cũng không thả qua kiếm vũ đường là chuyện gì xảy ra trần phúc nuốt nước miếng trả lời kiếm vũ đường hàng năm đều phải từ đệ tử mới trong tuyển chọn ưu tú tiến vào kiếm vũ đường bất quá gần ngàn người mới chọn như vậy mấy c h ủ c ò n nữa năm trời chính là kiếm vũ đường chọn mới thời gian ngươi không đúng bằng ngươi bản lĩnh làm sao có thể ngay cả đệ tử đều không chọn yến phi trừng trần phúc một cái nói không nên hỏi không nên hỏi ta bây giờ có chút đói còn một i tám ngươi biết nên làm như thế nào đ ổ i thông minh một chút nghe lời. là có thể sống dạ dạ dạ minh bạch minh bạch ta đây liền chuẩn bị cho ngài trần phúc xoay người rời đi y ế n phi ánh mắt dần dần trở nên kiên định còn có năm ngày kiếm vũ đường trong lúc nhất thời bạch nhược huyên vô t ì n h mặt l i ê u quân tả câu nói kia lần nữa nổi lên người có người mệnh cậu có m ạ n g chó muốn làm người thì phải nhận mệnh họ liệu ngươi muốn cho ta đi ta liền hết lần này tới lần khác không đi vậy hừ hừ ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì mới là ta ra lệnh bạch nhược huyên ta h ế n phi không phải là cái loại này thấy nữ nhân không rời nổi bước chân người ta sẽ nhuộn cho ngươi thấy ta hiến phi rốt cuộc là long hay lại là t r ù n g hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận rất nhanh trần phúc là hiến phi chuẩn bị s o ngăn cùng nước nóng ăn no t ắ m quanh thân sảng khoái không d ứ ớ c hiến phi dành thời gian tiếp tục tu luyện luyện qua g i á n bỏ luyện nữa báo đột lan g g i ế t gấu đủ báo đột kiếm quyết lấy nhanh làm chủ ý đang hứng g i ế t lấy nhanh như chấp tốc độ g i ế t địch chi mệnh lan g sát kiếm quyết diện tích lớn không khác biệt sát thương chiêu thức ý ở lấy thiếu chiến nhiều gấu đụng kiếm quyết tự ly ngắn phát lực bằng vào sốc lực bùng nổ đánh bại đối thủ đủ loại chiêu thức đổi lại luyện có thu hoạch riêng đồng thời cũng không hiện lên nhằm chán Ở b ngày, ngày, ngày cuối ế m thể dưới cùng hộ, yến một i phi cũng đang khổ cực cố gắng theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua yến phi cảm giác chính mình quanh thân tĩnh mạch có loại chậm chạp thư giãn cảm giác nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào yến g phi ô n g c á trong lòng không khỏi có chút như đưa đám nhưng sẽ không chút nào ảnh hưởng hắn động lực chẳng qua là ngày mai chính là kiếm vũ đường chọn mới thời gian nếu như đột phá đến kiếm khí cảnh phần thắng hẳn sẽ cao không biết đêm khuya yến phi rút ra chút thời gian đem trần phúc tìm tới bên trong phòng yến phi từ trần phúc trong miệng biết được thần vũ đại lục thịnh hành vũ tu cấp bậc từ thấp đến cao chia làm vũ phu võ giả võ tướng vũ sư vũ vương vũ hoàng vũ đế vũ thánh võ thần chín cái cấp bậc t i ế n phi luyện tập kiếm tu có đặc biệt hệ thống mà ở kiếm tu bên trong vô cực kiếm đạo tuyệt đối là độc nhất vô nhị hắn cân nhắc một phen sau cảm thấy hắn tu vô cực kiếm đạo cựu trọng thiên cảnh có thể cùng trở lên chín đại cảnh giới so sánh nhưng cùng với cấp so sánh kiếm tu thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều chẳng qua là mạnh đến mức nào đang không có chân chính tỷ đấu trước còn không cách nào dự trụ đối với lần này hiến phi trong lòng vô cùng chờ mong tầm thường vũ tu giả làm đột phá tu vi đến võ giả cảnh sẽ gặp thao túng chiến khí chiến lược tăng lên gấp bội danh kiếm sơn trang đệ tử tầm thường phần lớn đều là vũ phu cảnh giới mà kiếm vũ đường đệ tử là sẽ đạt tới võ giả thậm chí võ tướng t ầ n g thứ nói như vậy y ế n phi tính toán mình bây giờ chính là vũ phu cảnh đình phòng về mặt chiến lược cũng có thể đạt tới võ giả cảnh tương đối ngày mai đánh một trận đủ chứ bất quá không thể khinh thường nếu như có thể đột phá đến kiếm khí cảnh coi như là cùng kiếm vũ đường cao thủ so chiêu cũng chưa chắc thất bại huống chi ta h ế n phi mới tu luyện mấy ngày nếu là đợi một thời gian hừ, hừ trả lời y ế n phi nghi vân sau trần phúc nhãn châu xoay động đột nhiên sắc mặt biến hiến ra ngày mai ngươi cũng không phải là muốn phải đi tham tuyển kiếm vũ đường chứ y ế n phi liếc trần phúc liếc mắt có gì không thể hiến ra kia liễu công tử ngươi không đắc tội nổi nếu như là trước bằng ngươi bây giờ năng lực cũng có thể thử một chút nhưng là bây giờ ngươi đắc tội người nhà họ liễu chỉ sợ hiến ra ngươi thân thủ không tệ nhưng cuối cùng ngay cả người đệ tử cũng một nhập tuyển tại sao bởi vì ngươi chính là một cái người nghèo cái thế giới này người nghèo đến lượt đảng hoàng còn sống kiếm vũ đường phía trên là ngũ đại kiếm cắt lại mặt trên còn có giải lao trang chủ bên trong đều có người nhà họ liễu coi như ngươi có thể đi không có bối cảnh núi dựa, cuối cùng ngưng mắt nhìn trần phúc yến phi sắc mặt đã kinh biến đến mức mười phần ngưng trọng h ã n biết trần phúc lời nói này ngược lại phát tới nội tâm cũng đúng là nói thật nhưng đối với yến phi mà nói không đụng một cái cùng chết có gì khác nhau đâu yến phi đưa tay ra vô vô trần phúc đầu vai đạo có thể là có thể không vì đối với có vài người mà nói thả chết đứng cũng không thể quỷ sống trần phúc bất đắc dĩ lắc đầu thở dài lời nói đều là nói như vậy ngươi đã không nghe khuyên bảo ai t sáng, sáng sớm hiến phi tinh thần phân chấn trên lưng hắn thiết kiếm rào bước chạy tới võ trường hiệu cởi mở võ trường thượng đã sớm người ta tấp nập so với mấy ngày trước thăm người thân thời điểm còn nhiều hơn có thể được danh kiếm sơn trang trọng chúng là một kiện quan tâm diệu tổ truyện nhưng mà có thể từ một người bình thường đệ tử tấn thăng làm kiếm vũ đường đệ tử càng là vô cùng vinh dự võ trường chu vi đến một hàng tinh kiên đệ tử đem trong vòng ngàn dặm chạy tới thay mình hài tử trợ uy quyền quý đám hương thân cản ở bên ngoài võ trường bên trong xây dựng lên năm tòa đài đấu hai tháng trước vừa mới trúng tuyển gần ngàn tên đệ tử xếp hàng trình t ề từng cái nhao nhao muốn thử t i ế n bay người lên vẫn là bộ kia tạp dịch quần áo hắn l ư n g beo kiếm s á t xâm nhập đám người dưới ánh mắt ý thức tào tạo quả nhiên tìm tới bạch nhược h lên bóng người hắn phát hiện bạch nhược h lên đứng ở phía trước nhất chắc hẳn bạch nhược lên kia cái gọi là tiền thiên linh thể xác thực lợi hại đã tại những đệ tử này bên trong nổi bật nhưng mà cái đó kêu liễu quân tả như cười nói lộ ra rất là thân mật. chương bốn chương khiêu chiến bốn hiến vi có chút hơi khó chính mình dù sao cũng là tạm dịch thân phận làm sao có thể thuận lý thành trương tham gia tuyển chọn đây thời gian còn sớm hiến vi dứt khoát xem một chút hiểu một chút những đệ tử này thực lực chân chính kiếm vũ đường đệ tử tuyển chọn chính thức bắt đầu hơn chín trăm đệ tử bốn mươi vị trí hiến vi tử quan sát kỹ đến mỗi một tràng thi đấu chậm quá chậm chiêu thức này cũng không đặc biệt gì quả nhiên không sai đệ tử tầm thường đều không cách nào vận chuyển c h i khí nói cách khác tu vi căn bản không đạt tới võ giả cảnh bằng ta thực lực bây giờ thủ thắng không khó lắm hiến vi ủng có bất diện kiếm thể cảm thi ấ y so v ớ t đấu kéo dài đến xế chiều mới chuẩn bị kết thúc vào vòng bốn mươi người cũng đã sinh ra thời gian cấp bách tiến phi quyết định trong đám người đi ra hai cái thanh ý vì hệ đệ từ đưa hắn ngăn lại đứng lại không phải là danh kiếm sơn trang đệ tử không được bước vào võ trường tiến phi rất k h o á t nói ta muốn khiêu chiến hai đệ tử quan sát tiến phi một phen nổi giận nói ngươi quân quân biến một cái chính là tạp dịch điên cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi tranh chấp âm thanh rất nhanh đưa tới bạch nhược huyên cùng liêu quân tà chú ý thấy hiến phi bạch nhược huyên sắc mặt có chút phát hoảng chuẩn bị từ nay về sau thăng quan tiến chức nhanh c h ó n g nàng tuyệt không hy vọng một cái biết nàng lai lịch người tồn tại nàng tiến tới liêu quân tà bên n g cơ hồ dán vào liễu quân tà trên cánh tay sư huynh phải làm sao mới ổn đây nếu như bị hắn xông tới nói bậy nói bạn ta liêu quân ta mặt lộ vẹn nụ cười tự nhiên an ủi bạch nhược huyên đạo yên tâm không có gì có ta bảo kê ngươi ở nơi này danh kiếm sân trang ngươi cái gì cũng không cần sợ đến khi hắn hử thật là đáng chết quỷ nếu hắn không biết sống chết được ta phải đi tắt thành cho hắn hai người đi về phía yến phi vị trí bạch nhược huyên mặt đầy tức giận đi tới yến phi trước mặt cả giận nói yến phi nếu như ngươi còn phải một chút mặt lời nói cũng đừng quân ta được chứ yến phi lạnh lùng liếp bạch nhược huyên liếp mắt không cần lại tự mình đa tình ta yến phi hôm nay tới với ngươi không có bất cứ quan hệ nào thanh em băng lánh như sương họ yến ngươi đến cùng muốn thế nào không đợi yến phi mở miệng liễu quân tà đi tới trước lạnh lùng nói họ yến ta rất ngạc nhiên ngươi chả thế nào có thể sống đến bây giờ phúc lớn mạng lớn đi diêm vương ra không thu ta liễu quân tà cười lạnh nói khanh khách không cần phải gấp gáp nhìn ngươi cái bộ dáng này là chuẩn bị tham gia kiếm vũ đường đệ tử tuyển chọn không sai được đây chính là ngươi tự tìm yến phi không trả lời hắn có chút ngẩng đầu lên ánh mắt cùng liễu quân tà mắt đối mắt đúng mực ngăn lại yến phi đệ tử bình thường nghe vậy vội và nói liễu sư minh hắn chỉ là một tập dịch có tư cách gì khiêu chiến chúng tuyển kiếm vũ đường đệ tử liêu quân t à giơ lên tay ngừng người kia lời nói bạch n h ư ợ c huyên mặt đầy hồ nghi hạ thấp giọng hỏi liêu sư huynh người đây làm lớn hắn tới khiêu chiến nếu là trực tiếp đưa hắn đuổi đi không khỏi để cho người chê cười ngoài ra tỷ đấu lúc sinh tử là do tin h ê mệnh nếu hắn không muốn sống ta không bằng mượn cơ hội này thay ngươi trừ cái này mối h o ạ liêu quân t à lời nói khiến cho hiến phi tâm đặt ở trong bụng họ liễu đa tạ nếu như ngươi không phải là cầm thân phận ta nói chuyện không để cho ta so với đó mới học bét tin tưởng ta ngươi sẽ vì hôm nay cái quyết định này hối hận Yến ở liễu t quân tà dưới sự hướng dẫn tiến phi đi vào võ trường trong lúc nhất thời hẳn cái này người mặc màu sáng tạp dịch vụ tiểu tử thành vì mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm chỉ một thoáng bên ngoài các khách xem không biết phát sinh cái gì nhất thời nghị luật âm ỉ các ngươi nhìn tiểu tử kia muốn làm gì không biết nhìn cái bộ dáng này cũng muốn thử một lần đ ù a gì thế các ngươi không thấy hắn xuyên là tạp dịch p h ụ một tên tạp dịch cũng muốn gia nhập kiếm vũ đường tiến phi bị mang tới một nơi đấu phía dưới này một vị ngân phát lão giả đi tới hắn phụ cận lão giả quan sát tiến phi một phen trong ánh mắt rõ ràng có vài phần k i n h thường mấy hơi sau khi lão giả kêu h ỏ i chính là ngươi chuẩn bị khiêu chiến những thứ này vừa mới trúng tuyển kiếm vũ đường đệ tử tiến phi gật gật đầu nói không sai được lão phu muốn cảnh cáo ngươi đài đấu t h đấu sinh tử là do thiên mệnh nếu như ngươi chết ở đài đấu thượng chặt chặt chết vô ích tiến phi trả lời quả quyết lưu loát không sao giờ khác này l i ê u quân tả cũng không có nhàn rỗi vừa mới trúng tuyển bốn mươi người bên trong cũng có người nhà họ l i ê u l i ê u quân giật chính là một cái trong số đó hắn là như vậy l i ê u quân tả biểu lệ l i ê u quân giật nghe hiểu l i ê u quân tả dụng ý sau lúc này đáp ứng hơn nữa v ô ngược nói biểu ca cứ việc yên tâm hừ hừ cứ như vậy cái phế vận ta bảo đảm một chiêu đã đủ không thắng đối với ngươi mà nói là nhất định ngươi phải làm là nhất định phải giết chết hắn yên tâm ta hiểu một chiêu ta sẽ đưa hắn về tây thấy l i ê u quân giật lời thề son sắt biểu tình l i ê u quân tả lúc này mới hài lòng gật đầu một cái hắn mang theo liễu quân giật đi tới yến phi cùng kia trước mặt lão giả không ít người thấy liễu quân t à mang theo liễu quân giật đi về phía yến phi lúc cũng lắc đầu liên tục hoàn s o n g tiểu tử này thật là chết chắc liễu quân giật mới vừa rồi nhưng là lấy hạng ba hạng trúng tuyển kiếm vũ đường tiểu tử kia sợ rằng ngay cả một chiêu cũng đi không qua ai ngươi mới hiểu tiểu tử kia đắc tội liễu quân t à ngươi thật sự cho rằng liễu quân t à là thiện tâm đại phát phá lệ cho h ắ n một cơ hội liễu quân t à mặt lộ vẻ cười tả khá có tâm ý quan sát t ế n phi một phen sau đạo tiểu tử ngươi chỉ cần thắng hắn liền có thể phá cách trúng tuyển từ một tên t nếu như ngươi có thể đi đó cũng là danh kiếm sơn trang một cái truyền kỳ ta rất chờ mong chặt chặt y ế n phi sáng mắt sáng lỏng liêu quân tà tâm tư hắn đều hiểu hai người cũng không nhiều lời đi tới dưới lại võ trưởng đài đấu xây dựng cũng tương đối cao đạt tới một triệu năm sáu cho nên cơ hổ mỗi người cũng thấy rõ đài đấu thượng hết thảy y ế n phi cùng liễu quân giật mỗi người đứng ở một đầu cách xa hai t r ư ợ n g cự ly mắt đối mắt theo liễu quân giật t r a n g này cái gọi là tỷ đấu quả thực không có ý nghĩa gì hắn căn bản là vô dụng kiếm ý nghĩ chương năm chương nhắc kiếm bốn h ế n phi là tay cầm trường kiếm hết sức chăm、chú. Mấy vù vù quần khi, h t y Phi không có treo lời, phong n quân Liêu giật t r thanh vù vũ vang dội hiển nhiên một quyền này lược đạo không nhẹ liêu quân giật là hạ sát thủ một đôi mong đợi ánh mắt đã chuẩn bị thưởng thức yến phi bị đánh miệng phun tiên huyết hình ảnh nhưng mà ngay tại l i ễ u quân giật quyền phong cự ly hiến phi còn có xa nửa thức lúc hiến phi thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất theo l i ễ u quân giật hắn thật ra thì đã đánh trúng hiến phi có thể quyền thượng cũng không có cái loại này thụ lực cảm giác l i ễ u quân giật một quyền đánh hụt cả người suýt nữa vọt thẳng ra đài đấu chỉ một thoáng l i ễ u quân giật trong lòng giật mình tàn ảnh tiểu t ử này thật là nhanh chóng độ mới vừa khoảng cách kia hắn làm sao có thể lẩn tránh mở l i ễ u quân giật dù sao chúng tuyển kiếm vũ đường hơn nữa ở mấy trăm người bên trong xếp thứ ba hiến phi lại là lần đầu tiên chân chính đánh nhau chết sống tự nhiên vạn phần cẩn thận nhưng là hắ tốc độ quả thực không phải là rất nhanh so với trước kia trần phúc ngược lại nhanh không ít nhưng đối với hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp bởi vì y ế n phi trước đối với võ đạo không chút nào biết cho nên bất diệt kiếm thể mạnh mẽ đến mức nào ngay cả chính hắn cũng không biết liễu q u â n giật một quyền đánh hụt trong lòng không khỏi tiểu tiểu cả kinh lại tìm y ế n phi lại đến phía sau hắn dưới đài các khách xem hai mắt tỏa sáng nhưng dưới cái nhìn của bọn họ đây bất quá là liễu q u â n giật muốn chơi một chút mèo vờn chuột trò chơi a ha ha ha đ ư n g đùa cứ như vậy cái tiểu từ nghèo nhanh lên một chút giết chết coi là đúng vậy một quyền liền có thể kết Cần nhiều như hoảng gì phải phí nhiều như vậy hoảng hốt. Liêu vậy quyền â n không giật kịp s u nghĩ n h i u đ thứ n i ê n ba người quyền thứ b ề n trong h ứ t nháy mắt mười mấy quyền quá khứ liệu quân giật ngay cả yến phi và t á o cũng chưa đụng được quyền thứ nhất không đánh trúng có thể lý giải là may mắn lần thứ hai cũng có thể miễn cưỡng cho là như thế nhưng là mười mấy quyền cũng không đánh bên trong toàn bộ danh kiếm sơn trang võ t r ư ở n g dần dần an tính lại dưới đài liễu quân tà sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc bên cạnh hắn bạch nhược huyên trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ nhược huyên sư muội họ y i ế n tiểu tử này lúc trước luyện võ qua bạch nhược huyên nhẹ dọn g trả lời không có hắn chẳng qua là dựa vào săn thú mà sống căn bản không tu luyện qua ngay vậy liêu quân t à liếc bạch nhược huyên liếc mắt nghi đạo không đúng tiểu tử này có thể né tránh ta biểu đệ mười mấy q u y ề n tuyệt không phải tình cờ hắn thân pháp rất là quái dị ta cũng không biết hắn thật chưa bao giờ tu luyện qua trên đài liêu quân giật liên phát mười mấy q u y ề n ngay cả hiến phi bên c ũ n g chưa đụng được phải biết hắn mười mấy quyển càng lúc càng nhanh đến cuối cùng hắn mấy có lẽ đã dùng tới toàn lực giờ phút này liêu quân g ậ t dừng lại hắn lần nữa cùng yến phi mắt đ ố i mắt trong ánh mắt đã lại cũng không có khinh thị cùng n ạ m mạng người người rốt cuộc là người nào yến phi như cũ tay cầm thiết kiếm một bộ toàn tâm chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ người là đang hỏi ta yến phi hỏi ngược một câu liệu quân giật m ả y kiếm nhẹ nhàng chọn một chút nói không nhìn ra tiểu tử ngươi lại là thâm tàng bất lộ hừ hừ xem ra không cần lên điểm bản lĩnh thật sự thật đúng là thu thập không ngươi đang khi nói chuyện hàn quang lửa lánh liêu quân giật trong tay nhiều hơn một thanh hàn quang tiềm thức trường kiếm trên trường kiếm như có nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển kiếm thể lưu loát tản mắt ra sát khí mánh liệt quét, quét, quét. thanh quang kiếm nơi tay liếu quân giật cố ý phô trường hắn đem thanh quang kiếm trên không trung vũ động mấy cái đài đấu bữa trước lúc dâng lên trận trận kiếm quang đưa đến mọi người dưới đài không khỏi phát ra trận trận kêu lên hoặc hào kiếm thật là một thanh kiếm tốt cái này nhất định là đem bảo khí cấp bảo kiếm hiếm thấy con nhỏ tuổi là có thể nắm giữ bảo khí ai liêu ra thật là tài cao thế lớn xem ra họ hiến tiểu từ này mạng nhỏ thật là khó bảo toàn bảo khí bên trong có thể ẩn chứa thiên địa linh lực uy lực xa không tầm thường bình khí có thể so với danh kiếm sân trang đừng nói đệ tử tầm thường chính là kiếm vũ đường trong hàng đệ tử có thể có được bảo khí người cũng rất ít mà giờ khác này liêu quân giật trong tay thanh kiếm n à y lộ vẻ lại chính là một cái bảo khí đưa đến mọi người kêu lên chẳng có gì lạ yến phi cũng là hai mắt tỏa sáng hắn nhìn một chút trong tay mình cái thanh này d ì loang l ộ thiết kiếm bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với một cái kiếm tu giả mà nói không có gì so với một thanh kiếm tốt đáng sợ hơn có cằm d ỗ ngay tại yến phi nhìn trong tay thiết kiếm trước mắt liêu quân giật bắt được cơ hội này liêu quân giật trong mắt sát cơ trợt lóe cả người đạn xạ mà g i kiếm phong nhắm thẳng vào yến phi ngực trong nháy mắt thanh quang kiếm kiếm phong cự ly hai thước một thước đến khoảng cách này liễu q u â n giật tâm thả vào trong bụng hắn thấy ở khoảng cách này y ế n phi còn không có phản ứng một kiếm này là tất chúng không thể nghi ngờ ngay sau đó liễu q u â n giật trơ mắt nhìn thanh quan g kiếm đâm vào y ế n phi ngực người đứng xem sáng suốt người vây xem thấy như là liền trong khoảnh khắc đó y ế n phi cả người như linh x à một dạng đi như quỷ mị trong nháy mắt đi vòng qua liễu q u â n giật sau lưng không ít người thấy vậy cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh có người càng là bản năng phát ra t h é t một tiếng kinh hãi a sau đó h ế n phi khí thế trong nháy mắt tăng vọn quanh thân bị giày đặc sát khí bọc hắn đem kiếm sắt dỉ đâm thẳng mà ra như linh xà lẻ lưới gào nhưng vào lúc này kiếm sắt dỉ kiếm thể rung động kịch liệt phát ra một tiếng thê lương hét dài hét dài một tiếng khiến cho huyên náo v õ t r ư ở n g trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng liền ngay cả những kiếm vũ đường đó đệ tử thậm chí còn mấy vị lão giả cũng không khỏi cau mày một cái mặt đầy kinh ngạc kèm theo một tiếng kiếm rít kiếm sắt dỉ từ l i ê u q u â n giật vai phải phía sau đâm vào đi nhất kiếm xuyên qua dứt khoát thời gian phảng phất vào giờ khắp này mừng liễu con giật lẳng lặng đứng tại chỗ trong lòng của h ắ n âm thầm t không thể nào hắn xác thực tin chính mình kiếm đâm bên trong yến phi nhưng là giờ khắc này ở trước mắt hắn xác thực không có yến phi bóng người còn có mới vừa kia một tiếng kiếm rít lại để cho hắn đánh trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi giờ phút này vai phải đầu c h u y ể n tới đau đớn một hồi đau đến hắn ngay cả thanh quan g kiếm cũng rời tay rơi trên mặt đất liêu q u â n giật cố nén đau quay đầu nhìn vai phải mình lại thấy nhuần máu kiếm phong lại đưa hắn đầu vai đâm thủng tiên huyết chính theo kiếm phong nhỏ xuống trên đất không thể nào điều này sao có thể liêu con giật trong lòng tràn đầy khiếp sợ và khó tin đồng thời hắn cũng vô cùng sợ một kiếm này Nếu như trong lại lệnh một nhiều chút, hắn cái hắn n chút, một m giây này o như Chương chương cảnh, phó. giao Một tại nhiều lát hiến phi cảm nhận được quanh thân chuyển tới một loại cảm giác khác thường tí ti quỷ dị khí lưu lại dọc theo quanh người hắn gân mạch trào vào bên trong cơ thể đột phá hiến phi cũng không nghĩ tới lại vào lúc này chính mình đột phá đến kiếm khí cảnh vũ đạo tu luyện nhất là ở bình cảnh trạng thái đau thật thương thật thực chiến dễ dàng nhất đột phá quả là như thế t i ế n phi mừng rỡ trong lòng còn có một tiếng này kiếm g i ế t ngay cả hắn cũng cả kinh đây rốt cuộc là chuyện gì nguyên nhân chính là như thế một k h ắ c cuối cùng tâm thần hắn khó tránh khỏi run lên tránh thoát thanh quang kiếm sau sẽ xuất thủ lúc này mới thoáng lệch một nhiều chút giờ phút này t i ế n phi còn đắm chìm trong mới vừa một chớp mắt kia trong tảng ngộ dưới l à i t i ế n tính không tiếng động tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn người mặt đầy khó tin rất nhiều người thậm chí mặt đầy mờ mịt mới vừa một chớp mắt kia đến cùng phát sinh cái gì bọn họ căn bản không thấy rõ chính là những danh kiếm sơn trang đó đệ tử cũng không thấy rõ bọn họ chẳng qua là thấy liễu quân giật nhất kiếm mắt thấy đâm chúng yến phi sau đó yến phi liền hóa thành một đạo tàn ảnh lấy một loại rất quỷ dị phương thức đi vòng qua liễu quân giật sau lưng hết thẻ liền chấm dứt nhất kiếm liền nhất kiếm liễu quân tà sắc mặt đã khó coi tới cực điểm hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài một màn này sắc mặt cũng có chút giật mình bên người bạch nhược lên hai mắt chừng tròn xoe đỏ thám cái miệm nhỏ có chút mở ra, ước chừng mười mấy hơi thở yên t ĩ n h đi qua toàn bộ võ trưởng đều sôi trào phát sinh cái gì điều này sao có thể trời ơi chỉ dùng nhất kiếm các ngươi thấy ây ư cái đó người mặc tạm dịch phục tiểu tử chỉ dùng nhất kiếm là ta hoa mắt sao liêu con giật nhưng là chúng t u y ể n kiếm vũ đường liền một cái tạm dịch nhất kiếm cũng không tiếp nổi danh kiếm sơn trang kiếm vũ đường vô dụng như vậy ai xem ra lời đồn đãi thật là không thể tin a mới vừa rồi các ngươi thấy rõ sao tiểu tử kia là làm sao làm được khắp mọi nơi nghị luận âm ỉ nói cái gì cũng có danh kiếm sơn trang các đệ tử cũng loạn đứng lên bọn họ khổ tu mấy tháng là chính là gia nhập kiếm vũ đường nhưng là không nghĩ tới đột nhiên nô ra một cái như vậy tập dịch liền đem đã thành công gia nhập kiếm vũ đường liêu quân giật cho đánh bại hơn nữa chỉ dùng nhất kiếm liêu quân tà k ế t chặt nắm chặt thành quyền hắn liếc xéo bạch nhược huyên nghiêm túc hỏi nhược huyên ngươi phải nói thật với ta tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì bạch nhược huyên trong lòng bây giờ cũng rất buồn bực mấy ngày ngắn ngủi không thấy yến phi làm sao biết trở nên lợi hại như vậy chẳng lẽ đây thật là trùng hợp sao không thể nào để tay lên ngực tự hỏi bạch nhược huyên mặc dù là lần này thi đấu h ạ n nhất nàng cũng không cách nào ở trong vòng nhất chiêu liền có thể đánh b sư minh ta nói cũng là lời thật hán hán thật cho tới bây giờ không tu l u y ệ n qua liêu quân t à càng không muốn tin tưởng hắn nhìn một chút bạch nhược h u y ê n lại nói sư muội ngươi đừng có băn q u o ă n gì nói thật chưa bao giờ tu l u y ệ n qua là có thể một chiêu đánh bại ta biểu đệ bạch nhược h u y ê n không lời chống đỡ chỉ có thể không dừng được lắc đầu dưới đài mấy vị lão già trố mắt nhìn nhau trên đài yến phi rút ra thiết kiếm liêu quân giật hết u y nhất thời phun ra ngoài liêu quân giật suýt nữa n g ã q ụy hắn cố nén đau nhức chậm dài xoay người lần nữa cùng yến phi mắt đôi mắt ngươi ngươi không thể nào tuyệt không có khả năng này nói nhiều vô dụng t hai n g b người đấu. Đúng vào lúc này g v o l người à y đài gần n mặc đồ trắng hiện nhiên đã sớm là kiếm vũ đường đệ tử hiến phi cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này hắn quan sát được trên người hai người này đều có lãnh đạm khí lưu màu xanh rúng động đây là vũ tu giả đạt tới võ giả cảnh dấu hiệu theo y n đ liêu quân tả hai i không vị này trong nháy mắt liền có thể diệt tiến phi vạn không nghĩ tới tiến phi không những không sợ ngược lại lại dám cùng hai cái kiếm vũ đường đệ tử đồng thời giao thủ ủy dị thân pháp khiến cho hắn ở hai người dưới sự vây công lại hữu kinh vô hiểm hơn nữa ỉ vào thân pháp cùng tốc độ t i ế n phi còn có thể thỉnh thoảng phạt kích ép hai người không thể không phòng liêu quân tà sắc mặt đã khó coi tới cực điểm chính hắn rõ ràng hắn đây là đang dùng danh dự gia đình lắm dùng hắn gương mặt này bị đổi hiến phi mệnh đáng tiếc vẫn là không được trong đám người đã dần dần xuất hiện tiếng khiến trách mọi người mau nhìn a danh kiếm sơn trang khi dễ người trên đài tỷ đấu thua dưới đài tìm hậu trướng ai quá làm cho ta thương tâm đây chính là danh kiếm sơn trang tiểu tử tốt lắm mười mấy hơi thở đi qua hai người kia dám không thương tổn đến yến phi nhưng là yến phi cũng đã đến nọ hết à hắn mới tu luyện chính là mấy ngày sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng chủ trì lao giả cũng không còn cách nào ngồi yên không lì đến cho dù hắn không dám đắc tội liêu ra dừng tay lao giả gào to một tiếng hai người kia lại còn không tha thứ phải biết đối phó một tên tập dịch hai người cùng tiến lên dám không đi hai vị này bây giờ chỉ cảm thấy gõ má nóng gian thập phân mất mặt lao giả giận tí mặt một cái bước nhanh về phía trước gắn gượng đem hai người kia lẩy lui lúc này mới ngăn lại sòng phương đã đấu đến đây mọi người vây xem phần lớn đã cũng đứng ở yến phi bên này không ít danh kiếm sơn trang đệ tử cũng có chút túi đ ầ u xuống ngược lại hiến phi cũng không tức giận bởi vì hắn đã sớm thấy rõ cái thế giới này không có gì hay giận cá lớn n u ố t cá bé cách sinh tồn thôi quy tắc cũng là cường giả cho người yếu định có thể phát sinh loại sự tình này không kỳ quái hắn bình phục một chút khí thức chậm rãi đi đến trước mặt lão giả tiền bối trận này có thể chấm dứt chứ hiến phi trong lời nói có lời lão giả kia hơi lộ ra lung túng hắn liếc mắt một cái liêu quân tả liêu quân tả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lão giả lúc này mới nói với hiến p i ừ cũng không t h lắm trận này ngươi là thắng đa tạ nói như vậy ta liêu ề n có quân tà nổi giận g liễu o trầm trầm g ậ con giật kia l i ê u q u â n giật nghe xong mặt đầy vô tội lúc này phản bác l i ể u con giật bây giờ là nghẹn một bụng khó chịu phải biết vì lần này gia nhập kiếm vũ đường liêu quân giật cũng làm đầy đủ chuẩn bị lúc này mới lấy hạng ba thành tích c h ú n g tuyển kiếm vũ đường nhưng mà chúng cử vị trí cố định hắn cùng với y ế n phi giao thủ thua thì đồng nghĩa với mất đi tư cách toàn bộ cố gắng cho một m g i lửa trong lòng của hắn minh bạch nếu như không phải là liêu quân tả hôm nay hắn sẽ không tài lớn như vậy ngã nhào một cái nhưng hắn l ử a giận không dám đối với liêu quân tả phát hắn chỉ có thể đem hết t h ể tức giận coi là ở y ế n phi trên đầu liêu quân giật hung tận nhìn y ế n phi cặp mắt kia giống như muốn phun ra lửa một dạng quanh người hắn tất cả đều là sắc khí như thế h ế n phi liền thay thế liêu quân g ậ t bước vào danh kiếm sơn trang kiếm vũ đường. Kiếm vũ đường. là danh kiếm sơn trang tinh nhuệ đệ tự chỗ bước vào kiếm vũ đường liền có thể xếp vào vũ sư muôn hạ từ nay về sau mỗi tháng cũng có thể được tài nguyên tu luyện cung ứng còn có đặc biệt vũ sư chỉ điểm đối với tu luyện trợ rút cực lớn yến phi đứng vào hàng ngũ đứng ở vốn thuộc về liêu q u â n giật chỗ ngồi liêu q u â n giật không thể làm gì khác hơn là hôi đầu thổ kiểm vọt đến một bên hắn đầu vai đã bị máu tươi n h i ễ m đỏ hắn cặp mắt một mực chết nhìn chòng trọc k ế n phi giống như muốn đem yến phi ăn tươi nuốt sống như thế liêu quân tà mặc dù nổi giận liêu con giật nhưng trong lòng của hắn minh bạch liêu con giật cái này thua thiệt ăn với hắn hắn đi tới liêu quân g i ậ t bên người nói được đại không sang n ă m lại vào biểu ca ta không cam lòng ta hận ngươi yên tâm vào kiếm vũ đường thì thế nào ta có thể để cho hắn tốt hơn hừ hừ muốn giết chết hắn với ta mà nói với bóp chết con kiến không có gì khác nhau dùng không mấy ngày ta sẽ để cho hắn hoàn toàn biến mất sau đó bốn mươi vị mới trúng tuyển đệ tử muốn bị phân phối đến kiếm vũ đường mười vị kiếm sư danh nghĩa nghe ngân nhiêm lão giả kêu lên đệ tử tên hơn nữa đem phân phối đến kiếm sư danh nghĩa hiến phi cũng không biết đi theo vị kia kiếm sư là dựa theo cái gì tới phân phối đến cuối cùng, 39 người trong ấ t thuộc về vào kiếm sư danh nghĩa, yến phi một tên t cả mực cũng không có chờ được tên mình bị nhắc、lên. Chẳng lẽ, danh nghĩa, Phi không mình danh về vào kiếm kiếm Yến sư sơn lên. bị lẽ, a n như vậy trắng trận g cứ tức vậy đ ạ lại t ta tư cách, hay cách, khác có là âm h lúc ò n không Trong g khỏi âm thầm cô. âm l suy tư ngân nhiêm láo giả cao giọng kêu thét lên chư vị nghe các ngươi mặc dù gia nhập kiếm vũ đường nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu các ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn còn nhìn các ngươi có thể không ngừng cố gắng bước vào kiếm các cửa mới là đại đạo nửa tháng sau kiếm cắt mở rộng ra có thể bước vào kiếm cắt mới thật sự là vinh dự kiếm cắt yến phi trong lòng động một cái h á n tử trần phúc kia tháo qua danh kiếm sơn trang bởi vì có xích diễm huyền sương đất t r ô n cất ngọc m u ộ c kim quyết năm cây danh kiếm mà có tên căn cứ vào năm cây danh kiếm danh kiếm sơn trang sắp đặt ngũ đại kiếm các ngũ đại kiếm các các chủ thân phận đứng sau trang chủ phó trang chủ cùng trưởng lao đ ồ n g cấp kiếm vũ đường chẳng qua là danh kiếm sơn trang tuyển chọn tinh nhuệ đệ tử địa phương ngũ đại kiếm các mới là danh kiếm sơn trang cường g i ả chỗ kiếm vũ đường hàng năm cũng tuyển chọn một lần nhưng là ngũ đại kiếm các năm mới tuyển chọn một lần hơn nữa vị trí hết sức có hạn vừa vặn năm nay còn nữa nửa tháng chính là tuyển chọn này, chớ nói người thường. chính là liễu quân tà chi l i ê u cũng ở đây tích cực chuẩn bị cố gắng tiến vào kiếm c á t lao giả một phen nói quần tình sụp sôi tất cả mọi người đều lăm le sắc khí chuẩn bị ở nửa tháng sau đánh vào kiếm các vị y ế n phi tự nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa y ế n phi tính toán mình đã đột phá đến kiếm khí cảnh hiện tại thiếu chính là thời gian còn n ữ a nửa tháng vị thường bất khả đánh một trận cuối cùng từng cái vừa mới t r u n g tuyển kiếm các đệ tử đều bị ngân nhiêm lao giả phân phát một quả trúc cơ đan dùng cho trợ giúp bọn họ đột phá hoặc là vững chắc võ giả cảnh hết lần này tới lần khác đến h ế n phi nơi này ngân phát lao giả lại nói quả thực xin lỗi một nhóm tiến phi tâm lý minh bạch mình chính là cái gì loại cái gì không có liền thì không muốn cho a không sao dám hỏi tiền bối ta sau này phải thuộc về thuộc ở đâu vị kiếm sư m ô n hạ ngân phát lao giả nhìn trộm nhìn một chút liêu cô t a rồi sau đó thở dài nói ai kiếm sư môn đều rất bận rộn nhất là bây giờ bọn họ cũng đang cật lực bồi dưỡng đệ tử tham tuyển kiếm c á t quả thực không thể phân thân tiến phi ngươi có thể đi đến một bước này đã rất không tồi người hẳn biết đủ chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tham tuyển kiếm các hay sao tiến phi mặc không đổi sắc trong lòng của hắn minh bạch ở trong mắt những người này chính mình nghèo không có thân phận bối cảnh chính là một cái dị loại đây chính là bọn họ trong m i ậ n mệnh nhưng yến phi chính là không chịu nhận thức cái này cái gọi là mệnh lúc này liêu quân tả lại lại gần họ yến bây giờ kiếm vũ đường chừng mấy trăm đệ tử giống ta đã gia nhập kiếm vũ đường tu luyện bốn năm h ừ h ừ thế nào ngươi chẳng lẽ còn suy nghĩ tiến vào kiếm các hay sao đừng nói là ngươi hôm nay những người này trừ trời sinh linh thể nhược huyền sư muội những người khác căn bản không có khả năng yến phi liếc liêu quân tả liếc mắt lạnh đùng nói nửa tháng sau ta yến phi nguyện ý lãnh giáo một chút liêu quân tả hé miệ cười lạnh nói khanh khách hào đặc ta cũng rất chờ mong nhìn một chút ngươi cái này ô nha thế nào biến thành vượng hoàng bất quá ngày này có bất chắc phong vân ngươi chưa chắc có thể sống cho đến lúc này không có kiếm sư hướng dẫn không có tài nguyên tu luyện không có thân phận không có bối cảnh y ế n phi không những không cảm giác ảo não ngược lại cho là nói chuyện cũng tốt không có kiếm sư chính mình liền nắm giữ tự do không có tài nguyên tu luyện vậy thì dựa vào hai tay mình đi sáng tạo ta có bất d i ệ t kiếm thể ta có vô cực kiếm đạo ta có lăng vân c h i trí đủ rồi nửa tháng sau ta h ế n phi sẽ lần nữa cho các ngươi một cái khiếp sợ đến lúc đó liêu cô tả ta y ế n phi sẽ để cho ngươi suốt đời khó quên bạch lực huyên không biết đến lúc đó ngươi sẽ là như thế nào tâm tình một mình quay về chỗ ở đem trần phúc gọi tới trần phúc đã nghe tin tức hắn đi tới y ế n phi bên trong phòng dùng một loại nhìn quái vật như vậy ánh mắt nhìn y ế n phi tiến ra ngươi ngươi lại gia nhập kiếm vũ đường ngươi thật gia nhập kiếm vũ đường y ế n phi chậm rãi gật đầu quá không tưởng tượng nổi ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến nghe nói ngươi chỉ dùng một chiêu kia ít ngày trước khảo sát là chuyện gì xảy ra ngươi thế nào thành tạm gì cả không đề cập tới những thứ này trần phúc ta bây giờ cần tài nguyên tu luyện nên làm thế nào cho phải ai ta có thể đoàn đến mặc dù ngươi tiến vào kiếm vũ đường nhưng ngươi đắc tội l i ê u ra ở nơi này danh kiếm sơn t r a n g t r ọ n g đắc tội người nhà họ l i ê u cũng sống không lâu dài ngươi căn bản không khả năng có được phải có đái ngộ chương tám chương kiếm diễn bốn trần phúc tính toán một lát sau nói nhanh chóng đạt được tài nguyên tu luyện chỉ có hai cái đường tắt thứ nhất dưới đ â y lấy bắc ngoài ngàn dặm có một t r ô n cất thần thạch lâm bên trong có hung thú qua lại l i ệ p sát hung thú có thể được nội đan vận khí tốt lời còn sẽ đạt được thiên địa linh tài có thể bán cái giá tiền cao chẳng qua là gió này hiệu quả thực quá lớn đừng nói là ngươi c h í nghĩ h tưởng phải nhanh chóng tăng cường thực lực trừ đầy đủ tài nguyên bên ngoài biện pháp tốt nhất chính là đao thật súng thật thực chiến đây cũng là một cái không tệ biện pháp thắng còn có thể được khen thưởng về phần nguy hiểm nếu như ta không thể nhanh chóng cường đại lên ở nơi này d à n h kiếm sơn trang sớm m u ộ n cũng phải bỏ mạng vì sao không bác hiến phi làm việc từ trước đến giờ lôi lệ phong hành hãn tạo một tiếng trần phúc liền muốn mở cửa đi tạ ai v â n v â hiến phi dừng ở trước cửa không hiểu hỏi thế nào còn có chuyện gì hiến ra ta trong cơ thể ta độc không có thời gian có thể hay không trần phúc không đề cập tới hiến phi ngược lại quên hiến phi cũng không nói gì chẳng qua là tà tà cười một tiếng liền đẩy cửa đi chỉ để lại mặt đầy bất đắc di trần phúc tha thở mặc dù vào kiếm vũ đường vẫn là không có người quản hiến p i ngược lại thành một cái lại mở rộ rời đi danh kiếm s ơ n trang hắn không có trực tiếp đi ẩn long thành trận chiến ngày hôm nay lại chiến bên trong đột phá bước vào kiếm khí cảnh đây là một cái cực kỳ trọng yếu đột phá vì vậy t i ế n phi tìm một địa phương bí mật khoanh chân ngồi tính t o ạ n hắn chậm rãi vận chuyển vô cực kiếm đạo nội tu tâm pháp quả nhiên không bao lâu hắn liền cảm giác trong không khí có nhàn nhạt khí lưu theo quanh người hắn g ầ n mạch xuyên tấu h vào loại cảm giác đó rất h u y ệ n diệu giống như có vô số đôi ôn nu tay đang nuốt ve hắn trên dưới quanh người như thế hiến phi minh mạch đây chính là trong tự nhiên tồn tại thiên địa linh lực dựa theo vô cực kiếm đạo vận chuyển nội tu tâm pháp những thiên địa này linh lực vào vào bên trong cơ thể sau sẽ chuyển hóa thành kiếm nguyên tầm thường vũ tu giả tu ra là chiến khí kiếm tu tu ra làm kiếm nguyên từ một cái góc độ mà nói lúc thành bất d i ệ t kiếm thể h ế n phi bản thân liền là một thanh kiếm kiếm nguyên so với chiến khí lực sát thương mạnh hơn đây cũng là kiếm tu điểm mạnh hiến phi dần dần đem vô cực kiếm đạo tâm pháp vận chuyển tới cực hạn hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí tự nhiên linh lực thực sự là có hạn nắm giữ cường đại tâm pháp lại cũng không đủ linh lực cung ứng đây là chế hẹn mình tu vi nhanh chóng tăng lên nhân tố trọng yếu Ai, sau nửa h ư đêm ầ y y đủ tài n g u hiến m c đ vi tinh thần phấn chấn vừa mới chuyển hóa kiếm nguyên nhập vào cơ thể mà ra hóa thành một tầng lãnh đạo lãnh đ ạ m khí lưu màu xanh ở bên ngoài cơ thể hắn rung rút ổi Mặc m chỉ dù là ộ trong lớp vò, càng càng manh, giây lát tiến phi tăng tốc độ cả ngựa như báo săn mồi một loại nào ra nhanh như nhanh như chớp hình ý kiếm quyết bên trong báo đột kiếm ở yến phi trong tay dần dần trở nên thuần thục báo đột kiếm phát qua sau thiết kiếm càng quét mà ra bị màu xanh nhạt kiếm nguyên bọc thiết kiếm hoa qua một cái thanh sắt mặc quạt lan sắt kiếm không khác biệt phạm vi lớn cường sắt kiếm thức vo ve ao ngào ngong thiết kiếm ở hiến phi trong tay không dừng được phát ra tiếng rên rỉ như nuốt như khóc như ác quỷ kêu khóc bốn phía lá rụng rối rít vây quanh hắn thiên diệp bay xoáy mảnh nhỏ diệp không dính vào người phàm là tiếp xúc được kiếm nguyên nhất thời bị cắn nát thành phân vụn khổ luyện khiến cho hiến phi quên mệnh nhọc cùng b ắ i bụng thẳng đến lúc trời sáng hiến phi nhắm ngay một khối bàn thạch quanh thân kiếm nguyên manh hương thiết kiếm hội tụ vo ve kiếm thể run dày kịch liệt hiến phi thiển báo đột kiếm huyết như mũi tên nhọn bắn da đến ph đang lúc này trong lúc bất chợt một tiếng kêu nhỏ vang lên mặc dù một tiếng này kêu nhỏ y ế n phi cũng không xa lạ gì nhưng hắn vẫn giật mình không nhỏ một kiếm này trực tiếp đâm vào bàn thạch bên trong kiếm thể hai phần ba cũng chìm ngập vào đi mới vừa tiếng huyết gió y ế n phi có chút đần độn ngay tại chỗ mới vừa tiếng huyết gió chẳng lẽ là kiếm diễn y ế n phi truyền thừa vô cực kiếm đạo áo nghĩa chính là vô cực hai chữ vô cực vĩnh không cực hạn ý tứ trong đó rất trọng yếu một cái thể hiện chính là kiếm diễn kiếm diễn là tu luyện kiếm đạo lúc diễn sinh ra đặc thù uy lực theo kiếm đạo tu vi tăng lên kích động kiếm diễn cơ hội cũng ở đây tăng lớn. Kiếm diễn không cực hạn. chủng loại cũng không định trong đó bao gồm kiếm g i ế t kiếm rách kiếm băng kiếm lân v â n v â những n thứ này kiếm diễn mỗi người có bất đồng hiệu quả đặc biệt tỉ như kiếm g i ế t tiếng huyết do có nhiều loạn đối thủ tâm thần hoặc là c h ấ n n h i ế p tác dụng kiếm rách có xé tác dụng kiếm băng có bạo kích hiệu quả bởi vì kiếm diễn sinh ra có bất xác định tính y ế n phi một mực không quá để ý cũng không hy vọng nào giờ phút này một tiếng này kêu nhỏ khiến cho y ế n phi trong lòng khó tránh khỏi vui mừng mấy hơi sau khi hắn phục hồi tinh thần lại hào hùng hội tụ ở ngực h ế n phi manh bạo nổ giống một tiếng a thiết kiếm thượng kiếm nguyên manh vỡ ra to lớn bản thạch lại bị trong nháy mắt nổ tung không làm trí hoãn t i ế n phi lần nữa huy kiếm nhưng lần này nhưng không nghe thấy tiếng hô kia xem ra ta mặc dù tu ra kiếm t í t nhưng là kiếm này t i ê u phát ra cũng có tỷ lệ chỉ cần ta không ngừng tu luyện cũng có thể tăng lên loại này tỷ lệ thậm chí có thể tự do k h ô n g chế t r i ê u dương đã từ chân trời dâng lên t i ế n phi trong lòng thầm nhũ một câu sau đó mới nhìn trong tay cái thanh này thiết kiếm không khỏi m à y kiếm k u một cái nguyên bản là gì loang lộ thiết kiếm thượng lại xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như tùy thời liền muốn đứt đoạn như thế nhìn thiết kiếm hiến phi không khỏi c ư ờ khổ lắc đầu một cái ai lúc nào Tại Yến miệt ánh mắt. chương chín chương n h liệt địa kim cương bốn hiến phi chính thần là một sơn thôn tiệu tử nghèo hôm nay là lần đầu tiên vào thành hết thảy đều như vậy mới mẻ cũng coi là mở rộng tầm mắt đồng thời một cái mãnh liệt thanh â m cũng ở trong lòng hắn vang lên ta yến phi nhất định phải ở chỗ này nắm giữ thuộc về ta một mảnh thiên đ i ệ m hỏi mấy người đi đường yến phi mới biết ẩn long thành bên trong vũ đấu t r à n g có ba cái hắn dựa theo chỉ dẫn đi tới gần đây một cái được đặt tên là thiên khôi vũ đấu t r à n g trước vì tránh cho không cần thiết phiền thoái yến phi dùng lửa đen che mặt lúc này mới đi vào thiên khôi vũ đấu t r à n g đi tới chỗ ghi danh một người thanh niên nữ tử ngồi ở trên ghế thái sư bên người nàng kèm theo một vị còn l ư n g thắt lưng láo giả lại hai bên làm ư ờ i mấy thống nhất ăn mặc đại hắn và vỡ xin hỏi ai là nơi này còn sự yến phi mở miệng hỏi cô gái kia quan sát tiến phi liếc mắt ngươi có chuyện gì nghe nói tới nơi này tham gia đấu võ thắng có thể kiếm được tiền phải không cô gái kia hé miệng cười nói ha ha không sai bất quá thua sợ rằng sẽ mất mạng yến phi mặt không đổi sắc đạo ta muốn thử một chút ngươi thanh âm cô gái rõ ràng mang theo nghi ngờ mùi vị không sai nữ tử không có mở miệng bên người nàng lao giả kia nói tiểu tử nhìn ngươi còn nhỏ tuổi nhìn lại ngươi phó đà phẫn nhất định là nghèo sợ mới nghĩ tới đây thử vận khí một chút ta phải cảnh cáo ngươi khiêu chiến thất bại lời nói mạng ngươi c h i ế n thành sẽ không g á n h nổi ta cần tiền yến phi giọng rất nghiêm túc nghe vậy lão giả cùng nữ t ử hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó đồng thời bật cười ai lại vừa là một cái quỷ nghèo ngươi có phải hay không thiếu đòi nợ muốn chạy nơi này thử vật khí. yến phi rất bất đắc dĩ nói ta thật cần tiền ta muốn khiêu chiến cô gái kia thấy yến phi thái độ kiên quyết nàng gật đầu một cái đã như vậy có thể đang khi nói chuyện nàng đối với bên người lão giả dùng mắt ra hiệu lão giả lắc đầu đi tới yến phi trước mặt lão giả đưa tay ra để lại yến phi đầu vai bất kỳ vũ đấu chàng đều có chính mình quy tắc đầu tiên bọn họ phải căn cứ người khiêu chiến cảnh giới tới an bài đấu võ song phương đấu võ muốn t r ô n g tốt song phương thực lực lại không thể kém quá nhiều nhìn như vậy đứng lên mới có ý tứ vũ đấu chàng mới có thể kiếm tiền cho nên lão giả kia giờ phút này chính là đang phán đoán yến phi cảnh giới mấy hơi sau khi lão giả sắc mặt hiện ra mấy phần nghi ngờ còn có mấy phần ngoài ý muốn hắn thu tay về nhìn yến phi hỏi tiểu hữu ngươi còn không có bước vào võ giả cảnh giới lão giả bình thường căn cứ đối phương trong cơ thể chiến khí cường độ đoán được đối phương trước mắt cảnh giới nhưng mà hắn lại không có cảm nhận được yến phi trong cơ thể ẩn chứa chiến khí yến phi đã bước vào kiếm khí cảnh so sánh mà nói cũng chính là tầm thường vũ tu giả võ giả cảnh nhưng vô cực kiếm đạo chuyển hóa xuất kiếm nguyên nút ở yến phi bất diệt kiếm thể bên trong lão giả kia căn bản xem xét không ra cho dù hắn có thể xem xét xuất kiếm nguyên tồn tại chỉ sợ cũng không phân biệt ra được roi mắt toàn bộ chân vũ đại lục kiếm tu giả l ắ c đắc không có mấy t i ê u cơ hồ liền là một loại chỉ ở thượng cổ thời kỳ tồn tại truyền thuyết yến phi cũng không nói nhiều hắn chẳng qua là nhẹ nhàng gó đầu lão giả trầm ngâm một tiếng nói ừ theo như ngươi bây giờ cảnh giới, chỉ xứng khiêu chiến vốn vũ đấu tràng cấp thấp nhất thiết bài đại chủ yến phi không hiểu hỏi thiết bài đại chủ không sai vốn đấu trường đại chủ căn cư thực lực và chiến tích cấp bậc từ thấp đến cao chia làm thiết m g u đ ồ n g ngân kim trở mấy cái cấp bậc nếu như ngươi có thể khiêu chiến thành công liền có thể cấp lấy yến phi gật đầu hỏi kia có ích lợi là gì lão giả hẽ miệng cười nói chỗ tốt đương nhiên là có thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không tháng được tiền thưởng trở thành đại chủ sau này mỗi tháng đều có tiền cầm thủ lôi thành công như thế kiếm tiền đồng thời cũng có tiếp tục khiêu chiến cao cấp đại chủ tư cách đang lúc này cô gái kia nói tiếp quách lao ngươi nói với hắn nhiều như vậy có ý nghĩa sao nghe nữ tử lời nói sau quách lao đáp một tiếng rồi sau đó nói với yến phi chúng ta h ã y bớt nói n h ả m đi ngươi quyết định ừ được lão phu liền cho ngươi ghi danh ngươi tên gì yến phi tính toán thế sự hiểm ác làm việc hay lại là lưu t ư ở n g tượng cho thỏa đáng liền liền kêu ta vô danh đi vô danh thú vị tên vũ đấu c h ẳ n g đối với người khiêu chiến không hỏi gia thân về phần tên gì cũng, cũng không trọng yếu một cái danh hiệu mà thôi thậm chí có thời điểm bọn họ sẽ còn là đại chủ lên một ít nghe vào rất ngang ngược tên liền là gia tăng đấu võ mong đợi cảm giác nhờ vào đó lấy được lợi nhuận cho nên lão giả không có quá nhiều truy hỏi mấy hơi sau khi quét lao lại nói được kia cứ như vậy định chờ a n bài thỏa đáng ngươi tới nữa tiến p h i nghe vậy nhất thời mày kiếm kều một cái vội la lên còn phải chờ sao có thể hay không hôm nay liền so với quét lao sắc mặt trầm xuống hôm nay tiến p h i ứng đạo không sai ta cần tiền rất g ấ p tốt nhất hôm nay liền so với quét lao cái khác ánh mắt tạo cô gái kia lấy mắt lần này một mực ngồi ở trên ghế thái sư nữ tử chậm rãi đứng lên nữ tử rất không nhịn được nói ai như n g ư â i loại này vì tiền không muốn sống chúng ta nơi này mỗi ngày đều muốn mang đi ra mấy cái quách lao thiết bài đ ạ i chủ liệt đ ị a kim cương t r ư ơ n g báo hôm nay hẳn lúc nàng g rỗi sẽ để cho hắn đưa tiểu tử này đi diêm vương đ ị a tốt quách lao hơi thêm suy tư sau đạo cái này liệt đ ị a kim cương có thể là cao cấp thiết bài đ ạ i chủ mà tiểu tử này còn không có đạt tới võ giả cảnh có thể hay không quách lao lời còn chưa dứt chợt thấy nữ tử sắc mặt âm chầm xuống hắn mới vội vàng tê được ta đây liền ăn bài giờ phút này hiến phi không khỏi danh tự này nghe vào rất là bá đạo chắc hẳn phải có chút bản lĩnh kiếm tiền cố nhiên trọng yếu nhưng ta đối với mấy cái này đại chủ thực lực cụ thể cũng không hiểu dứt khoát trước đánh một trận mới quyết định t i ế n phi tâm lý tính toán sau hỏi dám hỏi nếu như ta thắng trận này có thể kiếm bao nhiêu tiền quách lao liếc t i ế n phi một cái nói bạch ngân ba trăm lượng ba trăm lượng ít như vậy t i ế n phi bây giờ cần linh mẫn l ự c nguồn mà tốt nhất linh l ự c nguồn liền là linh đan trước khi tới t i ế n phi đi qua tiêu thụ linh đan cửa hàng bên trong cấp thấp nhất cấp một nguyên linh đan một quả phẩm chất hạ đảng yêu cầu bốn mươi lượng bạc trung đảng chín mươi hai thượng đảng muốn ba trăm lượng như vậy nói cách khác thắng lợi nói cũng mới chỉ có thể mua một quả thượng phẩm cấp một nguyên linh đan q u á c h lao cùng cô gái kia bị yến phi phản ảnh khí không nhẹ dưới cái nhìn của bọn họ yến phi chính là một người điên vì tiền không muốn sống người điên ừ chê ít thiên khôi vũ đấu c h ẳ n g không thiếu tiền trăm vạn lượng cũng không có gì nghĩ tưởng cầm vậy phải xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng nữ tử không tâm tư lại theo yến phi nói nhảm nàng quay đầu đi k h o á t k h o á t tay được đi xuống hậu đi nhìn yến phi bị chuyên gia mang đi khu vực chờ nữ tử cùng lao giả không hẹn mà cùng hé miệng cười một tiếng hiển nhiên ở trong mắt bọn họ loại này vì tiền không muốn sống người s á t thực nhìn đến mức quá nhiều chương mười thiết bài đại chủ bốn t ế n phi thành một cái chọn chiến đấu giả thiên khôi vũ đấu tràng mỗi ngày muốn tiến hành đấu võ đạn hơn trăm tràng y ế n phi chờ địa phương là đang ở vũ đấu tràng một gian thạch thất trong thạch thất một bên bị cổ tay lớn bằng hàng rào sắt cản trở cách hàng rào sát y ế n phi có thể thấy đài đấu thượng kiến một trận tiếp lấy một trận y ế n phi thật là mở rộng tầm mắt đồng thời hà nội với mấy cái này đại chủ thực lực là một cái cân nhắc thiên khôi vũ đấu tràng cấp thấp và trung cấp thiết bài đại chủ cảnh giới đều tại vũ phu tầm thứ cao cấp là sẽ đạt tới võ giả cảnh có thể trưởng không chiến khí hiến phi tính toán ta trước mắt đã đạt tới kiếm khí cảnh đối phó võ giả cảnh vũ tu giả phần thắng hẳn không thấp nếu như có thể thắng trận này nếm thử nữa khiêu chiến một chút cấp thấp đồng bài đại chủ chắc có thể ước chừng buổi trưa hiến phi rốt cuộc trở đến ra sân cơ hội vũ đấu tràng tiên huyết sát hại tử vong tàn bạo chờ hết thệ tội ác cũng hội tụ ở chỗ này làm hiến phi đi tới đài đấu thượng mấy ngàn khán giả có uống rượu có đùa bỡ nữ nhân bên cạnh có đang ở cùng đoạn kêu lên giết giết chết hắn chém đứt đầu hắn chặt đứt tứ chi không biết trời cao đất rộng ra hỏa lại dám khiêu chiến liệt địa kim cương tám phần mười làng h è o điên tìm chết dài rộng hai trượng đài đấu thượng một trận chết thảm đấu giả tiên huyết còn chưa khô cạn hiến phi đi lên đài đấu thượng đỏ thâm tiên huyết hắn cầm trong tay thanh tia dì loang lộ phủ đầy vết rách thiết kiếm n g ư n g mắt nhìn đối diện được gọi là liệt địa kim cương cao cấp thiết bài đài chủ vũ đấu c h ẳ n g thượng sinh tử là do thiên mệnh người thắng sẽ có được tiền thưởng người thua thường thường chỉ có chết lên đài trước hiến phi đã xem qua mấy trận đấu võ quả nhiên người thua kết cục thường thường đều là chết thảm đối với những thứ kia khán giả mà nói bọn họ muốn chính là tiên huyết phọt ra lúc kích thích đấu v õ ở trong mắt bọn hắn chỉ là một loại tiêu khiển cùng phương thức giải trí t r ư ơ n g báo bên hông treo một khối thiết bài đó là không lâu trước hắn khiêu chiến sau khi thành công giết đối thủ chết sống đoạt được vinh dự cao cấp thiết bài đ ạ i chủ trong tay hắn sách to bằng cái thất cự phủ tràn đầy t h e o gương mặt tràn đầy dữ tợn một thân to lớn bắp thịt hàm chứa tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng nếu so sánh lại tiến phi vóc người liền muốn gầy gò rất nhiều ông đột nhiên chương báo vung động một cái cự phủ nặng mấy trăm cự phủ trong tay thanh â m như như sấm r ề n hắc hắc tiểu tử ta đã n gửi được trên người của ngươi sữa vị chưa dứt sữa cũng học người khác lên đài khiêu chiến không trách ta muốn trách chỉ trách ngươi nghèo nếu không cũng không cần làm cho này mấy lượng bạc dùng mạng tới hợp lại t i ế n vi có chút ngựa đầu mắt nhìn không trung thái dương mấy hơi sau khi thấp giọng nói động thủ đi thời gian của ta có hạn tuy ý một câu nói nghe vào t r ư ơ n g báo trong thai tràn đầy khiêu khích hừ hừ được ngươi đã không kịp đợi lao tử sẽ đưa ngươi đi chết hô liệt địa kim cương chương báo thân hình cao lớn tốc độ lại không chậm một trận g i vang trong nhấp nháy vọt tới y ế n phi trước mặt cự phủ lăng không đánh xuống rất có khai thiên liệt địa thế treo trận trận phong thanh nhất thời đưa tới đấu trường bên trong một mảnh hoan hô được đem hắn chém thành thịt nát đem t i ê u chưa r ứ t sữa ra hỏa chém thành hai khúc ta muốn nhìn thấy hắn tâm can y ế n phi cẩn thận phong bị hắn phát hiện liệt địa kim cương trương báo trên người màu xanh nhạt chiến khí lưu động quả nhiên người này đã đạt tới võ giả cảnh biết thao túng chiến khí thực lực đại tăng ở chiến khí ra chỉ xuống chưng báo tốc độ cũng rất nhanh h ế n phi không dám k i n h thường đồng thời hắn cũng không muốn hắm chiến mắt thấy cự phủ chạy đỉnh đầu của mình đánh xuống h ế n phi âm thầ trong giây lát y ế n phi thi triển báo đột kế quyết hắn không tránh không đường ngược lại thì huy kiếm đâm thẳng hướng liệt địa kim cương trương báo khá nhanh y ế n phi lại nhanh hơn hơn nữa trong phút chốc y ế n phi cả người khí thế bộ u c phát ra sắt khí mánh liệt hướng trương báo vào tới ông c h e n thiết kiếm đâm ra kích thích kiếm rít tiếng h ú kiếp như cựu tiêu dầm ngâm cao vút sắc bén nếu như địa n g ụ c minh thanh âm chấn chấn động tâm hồn thanh thuy tiếng kiếm rít khiến cho liệt địa kim cương trương báo ngẩn người, người một chút tiên cơ hoàn toàn mất huy nào vô cùng vũ đấu trảng ở mới vừa tiếng kiếm rít vang lên lúc yên lặng lại tiếng hú kia có chấn niếp h tâm thần hiệu quả mặc dù là xa xa khán giả n g h e xong cũng sẽ tại trong đ ấ y lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo giờ phút này vũ đ ấ u chàng tiếp tục giữ yên tĩnh mấy ngàn khán giả trơ mắt nhìn tiến phi trong tay thiết kiếm đâm vào liệt địa kim cương lồng ngực liệt địa kim cương trương báo không tưởng tượng nổi trận tròn con mắt trong tay hắn cự phủ còn r ơ trên không trung mới vừa một cái c h ư ớ c mắt tiếng kiếm rít vang lên hắn chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt không mạch mặc dù rất ngắn ở thời điểm này đã đủ để mạng. Một kiếm này đâm lạnh tấu tim vạn không nghĩ tới Trương báo xác thực độc, mặc dù kiếm, kèm theo một tiếng o n độc, mặc t vang kiếm, kiếm, kiếm thật o m lớn thiết kiếm gắn gượng ở chương báo trong lồng ngực nổ tung nổ tung vai phiến khiến cho chương báo nửa người trên trở nên máu thịt bé bét cả người cơ hồ chỉ còn lại nửa người không bao lâu phốc thông một tiếng t h ư ơ n g báo mới ngã xuống đất đi đời nhà ma hiến phi liếc về liếc mắt chương báo thi thể hắn chậm rãi ngồi s ổ m người xuống thuận tay tháo xuống t r ư ơ n g báo bên hông t h i ế t bại nhanh chóng xuống đài đấu rời đi cho đến yến phi xuống đài đấu vũ đấu chàng trong các khách xem mới phục hồi tinh thần lại trời ơi phát sinh cái gì nhất kiếm chỉ dùng nhất kiếm không thấy thái thanh mới vừa rồi các ngươi nghe được một tiếng rít sao ta suy nghĩ c h ố n g g i ố n g tiểu tử kia làm sao làm được nhất kiếm liền g i ế t liệt địa kim cương thoải mái quá thoải mái lao tử xem qua mấy trăm chàng đấu võ như vậy cái chết kiểu này kích thích vũ đấu chàng lần nữa sôi sùng, sùng yến phi lại đối với những thanh em kia không có hứng thút thú nào vũ đấu chàng một gian thạch thất trong quách lao hơi lộ ra nóng nảy đi tới hắn đi tới trước mặt cô gái kia phó tổng quản mới vừa rồi tiểu t ử kia hắn thắng nữ tử họ kép nam cung được đặt tên là vũ điệp mặc dù tuổi không l ớ n lắm lại làm thiên khôi vũ đấu chàng phó tổng quản có thể thấy năng lực siêu quẩn nam cung vũ điệp liếc quách lao lên mắt ngưng lông mi hỏi cái nào l i ê n là hôm nay đến nói là cần tiền nhất định phải hôm nay khiêu chiến tiểu t ử kia thiên khôi vũ đấu chàng mỗi ngày đều có rất nhiều chàng thi đấu nam cung vũ điệp không thể nào tất cả đều nhớ nhưng là yến phi lại cho nàng lưu lại ấn tượng mấy hơi sau khi nam cung vũ điệp gật đầu nói há ta nhớ lại chính là cái đó nghèo điên vì tiền không muốn sống ra hỏa quét lao kê là hắn mới vừa rồi ngươi nói hắn thắng ta nhớ không lầm lời nói hắn khiêu chiến đại chủ là liệt địa kim cương chứ không sai hắn chỉ dùng một chiêu t r ư ơ n g m ộ ư ơ i một kiếm khí cảnh trung kỳ bốn nghe thấy lời ấy nam cung vũ điệp không khỏi cau mày một cái trên mặt rốt cuộc hiện ra mấy phần hiếm thấy vẻ kinh ngạc quét lao ngươi dò xét qua tiểu tử kia cũng không có đạt tới võ giả cảnh mà liệt địa kim cương tu vi lại đạt tới võ giả cảnh sơ kỳ ngươi là nói hắn chỉ dùng một chiêu quách lao thở dài nói ai không sai nhắc tới có chút lạ ta xem xét trong cơ thể hắn thời điểm xác thực không có chút nào chiến khí nhưng là quách lão cũng không biết phải hình dung như thế nào quách lao tuyệt đối là một cường giả hắn thậm chí mơ hồ có thể bắt được yến phi trong cơ thể kiếm nguyên nhưng là coi như hắn cũng không nói được đều không cho phép nam cung vũ điệp thấy quách lao h ấp úng liền không có hỏi tới nàng cười lạnh hai tiếng ha ha có chút ý tứ chuẩn bị xong tiền thưởng ta thấy thấy người này ừ ước chừng một khắc đồng hồ đi qua yến phi bị mang vào thạch thất rất tốt ngươi thắng đây là ngươi khen thưởng、ba. một túi tiền nhỏ nhét vào yến phi trước mặt trên bàn yến phi cầm lên túi tiền á n g c h ừ n g hài lòng gật đầu một cái ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến nàng cung vũ điệp một đôi theo lông mi nhẹ nhàng n í u lại nàng t ả o đo yến phi một phen sau lạnh lùng nói ngươi thắng liệt địa kim cương đã thay thế vị trí hắn bây giờ ngươi chính là cao cấp thiết bài đại chủ còn muốn khiêu chiến lời nói chỉ có thể khiêu chiến cấp bậc càng cao hơn yến phi gật đầu nói nói như vậy ta phải khiêu chiến đồng bài đại chủ không sai cũng được mười ngày sau ta muốn thử một chút yến phi tính toán sơ cấp cùng trung cấp đồng bài đại chủ cảnh giới cũng chính là võ gia cảnh chính mình phần thắng không nhỏ nhưng nếu như là cao cấp đồng bài đại chủ rất có thể đạt tới võ tướng cảnh giới bằng vào chính mình trước mắt thực lực phần thắng liền nhỏ rất nhiều dưới mắt chính mình được ba trăm lạng mặt dòng hay là t r ư ớ c tăng thực lực lên cho thỏa đáng nếu như đạt tới kiếm khí cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ phần thắng sẽ đề cao thật lớn dù sao kia đài đấu đi lên một lần hoặc là thắng hoặc là chính là chết、mười、ngày. Nam Cung Vũ Điệp giọng có vẻ hơi giật mình. Không、sai. Nam Cung giật sai. có cười cười Vũ vẻ Vũ Điệp Điệp hơi t sợ sợ, nói, nói xong yến phi xoay người rời đi đợi yến phi rời đi quách lao khoan thai nói người này nhưng là cổ quái giật ta quách lão phái người theo dõi hắn minh bạch nhưng là mười ngày sau muốn không nên a n bài hắn sẽ còn trở lại sao nam cung vũ điệp mân mép một cái dĩ nhiên ăn bài chẳng những muốn ăn bài còn phải ăn bài một nhân vật lợi hại nếu không sợ là rất khó kiểm tra s o n g tiểu từ này đấy ngoài ra có thể nhiều hơn tuyên truyền một chút chuẩn bị xong chúng ta lần này có thể đại kiếm một món tiền q u á c h lao b ả nghĩ một lát sau nói được vậy hãy để cho kiếm si nam ly tới gặp lại hắn nam cung vũ điệp theo lông mi khều một cái nam ly chính là kia người hai mươi tuổi trong vòng một năm liên tục thủ lôi hơn hai mươi tràng toàn thắng cao cấp đồng bài đại chủ chính vâng ừ có thể bất quá có thể hay không quá mạnh mẽ một ít q u á c h lao chậm rãi lắc đầu nói ai lão phu cũng không nói được nhưng lão phu cảm giác có dũng khí tiểu từ này không đơn giản à tiến phi rời đi thiên khôi v ụ đ ấ u trảng chuyện thứ nhất chính là đi mua ba miếng cấp một trung cấp nguyên linh đan liều mạng kiếm được ba trăm lạng bạc dòng một chút liền biến mất hai trăm bảy mươi hai còn lại ba mươi lượng hắn mua mấy ngày nay thường v ậ t ứng dụng cuối cùng trong túi chỉ còn lại mười lượng bạc tiền khó khăn kiếm sai là thực sự nhanh tiến phi không khỏi thầm suy nghĩ xem ra chế ước ta tốc độ tu luyện chính là tiền chính là tài nguyên cái vấn đề này cần phải giải quyết một ngày nào đó ta phải phải có thuộc về chính ta nguồn kinh tế bây giờ có nguyên linh đan tiến p i thẳng rời đi ẩn long thành mới đầu hắn cũng không hề để ý nhưng là ra khỏi thành không lâu sau hắn liền cảm giác phía sau có cái đôi phải biết bất d i ệ t kiếm thể khiến cho y ế n phi cảm thấy so với người thường cường không chỉ gấp mấy lần hơn nữa theo hắn tu vi tăng lên cường độ thân thể c ũ n g cảm thấy giống vậy đang tăng lên theo dõi người khác mặc dù làm rất cẩn thận hay lại là khó tránh khỏi bị hắn phát hiện theo dõi người đến ý không biết y ế n phi cũng không muốn gây thêm rắc rối dưới mắt trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên vì vậy hắn tốc độ tăng lên ở ngoài thành chuyển mấy vòng cuối cùng chắc chắn vứt bỏ cái đuôi sau mới một con chui vào giả mạ nạ cả tìm nơi yên tĩnh thật tốt ăn một nữa h ế n phi phục thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan vô cực kiếm đạo tâm pháp nhanh chóng vận chuyển nguyên linh đan bên trong ẩ n chứa linh lực đang nhanh chóng bị chuyển hóa thành kiếm nguyên tiến phi trong lòng thất kinh vô cực kiếm đạo tâm pháp chuyển hóa hấp thu năng lực quả thực quá mạnh cấp một trung phẩm nguyên linh đan thật sự thả ra linh lực căn bản là không có cách thỏa mãn nói cách khác hắn tốc độ tu luyện như cũ không cách nào đạt đến đến mức tận cùng một quả cấp một trung phẩm nguyên linh đan tiến phi chỉ dùng nửa giờ liền hoàn toàn hấp thu hiện tại hắn cũng không hiểu nếu như đổi người thường một quả này nguyên linh đan đủ võ giả cảnh vũ tu giả hấp thu mấy ngày chính là võ tướng cảnh giới vũ tu giả sợ là cũng cần cái một hai ngày nếu là cạnh biết đến hắn nửa giờ liền tiêu hao một quả cấp một trung phẩm nguyên linh đan nhất định phải ngoắc mồm kinh ngạc sau đó tiến phi dứt khoát đem còn lại hai quả cùng ăn vào hai quả nguyên linh đan thật sự thả ra linh lực nhưng cũng không cách nào thỏa mãn vô cực kiếm đạo hấp thu cường độ nguyên linh đan vừa mới thả ra linh lực cơ hồ trong nháy mắt liền bị chuyển hóa thành kiếm nguyên chứa đựng ở bất d i ệ t kiếm thể bên trong tiến phi trong lòng âm thầm tiêu khổ ai ta thân thể này nhất định chính là một cái động không đáy vô cực kiếm đạo tâm pháp cường đại là một chuyện tốt nhưng cũng cho ta cái này tiểu tử nghèo thật rất vô lực lại qua chừng nửa canh giờ cuối cùng hai quả nguyên linh đan toàn bộ thanh toán. ba miếng cấp một trung phẩm nguyên linh đan ở hiến phi trong cơ thể gần gần một cái canh giờ liền biến mất hai trăm bảy mươi lượng bạc cứ như vậy không ba miếng cấp một trung phẩm nguyên linh đan khiến cho hiến phi cảnh giới từ kiếm khí cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ hiến phi vận chuyển trong cơ thể kiếm nguyên kiếm nguyên xuất thể sau hắn có thể rõ ràng phát hiện màu xanh nhạt kiếm nguyên quả nhiên so với ban đầu sung túc không ít hiến phi ngẩm đầu mà đứng đầu tiên là liếc mắt nhìn ẩn long thành phương hướng mười ngày sau khiêu chiến chỉ sợ sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy thời gian cấp bách ta còn phải thêm ít sức mạnh rồi sau đó hắn lại liếc mắt nhìn danh kiếm sơn trăng chỗ nửa tháng sau kiếm các tuyển chọn giống vậy cực kỳ trọng yếu danh kiếm sơn trang kiếm các 5 năm năm mở một cái nhưng mà trong vòng năm năm hàng năm cũng sẽ thu nhận kiếm vũ đường đệ tử nói cách khác giống như là liễu quân t à loại người này chuẩn bị mấy năm ta coi như năm nay vừa mới trúng tuyển kiếm vũ đường đệ tử nhưng phải theo chân bọn họ cùng t ỷ đấu thật là không công bình gia nhập bục mạc t r ư ơ n g trước t r ư ơ n g sau t r ư ơ n g mười hai chương chạy tới kiếm lên bốn mấy hơi sau khi tiến phi nghĩ lại cái thế giới này vốn là không công bình đã như vậy cũng được nếu như ta có thể chỉ dựa vào nửa tháng tu luyện đánh bại kia liễu quân tả Đến đó lúc xem thời gian cấp bách tiến phi chốc lát không ngừng lại bắt đầu tu luyện lên hình ý kiếm quyết hình ý kiếm quyết bên trong rắn bỏ thân pháp đã bị hắn diễn luyện thập phân thuần thục công kích kiếm quyết lang giết cùng báo đột tiến phi cũng coi là hoàn toàn linh hộ dưới mắt chẳng qua là kém một chút ngọn lửa mức độ Trước m ắ không, không, không nghi n h ngờ chút nào bàn long ưng dẫn phá là hình ý kiếm quyết bên trong sát chiêu mạnh nhất chuyển thủ thành công lúc như thương long nổi trên mặt nước thế không thể đỡ dục tốc thì bất đạt tiến phi thông minh này lý hắn bây giờ phải làm chính là tu luyện tốt còn lại t h ấ t thức đây cũng là tu luyện cuối cùng lòng b ả n kiếm quyết cơ sở cùng tiền đề đột nhiên y ế n vi nhảy lên một cái trong tay thiết kiếm lăng không đánh rơi ưng kích kiếm quyết cơ cao lâm h ạ t ụ lực một chút như thương ưng đánh thọ không chỗ nào không phá gấu đụng kiếm quyết khoảng cách gần sốc lực bùng nổ dũng tướng kiếm quyết tham khảo manh hổ xuống núi vai giết vi đều xem trọng cảnh giới tăng lên kiếm nguyên chống đỡ khiến cho y ế n vi bắt đầu tu luyện những thứ này kiếm quyết tới làm ít công to sung sướng vừa luyện đã là suốt một đêm thẳng đến ngày kế lúc trời sáng hắn mới dừng lại qua loa ăn nhiều chút liên quan bánh b uống chút tuyển thủy hiến phi nghỉ ngơi một giờ khi hắn khi tỉnh lại trong đầu linh quang trật lõe còn có chín g à y ta cũng không thể như vậy lãng phí đơn thuần tu luyện vũ kỹ không phải là biện pháp ban đầu kia trần phúc nói qua muốn đạt được tài nguyên tu luyện trừ tham gia vũ đấu tràng bên ngoài lịch luyện cũng là một lựa chọn tốt đúng đi một chuyến táng thần thạch lâm có lẽ có thể có chút thu hoạch hiến phi hai mắt tỏa sáng rất nhanh làm quyết định táng thần thạch lâm mặc dù hung hiểm và phần nhưng là bởi vì như vậy trong đó nhất định có chút thiên tài địa bạo ngoài ra táng thần thạch lâm bên trong có nhiều hung thú qua lại tự dưng chính mình khổ luyện làm sao so được với đao thật súng thật đối chiến tới quả thực nếu như vận khí tốt lời nói thu hoạch khẳng định không nhỏ lui mười ngàn bước nghĩ coi như ta y ế n phi chết ở táng thần thạch lâm thì như thế nào không l i ề u mạng thanh này cũng là sẽ chết ở tiểu nhân tay lôi lệ phong hành y ế n phi trực tiếp lên đường không qua trước hắn chuẩn bị về trước một chuyến danh kiếm sơn trang mặc dù nói mình trước mắt là thân tự do vạn sự vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng tránh cho danh kiếm sơn trang có thay đổi gì chính mình lại không biết chút nào một đường trở lại danh kiếm sơn trang h ắ n cố ý ở võ trường thượng tẩu qua cảm giác có chút là lạ trong ngày thường võ trưởng thượng khắp nơi đều là tu luyện vũ ký đệ tử hôm nay lại có vẻ hơi lạnh canh chẳng lẽ danh kiếm sơn trang thật xảy ra chuyện gì hầu nghi đang lúc yến phi quay về chỗ ở hắn không ở nơi này hai ngày trần phúc mỗi ngày đều tới tìm hắn mấy lần dựa theo ban đầu thời gian trần phúc trong cơ thể độc nhanh phát tác hắn làm sao có thể không gấp yến phi mới vừa trở lại chỗ ở trần phúc liền đẩy cửa đi tới thấy yến phi một khắc kia trần phúc thật giống như thấy xa cách không thấy cha ruột yến ra yến ra ngươi xem như trở lại ta còn tưởng rằng ngươi bất kể ta trần phúc giọng mang theo tiếng khóc n ư c lở còn kém chưa cho h ế n phi quỳ xuống tiến vi c a o mày một cái đạo trần phúc ngươi làm gì vậy tiến ra n g ư ơ i quý nhân hay quên chuyện ta trong cơ thể ta được a không còn biết coi như không kịp cuối cùng chuyện này tiến vi bất đắc dĩ lắc đầu một cái đột nhiên tiến vi thân hình chất động một tay phất lên bóp một cái ở trần phúc sau cổ k i a trần phúc kêu lên một tiếng miệng có chút mở ra sau đó liền cảm giác mình trong miệng không biết bị ném vào tới một cái thứ gì sau một khắc tiến vi ở trần phúc sau bột trên cổ vỗ một cái trần phúc liền đem k i a vật thể không do n u ố t xuống ha ha ha được không việc gì làm xong những thứ này tiến vi trở về chỗ cũ ý cười đầy mặt nhìn trần phúc trần phúc chỉ cảm thấy trong cổ họng thẻ lợi hại hắn nơi nào biết đó là y ế n phi tiện tay trộm tới một cục đá dĩ nhiên không tốt mất trôi ho khan khặc khắc ho khan một cái ho khan n ử a này g trần phúc mới tỉnh lại khẩu khí này hắn mặt đầy cảm kích đối với y ế n phi tạ không ngừng hiến ra đa tạ đa tạ ân tái tạo ta trần phúc làm trâu làm ngựa lời còn chưa dứt trần phúc đột nhiên mặt lộ vẻ n g h i hoặc hiến ra ngươi tại sao lại ở chỗ này y ế n phi không hiểu nói thế nào ta nên ở nơi nào hiến ra ngươi không biết cái gì năm nay kiếm vũ đường đệ tử đã tuyển chọn xong mỗi lần tuyển chọn đi qua mới c h ú n g tuyển kiếm vũ đường đệ tử cũng có cơ hội vào một lần kiếm n g u yên thật giống như thật giống như liền là hôm nay à. ngay vậy tiến phi vội hỏi kiếm n g u yên đúng vậy danh kiếm sơn trang đệ tử làm sao có thể không có đem tiện tay kiếm cho nên phàm là tiến vào kiếm vũ đường đệ tử cũng có một cơ hội tiến vào kiếm n g u yên c h ọ t kiếm kiếm n g u yên c h ọ t kiếm tiến phi trong lòng động một cái may may hôm nay chính mình trở lại nếu không ha chẳng phải là thật muốn bỏ qua mặc dù mình đã trở thành danh kiếm sơn trang người loại sự tình này căn bản sẽ không có người tự đủ kiếm viên là địa phương nào ở đâu người dẫn ta đi được vì vậy trần phúc vội vàng mang theo hiến phi chạy tới kiếm viên trần phúc mặc dù chỉ là một tên t ạ m dịch tổng quản nhưng là ở danh kiếm sơn trang đã hơn mười năm giữa đường hắn đem kiếm viên chọn kiếm chuyện nói tưởng tận cho hiến phi kiếm viên là danh kiếm sơn trang một nơi đặc biệt chỗ tuyền ụ c t r kiếm viên bản thân liền là một cái thượng cổ thời kỳ to trận pháp lớn pháp trận này không có khác tác dụng duy có một chút bỏ vào trong đỏ kiếm ở pháp trận dưới tác dụng có tỷ lệ sinh ra linh tính một thành phố thông kiếm có thể sẽ trở thành bảo khí mà một cái đạt tới bảo khí cấp bậc kiếm đầu nhập trong đó theo thời gian đưa đẩy có thể sẽ thăng cấp không ai nói thanh kiếm viên đến cùng tồn tại bao lâu là người nào thật sự phải nó tồn tại tuyệt đối nếu so với danh kiếm sơn trang rất xưa thậm chí có thể nói danh kiếm sơn trang có thể có hôm nay toàn dựa vào chính là kiếm viên bởi vì danh kiếm sơn trang năm cây danh kiếm trong đó ba cây tất cả đều ra về phần kiếm viên bên trong trên đường hiến vi nghe trần phúc giới thiệu tâm lý đối với kiếm viên tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi chương mười ba kiếm viên bốn là một kiếm t u giả ngay cả đem ra g á n g kiếm cũng không có quả qua, thực thể thời thông không hội như không chọn phổ được. Có cơ có coi cũng cường. kiếm, nói này vận giờ với đủ, đem làm bây sao so bỏ ở trần phúc dưới sự hướng dẫn hai người một đường đi tới sau núi xa xa thấy một tấm bia đá trần phúc dừng lại bia đá kia thượng bất ngờ có khắc hai chữ to cấm đ ị a trước tấm bia đá có người thủ hộ người người tinh thần phấn chấn chính vào thời khắc này trước tấm bia đá đứng hơn m ư ờ i người lão giả cầm đầu đang cùng kia cấm địa thủ vệ nói chuyện với nhau t ế n ra vừa vặn tới kịp người thấy sao từ phía trước đi qua vòng qua trước mặt nham bích chính là kiếm bên chỗ ta phải trở về nếu là người khác thấy ta liền phiền thoái tiến phi gật đầu một cái thuận miệng tạo một tiếng trần phúc vội vàng đường cũ trở về trước tấm b i a đá mọi người trừ mấy vị lao giả bên ngoài đồng loạt bạch sắc võ phục đều là kiếm vũ đường đệ tử tiến phi nhìn lại mình một chút không khỏi lắc đầu cười khổ hắn mặc dù cũng gia nhập kiếm vũ đường nhưng ngay cả bộ võ phục đều không thay bây giờ xuyên hay lại là món đó màu s á m t ạ m dịch phục hắn vừa cẩn thận quan sát một chút quả nhiên thấy bạch nhược viên bóng người còn có hầu ở bên người nàng liễu con tả tiểu tử này thật là niêm trụ bạch nhược viên gọi l ạ như hình với bóng trong lúc suy tư thủ v mới t á c hắn ra nhanh nhường đường. Không kịp suy nghĩ nhiều, Yến phi vàng bước nhanh cùng Phi h bước đi. kịp suy vội đi tới đám đã tới người người cùng, dần dần sau có p hắn á t hiện h vốn làm an tính đội ngũ, dần dần dối loạn lên. Hắn, hắn đội dối l à sao tới mau nhìn cái họ kia yến quỷ nghèo lại thế nào chuyện gì cũng thiếu không hắn có thể đi vào kiếm vũ đường đã là đ ố t nhang hôm nay còn tới tham gia náo nhiệt tiếng nghị luận dần dần đưa tới tất cả mọi người chú ý bao gồm liễu cô tả bạch n h ư ợ c huyên cùng vị lao giạ kia thủ vệ tự nhiên cũng lưu ý đến yến phi xuất hiện trong đó hai cái cấm địa thủ vệ đi tới yến phi trước mặt nghiêm túc nói đứng lại Cấm địa t r ọ người địa, n g g i chúng dối tuyển, tuyển kiếm vũ đường không sai khi hai người lính gác mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía dẫn đội lao giả lao giả không là người khác chính là liễu quân tả tứ thúc công liễu thiên nguyên cũng là danh kiếm sơn trang ngũ trưởng lão đặc biệt phụ trách đệ tử mới bồi dưỡng cùng tu luyện liễu thiên nguyên thấy hiến phi thời gian nhữ mày có vẻ hơi ngoài ý mớn giờ phút này thấy cấm địa thủ vệ xem ra hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới ngũ trưởng lão người này ngươi có thể nhận biết cấm địa thủ vệ nói thẳng hỏi Ừm. hắn là như vậy hôm nay chọn kiếm đệ tử ngũ trưởng lão liêu tiên h nguyên không thể không nhận thức không không sai hắn là như vậy có ngũ trưởng lão làm chứng kia hai người lính gác mới chậm rãi tránh ra ha ha ngũ trưởng lão ngươi đây cũng quá hẹp hòi đi tiểu tử này nếu gia nhập kiếm vũ đường vẫn còn mặc một bộ tạp dịch p h ụ các ngươi kiếm vũ đường nhưng là tiết kiệm rất liêu tiên nguyên quả thực không biết rõ làm sao giải thích cuối cùng chẳng qua là liên quan cười khổ cười bước vào cấm địa vòng qua một mặt sân nham tiến phi trước mắt sáng tỏ thông suốt liền ở phía trước cách đó không xa có một cái đường k í n h dài mấy chục trượng vực sâu vực sâu ngoài có một tầng nhàn nhạt, nhạt màn sáng tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng tiến phi hai mắt tỏa sáng h i ệ n nhiên đây chính là kiếm n g uyên nhưng vào đúng lúc này tiến phi đột nhiên có loại cảm giác hưng p h ấ n thấy loại cảm giác này rất kỳ diệu giống như hạn hán đã lâu gặp mưa lành tha hưng ngộ cố chi tia cách đó không xa kiếm uyên lại mang đến cho hắn một loại về nhà cảm giác kiếm uyên kiếm thiên hạ nghe kiếm này ven bên, bên trong dấu kiếm vô số mà ta đúc thành bất di là ta bất diệt kiếm thể cùng kiếm viên sinh ra cảm ứng mới khiến cho ta sinh ra loại này không tên quy trúc cảm y ế n phi tâm lý âm thầm tính toán trong lúc suy tư mọi người x u ố n g lại đi qua y ế n phi tự nhiên cũng t ỏ mò đi tới kiếm viên bên mở xuống phía dưới định thần nhìn lại cái gọi là kiếm viên cũng không rất sâu tầm mắt có thể xem rốt cuộc bộ ở kiếm viên bên trong vô số thanh kiếm huyền phụ tại không trung có ảm đạm vô quang có hiện lên bất đồng màu sắc ánh sáng nhìn kỹ bên dưới không khó phát hiện ở kiếm viên trên vách đá rậm rạp chẳng t r ị cũng cắm không ít kiếm sơ lược đến xem mấy ngàn thanh là có sẽ nhiều chớ không ít không ít người cũng là lần đầu tiên thấy kiếm n g uyên chỉ một thoáng kêu lên tiếng than thở liên tiếp mấy hơi sau khi ngũ trưởng lão liều tiên nguyên cất cao giọng nói đều thấy đi đây chính là buổi môn thánh địa kiếm n g uyên các ngươi c h ú n g tuyển kiếm vũ đường liền có một cơ hội tiến vào bên trong chọn nhất bả sấn thủ kiếm ta muốn nói là kiếm này uyên độc cụ linh tính chính là lao phu ta thậm chí còn kiếm các các chủ trang chủ cũng không cách nào k h ô n g chế bất luận kẻ nào cả đời chỉ có một lần tiến vào cơ hội một lần đi qua nếu dám tự t i ệ vào tất bị vạn kiếm vây công mà chết có thể được một cái như thế nào kiếm cũng chỉ có thể xem các ngươi tạo hóa mọi người nghe l i ễ u thiên nguyên lời nói đều vô cùng khát vọng hận không được bây giờ liền nhảy xuống chọn một cái làm người ta hâm mộ bảo kiếm hiến phi cũng giống như vậy ta còn muốn nhắc nhở các ngươi muốn chọn thật tốt kiếm ngàn vạn lần không nên tin tưởng các ngươi ánh mắt phải dùng các ngươi tâm nói là chọn kiếm trên thực tế đây cũng là một cái kiếm chọn người quá trình các ngươi cũng không nhất định quá khẩn trương bảo khí phẩm chất từ thấp đến cao chia làm phảm đất người thiên huyền vương thành mấy cái tầng thứ ta danh kiếm sơn trang trong lịch sử hay lại là có không ít người chọn được hảo kiếm thậm chí đạt tới huyền giai phẩm chất ngũ đại danh kiếm chi ba đều là ra về phần nơi、này. Hừ hừ. nói xong liều thiên nguyên cho mỗi một mới chúng t u y ể n kiếm vũ đường đệ t ử phát một tấm b ù a hơn nữa báo cho biết lá b ù a này tác dụng là g i ú p bọn hắn tiến vào kiếm n g u y ê n một khi chọn chúng sau nhất định phải lập tức rời đi nếu như sinh lòng tham n i ệ m là chắc chắn phải chết kết quả với yến phi dự liệu giống nhau bốn mươi người hết lần này tới lần khác là ba mươi chín tấm b ù a đến chỗ của hắn không sớm đã thành thói quen yến phi không có nói nhiều bởi vì nói cũng không có ý nghĩa chẳng qua là không có lá b ù a không vào được kiếm viên pháp trận nên làm thế nào cho phải yến phi tâm lý không khỏi có chút nóng này hắn phát hiện liễu quân tà luôn là thỉnh thoảng nhìn chính mình l ư ớ c mắt còn mang theo là lạ đủ cười ánh mắt kia giống như đang nói thế nào ngươi tới thì như thế nào còn chưa phải là muốn đ à n g h o à n g nhìn theo ta đấu ngươi vĩnh viễn sẽ không có quả ngon để ăn rất nhanh liễu thiên nguyên phát xong lá bửa chọn kiếm chính thức bắt đầu thứ nhất tính tình tương đối gấp trực tiếp vào kiếm y ê n hắn tiến vào kiếm bên sau ngắm nhìn một phía rất nhanh liền mục tiêu phong tỏa hết t hệ đều là thuận lợi như vậy người kia rất dễ dàng cầm một cái toàn thân hiện lên mánh liệt kim quang trường kiếm rồi sau đó hài lòng rời đi kiếm bên nhưng là ngay tại hắn rời đi kiếm viên trong nháy mắt trên trường kiếm kim quang bỗng nhiên tiêu tan cả thanh kiếm không khí trầm lặng không có chút nào linh tính chương mười bốn vạn kiếm c h i viên bốn l i ê u thiên nguyên chẳng qua là liếc một cái liền lắc đầu một cái phương luân được tinh cương kiếm một cái người kế tiếp tinh cương kiếm chẳng qua là phổ thông trong kiếm tinh phẩm nhiều nhất là s ắ c bén hơn một ít vũ khí s ắ c bén căn bản không đạt tới bảo khí tầm thứ ngay sau đó người thứ hai triệu khánh được tinh cương kiếm một cái, cái thứ ba đỗ quân được thiết kiếm một cái lần này thậm chí còn không cản nội kia tinh cương kiếm thằng đến người thứ sáu lúc này mới chọn chúng một cái p h à m giai trung phẩm t r ư n g kiếm mặc dù chỉ là p h à m giai bảo khí bên trong tầng thấp nhất đó cũng là bảo khí tuyệt không phải là binh khí tầm thường có thể so sánh thập phân hiếm thấy mọi người trong lúc nhất thời cũng đầu lấy ánh mắt hâm mộ được kiếm giả rất là mừng rỡ đối với trong tay kiếm yêu thích không bông tay x u ố n g lần nữa đến đệ thập mười lăm mười tám hai mươi hai hai mươi sáu ba mươi mốt ba mươi ba ba mươi sáu ba mươi tám những người này cũng chọn được bảo khí cấp bậc kiếm bất quá phần lớn đều là p h à m giai phẩm chiết trong đó thứ mười tám hai mươi sáu ba mươi ba vị lại chọn chúng địa giai phẩm chất kiếm thật sự là tiện t á p người bên cạnh thứ ba mươi chín vị bạch nhược huyên bạch nhược huyên trời sinh linh thể quả nhiên lợi hại ở như thế trong thời gian ngắn nàng tu vi đã đạt tới võ giả cảnh trung kỳ được gọi là trăm năm qua danh kiếm sơn trang thật sự thu tư chất tốt nhất đệ tử thiên tài giờ phút này bạch nhược huyên chọn kiếm tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý bạch nhược huyên không chút hoang mang vào trận ở kiếm bên trong nàng bất động thanh sắc ước chừng một nén hương thời gian đi qua nàng mới bắt một cái nhìn như cũng tầm thường trưởng kiếm khi nàng rời đi kiếm huyên trong tay trên thanh kiếm này nhất thời dân g lên trận trận hào quang màu xanh nước biển đưa đến mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc liêu thiên nguyên liếc mắt một cái không khỏi có chút sắc mặt thay đổi mấy hơi sau khi liêu thiên nguyên nói hào kiếm nhược huyên không hổ là trời sinh linh thể bảo kiếm này chạch chủ quả nhiên không giả bạch nhược huyên trên mặt tất cả đều là đ ắ c ý nàng đã yêu loại này bị người hâm mộ cảm giác ngũ trường lão không biết kiếm này đạt tới phẩm cấp gì bạch nhược huyên cố ý để cao âm điệu cái này chỉ sợ so với ta danh kiếm sơn trang năm cây danh kiếm thấp không bao nhiêu hẳn là đạt tới nhân cấp phẩm chất nhược huyên rất không tồi trời sinh linh thể quả nhiên bất phàm. kiếm này mặc dù không cùng ngũ đại danh kiếm nhưng là tuyệt đối có thể nói hào kiếm ngươi ước chừng phải cố gắng nhiều hơn tin tưởng bằng vào kiếm này ngươi bước vào kiếm các cửa tỷ lệ lại, lại lớn hơn nhiều ngũ trưởng lao tán thưởng nói với bạch nhược huyền kia liếu quân tả nghe xong cũng lộ ra mặt đầy đ ắ c ý lời vừa nói ra mọi người càng là khiếp sợ không thôi nhân cấp phẩm chất ta trời ạ đây chính là c h ự c phẩm sư tỷ thật có ngươi nhược huyền sư muội ngươi quá lợi hại sau này được chiếu cố chúng ta điểm sư tỷ thanh kiếm này thật xinh đẹp nhanh cho nó lấy cái tên đi bạch nhược huyền nụ cười trên mặt rực rỡ miệm nàng đã không thể chọn nhưng mà cho đến bây giờ chọn kiếm cũng liền đến hồi cuối ít nhất ở liêu thiên nguyên cùng trong lòng mọi người là như vậy về phần yến phi có cũng được không có cũng được hắn ngay cả lá b ù a cũng không có không vào được kiếm n g uyên như thế nào chọn kiếm liêu thiên nguyên đã chuẩn bị dẫn người rời đi đúng vào lúc này có người kêu lên một tiếng các ngươi nhìn tiểu tử kia muốn làm gì yến phi trong đáy lòng cái loại này cảm giác cổ quái càng ngày càng mãnh liệt thật giống như một loại kêu gọi khiến cho hắn không tự chủ được bước đến gần kiếm uyên liêu thiên nguyên cùng một đám kiếm vũ đường đệ tử đột nhiên quay đầu lại trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt tất cả đều hội tụ ở yến bay người lên liêu thiên nguyên sắc mặt châm xuống kiếm vũ đường các đệ t ử chỗ mắt nhìn nhau rồi sau đó cùng nhìn về phía y ế n phi bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ bao gồm liêu quân tà cùng bạch n h ư ợ c viên ở bên trong giờ phút này cũng đều mặt đầy không hiểu y ế n phi người muốn làm gì đột nhiên liêu thiên nguyên hét lớn một tiếng bởi vì y ế n phi mắt thấy liền muốn bước vào kiếm viên bên ngoài m à n sáng kiếm viên chính là thượng cổ pháp trận có cực mạnh tự bản thân phòng vệ năng lực chớ nói người thường chính là danh kiếm sơn trang trang chủ vũ đại kiếm các các chủ cũng không dám tự tiện xông vào h ế n phi lại đi tới liêu quân tà lặng lẽ đến gần đến gần đến i ê u thiên nguyên bên người. hắn kéo kéo liều thiên nguyên ống tay háo thỏ ý liều thiên nguyên không cần nhắc nhở yến phi nếu như yến phi tùy tiện xông vào kiếm nguyên bị kiếm n g u y ê n đại trận giết chết đó là không thể tốt hơn nữa liều thiên nguyên nhất thời minh bạch liễu quân tà dù ý sắp mặt hắn nặng nề nhìn yến phi bóng lưng không có tiếp tục u ống tê ự bạch nhược huyên cũng minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính nàng trơ mắt nhìn yến phi đi về phía kiếm nguyên khoe miệng cuối cùng dâng lên vẻ đ ắ c ý giống như chính mình đại họa tâm phúc liền muốn hoàn toàn trừ tận gốc như thế yến phi ở dưới con mắt mọi người rốt cuộc bước vào kiếm tất cả mọi người trơ mắt nhìn y ế n phi hoàn toàn đi vào màn sáng tiến vào kiếm viên bên trong pháp trận không có chút nào biến hóa dị thường liêu thiên nguyên sắc mặt đã âm t r ầ m tới cực điểm hơn nữa lúc này trong mắt của hắn lõe lên khiếp sợ ánh sáng liêu quân tà không hiểu hỏi nhỏ tứ thúc công tiểu tử này đi vào kiếm viên đại trận tại sao không có bất kỳ phản ứng nào liêu thiên nguyên t r ầ m rãi lắc đầu nói không biết không thể nào không đạo lý a kiếm này bên đại trận lợi hại phàm là danh kiếm sơn trang thế hệ trước đều biết ngay cả bọn họ cũng không dám đụ trạm tiểu tử này làm sao có thể không tổn thương chút nào đi vào tứ thúc công có phải hay không là bởi vì này tiểu tử quả thực quá nhỏ yếu đại trận không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì lúc này mới liêu thiên nguyên trầm giọng nói thật l à quái có lẽ có khả năng này đi kinh ngạc vừa mới bắt đầu tiến phi tiến vào kiếm n g uyên đột nhiên cảm giác mình thân thể cũng nhẹ nhàng rất nhiều khó trách trước hắn thấy đi vào đệ tử lại có thể ở kiếm n g u y ê n t r o n g trôi lơ lửng phi hành kiếm này n g u y ê n s á c thực kỳ diệu giống như là bị ngăn cách ra một cái thế giới khác thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng lên trôi lơ lửng ở kiếm viên bên trong bên người là bầy la lửa kiếm có dài có ngắn có chiều rộng mạnh nhỏ có tản mát da hảo quang ngọc có c làm đã như i ta m vậy hiến l phi dứt khoát không nghiêm cưỡng hà tất cầu hắn chẳng qua là tận lực triển phát hiện mình hắn khiến cho được bản thân dần dần thanh tĩnh lại đồng thời ở trong lòng yên lặng vận chuyển lên vô cực kiếm đạo tâm pháp theo tâm pháp vận chuyển hiến phi tâm cảnh dần dần gần như thăng bằng không bao lâu liền tiến vào một loại vật ngã l ư ỡ n g vong cảnh giới hắn nhắm hai mắt lại d ơ lên hai cánh tay bình thân đảm nhiệm bằng thân thể của mình ở kiếm viên bên trong nổi lơ lửng trong giây lát t i ế n phi kinh ngạc phát hiện ở nơi này kiếm viên bên trong theo hắn vận chuyển vô cực kiếm đạo tâm pháp trong không khí lại có hùng hậu khí lưu trào vào bên trong cơ thể nói cho đúng những khí lưu này cũng không phải là tự nhiên linh lực lại là kiếm linh khí chương mười lăm chọn kiếm bốn vô cực kiếm đạo giống vậy có thể dựa vào hấp thu kiếm linh khí tu luyện ha ha xem ra lần này ta thật là tới đúng kiếm viên bên ngoài cũng định rời đi mọi người lại lần nữa trởi bọn họ lần nữa vây ở kiếm viên bên ngoài nhìn năm năm cầu nhìn chằm chằm kiếm viên bên trong yến phi thỉnh thoảng có người chỉ chỉ t r ò t r ò nghị luận ầm ĩ mau nhìn họ yến tiểu tử kia đang làm gì không biết tiểu tử này chính là một q u á i thai như thế cơ hội khó được hắn lại không chút hoang mang nhìn cái bộ dáng này chẳng lẽ là ngủ không được thật là b u ồ n c ư ờ i liêu quân tà bây giờ cũng không biết y ế n phi đến cùng đang làm gì tứ thúc công tiểu tử này đang làm gì trong mọi người duy chỉ có liêu thiên nguyên trong mắt lóe lên một vệ vẻ tán thưởng thôi tiểu tử này quả nhiên thông minh tứ thúc công lời này của ngươi là ý gì liêu thiên nguyên thở dài nói ai hôm nay chọn kiếm tất cả mọi người đại đô đem ta trước lời nói như gió thoảng bên thay cô tả ban đầu ngươi cũng trải qua kiếm u y ê n ngươi nên minh bạch ở kiếm viên bên trong muốn chọn được một thanh kiếm tốt không thể dùng mắt chỉ có thể chăm chỉ không nghĩ tới chính là chỗ này sao cái tiểu t ử nghèo b i ế t mưu đồ đi xem liêu quân tả nghe xong gật đầu một cái mấy hơi sau khi khoe miệng của hắn lần nữa dâng lên một vệ tạ ý ừ xác thực như thế hừ hừ thật không nghĩ tới họ y ế n cái này nghèo k i ế t thật đúng là có nhiều chút tâm cơ bất quá tứ thúc công ngươi được nghĩ một chút biện pháp quyết không thể để cho hắn thành công tốt nhất là để hắn chết ở kiếm v i ê n trong liêu tiên h nguyên liếc liêu quân tả l ư ớ c mắt không hiểu hỏi quân tả ngươi cùng người này đến cùng có thâm cựu đại hận gì ta cảm giác có dũng khí người này nhìn qua không tầm thường chút nào chỉ sợ tuyệt không phải vật trong ao là một khả tạo chi tài nếu như có thể mà nói để cho hắn cho chúng ta l i ê u ra làm việc khởi không phải càng tốt sao không nghĩ tới liêu thiên nguyên sẽ nói ra những lời ấy l i ê u quân tả kiếm nhữ mày một cái tứ thúc công khắc hỏi nhiều như vậy ta cùng với hắn thế bất lưỡng lập xin tứ thúc công hỗ trợ liêu tiên trầm ngâm một hồi lâu sau lúc này mới kêu được rồi nói khó khăn cũng không khó khăn hắn bây giờ thân ở trong trận chỉ cần ta thoáng kích thích một chút đại trận hừ hừ hắn liền chắc chắn phải chết đa tạ tứ thúc công can dự đại trận vận chuyển là không được phép cho nên liễu thiên nguyên chỉ có thể tránh trong bóng tối len lén đánh ra một đạo chiến khí như toan chọc giận kiếm viên bên trong bầy kiếm mượn bầy kiếm lực tới đánh chết t i ế n phi vừa vặn hiến phi là một mình xông vào đến lúc đó cũng không sẽ có phiền phái gì thời gian ở như từng g i ọ t từng g i ọ t nước trôi qua hiến phi như cũ trôi lơ lửng ở kiếm viên bên trong từ nơi sâu x a hiến phản phất nghe được một ít thanh âm hắn là ta thanh âm huyện em luyện chuyển e m hai giống như là rượu linh thiếu nữ phát ra chớ cùng ta cạnh tranh hắn là ta câu này thanh em có vẻ hơi thành thục ngay sau đó y ế n phi trong đầu lại vang lên một cái nặng nề thanh em nam tử kiếm tu thân thể hiếm thấy hiếm thấy a ai cũng chớ cùng ta cạnh tranh nếu không đừng trách ta không k h á c h khí vốn là bình tĩnh kiếm n g uyên đã bắt đầu dần dần táo động vô số thanh trường kiếm vòng quanh yến phi thân thể bay xoáy giống như đang thưởng thức một món hàng thủ công nghệ liền ngay cả này vốn là cắm ở trên vách đá kiếm cũng đều rời đi nham í c không lâu lắm ít nhất có hơn ngàn thanh kiếm vây quanh yến phi chuyển t i ế n phi ngược lại thì với một người không có chuyện gì như thế một mình trôi lơ lửng ở kiếm viên bên trong ngu ngơ chìm vào giấc ngủ một màn này nhìn đến mọi người khiếp sợ không thôi ngay cả l i ê u thiên nguyên cũng ngẩn người tại đó l i ê u thiên nguyên len lén làm chuyện xấu nhưng hắn cũng không biết kiếm viên sẽ có thay đổi gì dưới mắt t i ế n phi ngửa mặt trôi lơ lửng ở kiếm viên bên trong hơn ngàn thanh kiếm vây quanh hắn bay xoáy tình cảnh như vậy thật là quỷ dị tới cực điểm l i ê u thiên nguyên hàng năm cũng sẽ mang mới c h ú n g tuyển kiếm vũ đường đệ tử đến kiếm viên chọn kiếm thoáng một cái chính là hai mươi mấy năm nhưng mà tình huống hôm nay vậy hắn tuyệt đối là lần đầu tiên thấy kiếm viên bên trong quỷ dị một màn nhìn mọi người trố mắt nghẹn họng ngay cả ngũ trưởng lão liệu thiên nguyên cũng khiếp sợ không thôi hắn thậm chí hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ cảnh tượng bực này là bởi vì mới vừa mình làm tay chân đưa đến liệu thiên nguyên cho dù là trưởng lão trái tim cũng nhắc tới nếu như kiếm viên bởi vì mới vừa chính mình tiêm một đạo kình khí xảy ra chuyện coi như là hắn cũng không cách nào giao phó kiếm viên bên trong hơn ngàn thanh kiếm làm thành vòng mũi kiếm nhất chi nhắm ngay h ế n vi danh kiếm sơn trang kiếm viên lịch sử lâu đời trong đó g ấ u kiếm vô số bất quá ở nơi này nhiều chút kiếm bên trong c ó thể đạt tới bảo khí nhưng là phàm là cao cấp bảo khí cũng sẽ sinh ra tự chủ linh hồn những linh hồn này cùng nhân loại như thế biết suy nghĩ biết phán đoán thậm chí có cảm tình cho nên liễu thiên nguyên mới nói có lúc cũng không phải là người đang c h ọ n kiếm mà là kiếm đang tuyển người chính là ý này chính sở vị lương cầm t r ạ n h muộc cao cấp bảo khí dĩ nhiên cũng hy vọng mình có thể đi theo một cái cờ ư n giả yến phi bây giờ tuyệt không tính là một cái cờ ư n giả nhưng là hắn bất diệt kiếm thể lại đưa tới kiếm n g u y ê n bên trong vạn kiếm chú ý từ nơi sâu xa ba cây phẩm cấp khá cao kiếm đã bắt đầu tranh đoạt lên đần độn giữa yến phi nghe được thanh âm chính là chỗ này ba cây kiếm kiếm linh phát ra không biết qua bao lâu tiến vi mơ màng tỉnh lại khi hắn mở hai mắt ra lúc không khỏi hùng hàng cả kinh bên hai thỉnh thoảng truyền tới tiếng kiếm rít còn kèm theo từng trận kim loại đứt gãy ken két tấm thanh ba cây kiếm lại đang bày kiếm bên trong đụng đụng ba cây kiếm đều đã sinh ra kiếm linh phẩm cấp không thấp thậm chí không thua gì danh kiếm sơn trang năm cây danh kiếm phàm là bị bọn họ chạm được kiếm không khỏi trực tiếp đứt gãy có dứt khoát hóa thành bụi bẩm vo ve rác rác rác trong lúc nhất thời kiếm yên trong vô cùng hỗn loạn mỗi thời mỗi khắc đều biết đem thậ kiếm viên pháp trận cũng biến thành dị thường sao động khiến cho kiếm viên bên trong quan g hoa t h i ế m thức kiếm khí ngang dọc thấy như vậy một màn liêu thiên nguyên mặt đều biến thành bạch sắc hắn cho là nhất định là hắn kích thích kiếm viên đại trận hắn vốn muốn hại chết tiến phi không nghĩ tới lại là cái kết quả này bây giờ kiếm viên đại l o ạ n bảy kiếm đánh nhau nếu như bị trang chủ cùng các trưởng lao khác biết hắn hôm nay là ăn không ôm lấy đi kiếm vũ đường các đệ tử nhìn sợ hết hồn hết vĩa l i u quân tà len lén câu hỏi tứ thúc công là thế nào kiếm viên bảy kiếm không đi đánh chết tiến p i thế nào ngược lại thì lẫn nhau đấu l i u thiên nguyên sắc mặt đã hết sức khó coi. Ừ, quân tà, ngươi có thể hại khổ ta tứ thúc công nói như thế nào l i ê n làm một cái như vậy tiểu t ử nghèo nếu l à bị người phát hiện ta nhiễu loạn kiếm n g uyên chuyện có thể to lắm liêu quân tả từ liễu thiên nguyên sắc mặt thượng liền nhìn ra được hôm nay phiền thoái sợ rằng thật không nhỏ hắn bực nào thông minh tự nhiên không dám nói nhiều nữa một câu kiếm n g uyên bên trong tiến phi đã hoàn toàn tỉnh lại bốn phía quỷ dị cảnh tượng khiến cho hắn cũng sinh lòng nghi ngờ nhưng nhưng không cách nào che giấu trong lòng của hắn vui sướng chương mười sáu bảy kiếm loạn đấu bốn ngay tại mới vựa ngắn ngủi thời gian một nhá nhang tiến p i bất diện kiếm thể ở vô cực kiếm đạo tâm pháp dưới tác dụng hấp thu đại lượng kiếm khí những kiếm khí này trực tiếp đem yến phi tu vi tăng lên tới kiếm khí cảnh hậu kỳ nếu như không phải là bảy kiếm đánh nhau yến phi thật muốn nhiều hơn nữa tu luyện một hồi ở nơi này kiếm v i ê n bên trong tu luyện so với bên ngoài mạnh hơn gấp trăm lần không thôi yến phi bình tĩnh tâm thần cũng đừng quên chính mình hôm nay tới mục đích chọn kiếm kia ba cây kiếm chặt đứt mấy trăm thanh kiếm sau còn lại kiếm minh lộ vẻ lui về phía sau không dám gần thêm nữa đến cuối cùng ba cây kiếm có ba phương hướng đem yến phi vẫy ở chính giữa yến phi quan sát tỉ mỉ một phen ba cây kiếm Bây giờ căn bản giờ không cần phải đi căn cần quan s á trong chỉ đó một cái kiếm thể khoan hậu là một cái trọng kiếm y ế n phi không lớn chú ý một cây khác kiếm thể nhẹ nhàng nhưng là chỉ có hai thước không tới dài ngắn rõ ràng cho thấy một cây đoạn kiếm y ế n phi cũng không thích thứ ba thanh kiếm thể hiện ra x à hình quanh co khúc khối ựu thiếu mấy phần sắc bén cùng n g n g n ư ợ c đang ở h ế n phi do dự bất quyết đăng lúc đột nhiên kiếm viên cuối cùng chuyển tới một tiếng cũng không cao vút tiếng kiếm rít i ế n g kiếm r í rất nhỏ thậm chí có một chút yếu nếu như không phải là yến phi nhĩ lực hơn người rất có thể không nghe được nhưng mà làm một tiếng này kiếm rít vang lên lúc yến phi trong giây lát phát hiện giờ phút này vây quanh chính mình ba cây kiếm lại không tự chủ được lay động hơn nữa ba cây kiếm minh lộ vẻ đều tại lui về phía sau lại yến phi mày kiếm hơi nhữ lên hắn theo tiếng kiếm rít chuyển tới phương hướng nhìn hẳn là ở kiếm viên chi đáy trong lòng ôm ba phần nghi ngờ yến phi lắc mình chạy kiếm viên chi đáy đi đến phần đ ấ y hắn định thần nhìn lại ngay tại kiếm viên chi đáy một cái thập phân tầm thường trong góc cắm một thanh kiếm kiếm thể đã hoàn toàn cắm vào trong v á c đá lộ ra chui ki ngăm đen sắp h u ô i kiếm cuối cùng là một cái lục mang tinh hình dáng đồ vật bởi vì quá mức cổ xưa đen thùi cái gì cũng không thấy rõ hơn nữa y ế n phi còn lưu ý đến chính là chỗ này trần lộ ra trên c h u ô i kiếm cũng là gì loan lộ thậm chí trường mãn xanh đ ạ i hắn đi tới gần tỉ mỉ đánh giá đột nhiên lại vừa là một tiếng yếu ớt kiếm rít vang lên không sai tiếng kiếm rít chính là từ trên thanh kiếm này phát ra thanh â m k i a n g h e vào y ế n phi trong hai có loại cả người nhiệt huyết sôi trào cảm giác tiếng kiếm rít cũng không cao hút giống như thanh kiếm lầy bị nào đó áp chế như thế từ đầu tới cuối kia ba cây kiếm đều tại vây quanh y ế n phi nhưng là giờ phút này mới vừa kia ba cây kiếm lại không có theo tới bọn họ thật giống như cũng đối với cái thanh này nhìn qua rất phổ thông kiếm rất có kiếm kỵ ngươi là đang kêu gọi ta mấy hơi sau khi y ế n phi hướng về phía kia ngăm đen trôi kiếm hỏi ông vo ve y ế n phi vừa dứt lời ngăm đen trên trôi kiếm lần nữa phát ra một tiếng yếu ớt kiếm m ì n h ngươi thật giống như rất suy yếu rất thương khổ đúng có bất d i ệ t kiếm thể y ế n phi bản thân liền là một thanh kiếm cho nên hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trước mắt thanh kiếm này đang chịu đựng cái gì điều này làm cho h ế n p i trong lòng vạn phần nghi ngờ vo ve c h ọ n kiếm đối với yến phi mà nói thật rất trọng yếu nhưng là cuối cùng hắn vẫn làm quyết định hắn chậm rãi đưa tay ra bắt kiêng ngâm đen trôi kiếm ngay tại tay hắn chạm tới trôi kiếm trong nháy mắt n g ă m đen trôi kiếm bắt đầu lay động hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt yến phi cũng không quản được rất nhiều hắn đột nhiên phát lực trực tiếp đem kiếm thể rút ra cheng trường kiếm bị rút ra nham b í c h ba thước dài b ả y tấp kiếm thể lưu loát tự nhiên sức nặng cũng vừa vặn chẳng qua là n g ă m đen trên thân kiếm phủ lệ gì quá mức thậm chí đã không thấy được lưỡi kiếm ông ông, ông, ông. trong h không â đây n kiếm có ở ở lúc này đột nhiên chuỗi kiếm cuối cùng lục mang tinh trung ương dâng lên một trận kim quang hiến vi định thần nhìn lại ở chuỗi kiếm cuối cùng lục mang tinh trung ương dâng lên một trận kim quang nếu như không phải là giờ phút này kia vạn tự phát ấn dâng lên kim quan g tiến phi căn bản không có lưu ý đến vạn tự phát ấn đây không phải là phật đạo giả là phật ấn sao một cái cần phật đạo phát ấn kiếm theo kia vạn tự phát ấn t o á t ra kim quan g kim quan g rất mau đem cả thanh kiếm bao phủ tiến phi kinh ngạc phát hiện kiếm thể lại an t ĩ n h lại đợi đến kim quan g kia thu liễm cả thanh kiếm khôi phục k i ế n lặng đồng thời cũng biến thành không khí trầm lặng tiến phi đem trường kiếm ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn lại nhìn nghi ngờ trong lòng k h á i thật là một cái quái kiếm lục mang tinh pháp trận đó là tiên đạo dấu hiệu vạn tự phát ấn nhưng là phật đạo tượng hai loại đồ vật đồng thời xuất hiện ở đây thanh kiếm thượng chẳng lẽ đây là một loại phong ấn nghĩ tới đây y ế n phi không tự chủ được l ạ n h run một cái yêu cầu tiên phật lưỡng đạo đồng thời liên thủ phong ấn kiếm ai khó trách ta có thể cảm nhận được kiếm thể bên trong có loại trùng tiên cất ơ n giận ngươi đến cùng phạm lỗi gì cũng bị người phong ấn ở này không thấy ánh mặt trời hôm nay thật không biết ta y ế n phi mang ngươi thấy mặt trời lần nữa đến cùng là phúc hay là họa kiếm liên đó là danh kiếm sơn trang thánh địa kiếm liên xuất hiện dị thường khiến cho danh kiếm sơn trang các cường giả cũng khẩn trương h ế n p i đáy vực tìm kiếm thời điểm kiếm viên bên ngoài cân nhắc vị lão giả rối trong đó bao gồm tam đại kiếm các các chủ nhị trưởng lão tam trưởng lão ngay cả trang chủ độc cô vân cũng tự mình chạy tới ngũ trưởng lão liêu thiên nguyên sắc mặt t r ắ n g bệnh trên trán tất cả đều là trường hạ đậu mồ hôi hột đối mặt độc cô vân một phen hỏi liêu thiên nguyên sao dám nói thật hắn chỉ nói là hiến phi vào kiếm viên chọn kiếm sau đó không biết tại sao kiếm viên liền bắt đầu táo động cho tới không ít kiếm bị hư hại mấy vị lão giả vây ở độc cô vân bên người trang chủ bùn trang xây trang đã hơn ngàn năm dài kiếm này h u ê n chưa bao giờ xuất hiện qua dị thường nhị trưởng lão sầu mi bất t r i đạo tam trưởng lão cũng nói không sai kiếm viên chính là bổn trang thánh địa có thể không cho phép một chút bất chắc tránh cho thương bổn trang căn bệnh đ ộ c cô vân mắt l ạ n h tào tạo liễu thiên nguyên ngũ trường lão kiếm vũ đường đệ tử từng cái một trọn kiếm làm sao hết lần này tới lần khác đến người cuối cùng sẽ xuất hiện loại tình huống này trên thực tế đ ộ c cô vân tâm lý đoán ra đại khái không có tay mắt thông tin ê bản lĩnh sao có thể làm trang chủ kiếm vũ đường trong hàng đệ tử tự nhiên cũng có đ ộ c cô vân nhã tuyến nhã tuyến mặc dù không tận mắt thấy liễu thiên nguyên g a lận nhưng đem yến phi cùng liễu quân tà chuyện nói một chút đậu cô vân liền hoàn toàn biết rõ làm sao chuyện đối mặt đậu cô vân ch chương mười bảy cái môi b ú n cái này a i lão phu quả thực không biết cũng không biết sao kia yến phi sau khi đi vào kiếm viên liền bắt đầu trở nên táo động chẳng lẽ là kia họ yến d ở trò q u ỷ gì đ ộ c cô vân lệnh dê một tiếng đạo ừ nói vậy tiểu tử kia chính là đệ tử coi như hắn nghĩ cũng có bản lãnh kia mới được ngũ t r ư ở n g lão kiếm này v i ê n trọng yếu ta liền không nói nhiều hôm nay không việc gì cũng liền thôi nếu như kiếm viên xảy ra chuyện ngươi xử phạt khó thoát liệu thiên nguyên bị sợ đầu cũng không dám nhấc hắn nhìn trộm nhìn một chút liễu quân tả liễu quân tả bực nào thông minh đã sớm núp ở phía xa gục đầu căn bản không dám nhìn liễu thiên nguyên không bao lâu y ế n phi cầm trong tay n g ă m đen kiếm s ắ t dị xuất kiếm v i ê n trước mắt nhiều hơn nhiều như vậy lão giả khiến cho y ế n phi có chút ngẩn người một chút tất cả mọi người đều không cho là y ế n phi một cái đệ tử nho nhỏ có thể đưa đến kiếm v i ê n bảy kiếm đại loạn cho nên độc cô vân chẳng qua là đơn giản vặn hỏi mấy câu mà thôi y ế n phi càng là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói lại thêm chi l i ê u thiên nguyên thần sắc dị thường độc cô vân trên căn bản khẳng định chính là l i ê u thiên nguyên d ở trò dưới mắt kiếm viên hết thể khôi phục như thường hắn liền dẫn mấy vị trưởng lão rời đi độc cô vân dẫn người rời đi liều thiên nguyên tâm mới thả ở trong bụng hắn biết hôm nay gây họa không nhỏ trang chủ đây là cho l i ễ u thiên nguyên lưu mặt mũi cũng coi là cho l i ễ u ra một bộ mặt nếu không lời nói đổi người khác chỉ sợ cũng khó nói l i ễ u thiên nguyên tâm lý nén giận l i ễ u quân tả cũng giống vậy bọn họ không dám đối với độc cô vân như thế nào hết thể tự nhiên làm theo rơi vào yến bay người lên l i ễ u thiên nguyên đưa mắt nhìn một chút tiến phi càng xem càng giận nhưng là tiến phi chọn kiếm hợp tình hợp lý ngay trước nhiều người như vậy mặt hắn cũng không có gì nói nếu như hắn tử mảnh nhỏ quan sát một chút tiến phi chọn thanh kiếm này có lẽ sẽ có nhiều chút phát hiện nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn chút giận một chút t ha ú ha ha ta liền nói sao tiểu tử này có thể chọn cái gì tốt kiếm thật là lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy trước trưởng lão không phải đã nói chọn kiếm cũng là kiếm chọn người một cái phế kiếm chọn chúng hắn nói do cái gì nói do tiểu tử này chính là một phế nhân ha ha ai ta thật có điểm cảm giác xấu hổ ta làm sao biết với thứ người như vậy cùng tồn tại kiếm vũ đường x ì nhục thật là x ì nhục hiến phi mắt l ạ n h tào tạo những người này chỉ có trong lòng của hắn biết hôm nay hắn nhất định là nhặt được bảo có phải hay không p h ế kiếm một ngày nào đó các ngươi sẽ thấy chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng đối với ta hiến phi thuyết tam đạo tứ các ngươi tự xứng được tiểu ra ta còn muốn dành thời gian tu luyện kiếm các thi đấu lúc ta hiến phi sẽ cho các ngươi minh bạch một cái đạo lý đừng nên xem thường người nghèo yếu kiếm viên chọn kiếm lúc đó chấm dứt rời đi cấm đ ị a u i ế n phi xoay người rời đi nhìn hiến phi bóng lưng liêu quân tả hận hàm ra ngường ấy ngoài sáng tới hai lần đều không thuận lợi liêu quân tả đã không nghĩ lợi th Muốn cho một nhiều người cho chết có rất nhiều loại biện pháp, bằng vào liêu o ạ biện bằng i pháp, vào l gia người lạng không một tiếng động không biến phải việc Liêu thế một một mất tuyệt cho khó. lực, để yên quân tà đem nhiệm vụ này giao cho liêu quân giật kia liêu quân giật càng hận chết y ế n phi nhưng trong lòng của hắn minh bạch chỉ bằng hắn sợ rằng s á c thực không phải là y ế n phi đối thủ vì vậy liêu quân giật đ ề u hắn hai cái huynh đệ cộng thêm bốn gã liêu g i a thực lực không kém đạ thủ chuẩn bị trong bóng tối đem y ế n phi diệt trừ y ế n phi sắp tối sắp kiếm sắt dị dùng bao vải dầu tốt đeo ở sau lưng hắn quay về chỗ ở đem chính mình khóa ở trong phòng tĩnh tâm lĩnh hội đột phá đến kiếm khí cảnh hậu kỳ càng lộ thẳng đến lúc mặt trời lặn hắn mới vội vã rời đi chạy thẳng tới táng thần thạch lâm nào ngờ liêu quân giật mang theo hắn hai cái huynh đệ bốn vị liêu gia đả thủ chờ chính là cái cơ hội này t i ế n phi rời đi danh kiếm sơn trang một đường hướng bắc chạy tới ngoài ngàn dặm táng thần thạch lâm còn có chín ngày hắn liền muốn trở lại ẩn long thành tiếp tục khiêu chiến đồng bài đại chủ ngàn dặm đường trình không ngắn t i ế n phi rất gấp đến đi đường có thể là mới vừa ra khỏi thành không bao lâu hắn liền nhận ra được có người sau l ư n g theo dõi trên thực tế theo liêu quân g ậ t bọn họ cũng không phải là theo dõi yến phi mà là đội theo liêu quân g ậ t mang theo hai cái đường huynh đệ cộng thêm bốn vị liêu gia đả thủ bảy người đối phó một cái yến phi đủ liêu quân giật muốn chính là chở yến phi ra danh kiếm sơn trang đ ổ i kịp sau khi báo ngày đó nhất kiếm thủ yến phi cũng không biết là ai đang theo dõi bất quá trong lòng hắn vẫn có cái suy đoán những người này nhất định là từ danh kiếm sơn trang với đi ra danh kiếm sơn trang chính mình đắc tội chính là liêu quân tả liêu quân tả a liêu quân tả ta yến phi cùng ngươi thế bất lưỡng lập sau lưng có cái đuôi không giải quyết lời nói sớm m u ộ n là cái vấn đề vì vậy yến phi chui vào rừng rậm hắn ở trong rừng tìm một tương đối rộng rãi đất trống rồi sau đó che giấu khí tức lắc mình trốn vào tảng cây bên trong trong liễu quân giật vai phải có thương tích hắn tay trái cầm thanh q u a n kiếm mày kiếm nhũ chặt sắc mặt nghiêm túc hắn hai cái đường huynh đệ liễu quân thạc liễu quân minh một người cầm đao một người cầm côn phân biệt đứng ở hai bên người hắn lại phía sau là bốn cái mặc màu đen trang phục người đàn ông trung niên từng cái tinh thần phân chấn hiện nhiên đều có chút bản lĩnh liễu quân giật nhìn vòng quanh bốn phía một cái quái tiểu tử kia khí tức tới đây biến mất liễu quân minh lạnh lùng nói hử yên tâm hắn chạy không xa hẳn thì ở phía trước chẳng lẽ hắn đã nhận ra được chúng ta liễu quân, quân giật liếc về liễu quân giật liêu quân giật suy tư một lát sau nói có hay không phát hiện cũng không trọng yếu hôm nay thế tất yếu bắt được hắn ta muốn bóc hắn bì chém đứt hắn hai tay hai chân vừa c ở i mối hận trong lòng của ta tiểu tử kia khi tức chính là ở chỗ này biến mất hắn nhất định đang ở phụ cận lục soát liêu quân thạc kêu một tiếng lục soát hắn liền dẫn bốn cái đả thủ bắt đầu tìm vòi núp ở tàng cây bên trong yến phi có thể rõ ràng thấy bảy người này quả nhiên chính là người nhà họ liễu yến phi quan sát một chút bảy người này liễu quân g ậ t bại tướng dưới tay nhiều nhất bất quá vừa mới đạt tới võ giả cảnh bên cạnh hai cái tối đa cũng liền là võ giả cảnh tu vi thôi về phần kia bốn cái đả thủ đều không khác mấy hiến phi tu vi đã đạt tới kiếm khí cảnh hậu kỳ chớ nói chính là võ giả cảnh chính là đối mặt võ tướng cảnh đối thủ cũng có nhất định phần thắng lý do an toàn địch minh ta t h ầ m mượn cơ hội này trước giết chết hai cái thì càng thêm bảo hiểm hiến phi quyết định chủ ý trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ hắn không có động một mực chờ đợi cho đến liêu quân thạc mang theo bốn cái đả thủ đến gần hắn chỗ cổ thụ hiến phi chậm rãi lui đánh cháo khỏa màu đen kiếm sắc gì du bố thừa dịp liêu quân thạc năm người không chú ý trực tiếp lăng không xuống đại bằng dương cánh hận trời thấp hiến p i lăng không mà xuống giống như dương cánh đại bằng điệu như thế. trong giây lát trong tay hắc kiếm xuống phía dưới lâm tới trực kích ở vào năm người vị trí chính giữa liêu quân thạc t r ư ơ n g mười tám huyết tẩm bốn hình ý kiếm quyết tương kích tụ lực với một chút tiến phi một kiếm này lực sâu thiên quân nhanh tựa như t h i ề m điện ông hắc kiếm kiếm thể phát ra một trận thinh minh đối với màu đen kiếm sắt gì mà nói đây là vô số năm cô tịch sau khi nó trở lại nhân gian đệ nhất kiếm nhanh thật sự là quá nhanh liêu quân thạc mặc dù có đến võ giả cảnh tu vi đối mặt tiến phi một kiếm như vậy cũng không thể chống đỡ một chút nào làm liêu quân thạc cảm giác nguy hiểm thời điểm cũng đã mượn h ắ n có thể làm chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn một cái kết quả kết quả yến phi một kiếm này trực tiếp đâm vào liêu quân thạc cổ họng màu đen kiếm sắt d ì kiếm thể đem liêu quân thạc cổ xuyên thấu liễu quân thạc hai mắt bạo lồi trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không tưởng tượng nổi hắn con mắt rất nhanh bởi vì đầy máu mà trở nên đỏ lên chuyện đột nhiên xảy ra liễu quân thạc bên người bốn cái đ ả thủ nhìn một cái bên dưới cũng đều dọa sợ không nhẹ thật sự là đủ thảm chờ bọn hắn vừa mới phục hồi tinh thần lại hát kiếm đã bị yến phi rút ra hình ý kiếm quyết lang sắt kiếm quyết quét màu đen kiếm sắt dỉ sau đó lại vừa hai cái quần áo đen đả thủ không thể t r á n h n ẽ toàn bộ trong ngực kiếm tiếng kêu thảm thiết nhất thời chuyển khắp khắp rừng rậm đồng thời liêu quân thạc thi thể đã ngã quỵ trong nháy mắt liêu quân giật cùng hai cái đả thủ toàn bộ toi mạng kia ngoài ra hai cái đả thủ kinh h ã i sau khi ưa lên kiếm trong tay đâm về phía yến phi không ngờ yến phi kiếm phong quay về g i á c i á c i á c i á c màu đen kiếm sắt d ì kiếm phong hạp ở hai cái quần áo đen đả thủ trên thân kiếm trực tiếp phát ra hai tiếng g ò n vang hai cái quần áo đen đả thủ tận mắt nhìn thấy chính mình kiếm ở màu đen kiếm sắt gì trước mặt yếu ớt liên căn mục điều cũng không bằng kiếm đoạn người mất hai cái quần áo đen đả thủ kinh hại không thôi dưới mắt kiếm trong tay đoạn chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại một mảnh đen thủi kiếm mang đã đến trước mắt sau đó hai người gần như cùng lúc đó cảm giác cổ học mình chuyển tới một trận đau nhói trên người khí lực trong nháy mắt bị k u ấ t không bọn họ thậm chí thấy chính mình nơi cổ tiên huyết phun ra đi từ đầu tới cuối không cao hơn ba cái hô hấp thời gian hiến phi xuất thủ kiếm ngã xuống năm người chính giữa đất c h ố n g liêu q u â n giật cùng quân minh đem hết thảy để ở trong mắt hai người hoàn toàn kinh ngạc đến n g y người quân to lớn ngũ đệ liêu con giật cùng quân minh đồng thời kêu lên một tiếng thật sự là quá nhanh căn bản không giút được gì bọn họ bây giờ rốt cuộc minh bạch bọn họ cùng yến phi giữa t r a n h lệ căn bản không phải số người có thể đền bù không cái này không thể nào liêu quân giật biểu tình ngu si l ầ m b ầ m lầu bầu liêu quân minh cả kinh nói đường huynh tiểu tử này thực lực cường h ã n như vậy ngươi ngươi không phải nói hắn ta cũng không biết mấy ngày trước hắn mặc dù t h ắ n g ta nhưng nhưng liêu quân minh rất nhiều loại không ngừng kêu khổ cảm giác sớm biết là như vậy cái nhân vật hung á c hắn tuyệt sẽ không đến g i ú p cái này vùng giờ phút này yến phi không n ú c n í c h bởi vì hắn phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị màu đen kiếm sắt d ì chém liên tục năm người trên thân kiếm nhuộm đầy tiên huyết nhưng là màu đen kiếm sắt d ì thượng dính tiên huyết lại biến mất thật là lạ một thanh kiếm kiếm không nhuộm máu không đúng mới vừa ta rõ ràng thấy trên thân kiếm có máu chẳng lẽ là hầu nghi giữa y ế n phi thanh kiếm trên đất trong vũng máu đ o qua mũi kiếm thăm dò vào trong vũng máu lần này y ế n phi rõ ràng thấy trong vũng máu tiên huyết lại đang bị kiếm thể nhanh chóng hấp thu lớn như vậy mở ra huyết trong nháy mắt liền biến mất hơn nữa máu tươi từ trong thi thể chảy ra tốc độ nhanh hơn kiếm này ẩm huyết h ế n phi trong lòng kêu lên một tiếng mấy hơi sau khi hiến hắn chậm dai xoay người l ư ợ n g đạo ác liệt ánh mắt trực tiếp nhìn về phía liêu quân giật cùng quân minh liêu quân giật tam huynh đệ thực lực tương phản liêu quân giật mới vừa vừa bước vào võ giả cảnh liêu quân minh là đạt tới võ giả cảnh trung kỳ bất quá hắn cũng không phải là danh kiếm sơn trang đệ tử dùng làm một cây côn hiến phi t r i ể n hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi bọn họ dự liệu sách màu đen kiếm sát gì hiến phi chậm rãi đi về phía liêu quân giật huynh đệ hai người liêu quân giật cùng quân minh đã có thể cảm giác được rõ ràng khí tức tử vong bất gần nghĩ đến thậm chí rất một người liêu quân giật mang theo bảy người theo đuổi không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt liền bị người cho giết năm cái một bước một bước đến gần ngươi ngươi đừng tới đây liêu quân giật hù dọa sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh liêu quân minh đem nhất căn họ phở ảm thiết trường côn đương ngang trước người cố làm chấn định nói họ yến ngươi dám giết liêu gia ta người ngươi biết hậu quả sao yến phi ở liêu quân giật trước mặt hai người xa một trượng vị trí dừng bước lại hậu quả đơn giản vừa chết ta yến phi mệnh không bao nhiêu tiền không sao húng chi muốn giết ta các ngươi còn không có bản lanh kia ngươi không sai chúng ta đánh giá thấp thực lực ngươi nhưng liêu gia ta cao thủ nhiều như mây chỉ bằng một mình ngươi sơn thôn t i ệ u tử sớm muộn khó thoát khỏi cái chết liễu quân minh cho liễu quân giật dùng mắt ra hiệu nghe liễu quân minh lời nói sau yến vi cười lạnh nói khanh khách ai chết ai sống vậy cũng là nói sau nhưng các ngươi nhất định là không thấy được liễu quân minh đem họ phở ảm thiết trường côn nhắm thẳng vào yến vi cả giận nói h ừ yến vi ngươi khẩu khí cũng không nhỏ mới vừa quân to lớn vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này mới đến ngươi nói bây giờ huynh đệ của ta hai người liên thủ ngươi có năm chắc có thể tất thắng không thể nghi ngờ có thể hay không dù sao phải thử một lần mới biết đi ta nghĩ các ngươi thật xa đuổi theo ta tới không phải là muốn tìm ta nói chuyển phiếm động thủ đi k ông vo ve liêu quân giật hạ thấp giọng ở l i ễ u quân minh bên thai nhẹ giọng nói đường hình bằng không ngơi trước kéo hắn ta lần này trở về vệ binh một câu nói đem quân minh khí mặt đầy tức giận quân giật ngươi nói gì vậy nếu như không phải vì giúp ngươi báo thủ ta cùng quân to lớn cần gì phải tới dẫn đến người này bây giờ quân to lớn mệnh cũng ngồi ngươi nhưng phải lâm trận lối bước liêu quân giật mặt đầy xấu hổ nói không không phải là ngươi đừng hiệu lầm hai người chúng ta sợ rằng làm không dừng được hắn đến lúc đó nếu như chúng ta cũng chết ở chỗ này cũng không ai biết là hắn giết cho nên hai người chúng ta phải phải còn sống một cái ít nhất phải nhường người nhà biết tốt cho chúng ta báo thù à. hừ nói dễ nghe chuyện này nếu bởi vì ngươi lên lưu lại chắc cũng là ngươi liêu quân giật vội la lên ta muốn là chết chuyện này tiền nhân hậu quả sẽ không biết đến giờ phút này liêu quân minh thật đang hối hận tới cực điểm hắn b ạ n không nghĩ tới quân giật lại là thứ người như vậy c h i t để tiểu nhân một cái nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thể với l i u quân g ậ t trở mặt đấu hai người chúng ta dốc toàn lực chương ó có lẽ còn c một ú t hy h vọng sống, nếu n có một cái đi, kết quả chỉ có c một kết thể là ai cũng đi, ai quả là mười chín báo đột hùng đụng liên kích bốn liêu quân giật cùng quân minh tiếng đối thoại thanh em rất nhỏ nhưng lại không trốn thoát tiến phi l ô thai buồn cười thật là buồn cười những thứ này cái gọi là danh môn tự lệ đều đang là này tấm đ ứ c hạnh một chút cốt khí cũng không có trong ngày thường chỉ biết là ỷ vào tổ tông huy hoàng lân thiện sợ ác đến lúc này lại nhát gan như chuột giống như là thứ người như vậy nhất định chính là người cắt bã ta hiến phi lưu các ngươi có ích lợi gì thậm chí ngay cả một câu nói cũng không muốn nói thêm nữa ông thân kiếm run lên y ế n phi bực tức phát lực thi triển báo đột kiếm quyết lấy nhanh như chấp thế phi phát mà lên ngăm đen kiếm sắt dỉ đâm thẳng liễu quân minh ngực có v õ giả cảnh trung kỳ tu vi liễu quân minh đã sớm toàn bộ tinh thần phong bị dù vậy hình ý kiếm quyết báo đột kiếm tốc độ hay là để cho hắn rất là giật mình hắn chỉ thấy y ế n phi động một cái sau đó kiếm phong cách mình cũng đã chưa đủ ba thước thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được liễu quân minh gắng gượng dùng trong tay họ phở ảm thiết trường côn đi dập đầu h ế n phi kiếm làm họ phong đã đâm trúng liễu quân minh có thể thấy báo đột kiếm tốc độ nhanh loại tốc độ này đối với liêu quân minh mà nói liền là một loại cưỡng chế tính tuyệt s á t cho dù hắn toàn bộ tinh thần phòng bị cho dù hắn một mực phòng bị vẫn như c ũ không cách nào né tránh cực tốc nhất kiếm cũng may kiếm p h o n g đâm không sâu nhất thanh thúy hưởng họ thờ ảm thiết trường côn đem yến phi ngâm đen kiếm sắt dỉ bắn lên liễu quân minh ngực đã xông ra tiên huyết đồng thời hắn kêu thảm một tiếng tâm thần câu chiến nhất kiếm trúng mục tiêu lại không có thể ngã xuống giết yến phi thuận thế cả người nào tới ở liễu quân minh sợ mất mật đặt chân không yên đang lúc yến phi quán chú kiếm nguyên ở đầu vai gắng ư ợ n g đụng vào báo đột, gấu đụng gấu l i ê n liền kích, mạch, làm một đ ầ u vai cái, thiên đụng một cái, lực sâu thiên quân minh ơ hồ thậm chí có thể nghe có được l ê u u q â m i n sương n g cả tiếng thanh Liêu Minh Quân vỡ vụ thanh âm. c người bị y ế n phi xô ra đi mấy chợ xa giống như d i ề u đứt dây như thế nặng nề ngã xuống đất họ phờ ả m thiết trưởng côn đã sớm quăng bay đi đến xa xa hắn sau khi rơi xuống đất cồn u phún hai cục máu hai chân đào đặng mấy cái mánh r ú i thẳng chết lại vừa là một s á t na liệu quân minh cũng mất mạng kia liệu quân giật vừa mới đem tên lệnh lấy ra mắt thấy liệu quân minh cứ như vậy mất mạng hắn thiếu chút nữa quên kéo tiếng động múi tên ngoài nổ chi mấy hơi sau khi một đạo hồng quang phóng lên cao thẳng vào trong m â y ở tối t ă m trong bầu trời đêm lộ ra phá lệ trói mắt trói hai tiếng huyết do thức tỉnh yên tính đêm loại này tên lệnh là liễu gia dự cảnh chuyên dụng bất luận khi nào tên lệnh phát ra phụ cận liễu gia cao thủ phải trước tiên chạy tới gấp rút tiếp viện hiến phi n g n g đầu nhìn l i ế c mắt không trung hồng quang rồi sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào liễu q u â n giật trên mặt thú vị sao hiến phi thanh âm lạnh như băng nghe vào liễu con giật trong t a i thật giống như địa ngục minh thanh âm liễu con giật lăng lăng gật đầu một cái bỗng nhiên thấy hiến phi run một chút cầm kiếm cổ tay liễu con giật hù dọa trực tiếp tiến ra đây đều là hiểu lầm a một màn này ngược lại y ế n phi vạn vạn không nghĩ tới mới vừa liễu quân minh mặc dù bị chính mình giết dầu gì cũng coi là một nhân vật ít nhất dám độc thủ trước mắt vị này quả thực h è n yếu tới cực điểm hiểu lầm đúng vậy không trách ta thật không trách ta đúng muốn trách thì trách k i a liễu quân tả tiến ra ngày đó với ngươi giao thủ cũng là liễu quân tả tìm ta hắn mới là chủ mưu còn có lần này đồng dạng là hắn để cho ta dẫn người tìm làm phiền ngươi y ế n phi thật là n ư ờ i rét thứ người như vậy thứ người như vậy bị rét cũng không xứng nhưng là hắn phải chết hừ hừ người biết liền có thể cho nên người muốn trách cũng chỉ có thể quái kia liêu con t a không trách ta t i ế n phi trong mắt sát y đã càng phát ra dày đặc liêu con giật có thể rõ ràng cảm nhận được thu hút tâm thần người ta sát khí thân thể của hắn đã không tự chủ được phát r u n trong lúc mơ hồ một cổ tao mùi túi đạo chuyển tới khiến cho hiến phi mày kiếm hơi nhữu hù dọa đi tiểu liêu con giật quẫn thái để cho hiến phi cảm thấy rất không nói gì thế nào các ngươi liêu ra tiếng tăm lừng l ấ y con em đại gia tộc cũng sợ chết đối mặt hiến phi chất vấn liêu con giật song xoài trên mặt đất van cầu ngươi đ ư n g dây ta chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta đây nhiều chút cũng cho ngươi đều là ngươi đang khi nói chuyện liêu q u â n giật đem bên hông túi c à n khôn thậm chí còn trong tay thanh quang kiếm toàn bộ ném cho hiến vi túi c à n khôn nội t à n g không gian có thể cất giữ rất nhiều vật phẩm xác thực là đồ tốt thanh quang kiếm phàm giai bảo khí tự nhiên cũng là đồ tốt hiến vi tạo những thứ này lên mắt c ư ờ i ta nói khanh khách giết n g ư ờ i những thứ này giống nhau là ta nói xong kiếm phong quét nhẹ vạch qua liêu q u â n giật cổ họng mang theo một vệ đỏ thấm liêu con g ậ t ánh mắt trong nháy mắt trở nên cứng cỏng mấy hơi sau khi một đạo huyết trú phóng lên cao liêu con g ậ t đầu người lan dưới đất giết người không là một chuyện dễ dàng chuyện đối với một cái chưa trải qua thế sự t i ể u tử n g h è o mà nói càng phải như vậy nhưng là yến phi đã nhìn t ấ u triệt cái thế giới này không giết làm sao đặt chân giết vừa là tội đ ồ vạn thành thần cá lớn nuốt cá bé cách sinh tồn a nơi đây không thích hợp ở lâu yến phi đem bảy người tất cả mọi thứ thu cất lắc mình nhanh nhanh rời đi chạy thẳng tới phía bắc táng thần t h ạ c h lâm ngay tại yến phi sau khi rời đi không lâu người nhà họ liễu liền chạy tới hiện trường vô xảo bất thành thư thứ nhất chạy tới vừa vặt là liễu quân giật ba người phụ thân liễu chính cương liễu chính cương tận mắt thấy ba con trai chết thảm ở trong rừng đất trống lúc này khí kêu la như sấm hắn con trai lớn liêu ớ n l chính cương sờ. Ta ta, ta khí trên mặt đục đều run dày đậu người này mới vừa rời đi liêu quân lôi hơi lộ ra nghi ngờ nói cha người biết hắn chạy trốn phương hướng liêu chính cương lạnh rên một tiếng sau đó nhìn hướng tây bắc hướng mấy hơi sau khi hắn lạnh lùng nói săn lao truy lùng người có thể tu luyện thú cũng được trần vũ đại lục hung thú chia ra làm chín cái giai đoạn mạnh hơn còn có trong truyền thuyết thượng cổ hùng thú thần thú sắc nao là một loại nhị giai sơ kỳ hùng thú rất có linh tính bị liêu chính cương thu phục bây giờ là liêu chính cương sung thú sắc nao nằm ở liêu chính cương bên chân dáng dấp phì mập thể tráng cặp mắt đỏ ngầu cùng m á n h hổ một kích cỡ tương đương nghe liêu chính cương một tiếng hiệu lệnh sắc nao ngửi ngửi trên thi thể mùi sau đó phát ra gào một tiếng dọc theo hiến phi rời đi đường đi đ ổ i tiếp lúc này hiến phi đã tại bên ngoài mấy chục dặm hắn biết liêu quân giật trước khi chết tên lệnh có vấn đề liêu ra nhà đại thế đại nếu như cao thủ chạy tới tuyệt không phải hắn bây giờ có thể đối phó chương o nên, Yến phi hết Phi đi tốc lực đ ờ n g h nữa làm hết sức che sức i ấ u k hai í chính tức, theo có chút cho cương có khiến khó khăn. liếu đuổi i g đường, ể mươi lại một chút chiến lợi chiến khỏi tiểu tiểu một phẩm, động chút kích c không h xuống. n g chương táng thần thạch lâm bốn bị yến phi tiêu diệt bảy người bốn cái đả thủ trên người tiền tài không nhiều nhưng là liễu quân g i ậ t tam h u n h đệ mỗi người đều có túi càn k h ô n bọn họ trong túi càn k h ô n thật đúng là có nhiều chút thật dùng cái gì thanh q u a n kiếm họ thờ ảm thiết đại côn hàn g quang đao toàn bộ đều là phản g i a phẩm chất bảo khí có giá trị không nhỏ văn ngân năm trăm ba mươi hai cùng với mấy tờ cấp một lá bửa trừ lần đó ra vẫn còn có ba miếng cấp một trung phẩm một quả thượng phẩm nguyên linh đan vật này đối với y ế n phi trợ giúp lớn nhất xem ra đạt được tài nguyên tốt nhất đường tắt trừ trần phúc nói hai con đường bên ngoài còn có một cái biện pháp đó chính là cướp khó trách nhiều người như vậy thích làm cường đạo loại cảm giác này thoải mái nhất là cướp c ử u địch đồ vật trừ vật chất thượng thu hoạch để cho y ế n phi rất là giật mình là n g ă m đen kiếm s ắ c gì uống liên quan bảy người hết u y sau trên thân kiếm có nhàn nhạt sáng bóng lục mang tinh cùng chữ vạn phật ấn thật sự tạo thành phong ấn có chút suy yếu cái này làm cho h ế n phi vô cùng kinh hãi không nghi ngờ chút nào kiếm này tự bản thân ẩm huyết nhất định là một cái tà kiếm chẳng lẽ nói ta kiếm ẩm huyết liền có thể suy yếu kiếm thể bên ngoài cấm chế dựa theo kiếm này tình huống trước mắt đến xem đã khôi phục lại phạm giai phẩm chất nếu như cấm chế tiếp tục suy yếu thậm chí có một ngày hoàn toàn biến mất lời nói kiếm này mặt mũi thực sẽ gặp tái hiện thiên hạ nghĩ tới đây t i ế n vi trong lòng bạn p h ầ n mong đợi đồng thời cũng có chút nhàn nhạt lo âu một cái khoáng thế tà kiếm mình liệu có thể cưỡi được không được ta phải hết tốc lực tu luyện nếu không đợi đến cái thanh này ta kiếm khôi phục đủ mạnh hậu quả coi như khó nói nghĩ tới đây t i ế n phi tăng cao tu vi dục vọng trước đó chưa từng có máy liệt một đường chạy tới táng thần thạch lâm h ắ n cùng với liêu chính cương cự ly ở dần dần k é o lớn nhưng là liêu chính cương vẫn không có bông thà truy lùng có săn ngao tương trợ đ u ổ i kịp t i ế n phi chẳng qua là vấn đề thời gian đáng tiếc t i ế n phi nhưng cũng không c h i t ỉ n h táng thần thạch lâm t h ầ n tích đại lục tiếng tăm lừng lấy hiểm đ ị a một trong trong vòng ngàn dặm sơn loan trung điệp đỉnh nhọn giữa tất cả đều là cao có thấp có lớn có cột đá những thứ này cột đá sen kẻ ở rừng rầm gian quỷ phủ thần công hồn nhiên thiên thành bởi vì địa hình hiểm trợ cất giấu trong đó vô số hung thú yêu tả nguyên nhân chính là như thế táng thần thạch lâm trở thành thám hiểm người nôi nhưng thường thường đều là mười đi chín không về yến phi đã sớm đem hết thẻ quên đi bước vào táng thần thạch lâm qua lại ở cụm núi rừng rậm giữa yến phi tay cầm thanh quan kiếm n g ă m đen kiếm sắt d ì bị hắn tạm thời cất dự ở trong túi c à n g khôn thương kiếm xuất vỏ nhiệt huyết thiêu l ố t yến phi bóng người bắt đầu ở trong rừng phi đằng thân như linh xà vũ động bước chân hư hảo mờ mịt sau lưng tàn ảnh liên tục người nổi gió cắt bay người rơi bệnh động kinh lôi hình ý kiếm q u ế t hết thẻ chiêu thức viết phỏng theo trong núi ra thú mỗi người đều mang đ tu vi tăng lên cùng tu luyện vũ kỹ hỗ trợ lẫn nhau yến phi cảnh giới đang ở hướng kiếm khí cảnh t ộ t cùng bước vào t â m t h ư ơ n g manh thú đã sớm không phải là yến phi đối thủ suốt nửa ngày yến phi ở táng thần thạch lâm bên ngoài quanh quẩn cũng không gặp nguy hiểm gì thang đến gần ban đêm chính đang nhắm mắt điều tức hấp thu nguyên linh đan cố gắng đột phá kiếm khí cảnh t ộ t cùng yến phi trong giây lát mở hai mắt ra gió nhẹ thổi tới yến phi mày kiếm thật chặt nhữ lại trong lòng có chút cả k i n h nói hung lệ chi khí hung thú một tia khí tức nguy hiểm lặng lẽ tràn ngập trong lòng hắn bản năng cảm giác đến chính mình sợ rằng đã bị một đôi nút trong bóng tôi ánh mắt để mắt tới từ khi tức thượng p h ả n đoán chín thành là hung thú Trừ quả quyết ra yến phi t i n h táo dị thường lúc này động không thể nghi ngờ là tìm chết hắn ổn định tâm thần bình khí ngưng thần đem hết toàn lực tìm hung thú ẩn nút phương vị ước chừng trăm hơi thở thời gian đi qua đột nhiên một vệ bóng đen từ yến phi bên phải phía sau bắn ra p h ả n phất như quỷ mị chạy thẳng tới yến phi phi phát tới đồng thời còn kèm theo một trận làm người ta sợ hãi gầm nhẹ giống giống bóng đen phi phát mà ra gần như cùng lúc đó lợi nhuận kiếm xuất vỏ cheng tiếng vi tay cầm thiết kiếm khó khăn l ắ m tránh thoát bóng đen một kích trí mạng thân hình thoáng qua trở tay phát ra nhất kiếm thanh quang trên thân kiếm phát ra l ạ n h đạm kiếm khí màu xanh thật giống như xét giữa trời quang mũi kiếm ở bóng đen kia trên người v ạ c h qua bóng đen lúc này phát ra một tiếng hét thảm g à o trong lòng kêu lên một tiếng vận hạnh tiếng vi vội vàng lui ra một khoảng cách định thân nhìn lại âm thầm nào h ra bóng đen đã rơi xuống đất lại là một con màu đen con báo con báo cả người đen nhánh không có nhất căn tàm a o một đôi mắt báo đã hoàn toàn hiện ra huyết hồng sắc quả nhiên là hông thú nhìn một đôi huyết mắt chỉ sợ đã đạt tới nhị giai h tuyệt đối mạnh hơn so với võ giả cảnh vũ tu giả hung thú cũng có một ít trời ban bản năng khó đối phó vô cùng hôm nay ta còn muốn thêm một ít t â m pham la hung thú không chỉ có thực lực c ư ờ n g hãn hơn nữa linh trí mở rộng ra cao cấp hung thú trí tuệ thậm chí không thua kém nhân loại hát báo vốn tưởng rằng đánh bất ngờ bên dưới một đòn đủ để thuận lợi không nghĩ tới y ế n phi sớm có chuẩn bị ngược lại thì thua thiệt giờ phút này nó một đôi huyết mắt nhìn chằm chằm y ế n phi thử đến lao n h à không dừng được phát ra gầm nhẹ n g u toan chấn nhiếp h ế n phi tâm thần h ế n phi không những không sợ ngược lại kiếm chỉ hát báo toàn bộ tinh thần phòng bị mới vừa nhất ki lại khoảng trừng hắc báo trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương hung t h ú lực phòng ngự khiến cho hiến phi không dám k i n h thường chiến ý dần dần t i ê u đốt mấy hơi sau khi hiến phi trong mắt sát cơ trận lóe không đợi hắc báo làm khó dễ h ã n ngược lại thì dẫn đầu xuất thủ dứt khoát lưu loát muốn chiến l i ề n chiến kiếm động kiếm quang l ừ n g lánh kiếm khí lưu chuyển ở thanh quang trên thân kiếm t o á t ra hảo quang màu xanh nhạt một trận nhỏ nhẹ tiếng kiếm reo vang lên hiến phi thi triển hình ý kiếm quyết kiếm nguyên hội tụ một cái báo đột phá hướng hắc báo vũ kỹ từ thấp đến cao chia làm phàm đất người thiên huyền vương thành mấy phẩm cấp một bộ này hình ý kiếm quyết đã đạt tới địa giai thượng phẩm tầm thứ báo đột ưu thế chính là tốc độ không ngờ hắc báo nhanh hơn tiến phi nhất kiếm đâm vào không khí nhất kiếm rơi vào khoảng không ưu thế mất đối mặt hắc báo phản kích tiến phi vội vàng ỉ vào rắn b ò thân pháp cẩn thận đ ỏ s ư ớ c quét quét quét thân hình t i ế m thước bóng kiếm nặng nề g h trong lúc nhất thời hắc báo cùng yến phi đấu ngang tay không thể tách rời ra ỉ vào hình ý kiếm quyết thuần thục rắn b ò thân pháp tiến phi liên phát lang sắt kiếm nhiều lần mánh công hơn nữa đánh trúng hắc báo đồng thời cũng bị hắc báo móng nhọc quét đây hoàn toàn là cái lưỡng bại câu thương đấu pháp lại tiếp tục như thế. trong a chưa mặc chắc dù khó sẽ bại, lại t á đánh n trọng thương. Không có thời gian, ta không thể bị thương, phải đánh nhanh thắng nhanh. h khỏi thời thể phải ta t r có bị lòng quyết định chủ ý tiến phi trong lòng động một cái làm ra tháo chạy tư thái mới vừa lui hai bước đột nhiên t r ợ t chân một cái tiến phi ngửa mặt ngã nằm dưới đất kia h á c báo nhắm ngay cơ hội bực tức vọt tới trước phi phát mà lên nhưng không ngờ ngã xuống đất tiến phi trợt giơ lên trong tay thanh quang kiếm quanh thân kiếm nguyên hội tụ ở thanh quang trên thân kiếm khiến cho thanh quang kiếm t o á t ra mánh liệt thanh quang một kiếm này đâm thẳng hát b á bụng nơi đó là hát b á quanh thân yếu ớt nhất vị trí、Phúc. gào khóc gào kèm theo một tiếng thê lương gào thét bi thương hát c b o lần bị Phi r o n thanh quang lạnh g Trưng trưng cương, tay tấu tim. chính kiếm liếu đâm báo n g hắc b lần này bị yến phi trong tay thanh quan g kiếm đâm l ạ n h tấu tim Hắc thu huyết phún, Phi nhảy Phi hắc thi thể sắp trực cước, cái, trước báo bay báo báo đá vào tiếp một tối một tới quần sau vậy Yến Yến Yến đến người lên, đặng lên làm ra xa xa, đi đó phàm là hung thú trong cơ thể đều có thú đan thú đan là hung thú một thân thú nguyên lực h ư n g tụ cực kỳ chân quý trừ thú đan hắc báo một bộ da lông móng nhọn lao nha đều hết sức hiếm thấy t i ế n p h i bây giờ thiếu chính là tiền có thể bán lấy tiền tự nhiên cũng sẽ không vươn qua cuối cùng t i ế n p h i lấy ra ngăm đen kiếm sắt dỉ đúng như dự đoán ngăm đen kiếm sắt dỉ như thế cùng ẩm hắc báo thú huyết hơn nữa càng khát vọng kia trên thân kiếm khí lưu màu đen lại tăng cường mấy phần ẩm huyết hắc kiếm nhẹ nhàng lay động phát ra trận trận khét ê là một loại ẩm huyết vui sướng nhưng là không bao lâu Hác không ra ngoài dự liệu bị Phật hấp chế, lần nữa trở nên không khí chầm kiếm Kim ngoài liệu Quang lần nữa nên lặng, ra trở Đạo dự bị yến phi phá uống quái rất nhanh liền thu thập hắc báo thi thể ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên mấy bóng người trong lúc bất chợt l ó i ra đem yến phi vây vào giữa yến phi chậm rãi đứng dậy âm lanh ánh mắt tào tào những người này sáu người một cái nhìn qua tương tự chó ngao hung thú sáu người này cầm đầu là một người trung niên một thân lam bảo vóc người to lớn gương mặt này thượng tràn đầy dữ tợn giữa hai lông mày tràn đầy khí sơ sát tiêu điều bên cạnh hắn kèm theo một người thanh niên quần áo hoa lệ giống vậy mặt đầy sắc khí còn lại bốn cái thống nhất màu đen võ phục hiển nhiên là người làm hoặc là đả đà t h ủ ăn mặc trong phút chốc yến phi liền đoán ra đại khái không nghi ngờ chút nào những thứ này khẳng định lại vừa là người nhà họ liễu liệu ra a liễu ra xem ra ở trên thế giới này có ta không có người chúng ta là không giải được băng hân ra yến phi tâm lý âm thầm cô h ắ n thử mảnh nhỏ quan sát một chút những người này trong lòng không khỏi có chút tối sợ những người khác được rồi duy chỉ có người trung niên này khó đối phó hiến phi có thể khẳng định người này cảnh giới nhất định vượt qua võ giả cảnh tối thiểu cũng đạt tới võ tướng cảnh thậm chí là vũ sư cảnh giới chính mình trước mắt là kiếm khí cảnh hậu kỳ trong cảnh giới giống như là võ giả cảnh hậu kỳ chiến lược có thể so sánh với võ tướng cảnh vũ tu giả phần thắng không thấp nhưng là đối thủ nếu như đạt tới vũ sư cảnh vậy thì khó nói hiến phi suy tư giữa tới người đã thấy trong tay hắn thanh quang kiếm liêu quân lôi vội vàng kêu một tiếng cha mau nhìn đó là quân giật thanh q u a n kiếm chính là chỗ này tiểu từ giết quân g ậ t bọn họ một câu nói hiến phi liền biết mấy vị này thân phận mới vừa giết tiểu lão nhanh như vậy sẽ tới khó trách người đàn ông trung niên này thực lực mạnh như vậy liêu chính cương đã sớm thấy hiến phi trong tay thanh quang kiếm sắc khí trở nên càng ngày càng đậm liêu chính cương bên ngoài cơ thể đã rúng động lên nồng nặc thanh sắc chiến khí chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến khí phẩm chất nếu so với trước kia liếu quân giật cường quá nhiều tiểu tử quân giật bảy người là người giết liêu chính cương mở miệng thanh âm đã bởi vì tức giận mà có chút phát run hiến phi dứt khoát phóng tùng nhất ta hắn trực diện liêu chính cương đạo không sai mấy người bọn hắn muốn giết ta ta chỉ là tự vệ phản kích ta ừ im miệng ngươi là cái thá gì liều ra ta người muốn giết ngươi đó là ngươi có phúc hôm nay lão tử muốn cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lấy an u ổ i con ta vốn tưởng rằng tiểu côn vọng không nói phải trái lão tổng có thể nói điểm đạo lý đi liêu chính cương một câu nói khiến cho hiến phi trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n trong nháy mắt bốc cháy nếu cuối cùng phải chiến còn nói nhảm gì đó liêu chính cương lời còn chưa dứt hiến phi manh quay đầu sau đó trong tay thanh quang kiếm phát ra một cái cắn quét quét một kiếm này dứt khoát lan g sát kiếm quét kiếm mang trực tiếp ở hai người trên cổ họng q u é một sát na mà thôi tốc độ nhanh tựa như thiềm điện kia hai cái liêu ra đả thủ ngay cả nhúc nhích cơ hội cũng không có hai người kia ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra lúc này che tiên huyết c u ồ n g p h ú n cổ họng hai mắt trợn tròn xoe bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này không tầm thường chút nào tiểu tử nghèo sẽ xuất thủ hơn nữa sẽ như vậy ác nhất là ngay trước l i ê u chính cơ mặt ngay cả l i ê u quân lôi cũng thất kinh a ngươi ngươi lại dám liêu quân lôi bạo kêu một tiếng mà lúc này hiến phi đã đánh về phía hai người khác báo đột la n giết hình ý kiếm quyết liên kích hiến phi cả người thật giống như quỷ m ỹ như thế chiến y đã dày đặc tới cực điểm hai người khác còn nơi đang khiếp sợ bên trong hiến phi đã đến p ụ cận lại vừa là hai kiếm ngoài ra hai người quần áo đen cũng ngã trong vũng máu hết thể chỉ phát sinh ở trong điện quan hòa thạch một cái chốc mắt mà thôi lại vừa là giết liền bốn người hơn nữa lần này chính là ngay trước liêu chính cương mặt liêu chính cương trong lòng khiếp sợ không nhỏ trên thực tế khi hắn thấy yến phi lúc nói cho đúng khi hắn thấy thượng hắc báo hải cốt lúc liền cả kinh liêu chính cương nhận ra đó là một cái trưởng thành hắc minh báo thật nhị giai hậu kỳ hùng thú yến phi có thể đan đả độc đấu giết hắc minh báo dựa theo hắn tính toán yến phi ít nhất đạt tới võ tướng cảnh nhỏ như vậy tuổi tác thì có võ tướng cảnh tu vi điều này sao có thể giờ phút này t i ế n phi tốc độ xuất thủ lần nữa để cho hắn hung hăng cả kinh nhưng là dưới mắt bất chấp nhiều như vậy liêu chính cương hét lớn một tiếng thật lớn mật dám g i ế t l i ê u ra ta người tìm chết tiểu tử hôm nay ngươi chết định liêu chính cương quanh thân chiến khí r ũ n g động đang đằng sát khí lao thẳng tới hiến phi l i ê u quân lôi theo sát phía sau còn có cái k i a săn nào cũng nào tới t i ế n phi đoán không tệ liêu chính cương tu vi một cái chân đã bước vào vũ sư cảnh bằng vào hình ý kiếm quyết rắn bỏ thân pháp hiến phi miễn cưỡng chống đỡ có thể tưởng tượng muốn lấy thắng nhưng căn bản không thể trong cảnh g i i kém một đoạn về số người cũng thua thiệt càng mấu chốt là trong tay đối phương kiếm hiện nhiên vượt qua phạm giai bảo khí tần thứ hiến phi trong tay thanh quang kiếm rất khó địch nổi hiến phi thử cùng liêu chính cương l i ề u một phen nhưng không ngờ hai kiếm đụng nhau phát ra nhất thanh thúy hưởng giáp giáp, thanh quang kiếm lại bị chặt đứt thành hai khúc dũng giả không lo không sợ nhưng không khác nào lỗ mãng không cách nào l ư ợ địch hiến phi ỉ vào thân pháp xoay người liền đi l i ê u chính cương cha con không ngừng theo sát đi vòng vo mượn địa hình hiến phi mẹ xe despen bốn năm dặm đất sau đi tới một nơi bên dưới vách đá một con chui vào bên dưới vách đá một nơi hang động liều chính cương cha con ở ngoài đậu dừng lại liêu quân lôi cầm kiếm liền muốn đi vào trong đội theo lại bị liêu chính cương gọi lại quân lôi chậm cha thế nào tăng thần thạch lâm hung hiểm khó g i có nhiều cao cấp hung thú qua lại dưới mắt chúng ta ở ngoài chỗ sáng tiểu tử kia ở trong tối hơn nữa sắp trời gần tối tùy tiện truy vào đi khó bảo toàn sẽ không lỗ lạ bốn liêu quân lôi nhìn một chút liêu chính cương hắn cảm giác rất kinh ngạc một tiểu tử chưa giao máu đầu coi như ở trong tối như thế nào chẳng lẽ ngay cả phụ thân đối với hắn cũng cảm thấy kiên kỵ cha bằng thực lực ngươi coi như tiểu tử kia tránh trong bóng tối như thế nào chẳng lẽ cứ như vậy coi là quân giật ba người mệnh cứ như vậy hồn g công ném liêu chính cương căm tức nhìn l i ê u con lôi im miệng ta nói rồi coi là sao nhưng là người này đến cùng lai l i c t gì cha ngươi hỏi cái này lời nói có ý gì người này còn nhỏ tuổi tụ vị không thấp hơn nữa thân pháp kỳ lạ mới vừa ngươi không thấy nhị giai hậu kỳ hung thú hát minh báo cũng chết ở trong tay hắn và ngươi sợ rằng không làm được l i ê u con lôi càng nghe càng tức giận đừng nói nhị giai cao cấp hung thú chính là cấp một cao cấp hắn cũng không có nắm chắc tất thắng cha ngươi thế nào dài người khác chi khí vậy thì thế nào l i ê u ra ta muốn hắn chết hắn liền phải chết liêu chính cương trầm giọng nói nói nhảm giết hắn là phải ta chỉ là lo lắng tiểu tử này sợ rằng có chút lai lịch nếu không chỉ bằng hắn còn nhỏ tuổi có thể có bực này tu vi v i phụ thủ ở chỗ này ngươi mau đi xem một chút hang động có hay không còn lại cửa ra cũng tốt hiến phi vào hang quật hắn căn bản không có đi sâu vào cũng không có đi tìm kia cái gọi là cửa ra bởi vì hiến phi căn bản không muốn chạy trốn đây chẳng phải là hắn tính cách dưới mắt chẳng qua là tạm thời tránh mũi nhọn hiến phi liền trong động hắn thậm chí có thể thấy trông coi cửa hàng liêu chính cương mà bởi vì ánh sáng vấn đề Liêu lại Liêu lấy lên tồi Phi. Phi kim người nuốt truy Chính Cương được Chính Cương không có phục chút tức, chế không thấy Thấy không bình khí trong bóng Yến đến, Yến thương. một chút khí tức, sau đó lấy ra kim chế bột thoa lên người vết đó ra vào sau quả nhiên lợi hại xem ra muốn thắng hắn ta tu vi còn cần lại tăng mạnh hơn một chút đáng tiếc thật tốt một cái thanh quan g kiêm cứ như vậy không nếu không đổi mấy viên nguyên linh đan cũng tốt ta yến vi trong lòng âm thầm cô mấy hơi sau khi hắn lấy ra tản r a nhu quang h ấ t m ì n h báo thú đan bình thường tình huống thân thể con người gân mạch không thể chịu đựng thú đan bên trong cuồng bạo thú mới lực cho nên vũ tu giả sẽ không trực tiếp đi hấp thu thú đan bên trong lực lượng mà giờ k h ắ c này tiến vi lại nghỉ tưởng thử một lần bất diệt kiếm thể gân mạch cường độ xa phi thường người có thể so với đặc biệt kiếm tu tâm pháp cũng có thể áp chế thú nguyên lực nếu như tu vi không cách nào tiếp tục tăng lên lần này khó thoát khỏi cái chết đã như vậy vì sao không thử nghĩ đến liền làm hắn đầu tiên là ở trong động bậy mấy cái đơn giản dự cánh cơ quan rồi sau đó ngồi xếp bằng một tay nắm chặt thú đan trong miệng ăn vào nguyên linh đan trong lòng bắt đầu l i ê n lặng vận chuyển vô cực kiếm đạo kiếm tu tâm pháp quả nhiên thú nguyên lực so với tiên địa linh lực q u n bạo nhiều lắm nhưng là ở bất diệt kiếm thể bên trong q u n bạo thú nguyên lực cũng không có gì lớn không ước chừng một canh giờ trôi qua hiến phi chậm rãi mở hai mắt ra trong tay hắn thú đan đã hoàn toàn biến mất đột phá kiếm khí cảnh tột cùng mấy ngày khổ luyện mấy viên nguyên linh đan cộng thêm một quả này nhị giai hậu kỳ thú đan khiến cho hiến phi tu vi rốt cuộc đạt tới kiếm khí cảnh tột cùng cảnh giới đột phá thực lực tăng trưởng không ít nhưng là vẫn không có đột phá đến kiếm mạch cảnh muốn trong thời gian ngắn đột phá kiếm mạch cảnh căn bản không khả năng liêu chính cương cũng sẽ không c h ờ lâu như vậy xem ra thế tất yếu dốc toàn lực hợp lại vừa lúc đó hiến phi đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị cái này động quật bên trong có gió hang nếu như là liên thông có gió không kỳ quái nhưng là gió này lại khi thì hướng ra phía ngoài khi thì hướng vào phía trong rất có tần số cùng tiết tấu quỷ dị này phong có chút giống là hô hấp trốn tránh bưởi rết đoạn đường này hiến phi đã đi sâu vào táng thần thạch lâm nếu được gọi là táng thần thạch lâm trong đó hung hiểm là có thể tưởng tượng được chính là cất dấu thượng cổ hung thú cũng không phải là lạ cho nên hiến phi giờ phút này thập phân cẩn thận giống như hô hấp phong vẫn còn tiếp tục trong lúc mơ hồ trong không khí còn có loại nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tiến phi trong lòng hiếu kỳ đi sâu vào một khoảng cách hắn nghe được ở đó hang sâu bên trong mơ hồ chuyển tới trận trận thanh âm cổ quái lắng nghe bên dưới dường như nữ tử tiếng cười trung bạc một loại dễ nghe chẳng qua là có vẻ hơi kiểu dâm khanh khách tới a tới a mau tới m à ha ha ha tới trong lúc vô tình tiến phi trời xuôi đất khiến một loại hướng hang sâu bên trong đi tới đi vòng vo không biết đi bao lâu đột nhiên đi qua một khúc mặt rác trước mắt một mảnh sáng tỏ thông suốt một mảnh tiên cảnh như vậy chỗ nữ tử m i t r ư ớ c mắt xuất hiện một m ả n hoa đào n h ă m chú nhìn yến phi đ ô o n ô thả e i ệ p bay t á n l o ạ n c á n h hoa k h i n h vũ. Ở đó t r o n g b i ể n h o a t h ẳ n g đứng một cái xích đ u vào g i ờ p h ú t này, một người mặc n h ẹ y áo mỏng tuổi xuân nữ tử đang ở trên xích đu đồng bền nữ tử vóc người yêu kiểu đầy đặn bên người đồng bền đang lúc vốn là khinh bạc áo quần khiến cho bánh ngọc như vậy ra thịt như ẩn như hiện Cá ca, chăm chú hoa thời à, thời à. Nữ tử một đôi mắt hạnh hiện lên hoa đảo chăm chú nhìn、yến、Phi, đôi Nữ lên Yến đảo ngay tại hiến phi cự ly này nữ tử còn có một trượng xa thời điểm đột nhiên hiến phi ngực tử quang trợt lóe a sau đó trên xích đu nữ tử phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết hiến phi đột nhiên phục hồi tinh thần lại lại nhìn một cái trước mắt cảnh tượng hoàn toàn biến hóa bộ dáng hiến phi đã nhắc lên mười hai phân cẩn thận chỉ tiếc đại thiên thế giới thiên k ỳ vạn h u y ễ n có chút nguy hiểm quả thực để cho người khó lòng phong bị ngay tại hắn ngửi được mùi thơm thời điểm cũng đã đến đạo giờ phút này trước mắt vẫn là đen nhánh sơn động nơi nào có hoa gì hải mỹ nhân ở trước mặt hắn là một cây cao hơn tám thước vái thụ thượng tản mát ra nhàn nhà t h ỉ n quang hai nhánh cây như lợi kiếm vậy đã đến trước mặt lúc nào cũng có thể đâm xuống tới không kịp suy nghĩ nhiều tiến phi huyễn hóa ra màu đen kiếm s ắ c dị, kiếm nguyên xuất thể trên thân kiếm nhất thời phủ đầy lãnh đạm kiếm khí màu xanh quét quét dứt khoát trực tiếp đem hai nhánh cây chặt đứt nhánh cây bị chém quái thụ lần nữa phát ra thê lương gào thét b i t h ư ờ n g tiến phi là một m cái bước dài sông lên phía trước cầm trong tay kiếm đâm vào quái thụ thân cây bên trong a a a a không không thể nào ngươi tại sao có thể có thần cốt thiên hạ vạn linh đều có thể tu luyện thú loại lấy bạo lệ khí tu thành hung thú sơn thạch có cây là sẽ tu luyện thành yêu quái thụ lộ vẻ nhưng đã thành yêu miệng nói tiếng người cũng không là kỳ t i ế n vi cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì thần cốt trong tay hắc kiếm rút ra lại đâm hai kiếm thẳng đến quái thụ không có động tĩnh mới thôi chắc chắn quái thụ đã chết t i ế n vi lúc này mới bạn kiếm rút lui hắn thật sâu phun ra ngụm trọc khí nguy hiểm thật liếc mắt một cái t i ế n vi khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ chương hai mươi ba chứng kiếm phách quỷ cây anh đào bốn quái thụ trước trên mặt đất chất đầy hai cốt ít nhất có trên t r a n cụ có kinh xúc thành trò hiển nhiên, nhiên đại rất là rất xưa quái thụ cực kỳ lợi hại Có trong h khẳng định, ể nơi này ở t ê n trăm cốt t r bộ hái cốt trong, khó tránh khỏi tránh nhưng họ có cứng bọn lúc ạ i tất chết trách trong Trong cả cây cánh. ảo đều đang l suy tư tiến phi quan sát tỉ mỉ quái thụ tập trung tinh thần lòng vừa nghĩ quả nhiên trong đầu cái đó thanh em thần bí cho ra câu trả lời Quỷ cây anh đ à o vui ư u ám ấm ớt sợ hai ánh sáng sinh trưởng ở ư u ám trong đ ộ c quật một khi thành yêu liền có mê hoặc lòng người năng lực niên đại càng lâu đầu độc lực càng mạnh nhưng bị xạ cụ dạ bản thể yếu ớt một khi ảo thuật bị phá là uy hiếp lớn giảm nếu uống chi thủ tinh có trợ giúp vững chắc hồn thưởng thức kháng cự hư hảo mị hoặc chi thuật khó trách ta bất diện kiếm thể tuy mạnh gân mạch quán thông c ư ờ n g nhận thậm chí vạn độc bất x â m quỷ này cây anh đào nhằm vào nhưng là thần thức chẳng qua là nhiều người như vậy không một thoát khỏi may mắn ta lại như thế nào phá quỷ xạ cụ dạ h u y ế n cảnh thần cốt tiến phi vội vàng mầy mò ngực chậm rãi bắt cái viên này một mực bồi bạn hắn xương ngón tay chẳng lẽ đây chính là quỷ cây anh đào lời muốn nói thần cốt thần cốt, thần xương ngón tay nhưng vì sao ở trên người của ta phụ mẫu ta là ai ta thân thế tất cả đều thắt ở một quả này xương ngón tay thượng nghĩ tới đây tiến p i đối với này cái xương ngón tay hiếu kỳ càng ngày càng đậm hơn nữa hắn cảm giác có dũng khí chính mình thân thế cùng n à y cái xương ngón tay quan hệ mật thiết trong này sợ là cất giấu một cái bí mật kinh thiên đáng tiếc trong đầu cái đó thanh n â m cổ quái hết lần này tới lần khác không cách nào giải đáp nghĩ tới nghĩ lui không có câu trả lời hiến phi r ứ t khoát ngón tay giữa cốt tiếp thân thu cất chỉ đợi sau này có cơ duyên có lẽ hẳn sẽ tìm tới câu trả lời sửa sang lại tâm trạng hiến phi đi lên phía trước hắn đem quỷ cây anh đào lên cây liệu cắt đi thu cất quỷ cây anh đào đầu độc lực liền đến từ những thứ này đỡ cây giữ lại có lẽ hữu dụng thu cất đỡ cây hắn cẩn thận từng ly từng tí kiếm phách quỷ cây anh đào. cuối cùng ở thân cây bên trong tìm tới kia chỉ có một giọt quỷ cây anh đào tinh t i ế n vi cẩn thận từng ly từng tí đem thụ tinh ăn vào cửa vào ngọt ngào hương vị vô cùng lục phủ ngũ tạng thông s u ố t thoải mái thần thanh khí sảng cả người tinh thần gấp trăm lần mấy hơi sau khi t i ế n vi khiếp sợ phát hiện hắn ngũ cảm lục thức trở nên nhạy cảm hơn t r ư ớ c năm trong phạm vi mười thước hắn có thể nghe được trong góc côn trùng b ò thanh âm nhìn thấy lông trâu như vậy mảnh nhỏ v ậ t nhỏ bây giờ cái phạm vi này ít nhất đạt tới hai trăm mét thậm chí ở vô q u a n trong hoàn cảnh hắn cũng có thể nhìn đến rõ ràng nhân h o ạ đất phúc yến vi tâm tình sảng khoái vô cùng hắn sửa sang lại tâm tình ngồi s ồ n người xuống ở hai cốt bên trong lục lọi lên quái có thể đi tới tán g thần thạch lâm nhất định đều là vũ tu giả nhiều hai cốt như vậy chẳng lẽ sẽ không lưu lại bảo vật gì những người này luôn không khả năng tất cả đều là với ta cũng như thế nghèo rất mồng t h i chứ nếu là có người lấy đi tự nhiên muốn phá quỷ cây anh đào đầu độc như thế nào không chém chết quỷ cây anh đào kỳ quái thật là kỳ quái hầu nghi đang lúc t i ế n phi một đôi mày kiếm lần nữa nhữ lại giống như hô hấp như vậy phòng lại còn ở yến phi toàn bộ tinh thần phòng bị chậm dại đứng dậy ngưng lông mi nhìn về phía hang sâu bên trong quý phong chẳng lẽ không đúng quỷ cây anh đảo phát ra hang động sâu bên trong đến cùng cất giấu cái gì nếu như nói một bội này quỷ cây anh đảo là ở chỗ này thủ môn lời nói đồ bên trong nghĩ lệnh người sợ hãi nhưng yến p h i nghĩ lại chính sở vị phú quý hiểm t r u n g cầu điểm này sự can đảm cũng không có còn nói gì khác ta yến p h i tiện mệnh một cái chết không có gì lớn không hắn nún bay hoạt động một chút gân cốt bước ra kiên định bước chân càng đi vào trong hang trở nên càng phát ra rộng rãi ước chừng một khắc đồng hồ sau yến vi mới dừng lại hắn lăng lăng nhìn một màn trước mắt ánh mắt có chút đờ đẫn bởi vì giật mình mà đờ đẫn giờ phút này ở hiến phi trước mặt hang động hiển nhiên đến cuối phía trước cách đó không xa có một cái to lớn bệ đá lớn trên thạch đài có một cái to bằng đầu người vật nhỏ giống như là một cái quả cầu thịt quả cầu thịt giống như là tìm một loại có tiết tấu khiêu đ ộ n g lên bên trong h u y ệ t động tương tự hô hấp phong lại thả nhảy lên tiết tấu nhất trí hiển nhiên đây chính là phong căn nguyên đây là vật gì lần này hiến phi tập trung tinh thần trong đầu lại không đợi được câu trả lời trên thạch đài không cũng chỉ có một cái quả cầu thịt còn có một cái to lớn bộ xương bộ xương trước có mấy cái rách nát không chịu nổi túi c à n khôn lộ vẹn nhưng đã không cách nào sử dụng tiến phi nhìn trận mắt hốc mồm bộ xương tìm giữ coi như hoàn hảo nhìn qua giống người cũng không phải là nó hiện ra ngồi tư thái dù vậy cũng có cao hơn hai t r ư ợ n g nào có lớn như vậy cự nhân nhìn kỹ bên dưới ngược lại tương tự tinh tinh viên hầu loại đồ vật cổ quái là bộ xương kia lại chiều dài s a u cánh tay đây là v i ê n cổ cự viên sẽ không phải là một loại thượng cổ hung thú đi hoặc là thần thú rất có thể nó nhất định có thể tự đi biến nào lớn nhỏ nếu không như thế nào đi vào nhìn kia to lớn bộ xương yến vi trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác nhưng là trong đầu như cũ không chiếm được bất kỳ giải đáp cái đó thanh âm cổ quái truyền thừa ở bất diện kiếm thể bên trong thế gian này khiến nó giải đáp không ra tồn tại chỉ sợ không nhiều đến đâu thì hay đến đó yến vi giơ kiếm ở trước người chậm dại nhích tới gần một cái v i ê n cổ to lớn bộ xương xuống quả cầu thịt cho dù ai thấy cũng sẽ vô cùng hiếu kỳ nhưng mà ngay tại yến vi cự ly này quả cầu thịt còn có xa bảy thước lúc đột nhiên quả cầu thịt nhảy lên một cái chạy yến p i đ ụ tới yến vi không g i m k i n h thường vội vàng huy kiếm bộ tới nhất kiếm đánh xuống quả cầu thịt lại thay đổi phương hướng tốc độ nhanh ngay cả hiến phi cũng không khỏi chắc lưới hết hả trong c h ư ớ c mắt quả cầu thịt đụng vào trên tường bắn trở về tiếp tục xông về hiến phi bất đắc dĩ hiến phi lần nữa huy kiếm càng lúc càng nhanh quả cầu thịt ép hiến phi không thể không thi triển hình ý kiếm quyết đáng ghét người rốt cuộc là cái thứ gì là yêu là thú hiến phi rất nhiều loại bị đùa bỡn cảm giác nhưng là cái này quả cầu thịt tốc độ quả thực quá nhanh hơn nữa nó thập phân có linh tính rất sợ hai hiến p i trong tay hát kiếm mỗi khi kiếm đến nó sẽ nhanh chóng né tránh nơi đây không gian khá lớn quả cầu thịt rất dễ dàng né tránh hiến phi liền bắt đầu lui về phía sau dần dần theo không gian từ từ nhỏ dần hiến phi rốt cuộc bắt được một cái cơ hội hắc kiếm hư đ â m quả cầu thịt quả nhiên ngang t r á n h n ẽ hiến phi nắm lấy cơ hội thi triển báo đột kiếm quyết sông thẳng tới kia quả cầu thịt lại tránh lại bị y ế n phi tiếp theo lang i ế t liên kích kiếm bổ chúng chúng kiếm quả cầu thịt rốt cuộc biết điều đi xuống nó ngừng ở y ế n phi trước mặt hiến phi là cầm kiếm toàn bộ tinh thần phong bị lại thấy kia quả cầu thịt dâng lên một trận nhàn nhạt bạch quang mấy hơi sau khi lại bắt đầu bắt g h một cái có do vật nhỏ dần dần nổi lên nhìn trăm trăm n h ì n kỹ lại là một cái toàn thân trong suất tiểu hậu trong đầu kia đã lâu thanh â m rốt cuộc xuất hiện hơn nữa lần này thanh â m kia lại có vẻ hơi khẩn trương h ố n g mi đây là h ố n g mi kỳ thú chương hai mươi bốn chương hống mi kỳ thú bốn cho tới nay t i ế n phi trong đầu cái đó thanh â m thần bí cũng rất trầm thấp mỗi lần cho ra câu trả lời giọng cũng đều rất bình tĩnh nhưng là lần này lại có vẻ hơi khẩn trương t i ế n phi trong lòng không khỏi thật chặt nhìn c h ă m c h ă m n h ì n kỹ tiểu hầu t ử toàn thân trong suốt quanh thân huyết mạch có thể thấy rõ ràng lúc này nửa ngồi trộm hộm dưới đất chính nhất mặt u n mê nhìn hiến phi hớng mi kỳ thú sinh lòng nghi ngờ thanh em kia giải thích thượng cổ đại hông thú tổng cộng có chín loại theo thứ tự là hỗn độn cùng kỳ bạch trạch giải trí cổ điêu đế giang đào nột cựu vĩ bát thủ thần thú cũng là chín loại theo thứ tự là tứ phương thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng với thanh loan kỳ lân phượng hoàng thanh lang cổ kình chứ những thứ này còn có lăn lộn đời bốn v ư ợ n g long sinh cựu tử v â n v â nhưng n là duy có một loại được gọi là kỳ thú tồn tại chính là chỗ này hương mi. thật không dễ dàng thanh â m kia lần này cảm thấy rất hứng thú một hơi thở nói nhiều như vậy yến phi nghe kinh hãi không thôi hắn đem những tin tức này vững vàng nhớ trong đầu chẳng lẽ nói cứ như vậy cái vật nhỏ so với những thượng cổ đó hứng thú thần thú còn lợi hại hơn bất luận là thần thú hay lại là thượng cổ hứng thú lớn lên hình thái đều là cố định duy chỉ có hống mi kỳ thú quá trình trưởng thành tràn đầy không biết mỗi một lần tăng lên cũng sẽ phát sinh đồ xác không xác định đồ xác nếu như hoàn thành chín lần đồ xác có thể sẽ xác thần long thuận diện bạch h ổ yến phi nhịp tim dần dần gia tốc sẽ xác thần long thuận diện bạch h ổ đây cũng quá khen chứ nếu quả thật có một ngày như vậy sẽ là như thế nào tình cảnh hống mi kỳ thú trải qua ngàn năm dựng dục mới có thể hóa hình lớn lên thập phân chật vật mười có tám chín không cách nào thành tài như vậy mà nói lớn lên không đứng lên nó chính là một cái phổ thông hậu tử nếu là lớn lên trong trời đất này hy hữu có cái gì có thể cùng đánh một trận tiểu tử đây chính là ngươi cơ d u y lớn có lẽ cũng là nhân gian một trường hạo kiếp thì nhìn ngươi như thế nào chúa tệ nói tới chỗ này thanh âm kia mới dần dần biến mất hiến phi dùng rất lâu khiến cho được bản thân bình tĩnh lại hãn tỉ mỉ quan sát một phen trước mặt tiểu hậu tử lại thấy tiểu hậu tử bên ngoài cơ thể chẳng biết lúc nào lại dài ra một thân dài gần tấp ngắn lông đen thấy thế nào làm sao lại là một cái nhỏ hắc hậu tử bất quá thật có chút thần kỳ tiểu hắc hầu cũng đang ngó chừng yến phi nhìn một đôi mắt nháy mắt không ngừng ngươi có nguyện ý không đi theo ta ngươi thật là h n g mi hỏi mấy câu tiểu hắc hầu không có đáp lại yến phi đang muốn mở miệng đột nhiên tiểu hắc hầu nhảy lên một cái tốc độ thật nhanh yến phi bản năng phòng bị hay lại là chậm một chút tiểu hắc hầu lại nhảy một cái nhảy lên hắn đầu vai c h í t c h í t chích t í tiếng t kêu lạ ở vang lên bên thai yến phi thấy tiểu hắc hầu không có công kích chính mình ý tứ lúc này mới cười cười nói ha ha nếu như ngươi thật là hơ mi theo ta người nghèo rất mồm tơi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ c h í c c h í c tiểu hắc hầu nghe hiểu y ế n phi lời nói nó lại dùng d ơ lên hai cánh tay ôm y ế n phi cổ thú loại mới sinh cũng sẽ đem đầu tiên nhìn thấy sự vật coi là mẫu thân xem ra tiểu hắc hầu chính là đem mình làm mẫu thân y ế n phi liên quan cười khổ cười sau đó hắn liếc mắt nhìn bộ kia to lớn bộ xương một khắc kia hắn phảng phất thấy một cái to lớn vượn cầu ngang dọc thiên địa tình cảnh cái gì thần thú thượng cổ hông thú ở trước mặt nó toàn bộ cũng không đáng nhắc tới đánh một trận cựu long độc chiến thượng cổ hông thú trên trời dưới đất duy ngã độc tôn mấy hơi sau khi h ế n phi nhẹ nhàng sờ một cái tiểu hắc hầu được đã như vậy anh em chúng ta liền làm người bạn ta hiến phi sẽ đem hết khả năng giúp ngươi hoàn thành l u t sắc một ngày nào đó ta muốn cho ngươi khiếp sợ cái thế giới này chít chít chít chít không biết ngươi sau này như thế nào bây giờ sao ngươi liền kêu tiểu hát tốt tiểu hát m ắ t khỉ trâu vòng vo một chút có chút không lớn hài lòng chọc cho hiến phi hé miệng cười một tiếng hang động chạy tới cuối đi ra ngoài mới là mấu chốt hiến phi đường cũ trở về không ngoài sở liệu liều chính cương cha con còn canh giữ ở cửa hang trận chiến này át phải không thể tránh được h ế n phi cũng không nóng này hắn dứt h o á t tính tâm xuống bắt đầu tu luyện hình ý kiến quyết bên trong một thức sau cùng long bàn giặt phá tương kích lang t i ế t gấu đụng vân vân kiếm quyết ở nhiều lần trong t h ự c chiến đã thuần thủ long bàn g i ậ n phá nếu như có thể có một chút thành tiệu trận chiến này phần thắng sẽ gia tăng không í t ngoài động liêu quân lôi cơ hồ đem c h ọ n cái núi tìm một khắp cũng không phát hiện còn lại cửa ra liêu chính cương mới yên tâm liêu quân lôi chuẩn bị vọt vào bên trong động lại bị liêu chính cương ngăn lại bởi vì liêu chính cương trong lòng đối với yến phi ít nhiều có nhiều chút kiếm kỵ nhất là yến phi tốc độ ở trong môi trường này địch trong tối ta ngoài sáng nếu như yến phi đánh lén cho dù là hắn cũng khó bảo đảm chu toàn cuối cùng thẳng đến lúc trời sáng liêu chính cương sinh lòng nhất kế đốt lửa dùng khói vân liêu quân lôi lúc này hai mắt tỏa sáng hắn không kịp chờ đợi tìm đến tuổi khô lại đem một ít ướt tát c ỏ khô đổi đàng tuổi khô thượng đem cửa hàng chất đầy rất nhanh liệt diễm tiêu h đốt khói dày đặc quần quận bay lên hai cha con gió thổi l ử a cháy đem khói dày đặc dưới vào trong đ ậ u thang nhóc con nhìn ngươi ra không ra xông chết ngươi cha n g ư ơ i chiêu này thật tuyệt nếu như sớm một chút làm như thế tiểu tử này cũng sẽ không sống lâu một buổi tối quân lôi liêu chính cương muốn nhắc nhở liêu quân lôi tiến phi cuối cùng nhất định dốc toàn lực nhưng là lời còn chưa dứt hắn liền cảm giác một cổ nồng nặc sắc khí quân lôi cẩn thận liêu chính cương hét lớn một tiếng liệt diễm bên trong một đạo thân ảnh b ắ n ra t i ế n phi kiếm nguyên hộ thể không sợ liệt diễm tay hắn cầm năm g đen kiếm s ắ c d ì kiếm phong nhắm thẳng vào l i ê u quân lôi l i ê u quân lôi bận bịu gió thổi lửa cháy cự cử ly cửa hang gần đây giờ phút này nghe được liêu chính cương một tiếng r i ố n g to hắn vội vàng xoay người cả người bọc liệt diễm hiến phi đã đến phụ cận l i ê u quân lôi lắc mình muốn tránh ông đảo một tiếng kiếm minh bụng phát ra chân tâm thần người theo hình ý kiếm quyết thuần thục i ế n phi phát ra tiếng kiế cao v ú t kiếm dít hù dọa liễu quân lôi đầu trong nháy mắt trống giống cũng khiến cho hắn bỏ qua né tránh cuối cùng thời cơ liễu chính cương nghe được tiếng kiếm dít lúc trong đ ấ y lòng giống vậy sinh ra sợ hãi bất quá tình huống của hắn nếu so với liễu quân lôi khá hơn một chút dù vậy liễu chính cương căn bản không kịp làm ra phản ứng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn t i ế n phi trong tay hắt kiếm đâm vào liễu quân lôi lồng ngực nhất kiếm toi mạ n g lạnh x u y ê n tim liễu quân lôi hai mắt bạo lồi chết nhìn tròng trọc k ế n phi trong ánh mắt tràn đầy khó tin cùng thật sâu sợ hãi ho khan một cái ngươi ngươi liễu chương hai mươi năm trưng bàn long giật phá bốn liêu chính cương trong tay thanh kiếm lầy phẩm chất đã vượt qua phẩm giai là một cái địa giai trung phẩm tầng thứ bảo khí trường kiếm do luyện khí sư luyện chế mà thành đặt tên là thiên cương kiếm vừa vặn phù hợp liêu chính cương vốn tên là liêu chính cương đối với thanh kiếm lầy yêu thích không tung tay ngắn ngủi hai ngày bốn con trai bị giết liêu chính cương cơ hồ điên như thế quanh người hắn chiến khí d ũ n g động liên cầm bào đều bị cổ thổi lên thiên cương trên thân kiếm càng là hiện lên lẫm liệt hạ quang nồng nặc sát khí quấn quanh ở quanh thân liêu chính cương cơ hồ đem toàn bộ tức giận hội tụ ở trên trời cương trên thân kiếm y ế n phi cũng đã cảm nhận được liêu chính cương trên người nồng nặc sát khí nhưng là loại này sát khí không những sẽ không để cho y ế n phi sợ hãi ngược lại kích thích y ế n phi trong cơ thể hạo nhiên chiến khí n h i ệ huyết đã sôi sùng sục hiến phi gắt gao cầm n ă m đen kiếm sát gì trong phúc chốc h ế n phi khí thế cũng nhảy lên tới cực điểm kiếm nguyên rúng động kình bốn phía c ỏ cây rối rít bị khuấy động lã c h ả văng rội đối mặt liêu chính cương bổ xuống tuyệt s á t nhất kiếm t i ế n phi không trốn không né đúng mực trực tiếp huy động ngâm đen kiếm sắt gì nên đón hai cây kiếm ở ánh lửa nổi bật xuống kết kết thật thật đụng vào nhau giáp giáp một tiếng kịch liệt giòn vang thức tỉnh yên lặng sáng sớm liêu chính cương trơ mắt thấy chính mình đắc ý nhất thiên cương kiếm lại đứt gãy hơn nữa còn là bị y ế n phi trong tay một cái nhìn qua đen t h ủ i kiếm sắt gì thật sự chặt đứt ngay tại ngày hôm qua hắn b ằ n vào thiên cương kiếm chặt đứt t i ế n phi trong tay thanh quan kiếm không nghĩ tới hôm nay hắn thiên cương kiếm rơi vào giống vậy kết quả. liêu chính cương thất kinh động tác trên tay cũng chậm đần độn một chút yến phi trong lòng kinh ngạc cũng không nhỏ h ã n biết cái thanh này n g m đen kiếm sắt gì tuyệt đối là b ả o bối không nghĩ tới thật không ngờ cầm n h ậ n trước mắt chỉ khôi phục lại phạm g a i thượng phẩm tầm thứ là có thể c h ặ t đứt địa giai phẩm chất thiên cương kiếm người với người bính sát kiếm cùng kiếm chống lại thời gian phảng phất ở một cái chớp mắt này nương trệ giống giống đột nhiên một tiếng thú hống thức tỉnh hai người yến phi khỏe mắt liếc qua thấy liêu chính cương sùng thú săn ngao đối với mình mắng nhiếp hơn nữa đã làm ra sức lực động tác sau một khắc săn ngao mánh n g o tới sắc bén lao nha hiện lên tr một cái liêu chính cương đã để cho y ế n phi khó đối phó nếu như hơn nữa một cái săn ngao từ cạnh phụ trợ chính mình coi như bị động vừa lúc đó y ế n phi đầu vai đột nhiên bắn ra một vệ bóng đen chít chít chít chít chính là tiểu hắc tiểu hắc cẩn thận y ế n phi vạn không nghĩ tới mới sinh tiểu hắc như thế này mà rút mãnh đối mặt trưởng thành săn ngao lại chủ động đánh ra nhưng là mới sinh tiểu hắc tại sao có thể là săn ngao đối thủ tình thế khẩn cấp phục hồi tinh thần lại liêu chính cương tay cầm n ử a đoạn thiên cương kiếm tiếp tục đối với h ế n phi phát động mánh công h ế n phi căn bản không thể tách rời thần đi trông nom tiểu hắc kế trước mắt chỉ có thể hợp lại hình ý kiếm quyết bị y ế n phi thi triển đến mức tận cùng lấy rắn bỏ thân pháp làm trụ cột lan giết ứ n g kích kiếm quyết thay nhau phát ra trong lúc nhất thời lại cùng liêu chính cương cân sức ngang tài liêu chính cương trong lòng khiếp sợ khó mà hình dung thật l à quái ngày hôm qua tiểu tử này mặc dù lợi hại nhưng tuyệt không phải đối thủ của ta ngắn ngủi một buổi tối thực lực của hắn lại tăng trưởng nhiều như vậy càng đáng sợ hơn là trong tay hắn thanh kiếm n à y đây rốt cuộc là cái gì kiếm nhìn qua không có chút nào đặc điểm lại có thể đem ta thiên cương kiếm chặt đức hiến phi trong cảnh giới không địch lại liêu chính cương nhưng là bất diệt kiếm thể cùng vũ kỹ chiếm cứ ưu thế bây giờ có n g ă m đen kiếm sắt d ì nơi tay khiến cho liêu chính cương không dám liều mạng lúc này mới không rơi xuống hạ phong nhưng là cũng không lâu lắm y ế n phi liền có nhiều chút thua thiệt thời gian dài tiêu hao cực độ khiến cho y ế n phi về mặt cảnh giới hoàn cảnh xấu bày ra cảnh giới chính là lực lượng tích lũy liêu chính cương tu luyện ba mươi năm tích lũy chiến khí hồn dậy vô cùng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dốc toàn lực y ế n phi tâm lý quyết định chủ ý hắn bắt đầu nội liễm kế nguyên chiêu thức dần dần hồi long liêu chính cương khí ở trong lòng bi p h n đan sen chỉ muốn mau sớm kiếm chém h ế n phi dưới mắt thấy h ế n phi lui bại liêu chính cương nắm chặt cơ hội c một bộ thiên càng kiếm quyết bị hắn thi triển đến mức t ậ n cùng nửa đoạn kiếm gậy ở liêu chính cương trong tay như cũ huy phong l ấ m l ấ m kiếm quang dốc rách sắt khí l ấ m liệt mấy hơi sau khi tiến phi đột nhiên lui về phía sau cả người ngồi xếp bằng giống như long bàn đồng rộng vững như thái sơn hắn quan chú kiếm nguyên ở kiếm sắt dị thượng âm thầm x ú c lực liêu chính cương trong nháy mắt đuổi theo nửa đoạn thiên cương kiếm r ơ lên thật cao kèm theo một tiếng hô to thiên càng kiếm quyết thiên cương kiếm giết thàng n ó c đi chết liêu chính cương trong tay nửa đoạn thiên cương kiếm thanh quang trận lóe kiếm phong dọc theo d trong khoảnh khắc h ó a thành một thanh u y phong l ấ m lâm trường kiếm chém thẳng vào yến phi đỉnh đầu nâng n ắ c sắc khí c ư ờ n g đại kiếm uy đem yến phi áp chế gắt gao đủ sức liệu chính c ư ờ n g quả nhiên lợi hại yến phi trong cơ thể chiến y đã hoàn toàn thất tỉnh hắn nhắm ngay đón đầu đánh xuống kiếm khí màu xanh trực tiếp đem ngăm đen kiếm sắt dị nên đón Ê, ẩm một tiếng vang thật lớn chấn động tiên h địa phương viên trăm dặm đều bị một tiếng vang thật lớn bao trùm chỉ một thoáng kiếm quăng chắn ra từng đạo sắc bén kiếm mang bốn phía băng tán giống như từng trôi lợi kiếm chung q u n h hơn mười triệu pha vi bất luận là bản th bản nát. thạch vỡ liệu chính, có có chính cương tâm lý tất cả đều là loại thanh âm này nhưng mà l i ê u chính cương vừa mới đứng vững bên hai bỗng nhiên vang lên một trận cao hút thu hống nói cho đúng là dòng âm tiến phi mượn bàn long thức phòng thủ l i ề u chính cương thiên cương kiếm búng giết dĩ nhiên lần này hắn cũng thụ không nhẹ thường dưới mắt tiến phi mượn sự tàn nhẫn chuyển thủ thành công dù n g chính là hình ý kiếm quyết bên trong cuối cùng nhất thức bàn long giật phá bàn long giật phá bàn long kiên nhược bàn thạch giật phá vô kiên bất tội tiến phi giận d ữ lên cả người bắn ra đi huy kiếm đâm về phía liêu chính cương trong lúc mơ hồ kiếm nguyên tụ lại tạo thành đầu d ồ n g hình dáng khiến cho hiến phi cả người giống như một cái nổi trên mặt nước thanh long liêu chính cương trước mắt thần uy lâm, lâm thanh sắc đầu rồng chạy chính mình phi phát tới ở đó miệm rồng bên trong ẩn hà một thanh năm đen trường、kiếm. liêu chính cương từng va chạm xã hội lại không thấy qua bực này tình cảnh tuổi gần năm mươi liêu chính cương hoàn toàn s ử n g sờ tiếng rồng âm tiếng kiếm rít đan vào một chỗ khiến cho hắn sâu trong tâm linh không tự chủ được sinh ra sợ hãi không cái này không thể nào liêu chính cương trong lòng tất cả đều là loại thanh âm này hắn tuyệt không tin một t i ể u tử chưa ráo máu đầu lại có thể thi triển ra bá đạo như vậy k i ế n quyết để cho liêu chính cương không thể nào hiểu được còn không chỉ chừng này c h ư n g hai mươi sáu c h ư n g minh sát tà kiếm bốn g ố n g â m kiếm rít đồng thời bán ra giờ khác này h ế n phi thật giống như giống như sát thần b nhưng giận phá khí thế đã vào lúc này trong lúc bất chợt bên thai lại vừa là một tiếng gầm t ê o vang lên thê lương tiếng thú gào tan nát tâm căn một dạng khiến cho liêu chính cương vốn là run dậy tâm lại vừa là chìm xuống tia tiếng gào cũng khiến cho hiến phi ngẩn người một chút khoe mắt liếc qua liếc thấy thê tiếng giống thảm lại là từ săn ngao trong miệng phát ra t i ế n phi còn đang lo lắng tiểu h ắ c sẽ bị săn ngao gây thương tích săn ngao đã đạt tới nhị giai sơ kỳ hung thú cảnh giới tiểu h ắ c tuy là hống mi bồn nguyên dù sao cũng là mới sinh vạn không nghĩ tới tiểu h ắ c ỉ vào tốc độ cùng linh hoạt kéo chặt lấy săn ngao cổ hai cái móng vớt đang ở săn ngao trên đầu đâm tới đâm tới săn ngao kiên c ố ra thịt ở tiểu h ắ c dưới vớt như là đậu hũ không chịu nổi một kích săn ngao đầu đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ trong khoảnh khắc t i ế n phi trong lòng duy nhất băn khoăn tiêu trừ ngược lại l i u chính cương tâm lại loạn lên lại loạn gào khóc gạo lại vừa là một tiếng cao vút dầu ngâm vang lên sau một đ khắc màu xanh nhạt kiếm nguyên hội tụ đầu rồng hoàn toàn đem liêu chính cương mất mất kiếm nguyên tiếng nổ thanh nhâm chấn động tiên niệm tiến phi dốc toàn lực bản long dặn phá kiếm quyết hoàn toàn đánh trúng liêu chính cương kiếm khí tràn ra kinh khí ngang d n c phương viên trăm trượng có cây đều bị cắn nát ngay cả kia liếu quân lôi thi thể cũng hóa thành một nhóm thịt vụn tiên huyết rơi vãi khắp mặt đất gió mát từ từ trong không khí tràn đầy mùi hôi thối đợi đến b u ổ i mù tan hết tiến phi đã lấy vốn lại vị tiến phi sắc mặt rất yếu đớt hắn dùng năm đen kiếm sắc d ì chống đất mặt nhờ vào đó miễn cưỡng đứng vững liêu chính cương tuyệt đối là trước mắt hắn đụng phải đệ nhất cao thủ hôm nay liều mạng trong cơ thể hắn xúc tích kiếm nguyên đã tiêu hao hầu như không còn đối diện bà trượt ra liêu chính cương đứng nguyên nhưng hắn ánh mắt lộ ra rất đờ đẫn hắn cánh tay phải hoàn toàn biến mất máu theo chỗ cụt tay phún ra ngoài trên đất hội tụ thành một cái vũng máu trên thân thể n ổ n ngang khắp nơi đều là vết kiếm cầm bạo đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ mới vừa còn thiên băng địa liệt Yến vậy cùng Chính Cương cứ như vậy cách xa ba trượng chừng Chính Cương Phi cách hơi thở chút há đối mười đi Liêu mới miệng cứ cự Ước có xa ba qua, ra. mặt. ly mấy không cái này không thể nào ta liêu chính cương không thể nào thua dưới tay n g ư ờ i không ta không tam lỏng ho khan một cái ta không v ớ c lời còn chưa dứt liêu chính cương phun ra một ngụm màu đến cả người cũng không còn cách nào chống đỡ hai chân như n h ũ n ra quỳ dưới đất x ố c xếp b ù i tóc khắp người huyết ngân sắc mặt tái n h ậ t khiến cho liêu chính cương trong nháy mắt giả nua rất nhiều lại cũng không có chi trước loại cao thủ kia phong độ liêu chính cương sinh mạng một chút xíu trôi qua chẳng mấy chốc một miếng cuối cùng khí cũng biến mất trong h chính cương đầu thấp ấ đất y quỷ liêu đầu dưới cương ũ xuống, Yến phi mới thả lòng khẩu khí này. Mệnh! Yến mệnh, Phi Phi phải thả khẩu khí Hừ hừ, mới cầm ta t ở r tay ta ta, trời. Trong mình, mạng ta do ta, không do do lòng ngực hào tình vạn trượng khiến cho y ế n phi nhìn trời phát ra hét dài một tiếng đây chính là hắn nhìn trời tuyên chiến đối với mệnh tuyên chiến giống giận chốc lát đi qua y ế n phi tâm tình dần dần bình tĩnh lại hắn vội vàng nhìn về phía tiểu hắc cùng săn n g a o phương hướng nhìn một cái bên dưới y ế n phi không khỏi mảy kiếm nhũ chặt to lớn săn ngao thú không biết lúc nào đã nằm trong vũng máu viên kia uy vũ dữ tận đầu đã không có vốn là tướng mạo nhìn qua máu thịt be bét vô cùng thế thảm mới sinh hống mi kỳ thú dĩ nhiên cũng làm có thể liệp sát nhị giai sơ kỳ h u n g thú thật là làm cho người ta khó tin nếu như một ngày nào đó người này thật hoàn thành chín lần lỗ s á c yến phi tâm lý âm thầm cô phía dưới đã không dám tưởng tượng hắn lòng tràn đầy hiếu kỳ đi về phía săn ngao thi thể rốt cuộc phát hiện tiểu h ắ c bóng người người n à y đang ở săn ngao thú bụng làm việc một đôi móng nhọn hướng về phía săn ngao bụng móc không ngừng thú huyết đã đem tiểu h ắ c hoàn toàn n h u ộ m thành h u n g sắc người này lại không cần thiết chút nào hơn nữa còn rất hưởng thụ nguyên thủy thú tính vào giờ khắc này thể hiện tinh tế yến phi thật hoài nghi sau này mình có thể hay không chữa được người này b hồng mi t i biến hiến phi trong lòng cũng tràn đầy mong đợi bởi vì hồng mi mỗi một lần lộ xác đều là không xác định đến cùng sẽ biến thành hình rắn gì đạt được năng lực gì đều là ẩn số không lâu lắm tiểu hắc từ săn ngao trong bụng móc ra một cái tản mát r a nhản nhạt l u quang viên châu thì ra người này là đang ở tìm săn ngao thú đan thú đan đối với hiến phi mà nói cũng là đồ tốt nhưng là còn không đợi hắn mở miệng tiểu hắc hướng về phía thú đan chính là một cái tam hạ ngũ trừ nhị một quả nhị d a i thú đan cứ như vậy không nuốt vào thú đan tiểu hắc rất hưởng thụ ngồi dưới đất hắn liếc về hiến phi liếp mắt còn ở một cái hiến phi b Ai, thật có ngươi chẳng qua là nhị giai thú đan bên trong lần chứa thú nguyên lực thập phần cường đại ngươi cứ như vậy ăn chẳng lẽ không sợ lời còn chưa dứt tiểu hắc bụng bắt đầu phồng lên t i ế n phi lo lắng chuyện quả nhiên phát sinh mắt thấy tiểu hắc bụng càng ngày càng cổ đây là thú nguyên lực bắn ra đưa đến mới sinh tiểu hắc không biết lợi hại trong đó rất có thể bị cồn u g bạo thú nguyên lực xanh bạo cái bụng t i ế n phi vội vàng bước dài tiến lên lúc này tiểu hắc t ứ trào hướng lên trời cái bụng bị chống đỡ cơ hồ trong suốt c h í c c h í c chích tiểu hắc bị chống đỡ liên động cũng không động đậy cặp mắt ti hi tội nghiệp nhìn đến phi trong mắt tràn đầy nhờ giút ánh mắt. hắn vội vàng ngồi xuống một tay hóa thành kiếm chỉ đệ lại tiểu hắc cái bụng một phen quan sát t i ế n p h i khắp khuôn mặt là giật mình cùng bất đắc dĩ biểu tình hắn phát hiện tiểu hắc hấp thu thú nguyên lực tốc độ quả là nhanh đến không cách nào tưởng tượng chính là với hắn vô cực kiếm đạo tâm pháp so với cũng không kém chút nào dưới mắt thú đ a n thả ra thú nguyên lực đã cùng tiểu hắc hấp thu tốc độ đạt tới một loại trạng thái thăng bằng tiểu hắc là an toàn t i ế n p h i mới chậm rãi đứng dậy hắn chừng tiểu hắc một cái nói ngươi hãy nghe cho kỹ muốn cùng ta sau này thì nhất định phải nghe lời nếu không chết cũng không biết chết như thế nào tiểu hắc đang thương nháy máy mắt được ngươi trước từ từ hưởng thụ đi. ta xử lý một ít chuyện dứt lời hiến phi bắt đầu quét dọn chiến trường liêu chính cương cùng liễu quân lôi túi càn k h ô n thu sạch lấy rồi sau đó hắn hơi có do dự nhưng cuối cùng vẫn dùng năm đen kiếm sắt d ì uống liên quan liêu chính cương cùng săn nao g huyết chưa từng nghĩ uống liên quan săn nao g huyết sau năm đen kiếm sắt d ì thượng lại dâng lên một trận hắc quang hắc quang dần dần hội tụ cuối cùng ở kiếm thể đến gần trôi kiếm vị trí hội tụ thành hai chữ minh sát chương hai mươi bảy túy tiên lâu bốn hiến p i mặt đầy kinh nghi nhìn chằm chằm trên thân kiếm hai chữ minh sát chẳng lẽ kiếm này vốn tên là liền kêu minh sát danh tự này nghe liền tràn đầy tà khí quả thật đây đúng là một cái tà kiếm thượng cổ tà kiếm khó trách tiên phật lưỡng đạo muốn liên thủ đưa nó p h o n g ấ n tiến phi nhìn một chút cách đó không xa tiểu hắc lại nhìn một chút trong tay thanh kiếm này hắn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lắc đầu một cái thầm nghĩ trong lòng tiến phi a hiến phi một cái khoáng thế tà kiếm một cái biến thái kỳ thú một thân công pháp bị c h tiên ngươi con đường này đến cùng sẽ đi tới chỗ nào hắn thử tập trung tinh thần lại không có được bất kỳ liên quan tới minh sắt tà kiếm tin tức xem ra trong đầu cái đó thanh em cổ q á i cũng không phải văn năng chỉ chốc lát sau tiến phi sửa sang lại tâm trạng hắn đi tới tiểu hát phụ cận xách quả banh ra một loại tiểu hát rời đi trận chiến này tiêu hao quá lớn hiến phi tìm một bí mật địa điểm bắt đầu khôi phục vạn hạnh liêu chính cương trong túi c ả n không có mấy viên không tệ nguyên linh đan mượn những thứ này nguyên linh đan hiến phi khôi phục rất nhanh hiến phi nhanh tiểu hát nhanh hơn một quả nhị giai sơ kỳ thú đan tiểu hát chỉ dùng hơn một canh giờ liền hoàn toàn hấp thu nhưng là tiểu hát lại không có lần đầu tiên lột xác dấu hiệu hiến phi mặc dù rất chờ mong cũng chỉ có thể chờ một chút ngoài ra tiểu hát đến để khiến cho hiến phi áp lực tăng lên gấp bội bất diệt kiếm thể cố n h i ê n mạnh vô cực kiếm đạo cố nhưng lợi hại nhưng là theo tu vi tăng lên cần linh lực nguồn thật là thành gấp mười 10 gấp trăm lần tăng trưởng kiếm khí cảnh tột cùng cự ly kiếm mạch cảnh một bước ngắn cần linh lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng một mình hắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên đã rất khổng lồ bây giờ lại nhiều một cái quái thai như vậy tiền tiền tiền thật quá trọng yếu vị lai、like、táng này g tiến vi một bên khôi phục chữ a thương vừa tiếp tục tu luyện chỉ mong có thể đột phá đến kiếm mạch cảnh nếu như đột phá kiếm mạch cảnh coi như là đối mặt cấp bậc võ sư cường giả tiến vi cũng không sợ hãi chút nào cho dù là bây giờ h ắ n đ ố i v ớ i tức sắp đến kiếm các cuộc chiến như thế tràn đầy lòng tin liêu cô tả n g ư ơ i đang ở đây kiếm vũ đường tu luyện nhiều năm như thế nào b ạ c h lưu y ê n n g ư ơ i trời sinh linh thể thì như thế nào kiếm các cuộc chiến ta yến phi tất chiến hừ hừ người có người mệnh c ậ u có mặt chó muốn là người liền muốn nhận m ệ n h những lời này ta yến phi sẽ suốt đời nhớ nhưng là yến phi minh m ạ n h hắn phải đối mặt trên thực tế đã không chỉ là liêu cô tả mà là cả liêu gia cho nên b ă n g vào hắn thực lực bây giờ còn kém rất xa kiếm mạch cảnh ta nhất định phải cố gắng đột phá Tu t h ẩn long thành t yến phi trở về chuyện thứ nhất chính là tiêu tiền liên tục kịch chiến hãn tử liêu chính cương đám người kêu đắp được đến ba lượt bạc đủ một phàm nhân sống đầy đủ sung túc sống cả đời nhưng là đối với một người tu luyện nhất là yến phi cấp một thượng phẩm nguyên linh đan ba trăm l ư ợ n g một quả bây giờ đối với yến phi hiệu quả đã không lý tưởng nhị giai hạ phẩm nguyên linh đan năm trăm l ư ợ n g một quả trung phẩm tám trăm l ư ợ n g thượng phẩm muốn một năm trăm hai m hai yến phi vốn định trực tiếp mua hai quả nhị giai thượng phẩm nguyên linh đan cuối cùng hắn chẳng qua là mua một quả tiết kiệm được tiền cho tiểu h ắ t mua một quả nhị giai hung thú nội đan hơn ba lượng bạc cứ như vậy thanh toán yến phi lần nơi trở thành một nghèo rất mầm tơi trong túi chỉ còn lại năm mươi lượng bóng đêm gần tối ngày kế liền muốn ứng chiến tiến phi v liếc mắt một cái tuốt một cái lớn bề mặt ba tầng cổ lầu đèn đỏ treo cao lụa màu đồng bình thập phân khí phái ngay chính giữa một khối trên tấm biển triện khắc đến ba cái chữ to mạ vàng tùy tiên lâu chích chích tiểu hắc không nghĩ tới ngươi chính là cái kẻ tham ăn cũng không ngủ mình đệ ta người duyên phận y ế n phi đích nói thầm một câu ngược lại bước đi vào túy tiên lâu túy tiên lâu trong rượu thịt phiêu hương không thiếu nữ tử mặc hở hang nùng trang diễn m ạ c lui tới có bồi t i ự u có theo trò chuyện một mảnh sinh ca y ế n phi đối với lần này không có hứng thú chút nào hắn chỉ muốn ăn một bữa lâu như vậy cũng nên thật tốt đãi mình một chút ngồi xuống gọi thức ăn rượu ngon thì thơm tiểu hắc đứng ở y ế n phi đầu vai một mực không nhàn rỗi kia cặp mắt ti hy quay tròn loạt chuyện chuyên tránh những nữ nhân kia nhìn một cô gái trong đó đi ngang qua h ế n phi bàn rượu tiểu hắc trong lúc bất trợn xuất thủ hướng về phía cái mông người ta nữ tử kinh hô một tiếng đột nhiên xoay người một đôi mắt hạnh vừa vặn cùng yến phi mắt đuối mắt ách xin lỗi yến phi mặt đầy lung túng trong lòng đem tiểu hắc mắng một ngàn lần không ngờ cô gái kia lại không ngần ngại chút nào ngược lại lao về đằng trước tiếp cận u tiểu ca m ù ngon xinh a thế nào một người tịch mịch tỉ tỉ cùng ngươi yến phi không nói tiếng nào cô gái kia liếc về tiểu hắc liếc mắt cười nói thật là đáng yêu hầu tử tiểu ca đây là ngươi sùng vật sao đến để cho ta sở một cái yến phi còn không có tỏ thái độ tiểu hắc trực tiếp nhảy đi qua nằm ở nữ tử trước ngực một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng một màn này nhìn yến phi trong lòng không ngừng kêu khổ kỳ thú đây chính là kỳ thú hưng mi thật là kỳ tham ăn thích uống cũng liền đủ lại còn hào sắc tiểu hắc trở lại yến phi giọng lạnh giá sắc mặt cũng c h ầ m xuống tiểu hắc thấy vậy mặc dù thập phân không lớn cuối cùng vẫn trở lại yến phi đầu vai mà nữ nhân kia lại không có phải đi ý tứ khanh khách thật là chỉ nghe lời nói hầu tử tiểu ca đang khi nói chuyện nữ tử lại đi trước tiếp cận tiếp cận chuẩn bị ngồi ở yến phi bên cạnh đang lúc này khát một bóng người đi tới bên cạnh bàn không có chỗ ngồi trống ta có thể ngồi ở chỗ lời sao thanh âm có vẻ hơi lạnh giá yến phi định thần nhìn lại lại là một người vóc dáng đều đặn thanh niên nam tử nam tử một con dài gần tấp tóc ngắn kiếm mi lãng mục gương mặt như đ a o p h á c h phủ tạc như vậy góc cạnh rõ ràng tại hắn trên má trái có một cái dài ba t ấ c thẹo có vẻ hơi dữ tợn lại thêm chi nam tử sắc mặt nghiêm túc để cho người nhìn liền có vài phần sợ hãi mới vừa nữ tử vừa muốn ngồi trong giây lát nhìn người nọ lại không nói hai lời một mình rời đi yến phi trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ hắn nhìn vòng quanh một chút xác thực túy tiên lâu trong đầy áp cả người không có chỗ trống m ờ i cỗ quái nam tử cứ như vậy cùng yến phi cùng ngồi chung một chỗ trưng 28, trưng kiếm trên bàn rượu nhiều hơn một người xa lạ khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên tiểu h ắ c bất kể nhiều như vậy không lâu lắm rượu thịt thượng tể tiểu h ắ c bắt đầu ăn nhiều hai uống vậy ăn quan hệ rất tốt tựa như quỷ chết đói c h u y ể n thế một hớp rượu một cái n h ụ một cái mập kê yến phi còn không có động thủ cơ bản liền thanh toán yến phi nhìn rất bất đắc dĩ mấy hơi sau khi yến phi ăn mấy hớp uống chút rượu liếc về liếc mắt cổ quái nam tử từ đầu tới cuối cổ quái nam tử sắc mặt không có chút nào thay đổi hắn ngồi thẳng tắp mắt sáng như đ u c trong lúc g ở tay nhấc trần thập phân trầm ổn huynh đài tôn tính đại danh. Yến phi đàn ông kia nhìn cũng không nhìn y ế n phi liếc mắt thuận miệng nói nam ly nam minh nếu có thể ngồi chung một máy tức là hữu duyên không bằng uống một ly ta không uống rượu nam ly giọng thật giống như một vũng nước đ ọ n y ế n phi đưa mắt nhìn một chút quả nhiên nam ly trước mặt trên bàn chỉ có một mâm thịt trâu cũng không rượu trao hỏi nhường cho qua là lễ nếu người ta thần tình lạnh lùng y ế n phi cũng không cần phải nhiều lời nữa không ngờ tiểu h ắ c phàm ăn hứng thú nổi lên ăn sạch một cái mập kê sau、so、để mắt tới nam ly trong mâm thịt t â u tiểu hát bất chấp tất cả không cần biết đúng sai chạy đến thịt t â u bàn một bên đưa tay thì đi bắt tiến phi đang m u ố n quát bảo ngưng lại nam ly lánh xích một tiếng càn rỡ quét nam ly trong tay đũa càn quét mà ra manh kích tiểu hát móng tiểu hát bây giờ tựa như say không phải là say vội vàng không kịp chuẩn bị móng trước bị kia đũa đánh t r ú n g lúc này hú lên quái dị chít chít thua thiệt tiểu hát như thế nào từ bỏ ý đồ nó ngồi t r ồ m hổm ở trên bàn thờ phì phò hướng về phía nam ly q u a y khiếu mấy hơi sau khi tiểu hát xuất thủ lần nữa đi bắt thịt t r â u tiến phi phát hiện nam ly trong mắt mơ hồ thoáng qua vẻ sát cơ ừ vô lễ xuất sinh không biết sống chết thanh ấm lạnh như băng không tức giận chút nào nam ly ngồi vẫn không nhúc ních trong tay đua chạy tiểu h ắ c liền gai trong phút chốc tiến phi mày kiếm thâm tỏa chiến khí hắn rõ ràng thấy nam ly trên chiếc đua nhấp nhô khí lưu màu xanh hơn nữa lần này nam ly lộ v ẻ n h ư n g đã động sát tâm hắn dùng mặc dù chỉ là một nhánh đua lại cùng kiếm không có gì khác nhau đâm một cái nếu là tiểu h ắ c mệnh tiểu h ắ c vô lễ có lỗi trước cho nên lần đầu tiên chịu thiệt một chút tiến phi không có cảm giác gì bây giờ nam ly xuất thủ nhỏ hơn h ắ c mệnh tiến phi nhất thời hỏa nhưng là lần này với thường ngày không giống nhau tuy tiên lâu là nam cung thế gia sản nghiệp nam cung thế gia là ẩn long thành nổi danh đại gia tộc thiên khôi vũ đấu chàng chính là nam cung thế gia mở ở chỗ này gây chuyện hiển n h i ê n cực không sáng suốt gần như cùng lúc đó hiến phi cũng cơ lên trong tay đua trúc ba lưỡng căn đua trúc đụng vào nhau hiến phi trong tay đua trúc đem nam ly ngăn lại nam ly liếc hiến phi liếc mắt trong ánh mắt mơ hồ có chút giật mình đấu võ không nhất định nhất định phải ở bao lân sân không nhất định nhất định phải kỉnh khí ngăn g dọc dết thiên hôn địa ám ở nơi này trên b ằ n rượu tiểu tiểu một khu vực giống vậy có thể hơn nữa bởi vì phạm vi hoàn cảnh hạn chế vào giờ phút này càng khảo nghiệm thực lực hư nam ly không nói một lời chẳng qua là lạnh rên một tiếng lộ ra vô cùng ngã mạ trong tay hắn đ u ố i trúc linh xảo lộn mau lẹ vô cùng trong phút chốc tránh yến phi đ u ố i trúc chạy yến phi tay đâm tới nhìn như đơn giản một cái động tác khiến cho yến phi rất là giật mình ở nơi này là đ u ố i trúc hoàn toàn chính là một thanh kiếm mới vừa xoay tròn h i ệ n nhiên là một chiêu sắc bén kiếm quyết yến phi không dám k i n h thưởng âm thầm đổi lại trong cơ thể kiếm nguyên động tác trên tay tăng nhanh nhất căn tiểu tiểu đuôi trúc cũng hóa thành một thanh lợi kiếm quét, quét, quét, quét. Siu, siu, siu. hai người ngồi vững thân thể vẫn không nhúc ních nhưng là lượng căn đua trúc lại tung bay không ngừng càng lúc càng nhanh không bao lâu lượng căn đua trúc cơ hồ toàn bộ hóa thành tàn ảnh thỉnh thoảng va chạm phát ra từng tiếng giòn vang không biết sống chết tiểu h ắ t ngược lại thành người không có sao nó còn không có quên nam ly trong mâm thịt châu tìm một cơ hội bắt tới liền ăn vừa ăn một vừa thưởng thức nam ly cùng yến phi giao thủ nhìn nồng nhiệt mười mấy hơi t h ở đi qua yến phi cùng nam ly bất phân cao thấp yến phi trong lòng thất kinh người này nhìn tuổi tác lớn hơn ta không mấy tuổi thực lực thật không nở mạnh mẽ d ù mặc dù là đua trúc gửi khanh khách là kiếm đạo cao thủ lấy đua trúc thay mặt ki kiếm quyết liên miên bất tuyệt trong cảnh giới sợ rằng so với k i a liêu chính cương yếu không bao nhiêu ít nhất đạt tới võ tướng cảnh kiếm này kỹ năng nhưng so với liêu chính cương cao hơn một chút yến phi trong lòng giật mình nam ly cũng giống như vậy từ đầu tới cuối rất khó có chuyện gì khiến cho nam ly gương mặt đó có chút biểu tình nhưng là theo cùng yến phi giao thủ nam ly biểu hiện trên mặt lần lượt biến đổi giờ phút này đã kinh biến đến mức tràn đầy khiếp sợ kỳ quái là trong khiếp sợ còn mang có vài phần vui sướng giống như rượu gặp chi kỷ kỳ phùng địch thủ như thế trong nháy mắt lại vừa làm mười mấy hơi thở đi qua bỗng nhiên giáp g i một tiếng trong tay hai người đua c h ú c đồng thời đứt đoạn nhưng là trên bàn chén đua hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt bàn thậm chí không có một chút vết chảy tiến phi tâm lý rõ ràng mới vừa giao thủ nhìn như tùy ý trên thực tế không thua gì chính mình với liêu chính cương l i ề u mạng nam l i mi giác treo khó mà che giấu vui sướng hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m yến phi đạo được hay sung sướng tiến phi hẽ miệng cười một tiếng nói trả lời lãnh giáo nam huynh thật là bản lãnh ha ha ha, nơi nào dám hỏi huynh đệ tôn tính đại danh tiến p i tiến huynh kiếm đạo cực kỳ không biết sư từ lâu người qua loa luyện một chút không môn không phái nam ly khẽ to mày mấy hơi sau khi lại cầm lấy y ế n phi bầu rượu hắn cho mình đào một chén yến huynh chúng ta uống một ly yến phi quan sát nam ly lên mắt tâm lý có chút một b ự c người có bệnh a mới vừa rồi với người khác thiếu ngươi bao nhiêu tiền như thế biến sắc mặt thế nào còn nhanh hơn l ậ t sách nam huynh không phải là không uống rượu sao nam ly mặt lộ vẻ mấy phần lung t u n g nói rượu này cũng phải phân với ai uống gật đầu một cái y ế n phi tâm lý có chút không thoải mái nếu như ta không có mấy lần tiểu hắc có phải hay không đã chết người đánh thắng được ta liền có thể giết huynh đệ của ta thấy thắng không ta hay cùng ta xưng h u n h gọi đệ lời này không tệ cho nên ta bây giờ không nghĩ uống lần này y ế n phi dọn g băng lạnh xuống tiểu hắc vô cùng linh tính cái gì đều hiểu nó chạy đến y ế n phi đầu vai chỉ cao khí ngang lẫn ngực hướng về phía nam ly quái khiếu hai tiếng theo lý thuyết nam ly vốn nên tức giận y ế n phi lại không nghĩ rằng nam ly không để ý chút nào mới vừa liền có đắc tội y ế n h u y n h chớ trách y ế n h u y n h rượu này b à n quá nhỏ thi t r i ể n ra cực không có phương tiện không bằng chúng ta tìm một chỗ tốt hảo đại chiến ba trăm hiệp u a thì ra đây là khiêu khích à nhưng là hiến phi từ nam ly thần thái trong giọng nói không nhìn ra chút nào khiêu khích bụi vị quái nhân chuyện lạ gặp qua không ít hôm nay cái này nam ly để cho hiến phi có chút không làm rõ được tình huống từ mới vừa giao thủ hiến phi phán đoán nam ly mặc dù lợi hại chính mình phần thắng không nhỏ nhưng là phải thắng cũng không dễ dàng ngày mai liền muốn kêu chiến đồng bài đại chủ tối nay khổ chiến nếu là bị thương t r ư ơ n g hai mươi chín chương cao cấp đồng bài đại chủ bốn nếu nam h i n h có này nhã hứng trận chiến này tiểu đệ tiếp tục nhưng hôm nay không được nam ly mày kiếm kề một cái hỏi vì sao ta nói không được là không được nam h i n h chẳng lẽ nghĩ tưởng cường đến đây đi nam ly hơi thêm do dự mấy hơi sau khi mặt mang theo mấy phần tiếp lối gật đầu cũng được cứ như vậy định rượu này lại uống vào cũng không có ý gì yến phi lại phải mấy ấm mua nữa một ít ăn bỏ vào túi càn h ô n mới rời khỏi túi tên lâu một đêm yên lặng ngay kế yến phi tinh thần phấn chấn mang theo tiểu hát chạy tới thiên khôi vũ đấu tràng giữa đường yến phi dùng mọi cách dặn dò tiểu hát ngon lành đồ ăn thức uống cũng còn khá sắc cộng thêm gây h o ạ nếu như không hẹn b ỏ buộc sợ là muốn làm sai lầm thiên khôi vũ đấu tràng yến phi đến sớm r ứ t khoát vòng vo một chút vũ đấu tràng trước cửa to lớn trên tấm bảng gỗ bất ngờ viết hôm nay vợ diễn trong đó coi như xem chút mấy trận xếp hàng ở phía trên nhất nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất sẽ để cho hắn ác cả kinh cao cấp thiết bài đài chủ vô danh khiêu chiến cao cấp đồng bài đài chủ kiếm si nam ly tiến phi lúc này s n g sốt kiếm si nam ly không thể nào trùng hợp như vậy cái này nam ly chẳng lẽ chính là tối hôm qua vị kia tiến phi nhớ lại một chút hôm qua nam ly mấy hơi sau khi âm thầm thầm nói kiếm si tên này số hiệu hắn có chút biết trên cái thế giới này chính là có một loại người đối với một vật nào đó chuyện đặc biệt để ý thứ người như vậy tính tình c ổ q u á i chưa nói tới thiệt ác nam ly lộ vẹ lại chính là thứ người như vậy kiếm đối kiếm. vô ớ i kiếm danh mười ngày trước khiêu chiến cao cấp thiết bài đại chủ liệt địa kim cương một chiêu chiến thắng vũ kỹ không biết binh khí thiết kiếm to lớn tấm bảng gỗ trước đã vây người ta tấp nập ít nhất có hơn ngàn người hướng về phía tấm bảng gỗ chỉ chỉ trỏ trò nghị luận ở bỉ tiến vi lưu ý một chút những người này nghị luận cơ bản đều là trên tấm bảng gỗ tiền tam c h à n g đấu võ nam Ly, là kiếm si nam Ly, hơn một tháng rốt cuộc lại có người khiêu chiến hắn đúng vậy bất quá ta nhìn không có ý gì thiết bài đ ạ i chủ trực tiếp khiêu chiến đồng bài đ ạ i chủ hơn nữa còn là cao cấp đồng bài đ ạ i chủ bên trong cừng giả có thể có cái gì nhìn mặt cái này thật là không biết vũ đấu chàng làm sao an bài ai ngày n à y khôi vũ đấu chàng là càng ngày càng xong các ngươi a i biết cái đó kêu vô danh thế nào chưa từng nghe nói mười ngày trước ngươi không đến đây đi hắn lần đầu tiên xuất thủ khiêu chiến liền diệt liệt địa kim cương trường báo liền nhất kiếm hhhh ta xem hôm nay không đúng được đi ngươi liệt địa kim cương tính là gì với kiếm si nam ly tỷ t h í thế nào yến phi không có ở lâu đi vào vũ đấu tràng đại môn bên trong thạch thất nam cung vũ điệp đang cùng quách lao đàm luận chuyện này quách lao ngươi có thể thám tính được vô danh kia lai lịch quách lao lắc đầu nói không có tiểu tử này thập phân k h ố n khéo ngày đó liền vứt bỏ ta nhãn tuyến mười ngày đến không có tin tức gì hắn đánh với nam ly một trận chúng ta nhưng là xuống tuyên truyền cường độ hắn nếu không phải đến sợ rằng không dễ làm nam cung vũ điệp cười nói ha ha giống như là loại này ái tài như mọi người nhất định sẽ tới lần trước hắn thắng kia ít bạc chỉ sợ sớm đã phung phí hết sạch quách lao k h ẽ to mày mấy hơi sau khi trầm trầm đạo phó tổng quản gần đây chúng ta vũ đấu chẳng không ít đài chủ cũng không bình thường b ả o tễ chuyện này không phải chuyện đ ù a ừ chuyện này trưởng đ ố i trong nhà môn đã biết h ừ sợ là kia liếu ra âm thầm dở trò bọn họ muốn mượn này chèn ép ta thiên khôi vũ đấu chẳng quách lao ngươi là lo lắng vô danh cũng chưa chắc không có khả năng này đang lúc này phòng cửa mở ra yến phi chậm rãi đi tới để tránh trừ một chút phiền t o á i hắn như c ũ lụa đen che mặt làm nam cung vũ điệp cùng quách lao thấy y quách lao quan sát tiến phi l ê n mắt không khỏi trong lòng tiểu cả kinh tiểu tử này mắt sáng như bước hiện nhiên tu vi lại có tinh tiến suy nghĩ trong lòng quách lao gật đầu nói ừ rất tốt lời nói đáng tin lao phu còn thật lo lắng ngươi không dám tới kiếm tiền vì sao không đến dạ dạ dạ khanh khách không biết trận này ta nếu là thắng tiền thưởng có bao nhiêu thẳng vào chủ đề chính là tiền quách lao liếc về nam cung vũ điệp liếc mắt sau cờ ư i nói lần này ngươi khiêu chiến là cao cấp đồng bài đại chủ tiền thưởng dĩ nhiên sẽ không thấp năm ngàn lượng năm ngàn l ư ợ n g mấy con số này nghe không ít nhưng yến phi minh bạch đối với chính mình mà nói hay lại là quá ít ngay cả hai quả nhị giai thượng phẩm nguyên linh đan cũng mua không được xem ra chỉ bằng vào đấu vó còn có rất khó thỏa mãn tài nguyên tu luyện nhu cầu ta còn phải nghĩ biện pháp khác được yến phi rời đi quách lao vẻ mặt nghiêm trọng nam cung vũ điệp phát hiện quách lao sắc mặt không đúng hỏi quách l a o người là thế nào ai tiểu t ử này là cái quá i nhân quá i nhân ngắn ngủi mười ngày thực lực của hắn nhất định tăng trưởng không ít nhưng ta không cảm giác được trong cơ thể hắn có chiến khí tồn tại chẳng lẽ là hắn ở cố ý che giấu mình tu vi hừ, hừ. kiếm si nam ly sẽ cho ra ngươi câu trả lời sợ chỉ sợ muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa nghĩ tại nam ly d ư ớ i kiếm sống sót khó khăn quách lao liếp về nam cung vũ điệp liếp mắt hắn mở miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng lời nói không ra khỏi miệng vũ đấu tràng hôm nay phá lệ náo nhiệt trên khán đài người xem có hơn mấy ngàn người vô số con mắt nhìn chằm chằm to lớn đài đấu khát vọng thấy tiên huyết p h ọ t ra một màn tiến phi bây giờ là cao cấp thiết bài đài chủ thân phận ủng có nhất định tự do có thể tùy ý đi đi lại lại đấu vo còn chưa bắt đầu hắn một mình vòng vo một chút lại phát hiện vũ đấu tràng một góc vây quanh không ít người trong lòng hiếu kỷ, t i ế n phi liền đi tới một phen quan sát sau lại là một nơi sòng bạc đánh cược chính là mỗi chàng đấu v õ thắng thua bây giờ ngày thứ nhất chàng chính là hắn cùng với nam ly giữa thi đấu cho nên giờ phút này hàng trăm hàng ngàn tay cờ bạc đều tại đặt tiền cuộc đánh cược đài là do dài mười m bàn tạo thành bên trái năm m đặt tiền cuộc đánh cược i ế n phi thắng bên phải năm m đánh cược nhưng là nam ly thắng t i ế n phi liếc mắt một cái bên phải đánh cược đài chừng mười người đang bận việc hơn nữa xếp hàng trường đội bó lớn bó bạc lớn hướng trên bàn trụ tất cả đều là một câu nói nam ly thắng ta cá là một ngàn lượng nam ly thắng cơ hội tốt như vậy một ngàn lượng người n g ố c cả ta cá là một vạn lượng nam ly thắng ta cá là bà chụp ngàn hai bên trái cũng có nhưng lại lạnh tanh rất nhiều ba người không chút hoang mang thỉnh thoảng có người đặt tiền cuộc ta cá là vô danh thắng mười l ư ợ n g bạc ta cá là tám l ư ợ n g bốn tiền vô danh thắng nhìn trên bàn l ấ m tấm mặt vụn vẫn còn có đồng tiền t i ế n phi hơi có chút bất đắc dĩ đồng thời trong lòng của hắn cũng vạn phần hiệu kỳ như vậy cái đánh cược pháp ta tỷ số bồi nhiều lắm cao hả chương ba mươi chương đánh cuộc một lần bốn đánh cược nam ly thắng được tất cả đều là số tiền khổng lộ hơn nữa số người đông đạo đánh cược y ế n phi thắng ít người không nói đều đang là mười lượng tám lượng có còn dùng đồng tiền y ế n phi dứt khoát hiếu kỳ đi tới bàn đánh cuộc trước một người mặc hồng bào nữ tử mặt lộ vẻ nụ cười hỏi vị tiểu ca này nhưng là phải đặt tiền cuộc ừ không biết bây giờ song phương tỷ số bồi như thế nào cô gái kia liếc về liếc mắt vẫn còn ở đặt tiền cuộc bên kia cười nói khanh khách đặt tiền cuộc trước mắt còn không có hết hạn không cách nào cặn kẽ thống kê bất quá nếu như ngươi đánh cược vô danh thắng lời nói một bồi một ngàn là ít nhất một bồi một ngàn thật la lớn tỷ số bồi t ế n phi không khỏi trong lòng kinh hãi như vậy nói cách khác dùng một lượng bạc đánh cược vô danh thắng nếu như thắng đem sẽ có được một ngàn lượng khen thưởng nói như vậy cơ hội tất cả mọi người cũng đánh cược nam ly có thể thắng yến phi thuận miệng câu hỏi nữ tử khá có thâm ý liếc mắt nhìn bên người đánh cược nam ly thắng b ả n đánh cuộc hàng trước mãn trường đội mấy hơi sau khi hắn nhìn về phía yến phi đạo tiểu ca chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao hơn nữa một bồi một ngàn cái này tỷ số bồi chẳng qua là ta phòng chừng đến cuối cùng kết quả bao nhiêu khanh khách chỉ sợ sẽ còn càng nhiều này ngươi đánh cuộc hay không, không cá cược tránh ra đúng vậy lệ mề nơi nào đến quỷ nghèo chẳng biết lúc nào yến phi sau lưng xếp hàng vài người mấy người kia t h ờ y yến phi hỏi han còn không đặt tiền cuộc liền thúc giục yến phi không để ý đến hắn thần hồn thăm dò vào túi c à n khôn cái đó nam ly thật có chút bản lĩnh trận chiến này ở đài đấu thượng sinh tử khó liệu đã như vậy không ngại cũng đánh cuộc một lần chẳng qua là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết vốn là yến phi còn có mấy mười lượng bạc tối hôm qua ăn một bữa lại mua nhiều chút rượu thịt bây giờ toàn bộ gia sản chỉ còn lại ba mươi lượng bất đắc dĩ yến phi đem chỉ có ba mươi lượng bạc lấy ra ta cá là vô danh thắng ba mươi lượng bạc nữ tử thành thạo cho yến phi làm g i danh khế ước nhất thức hai phần tiến phi thu hảo chính mình phần kia liền xoay người rời đi ba mươi lượm bạc nếu như mười một ngàn lời nói chỉ cần mình có thể thắng đó chính là ba chục ngàn hai cầm trong tay khế ước tiến phi khỏe mắt thoáng qua một vệ t hết sạch một phân tiền làm k h ó anh hùng hán tiền ta cần tiền trận này ta thế tất yếu thắng tiến phi tinh thần phân chấn ngầm đầu mà bước đi về phía võ trưởng trở phòng nam cung vũ điệp cùng quách lao là trận này đấu v õ trước đó làm lớn đo tuyên truyền đã chuẩn bị nhờ vào đó tới vơ vét một số lớn cho nên tiến phi đánh với nam ly một trận chính là hôm nay đấu vo mở màn trận đầu trên khán đài ngồi đầy người xem nói ít cũng có vàng người trung ương nhất trận đấu chính đài dài rộng năm trượng cao ba trượng đây là thiên khôi vũ đấu tràng lớn nhất đài đấu đài đấu bốn phía cắm phiêu sắp xếp cờ sĩ, cờ sĩ vũ động dương vũ hồng uy trên đài đã bị cọ rửa không chút t ạ p chất nhưng vẫn là nhìn thấy kia vết máu l o n lộ ông trời không tốt hôm nay mây đen bao phủ trên bầu trời thỉnh thoảng vạch qua một tia chớp giống như vũ động ngần rán âm chầm dữ tợn một ông lão ở đài đấu cao hơn âm thanh kêu gào dóng g i c một phen diễn thuyết xuống kích thích toàn bộ vũ đấu tràng quần tình sụp sôi trên vạn người cũng đang chờ mong trận này vượt cấp khiêu chiến diễn ra mang cho bọn hắn đủ kích thích bất quá t u y ệ t đại đa số người chờ đợi cũng không phải là đấu võ có bao nhiêu xuất sắc bọn họ khát vọng thấy là nam ly kiếm si nam ly kiếm si nam ly từng bước một khiêu chiến trong vòng một năm tấn thăng đến cao cấp đồng bài đấu giả thủ lôi hai mươi mốt chàng toàn thắng hắn đã trở thành rất nhiều người trong tâm khảm thần tượng người còn không có r a s â n trên khán đài đã vang lên vô số tuổi xuân nữ tử nhọn tiếng g e o họ nam ly nam ly nam ly cảm giác không sai bị lắm lão giả kia mới tuyên bố đấu võ bắt đầu nam ly cùng yến phi phân biệt từ vũ đấu chẳng hai bên đi ra mười có tám chín người toàn bộ ánh mắt tập trung ở nam ly trên người trên khán đài các cô gái tiếng reo hỏ đã côn l o ạ n đến dưới đài nam ly một cái thê vân tung trực tiếp thượng đài đấu đẹp đẽ búng một cái khiến cho toàn bộ vũ đấu chẳng cơ h ồ sôi sùng sục nam ly nam ly yến phi dứt khoát khiêm tốn một ít từ đài đấu thềm đá đi lên vốn cũng không có gì nhưng lại đưa tới một trận thổn thức cấm thanh đài đấu thượng yến phi cùng nam ly rốt cuộc chạm mặt hai người cách xa bà trượng cự ly đối mặt không sai chính là nam ly tối hôm qua cái đó nam ly yến phi đã có thể khẳng định nhưng là nam ly lại có vẻ hơi nghi ngờ bởi vì yến phi c h ạ y mặt nam ly cảm giác yến phi nhìn rất quen mắt nhưng nhưng không cách nào chắc chắn chính là tối hôm qua cùng hắn giao thủ người kia dần dần võ trường bắt đầu an t ĩ n h lại nam ly dẫn đầu mở miệng trước ngươi chúng ta là không từng thấy thế sự h i ể m ác yến phi phải học được bảo vệ mình hắn bây giờ đắc tội liễu ra đã rất phiền thoái không nghĩ chọc một ít không cần thiết phiền thoái cho nên c h ạ y mặt nhưng là ở nam ly trước mặt yến phi không có dấu diếm cần phải cũng căn bản dấu diếm không chỉ cần giao thủ một cái nam ly liền có thể xác định không nghĩ tới ta cam kết nhanh như vậy liền có thể thực hiện vừa mở miệng thanh âm này nam ly trong nháy mắt liền chắc chắn yến phi chính là tối hôm qua người là người không sai chính là ta nam h i n h xem ra thật là thiên ý kiếm si nam ly người cũng như tên đối với kiếm đạo như si như cuồng tối hôm qua đụng phải yến phi khiến cho hắn rất hưng phấn chính s ợ vị k ỳ phùng địch thủ nhân sinh một vui thú lớn không nghĩ tới bị yến phi cự tuyệt không có thể thật tốt tỷ đấu một phen chưa từng nghĩ thế sự khó liệu hôm nay lại đụng phải đối với kiếm đạo si mê đã để cho hắn quên trường hợp bây giờ với hắn mà nói chỉ có một tâm tư thật tốt với yến phi tỷ đấu một phen yến phi phát hiện nam ly giờ phút này nhìn chính mình ánh mắt đều tại sáng lên thôi nam ly khó đối phó hôm nay ta còn phải thêm chút cẩn thận bất chiến thì thôi thứ người như vậy từ tâm nhãn muốn đánh thì phải hoàn toàn q u ấ t phục yến phi trong lòng đã âm thầm làm quyết định trong lúc suy tư nam ly cười lớn ha ha ha được thật là quá tốt tối hôm qua không thể cùng yến minh đánh một trận ta cả đêm chưa ngủ không nghĩ tới ông trời mở mắt hôm nay liền cho ta cơ hội yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái nam hình nghe lời này của ngươi là cho là tất thắng sao tất thắng thắng lại đối với ta cũng không trọng yếu sinh tử cũng giống như vậy chỉ cần y ế n huynh kiếm đạo thật là mạnh cho dù chết ở y ế n huynh trong tay thì như thế nào muốn trách cũng chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh hiến phi rất nhiều loại không nói gì cảm giác với thứ người như vậy trao đổi dùng kiếm mới là tốt nhất đường tắt vì vậy hiến phi đơn tay k h ẽ v ù n g từ trong túi c ả n khôn lấy ra một thanh thiết kiếm minh sắt tà kiếm quá mức tà ác bất tiện ở dưới con mắt mọi người sử dụng trên vạn người đang nhìn đảm bảo không cho phép có đỉnh cấp cứng giả một khi gian phát hiện minh sắt tà kiếm vấn đề hiến phi chính là dẫn lửa thiêu thân thất phu vô tội hoài bích kỷ tội đạo lý hiến phi thật sâu minh mạch làm nam ly thấy yến phi lại chuẩn bị lấy một cái thiết kiếm cùng mình giao thủ sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống yến minh ngươi là muốn dùng một cái thiết kiếm cùng ta giao thủ Chương 31, chương tiên sát kiếm quyết, 4. quả y ế t q u thực xin lỗi cũng không phải là xem thường nam hình tiểu đ ệ xuất thân bần hàn nếu không cũng không cần tới nơi này dùng mạng đ ổ i tiền nam ly thân phận yến phi đến nay không biết nhưng nam ly tới tham gia đấu võ động cơ cũng không phải là tiền thuần túy là là thật chiến tăng lên kiếm đạo yến phi nhắc lên xuất thân bần hàn không có tiền nam ly ngược lại thì ngẩn người một chút mấy hơi sau khi nam ly nhẹ nhàng lấy tay cũng lấy ra một thanh thiết kiếm được vừa vặn con ta lúc luyện kiếm thiết kiếm vẫn còn ở đó nam hình ta phải nhắc nhở ngươi đây chính là đấu võ đài đấu võ trên đài sinh tử khó liệu nghe nói ngươi có đem thiên sắc kiếm chính là khó được giai bảo khí ngươi nếu là dùng tới phần thắng ít nhất gia tăng bà thành nghe vậy nam ly sắc mặt càng phát ra âm trầm yến huynh ta nam ly cầu thị kiếm đạo nếu là bằng kiếm thủ thắng thắng không anh hùng không biết tại sao yến phi cảm giác mình càng ngày càng thích tiểu tử này mặc dù si còn một ít nhưng là làm người chính trực so với liêu ra những người đó tốt quá nhiều được hôm nay chúng ta liền sung sướng đánh một trận t i ông nói rơi vo nam ly. Nam ly chiến khí. Chiến khí ve mấy hơi sau khi nam ly thân hình trợn lóe tại chỗ biến mất nhưng hắn vẫn cũng không phải là chạy thẳng tới yến phi mà tới bắt quái mê tung bộ kiếm si nam ly trừ ba mươi sáu đường thiên sát kiếm bên ngoài một bộ thân pháp càng là lợi hại hắn mỗi một bức cũng đạp ở bắt quái vị thượng tốc độ mặc dù không nhanh lại ẩn hàm bắt quái áo nghĩa bây giờ y ế n phi đã không phải là ban đầu sơn thôn tiểu tử một có thời gian hắn sẽ gặp hướng trong óc cái đó thanh âm cổ quái t h ỉ n h giáo linh đan linh phụ hung thủ yêu t à vân vân bao gồm ngũ hành bắt quái y ế n phi toàn bộ đều học vào giờ phút này trong mắt hắn thấy nam ly dưới chân chính là một cái cái bắt quái thái cực độ y ế n phi không d á m k i n h thường lấy bất biến ứng và biến nam ly chân đ ạ p bắt quái mê tung bộ vòng quanh h ế n phi đi một vòng đột nhiên trong tay thiết kiếm đâm thẳng mà ra kiếm phong gào thét kẹp theo một trận sẽ cầm bạch như vậy thanh âm h ế n huy cẩn thận thiên sát kiếm quyết đệ nhất thức thiên sát phá ma mới vừa ra tay t i ế n p h i liền tiểu cả kinh nam ly tu vi hẳn ở võ tướng cảnh trung kỳ không kịp kia liêu chính cương nhưng là luận kiếm kỹ năng cao hơn liêu chính cương không chỉ một bậc nếu như liêu chính cương cùng hắn giao thủ phần thắng tuyệt không cao hơn năm phần mười hiến p h i không dám k i n h thường đã sớm toàn bộ tinh thần phòng bị thân thể của hắn quỷ dị và mẹo cả n g ư ờ i như linh xạ như thế mềm mại khiến cho nam ly nhất kiếm đâm vào không khí nam ly mày kiếm kêu một cái kêu một tiếng t u t hay thân pháp trở lại thiên sát hồi toàn nhất kiếm đâm vào không khí nam ly thiết kiếm ngang liền chém chạy thẳng tới hiến phi eo thiên s á t kiếm hai thức liên kích kiếm thức liên hoàn hàng tiếp hoàn m ị không một tí vết tiến phi vội vàng lui về phía sau người coi như là tránh thoát đi nhưng là bên hông quần áo lại bị hoa quăng đê vỡ một kiếm này quá treo thiên s á t kiếm quyết đệ tam thức thiên s á t n ộ thứ đệ tứ thức thiên s á t lạc tràm đệ bắt thức thức thứ mười tám thứ hai mươi lăm thức trong lúc nhất thời toàn bộ đài đấu thành nam ly biểu diễn địa phương kiếm quyết liên miên bất t u y ệ t một vòng tiếp một vòng mỗi một thức phát ra cũng sẽ đưa đến trên khán đài vô số người phát ra tiếng khen nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm trên khán đài tiếng g e o họ một đợt cao hơn một、đợt. đẹp đẽ tiền này hoa giá trị kiếm si nam ly kiếm k ỹ quả nhiên lợi hại xem ta hoa cả mắt nam ly ta yêu ngươi ta muốn với ngươi nam ly nam ly tất thắng có vài người lại cảm giác không đúng nam ly kiếm quyết sắc thực lợi hại nhưng là thiên sát ba mươi sáu thức phát ra hơn một nửa dám không có thể gây tổn thương cho đến yến phi chút nào chẳng qua là yến phi vẫn không có phản kích nhìn qua một mực bị động bị đánh ở đại đa số người xem ra mặc dù yến phi cũng coi như có chút thực lực bại là sớm một chuyện trên thực tế yến phi cũng không phải là vô lực phản kích nam ly bắt gói mê tung bộ ở yến phi trong mắt tịnh không đủ khá nhanh trên h e o Tu vi tăng Vi b đài t kiếm thể nam cho c Hiến ly càng phát ra bén ngậy. Về phần bắt n ngậy, phần quái mê tung bộ cùng ba mươi sáu đường thiên sắt kiếm chặt chẽ phối hợp bóng người nặng nề kiếm quan g kiếm thức nam ly tận tình phát huy tận tình thi triển có thể nói sớm nhanh đến cực điểm cũng chính là trăm hơi thở thời gian ba mươi sáu đường thiên sắt kiếm đã thi triển ba mươi lăm thức trừ lúc bắt đầu phá vỡ y ế n phi quần áo lại cũng không thể thường tổn đến y ế n phi chút nào đối với kiếm đạo si quẩn vô cùng nam ly đã quên giật mình trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ t h ắ n g vì vậy nam ly bắt đầu cải hoán ba mươi sáu đường thiên sắt kiếm thứ tự lâm trận phát huy vẫn là kiếm thức liên kết thôi nam ly đúng là cái tu luyện kiếm đạo nhân tài bất quá không sai biệt lắm y ế n phi tâm lý thầm g i ậ n một câu đồng thời hắn bắt đầu đổi lại trong cơ thể kiếm nguyên trong phúc chốc kiếm nguyên hộ thể h ế n phi khí thế trong nháy mắt trợ tăng kiếm nguyên phẩm chất cùng lực sát thương muốn hơn s a vũ tu giả tu luyện xuất chiến khí tiến phi trong nháy mắt kiếm nguyên xuất thể thật sự cho thấy khí thế trực tiếp áp chế n a m ly khí thế nam ly lúc này ngẩn người một chút mượn cơ hội này tiến phi dùng cổ tay nam hình nên ta hình ý kiếm quyết báo đột kiếm g à o tiếng kiếm rít bung ra phối hợp báo đột kiếm quyết kiếm nguyên q u a n chu ở thiết kiếm thượng mặc dù là một cái thiết kiếm ở kiếm nguyên dưới tác dụng như cũ chợt lóe ra trói mắt kiếm mang lần này tiếng kiếm rít cao vút hiệu lượng toàn bộ vũ đấu trảng trong nháy mắt t ê n lặn lại nam ly chỉ lo chính mình phát u y đột nhiên khí thế bị áp、chế. ngược lại thì cảm giác có chút không có thói quen vừa mới phục hồi tinh thần lại một tiếng kiếm rít vang lên nam ly chỉ cảm thấy đầu trống r ỗ n g nếu như không phải là hắn nhiều lần tham gia đấu võ kinh nghiệm phong phú yến phi đệ nhất kiếm liền có thể chấm dứt chiến đấu đầu không bạch trong nháy mắt nam ly bản năng dự cảm đến nguy hiểm hắn hết tốc lực lui về phía sau dù vậy chó phải vẫn bị yến phi lưu lại một đạo lỗ tiên huyết nhất thời thấm ớt tháo quần lấy đạo của người trả lại cho người nam ly chẳng qua là đem yến phi quần áo giật ra yến phi lại ở trên người hắn lưu lại huyết tần nhớ trong khoảnh khắc võ trường lần nữa xôi trào nam ly trúng kiếm trong nháy mắt vô số rượu linh thiếu nữ phát ra một tiếng kêu sợ hãi a nam ly nam ly bị thương điều này sao có thể nam ly lại sẽ bị thương những tay cờ bạc có chút ngồi không yên làm cái gì nam ly ngươi cho lão tử trịa vào lao tử ép ở trên thân thể ngươi suốt ba chục ngàn hai a nam ly ngươi không thể thua không không thể nào chương ba mươi hai chương kiếm lân hộ kiếm bốn tiến phi bắt đầu phản kích khi thế đi trước kiếm dít sau đó phát ra báo đột kiếm quyết một cái cường thế liều chết s u n g phong sẽ để cho nam ly thấy đỏ nam ly trong đ ấ y lòng nhất thời sinh ra mấy phần sợ hãi loại cảm giác này hoàn toàn là theo bản năng cho phải ăn nhất kiếm nam ly trong đầu chiến ý dần dần ngồi xuống mới vừa kêu một tiếng kiếm g i ế t lại có thể cưỡng ép chấn n h i ế p tâm thần ta tiểu tử này làm sao bây giờ đến kiếm g i ế t ta cũng như thế có thể phát ra không thể bình thường hơn nhưng là căn bản là không có cách đưa đến cái này tác dụng thật là nhanh trong độ y ế n phi kiếm kỹ có một phong cách riêng hơn nữa trên người hắn dũng động khí tức khó mà hình dung nam ly giờ phút này tâm tình nhưng hắn không phải sợ ngược lại là một loại hưng phấn chết nam ly xác thực không sợ hắn sợ thì không cách nào tiếp tục tăng lên chính mình kiếm đạo cho nên hắn bây giờ muốn cũng không phải là thắng bại mà là làm hết sức cảm thụ y ế n phi kiếm kỹ cho dù là khai mở nhạc hắn giới cũng là một loại cực lớn hưởng thụ được hiến h u y n h kiếm đạo quả nhiên hiến phi trong lòng đối với nam ly cũng sinh ra mấy phần tán thưởng chỉ bằng mới vừa một kiếm kia nam ly nhất định là thần kinh b á c h chiến bởi vì ở dưới tình huống đó nam ly né tránh r ư ợ và hoàn toàn là kinh nghiệm từ đao thật súng thật diễn luyện ở bên trong lấy được kinh nghiệm không ra tay thì thôi xuất thủ tựa như vỡ đê ngập lụt thế không thể đỡ báo đột kiếm quyết đi qua lan sát kiếm sau đó mà phát trong lúc nhất thời cục diện phát sinh có tính lẫn lộn n g ư ờ chuyển nếu như nói trước tiến phi là ở vào bị động bây giờ nam ly hoàn toàn là bị áp chế áp chế gắt gao báo đột lan g i ế t gấu đụng ba thức liên kích đi qua nam ly đã bị áp chế đến đài đấu bên mở. vũ đấu tràng hoàn toàn sôi sùng sục nhiều hơn phân nửa người cũng đứng lên trong đó tuyệt đại đa số là tay cờ bạc đánh cược nam ly thắng tay cờ bạc vô số rượu linh thiếu nữ phát ra từng tiếng khét trói thai có còn che mắt phạm phất không muốn nhìn thấy chính mình trong tâm khảm thần tượng bị người đánh bại cảnh tượng trên đài tiến phi đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nam ly không thể lui được nữa không thể tranh、nẽ. nhưng là nam ly lại không sợ hái chút nào ngay tại yến phi mắt thấy muốn lấy thắng thời điểm nam ly phát ra một tiếng kinh thiên n ổ hống a trong nháy mắt nam ly trên người chiến khí tăng vọt lại để ở yến phi khí thế yến phi trong lòng thầm kinh hãi không nghĩ tới nam ly làm chó cùng rất dầu vẫn còn có như vậy lực lượng nam ly chiến khí tăng vọt giữa thế mà đi cả người nhảy lên một cái giống như chiến long trùng thiên đến chỗ cao đột nhiên yến phi phát hiện nam ly trong tay không bao giờ nữa là thanh thiết kiếm kia mà là một cái quan g hoa t h i ể m thức trường kiếm trên trường kiếm sát khí tràn ngập kiếm khí lăng nhân sắp bén kiếm hơi thở này người nhãn cầu thiên sát kiếm t i ế n phi là là bất d i ệ t kiếm thể cả người chính là một thanh kiếm hắn đối với kiếm cảm xúc nhất là bé n n h ạ y hắn có thể xác định lúc này nam ly kiếm trong tay tuyệt đối là một món bảo khí hơn nữa phẩm cấp không thấp nam ly đã không để ý tới trước quân tử ước hẹn trong đầu hắn chỉ còn lại một chữ chiến thiên s á t kiếm nơi tay người giúp kiếm uy kiếm phòng nhân thế nam ly khí thế trong nháy mắt tăng lên gấp b ộ i dưới mắt cường thế p h ả n k í c h nam ly đã làm lần gắng sức cuối cùng dự định thiên s á t kiếm thức thứ ba mươi sáu thiên s á t t u y ệ chém vốn là ba thước giải năm tấp thiên sắt kiếm kiếm mang hội tụ cả thanh kiếm l ừ n g lánh nhức mắt ánh sáng mạnh kiếm thể kéo dài đến đạt tới dài tám thước một kiếm này giống như trên trời hạ xuống lấy vô kiên bất tồi thế đầu chạy yến phi đỉnh đầu chém mạnh xuống hơn mười ngàn người xem nhìn ở trong mắt thiên s á t kiếm vệt qua tạo thành một cái to lớn m ặ t quạt vừa vặn lúc này trên bầu trời một tiếng sấm l ừ n g lánh nổi bật thiên s á t kiếm càng thần uy vô cùng chuyện đột nhiên xảy ra tiến phi cũng ác cả kinh nhưng là nam ly cường thế phản kích chẳng những không có để cho hắn cảm giác sợ hãi ngược lại hoàn toàn kích thích hắn trong sương hạo nhiên chiến ý trên thực tế có một chút tiến phi cùng nam ly là giống nhau đó chính là đối với thực lực khát vọng. nam ly được gọi là kiếm si bây giờ yến phi làm sao không phải là một cái mê võ nghệ yến phi ánh mắt trở nên vô cùng kiên định hắn nắm chặt thiết kiếm đổi lại trong cơ thể toàn bộ kiếm nguyên ngay cả nam ly đều dùng tới mạnh nhất nhất thức yến phi chuẩn bị lấy hình ý kiếm quyết cuối cùng nhất thức bàn long d ậ n phá ứng đối tình cảnh này bàn long d ậ n phá cũng là sự chọn lựa tốt nhất nhưng là làm yến phi làm ra bàn long tư thái l ư n g đầu không khỏi cả kinh hỏng bét cái thanh này thiết kiếm căn bản là không có cách chịu đựng ta bây giờ kiếm nguyên nếu như kiếm nguyên không cách nào quán chú thiết kiếm bàn long dẫn phá liền không cách nào hoàn thành t ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp quỷ dị một màn để cho hiến phi hung hăng cả kinh hắn phát hiện giày đặc kiếm nguyên quỷ dị ở kiếm thể bên ngoài ngưng tụ trong phút chốc thiết kiếm kiếm thể bên ngoài lại tạo thành từng miếng tương tự vạy cá trạng đồ vật kiếm lân vô cực kiếm đạo kiếm diễn cùng kiếm rít như thế ta c h ẳ n giờ lẽ l ạ k phút loại này Giờ khắp n hiến phi làm ra bàn long thế hội tụ kiếm nguyên mơ hồ tạo thành một cái thanh long thanh long bàn nằm ở đài đấu thượng uy vũ bá dẫn tới cực điểm các khách xem cho nam ly tiếng khen ở thấy như vậy một màn lúc hơi ngừng toàn bộ vũ đấu tràng một lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết yên tĩnh tất cả mọi người đều phản phất quên hết mọi thứ thậm chí không dám hô hấp thật giống như sợ mình tiếng hít thở sẽ ảnh hưởng đến đài đấu thượng hai người sau một khắc m u ố người n chú ý bên dưới nam ly thiên sát kiếm kết kết thật thật bổ vào bàn long thượng ẩm một tiếng vang thật lớn thật là so với không chung s ấ m còn phải vang vọng nổ tung ánh sáng mạnh khiến cho đài đấu dường như ngày mai một loại trói mắt lần này đụng nhau đã không có phương diện chiêu thức k ỹ xảo hoàn toàn là lực cùng lực kháng hành thế cùng thế t ỷ đấu kèm theo một tiếng nổ rung trời nam ly phun ra một bùng máu cả người bị chấn bay rớt ra ngoài ngay cả thiên sát kiếm cũng rời tay tiến phi bàn long thức cực hạn phòng ngự. gắng ngượng kháng trụ nam ly găng sức một đòn thiên s á t chết chém tiến phi cũng cung không hơn gì cường đại lực đạo chấn bộ ngực hắn khó chịu cổ họng phát mặt hắn vội vàng áp chế một chút một ngụm tinh huyết mới không có phun ra ngoài bàn long g i ậ n phá trước thủ lại công nam ly như d i ề u đ ứ t dây bay rớt ra ngoài cả người đã mất đi trọng tâm đã sớm vượt qua đài đấu phạm vi té hướng xa xa gào Đang vang nữa, thanh này, một tiếng rồng gầm vang lên lần tiến nguyên gầm lúc lại thấy, một kiếm hội tụ hộ phi dẫn phá cường sát giờ phút này thương long nổi trên mặt nước kiếm nguyên biến thành thanh s ắ t chiến long ứng tiếng mà ra chạy thẳng tới bay rớt ra ngoài té hướng xa xa kiếm si nam ly giờ phút này nam ly đã hoàn toàn mất đi năng lực tự kiềm chế thân thể cực tốc té hướng xa xa nam ly cũng thấy đài đấu thượng chạy chính mình nào h tới thanh s ắ t chiến long nếu là người bình thường giờ khác này nhất định cảm giác vạn nghiệm câu hôi nhưng là nam ly trong mắt lại tràn đầy kinh hỷ thầy yến phi trí cường kiếm quyết kinh hỷ h ắ n đ ố i với chính mình tình cảnh ngược lại thì không thèm để ý chút nào thật là mạnh kiếm uy kiếm khí hóa long yến minh kiếm đạo quả thật ở trên ta ta nam ly có thể chết ở kiếm này, nam ly trong lòng tâm h đủ hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong đến vũ đấu tràng bên trong tiếng kinh hô đã đạt đến đỉnh điểm xong nam ly xong têu vô danh lúc này cũng q u ác á nam ly bị đánh bay nhất định hạ xuống đ à i đấu cũng đã phân thắng b ạ i hắn lại còn muốn hạ sát thủ thật là ác xong lão tử bạc toàn bộ thua nam ly ta nhổ vào còn đặc biệt sao kiếm si đây ha ha t h ắ n g t h ắ n g ta qua loa đánh cược ba lựa ư bạc đây là bao nhiêu tiền à, phát tài phát tài trên đài thanh sát chiến long khí thế hung hăng đằng đằng sát khí giữ tợn đầu rồng rất mau đuổi theo nam ly nhưng lại không có phát sinh theo dự đoán thảm thiết hình ảnh thanh s á t chiến long đuổi kịp nam ly sau vòng quanh nam ly quanh q u ầ n lại đem nam ly bảo vệ phải biết cao ba triệu đài đấu nam ly lại bị thương nặng nếu như té xuống không chết cũng phải tàn thế t i ế n phi sở dĩ phát ra bàn long g i ậ n phá sát chiêu không những không phải là muốn lấy nam ly mệnh ngược lại là phải cứu hắn thanh s á t chiến long quấn vòng quanh nam ly khiến cho nam ly dần dần khôi phục thăng bằng rồi sau đó chậm rãi rơi xuống đất đợi đến nam ly vững vàng đứng tại trên mặt đất thanh sắc chiến long cũng tiêu tan vũ đấu tràng bên trong yên lặng như tờ tất cả mọi người đều không hiểu kết cục tại sao có như vậy ở tại bọn hắn trong ấn tượng vũ đấu tràng đài đấu thượng chính là quyết định sinh tử địa phương thắng chính là sinh bại chính là chết chết càng thảm lại càng kích thích càng tốt nhìn hôm nay trận này đấu võ vượt qua sinh tử t r à n g diện đặc sắc đã sớm thỏa mãn các khách xem tìm kiếm kích thích trong lòng chẳng qua là loại kết cục này để cho bọn họ không thể nào hiểu được trên vạn người c h ố mắt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng tất cả đều ngồi về vị trí của mình bọn họ không hề kêu gào không hề gấm thét phản phất đều đắm chìm ở một loại c ả ngộ bên trong về phân loại này c ả ngộ là cái gì bọn họ lại không nói ra được đài đấu xuống nam ly trầm giải hiển nhiên đấu võ đã chấm dứt thắng bại đã phân hắn chiến ý cũng tiêu tán theo mới vừa một màn còn rõ ràng ấn trong đầu hắn n g mở đầu nhìn đài đấu thượng y ế n phi cất cao giọng nói y ế n huynh ta nam ly phục nam ly thua thua tâm phục khẩu phục nhưng là trên thực tế hắn phục không hoàn toàn đúng y ế n phi thực lực mà là cuối cùng lần này hắn phục là y ế n phi võ đức y ế n phi đứng ngạo nghễ trên đài đấu thân hình hắn chợt lóe đi tới nam ly trước mặt nam huynh đa t ạ đấu võ luận bản mà thôi không cần quá sò、so、đo h ế n h u n h nếu như không ngại ta nam ly nguyện ý cùng ngươi kết giao vì làm huynh đệ không biết đánh trong đáy lỏng yến phi đối với nam ly rất thích cũng có thể nói rất hợp c á n h thẳng thắn ngay thẳng loại người này rất khó tìm nam h u n h chúng ta đã việc trải qua sinh tử sớm đã trở thành huynh đệ không phải sao nam l y h ơ i s ừ n g sờ, mấy hơi sau khi mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu nói dạ dạ dạ ha ha sung sướng sung sướng a yến h u n h ngươi kiếm đạo rốt cuộc là với ai học mới vừa một chiêu kia kiếm khí hóa long quả thực quá ngang ngược còn có kia kinh người kiếm g i ế t đúng một chiêu cuối cùng ngươi thiết kiếm thượng thế nào phủ đầy vậy yến phi nhìn vòng quanh bốn phía một cái bất đắc dĩ liếp về nam ly liếp mắt nam ly trong mắt chỉ có kiếm đạo chỉ sợ hắn hiện tại cũng quên đây là trường hợp nào yến phi không có nhiều lời mang theo nam ly rời sân làm yến phi xoay người cách xa đài đấu lúc vũ đấu tràng thượng mới vang lên tiếng reo họ nhưng cũng đã không còn là nam ly hai chữ vô danh vô danh vô danh q u á tuân tú thật là mạnh thực lực a chỉ tiếc hắn tại sao phải che mặt đây thế nào không che mặt ngươi còn muốn lấy thân báo đáp hay sao chỉ cần hắn nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý ngươi sẽ không sợ hắn là người xấu xí bên trong thạch thất quách lao thần sắc hốt hoảng tới gặp nam cung vũ điệp tỷ đấu bên trong quách lão một mực ở nhìn hắn đi tới nam cung vũ điệp trước mặt giọng hơi lộ ra kinh hoàng nói phó tổng quản thắng tiểu tử kia lại thắng nam cung vũ điệp không chút nghĩ ngợi nói ngươi là nói cái đó vô danh không sai chính là hắn nam ly cũng không phải đối thủ của hắn ừ ai tốt xuất sắc một trận đấu võ ta thậm chí không cách nào hình dung có thể nói kinh tâm động p h vẻ đa toàn bộ vũ đấu chàng nhiều lần vén lên cao chiều kia nam ly ha chẳng phải là nam cung vũ điệp vội hỏi phải biết đài chủ chính là vũ đấu chàng sinh tài tài nguyên bồi dưỡng một cái đài chủ rất không dễ dàng dưới tình huống bình thường đài chủ bị khiêu chiến rất dễ dàng liền chết trận quách lao ngươi cười cái gì nói a ho khan một cái không có nam ly không có chết một khác cuối cùng vô danh kia xuất thủ cứu nam ly cái gì vô danh xuất thủ cứu nam ly hắn cứu mình khiêu chiến đài chủ quách l ã o chậm rãi gật đầu nói ừ lão phu biết ngươi lo lắng vô danh kiên là còn lại võ t r ư ở n g phái tới khiêu khích làm loạn nhưng là bây giờ đến xem tuyệt không phải nếu không nam ly hôm nay chắc chắn phải chết phó tổng quản người này hiếm thấy à nam cung vũ điệp chậm rãi đứng lên trong mắt lóe lên mấy phần vui sướng ánh sáng ừ quá tốt gần đây liệu ra âm thầm phái không ít cao thủ tới khiêu chiến chúng ta đài chủ ngắn ngủi thời gian nửa năm chúng ta đài chủ đã chết trận gần trăm người lại tiếp tục như thế ẩ n long thành trong liền lại cũng không có chúng ta thiên khôi vũ đấu tràng đất đặt chân q u á c lao tiếp trá đạo chính là chúng ta gấp thiếu chính là vô danh loại tuổi trẻ này cao thủ nếu như có thể mang hắn biến thành của mình nhất định có thể cho liễu gia nặng nề g h một đòn ít nhất có thể mượn hắn tay thanh trừ những thứ kia liễu gia bình an chen vào đại chủ được để cho vô danh k i a tới gặp ta không lâu lắm quách lao đem yến phi mang tới t h ạ c h thất ba năm ngàn lượng ngân phiếu vỗ vào yến phi trước mặt trên bàn theo chân bọn họ yến phi quả thực không muốn nói chuyện nhiều hắn thu hồi ngân phiếu nam cung vũ điệp nhìn chằm chằm yến phi nhìn một hồi lâu sau đạo vô danh ta có thể nhìn một chút ngươi hình dáng sao giờ k h ắ c này nam cung vũ điệp giọng không có t r ư ớ c v i n h vá hung hăng ngược lại liền mấy phần nữ nhân quyến rũ chương ba mươi bốn chương kiếm một món tiền lớn bốn bây giờ còn chưa được yến phi trả lời rất dứt khoát nam cung vũ điệp bỏ qua thân phận t h ỉ n h cầu lại bị c ự tuyệt nàng sắc mặt không tự chủ được chầm xuống một bên quách l a o vội vàng đánh giảng hòa khanh khách không sao không sao vũ đấu chàng đối với người khiêu chiến không hỏi ra nơi không hỏi lai lịch bất quá tiểu h ư n h đệ coi như vũ đấu chàng đài chủ chúng ta cũng phải đối với người có nhất định biết yến p i liếc về quách lão một cái nói ta biết cuộc kế tiếp nếu ta còn có thể thắng sẽ cho các ngươi biết cuộc kế tiếp ha ha ngươi chỉ là thủ lôi hay lại là khiêu chiến một tháng sau ta phải tiếp tục khiêu chiến lời vừa nói ra quách lao cùng nam cung vũ điệp đồng thời cả kinh ngươi điên một tháng ngươi cho rằng là ngươi là t h ầ n sao nếu là khiêu chiến ngươi thì nhất định phải khiêu chiến cao cấp hơn ngân bài đại chủ vậy ngươi thì nhất định phải tăng lên cảnh giới cùng thực lực một tháng ngươi có thể đột phá có người muốn tăng lên một cảnh giới lâu thì ba năm năm năm nói ít cũng phải mấy tháng nam cung vũ điệp giọng mang theo mấy phần tức giận đó là ta chuyện một câu nói k h í n a m cung vũ điệp mắt hạnh trừng tròn xoe quách lao vội và nói g n tiểu hữu ngươi được nghĩ xong ngân bài đ ạ i chủ lời nói tu vi thấp nhất cũng đạt tới võ tướng cảnh hậu kỳ mà ngươi cấp thấp trung cấp cùng cao cấp ngân bài đ ạ i chủ tiền thưởng phân biệt bao nhiêu nam cung vũ điệp thở phì phò nói ngươi liền thiếu tiền như vậy sao lần này ngươi kiếm không ít chứ đầu b ó c ngươi trong trừ tiền còn có cái gì không vì tiền ta tới làm gì ta nói rồi đó là ta chuyện ngươi ngươi quách lao ho khan một tiếng đạo ho khan một cái hai chục ngàn hai năm chục ngàn hai mười vạn lượng tiểu hữu tiền thưởng càng ngày càng phong phú nói rõ nguy hiểm không đợi q u á c h lao nói xong tiến p h i nói thẳng cao cấp ngân bài đài chủ đi cái này người chắc chắn chứ cao cấp ngân bài đài chủ tu vi nhưng là đạt tới vũ s ư cảnh tiến p h i tự mình hỏi đúng một trọi một khiêu chiến chỉ h o a n thời gian ta có thể đồng thời khiêu chiến ba vị sao tiến p h i cũng không phải là cồn u g vọng tự đại trong lòng của hắn là có cái tính toán trước mắt mình là kiếm khí cảnh t vật cùng mấy ngày sau liền muốn tham gia kiếm các thi đấu đến lúc đó nhất định có thể đột phá kiếm mạch cảnh kiếm mạch cảnh đồng cấp tương đối giống như là vũ tu giả võ tướng cảnh nhưng là sức chiến đấu tuyệt không thua gì vũ s ư cảnh hơn nữa thành thạo kiếm kỹ minh sát tạc kiếm một t r ọ i ba có gì không thể húng chi đã biết một lần kiếm một món tiền lớn có tiền tăng thực lực lên cũng không khó phải biết nếu như một t r ọ i một khiêu chiến thắng cũng liền kiếm mươi vạn lượng lại muốn khiêu chiến liền là kim bài đại chủ kim bài đại chủ thực lực t i ế n phi tự biết mình cơ hội không có phần thắng cho nên cơ hội chỉ một lần vì sao không l i ề u mạng suy tư chốc lát t i ế n phục hồi tinh thần lại hắn liếc mắt một cái phát hiện nam cung vũ điệp cùng quách lão mặt cũng biến hóa màu sắc có chút đỏ lên còn có chút tím ẩm hai người nhìn mình trong ánh mắt tràn đầy tức giận sao thế nào không hợp quy tắc tiểu tử một tháng ngươi liền muốn chiến cao cấp ngân bài đại chủ còn còn ba cái ngươi cho rằng là đây là đang làm trò chơi sao nam cung vũ điệp quả thực không nhịn được vỗ bàn một cái giận dữ nói lần này ngay cả quách lao cũng nói vô danh ngươi tiền đổ vô lượng à cũng đừng bởi vì nhất thời nhiệt huyết đoạn tống t á n h mạng phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ba cái chúng ta thiên khôi vũ đấu chẳng chưa bao giờ qua ta chỉ muốn biết hợp không hợp quy tắc theo đạo lý nói là có thể t i a cứ như vậy định không có chuyện gì ta đi trước cáo tử không nói nhiều nói t i ế n phi xoay người rời đi thạch thất quách lao cùng nam cung vũ điệp ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng muốn nói gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng cuối cùng hai người chỉ có thể không ngừng lắc đầu thở dài vốn tưởng rằng là một khả tạo chi tài làm sao biết cuối cùng cái cuồn g vọng mu s i thứ người như vậy như thế nào bồi dưỡng quách lao cũng thở dài nói ai đáng tiếc tiềm lực không yếu thực lực không tệ chính là chỗ này tính t ì n h không có thể đào tạo thật là đáng tiếc rời đi thạch thất i ế n phi chạy thẳng tới đánh cược đài đánh cược phía trước b ậ bây giờ là hỗn loạn tương mừng có kêu trời trách đất có hợp bất lòng truy có thậm chí ở tức giận mắng nói cái này có phải hay không các ngươi vũ đấu chẳng c ố ý thiết sáo gặt chúng ta tiền nhà ta làm tất cả đều thua năm mươi n g à n hai a ma quỷ cũng biết đánh cược lần này táng ra bại sàn đi lao nương không với ngươi qua chúng sinh b ạ c h thái yến phi nhìn rất là bất đắc dĩ hắn đi nhanh đến đánh c ử c phía trước bệ tìm tới trước cái đó hồng y nữ tử ta tới dẫn tiền đặt cuộc yến phi lấy ra t r ư ớ c khế ước đưa tới hồng y nữ tử kia kiểm tra một phen sau thở giải nói ai ngươi vận khí thật không tệ lần này là kiếm được ngươi đặt ba mươi lượt bạc dựa theo mười một n g h n sáu tỷ số bồi tổng cộng là bốn vạn tám nghìn hai Khấu t r vậy phần u số lẻ cái gọi là số lẻ cũng là hai trăm linh lượng đâu rồi nói lao liền cho lao y ế n phi nhận lấy ngân phiếu tâm lý thầm nói không buôn bán không gian dối quả nhiên không sai các ngươi thật đúng là biết cách làm giàu a lao t ử dùng mạng đi liều mạng kiếm tiền các ngươi kiếm ngược lại dễ dàng trong lòng kinh hỷ rất nhanh bỏ đi h ế n phi bất mãn hơn bốn vạn lượng bạc so với chính mình đấu võ thắng còn nhiều hơn thật đáng tiếc lúc ấy chính mình chỉ có ba mươi lượng nếu không lần kế đúng lần kế ta nhất định phải hung hăng kiếm m ộ c trở đi một c h i ba trực tiếp khiêu chiến cao cấp ngân bài đại chủ tỷ số bồi tuyệt sẽ không so với hôm nay thấp tiến phi đã thấy thật dày ngân phiếu bày ở trước mặt mình hắn thích cũng không phải là tiền chẳng qua là có tiền hắn liền có thể nhanh chóng lớn lên mang theo tiểu h ắ c rời đi thiên khôi vũ đấu trảng tiến phi mời nam ly đi tùy tiên lâu phong khách quý rượu ngon thịt h ơ m nâng ly cả chén hào hùng tận rơi vãi tiểu hát ăn miệm đầy dầu mỡ uống say c h u y ê n choáng không phải là say diệu qua năm mươi tuổi nam ly mới hỏi yến phi còn không biết tiến huynh ở nơi nào tu luyện có mấy lời đã không cần phải g i ấ u g i ế m có một số việc đối với người nào cũng không thể nói tiến phi trong lòng thời khắc duy trì một cái quy tắc danh kiếm sơn trang danh kiếm sơn trang tiến huynh chắc là ngũ đại kiếm các người trong chứ tiến phi mày kiếm thều một cái hỏi ngược lại nam huynh biết danh kiếm sơn trang biết ngũ đại kiếm các ha ha ha danh kiếm sơn trang người nào không biết ta dựa vào tiến h u n h thân thủ chắc là ngũ đại kiếm các các chủ thân truyền đi không biết là vị nào tiến p i uống một hớt rượu l i ê chương ba mươi lăm trương kim cương cự tí bốn chuyện này nói rất dài dòng nam ly nhìn ra hiến phi giữa hai lông mày khổ sở cũng không có hỏi tới vậy tiến huynh bất kế tiếp làm thế nào dự định đúng còn nữa mấy ngày danh kiếm sơn trang kiếm các liền muốn mở đi tiến huynh không chuẩn bị thử một lần bằng vào hiến huynh bản lĩnh giờ khắc này t hiến n h việc khó. y <cười> <cười> phi trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi ngờ xem ra ta còn là xem thường cái này nam ly người này mặc dù đối với kiếm đạo si tuồng trên người nhất định còn cất giấu một ít bí mật từ đầu tới cuối hắn chưa bao giờ theo ta nói về hắn thân thế nói tới danh kiếm sơn trang thời điểm phá lệ để ý chẳng lẽ người này cùng danh kiếm sơn trang cũng có liên quan có mấy lời không cần phải nói cũng không thể hỏi hỏi không những không sẽ có được câu trả lời sẽ còn dẫn đối phương không n ưa không có chút ý nghĩa nào tham gia đấu võ tăng thần thạch lâm lịch luyện hết thể hết thể đều là làm một cái mục đích kiếm cắt kiếm cắt cuộc chiến á t phải hung hiểm và phần tiến phi phải làm xong vạn toàn chuẩn bị là ngày này tiến phi bỏ ra quá nhiều liêu quân tả ngày này rốt cuộc phải đến hy vọng ngươi còn nhớ nói với ta câu nói kia người có người bệnh cậu có mạng chó muốn làm người thì phải nhận m ệ n h ta rất nhanh sẽ biết để cho ngươi thấy chúng ta ai là nhân mạng ai là mạng chó b ạ c h ngược huyên vứt bỏ ta ngươi được đến muốn hết thể sao ngươi muốn ta y ế n phi cấp không nổi hừ hừ ta y ế n phi trả nổi nhưng cũng không biết là ngươi kiếm cắt mở rộng ra ngày hy vọng ngươi sẽ không là ban đầu lời nói cảm thấy hối hận đêm khuya lúc y ế n phi cùng nam ly sau khi tách ra hắn trực tiếp xua tan mùi rượu trên vai khiêng say như chết tiểu hắc bắt đầu một fan mua bốn vạn tám nghìn lượt bạc h ế n phi lần đầu tiên dầu có như vậy tiêu tiền cảm giác thoải mái Tam dai sơ cuối ấ p n g y ê n cùng trong túi càn không chỉ còn lại một ngàn lượng bạc hắn mới dừng lại mua tiền khó khăn kiếm xài là thực sự nhanh thứ tốt bày la liệt thì nhìn có tiền hay không vốn cho là mình rất giàu dụ nhưng khi hắn thấy những vật phẩm kia lúc mới biết chính mình vẫn là cái quỷ nghèo tiền ở tại t nguyên cần tu h i t tài luyện trước mặt đã không thể xưng là tiền đường còn dài hơn tạm mắt nhìn xuống đối phó kiếm các cuộc chiến là đủ tính toán thời gian không nhiều còn có năm ngày không có trực tiếp trở lại danh kiếm sân trang hiến vi trước ra khỏi thành tìm một địa phương bí mật ăn vào tam giai sơ kỷ nguyên linh đan bổ sung đánh với nam ly một trận tiêu hao trong cảnh giới kiếm khí cảnh tột cùng đã thập phân sung túc nhưng chính là không có đột phá dấu hiệu hiển nhiên lại đến bình cảnh trước mắt đột phá bình cảnh t u y ệ t không phải nóng lòng chuyện hai quả tam giai sơ k ỳ nguyên linh đan thanh toán như c ũ không cách nào ở trong người đúc thành kiếm mạch bất đắc dĩ hắn bắt đầu diễn luyện kiếm q u y ế t tăng lên đối với tân sinh kiếm diễn kiếm lân trường khống tiểu hắc cũng không n h à n rỗi tiến phi cố ý cho hắn mua thú đan người này ăn hết sau trốn ở góc phòng từ từ tiêu hóa một quả hai quả ba miếng tiến phi nhìn tiểu hắc ăn thú đan với ăn kẹo đậu như thế tâm lý không biết là cái tư vị gì đó cũng đều là tiền a hắn không đau lòng tiền chẳng qua l à như vậy cái phương pháp ăn thật làm cho không người nào lực thú đan toàn bộ bị thanh toán tiểu h cũng c không có lần đầu tiên lột xác dấu hiệu người này từ lần đầu tiên uống rượu thỉnh thoảng liền muốn uống mấy hớp không cho liền con yến phi ngày thứ hai đêm khuya yến phi lười con nó dứt khoát ném cho nó mấy cái hồ lô rượu sau đó tiến vào vật ngã lương vong trạng thái vững chắc cảnh giới đêm khuya giờ thí yến phi trong giây lát mở hai mắt ra hắn cảm nhận được một cổ dị thường khí tức cuồng bạo yến phi toàn bộ tinh thần phòng bị tránh mục đích nhìn một cái cổ khí tức kia lại là từ nhỏ phe đen hướng chuyển tới đi tới gần bên nhìn kỹ bên dưới t i ế n phi chỉ cảm thấy không còn gì để nói tiểu h ắ c nằm trên đất mặt khỉ đỏ bừng bên người là ba cái giống tuyết hồ lô rượu cộng thêm đầy đất s ơ n g gà một mảnh hỗn độn uống nhiều ba hồ lô rượu mạnh cho hết uống sạch đấu ngươi thật giỏi nhìn như vậy ngươi rốt cuộc phải bắt đầu lần đầu tiên lột xác lao tử cho ngươi nhiều như vậy thú đan ngươi không lột xác uống nhiều ngược lại có thể làm sau này cũng không cần cho ngươi thú đan cho nhiều ngươi nhiều chút rượu là được rồi nói tới nói lui hiến p i không dám k i n h thường hồng mi kỳ thú lột xác phá lệ trọng yếu hơn nữa tiểu hắc bây giờ say như chết chính nó căn bản không biết khống chế một cái sơ xuất mệnh đều có thể ném tiểu hắc tiểu hắc t h ằ n g nhóc tỉnh lại đi t i ế n phi kêu lên hai tiếng tiểu hắc căn bản không phản ứng chút nào bất đắc dĩ t i ế n phi chỉ có thể tiến tới phủ cận cho nó hộ pháp đến cùng thế nào lột xác t i ế n phi cũng không có kinh nghiệm hắn có thể làm cũng chỉ là những thứ này côn bạo thú nguyên lực đem tiểu hắc vây quanh thật giống như một cái x ư ơ n g mù màu đen mở dạng t i ế n phi cảm thụ một chút thú nguyên lực ngưng tụ trình độ để cho người khó có thể tưởng tượng ngay cả hắn cũng không dám áp quá gần trong lòng mặc dù lo lắng tiểu hát c a n uy bất đắc dĩ tiến phi cái gì cũng làm không ngưng tụ không ngừng ngưng tụ đến cuối cùng thú nguyên lực cơ hồ hội tụ thành một cái thật thể ước chừng thời gian một chun t r à quá khứ đột nhiên thú nguyên lực vỡ ra phát ra một tiếng vang thật lớn ẩm côn g bạo thú nguyên lực bức bách tiến phi không thể không kích thích kiếm nguyên hộ thể giống giống gào khóc cùng lúc đó một tiếng thú hống vang vọng đất trời tiến phi ngưng lông mi nhìn ngay tại nổ tung thú nguyên lực trung ương xuất hiện một cái bóng đen nói cho đúng là một người vượn bóng người vượn người cao hơn tám thước còn cao hơn tiến phi một ít quanh thân tất cả đều là bộ lông màu đ g i á n g r ấ p vô cùng to lớn gương mặt này giữ t ậ n kinh khủng to lớn lao nha hướng lên chi tiêu hiện lên s â m s â m hạ à quang còn có đôi mắt y i mơ hồ hiện ra huyết hồng v ẻ đặc biệt nhất chính là chỗ này một đôi cự tý ít nhất có dài sáu thước chân to bằng vải nước mảnh nhỏ yến phi nơi nào biết một đôi cự tý chính là tiểu hắc lần đầu tiên lột s á t sinh ra kim cương cự tý kim cương cự tý t r í cường lực lượng hiện ra nhìn yến phi cũng có chút trận mắt h ố t m ồ n hồng mi biến đổi l i ề n b á đạo như vậy đây nếu là kiểu biến sau khi đang ở thất kinh đang lúc tiểu hắc đột nhiên hướng về phía yến phi điên c u n g hét lên một tiếng sau đó lại quăng lên kim cương cự tý đối với yến phi chương ba mươi sáu chương gió thổi báo r ô n g tố sắp đến bốn tiểu h ắ c trong cơ thể duy trì nguyên thủy thu tính mới vừa vừa hoàn thành lần đầu tiên lột xác t h u tính đại phát cặp mắt đỏ ngầu nơi nào còn nhận ra hiến phi to bằng vại nước kim cương cự tý hàm chứa mạnh mẽ lực lượng trong chớp mắt chạy hiến phi l ệ n xuống tới tiểu h ắ c người đặt nương bạch nhãn lan g lão tử không kịp nói thêm nữa kim cương cự tý đã đến đỉnh đầu hiến phi vội vàng lắp mình khó khăn lăm n ẹ tránh ẩm tiểu h ắ c to quyền miễn cưỡng đem mặt đất đập ra một cái hố to h ế n phi mặc dù tranh thoát cường đại kình khí từ phía sau l ư n g vào tới khiến cho hắn trên đất lật c tiểu hắc xoay vòng kim cương cự tý lại đến tiểu hắc ngươi cho lão tử dừng tay phanh ẩm lại vừa là một quyền kim cương to quyền trên đất đập ra h ã m hại có mấy xích thâm lực đạo cưng ơ mánh u y ệ t luân t i ế n vi cũng không phải là một tính k h í tốt tiểu hắc thu tính đại phát dựa vào khuyên hiển nhiên là không được sau một khắc t i ế n vi trong cơ thể chiến y đã bị tiểu hắc kích thích t i ế n vi huyền hóa ra thiết kiếm kiếm nguyên xuất thể trên trường kiếm nhất thời quan g hoa lừng lánh hình ý kiếm quyết ở hiến phi trong tay đã tương đối thuần t h ụ báo đột kiếm quyết trận đâm liều chết sung phong sau đó chính là lan sắt kiếm quyết kiếm mang hiện ra mặt q u ạ hình dáng càn quét mà ra báo đột lang rết đôi thức liên kích gắn ngượng để ở tiểu hắc cường thế tấn công ngay sau đó cự ly ngắn đánh vào yến phi thi triển gấu đụng kiếm quyết dùng kiếm c h ô i một đầu nặng nề g h đụng vào tiểu hắc ngực tiểu hắc thân đại l ự c mánh da dày thịt béo cũng không bị thương nhưng vẫn là bị yến phi đụng sau lùi lại mấy bước yến phi bước d à i theo vào vừa nhảy lên tới cao hơn hai t r ư ợ n giống g như đại bằng d ư ơ n g cánh đến chỗ cao kiếm phong xuống phía dưới thi triển đ ứng kích kiếm quyết chạy tiểu hắc mánh liệt thú tính đại phát tiểu hắc đã bị yến phi áp chế hoàn toàn nó lộ ra có chút nghĩ hoặc trong mắt màu đỏ thâm đang ở dần dần giảm bớ Yến cái rơi này g đất, ngay cả đầu kiếm quyết bên trong muốn tốc độ có tốc độ muốn uy lực có uy lực muốn chọc giận thế có khí thế hoàn toàn đem tiểu hắc áp chế bởi vì hiến phi mục đích cũng không phải là thật muốn thương tiểu hắc thì triển kiếm quyết thời điểm hắn một mực ở đắn đo xích độ dưới mắt tiểu hắc quanh thân hắc quang r ũ n g động nó đã biến trở về vốn là bộ dáng giờ phút này chính nhất mặt vô tội dương mắt nhìn c h ầ m c h ầ m yến phi tiểu hắc mình cũng biết phạm sai lầm ngồi t r ồ m hổm dưới đất không n ú c đ í c h một màn này nhìn yến phi rất là bất đắc dĩ nhưng yến phi trong lòng lớn hơn là một loại áp lực tiểu hắc thu tính không cách nào trừ t ậ n gốc phải biết mới vừa nó thu tính đại phát chỉ là hoàn thành lần đầu tiên lột xác bây giờ tiểu hắc ban về cảnh giới cũng chính là nhị giai hung thú trung kỳ nhưng là triển hiện ra thực lực so với lúc trước hắc minh báo cường quá nhiều nhất là lột xác diễn sinh ra một đôi cự thí yến phi bây giờ còn có nhiều chút sợ nhìn tiểu hắc yến phi thầm nghĩ trong lòng không nghi ngờ chút nào người này sau này nhất định là ta một sự giúp đỡ lớn nhưng là nếu như ta không đẻ ép được hắn người này thú tính đại phát đứng lên khởi không phải nhân gian hạo kiếp ai tiểu hắc ca tiểu hắc cũng là bởi vì ngươi ta cũng không khỏi không mau sớm cường đại lên tránh cho có một ngày hy lý hồ đồ chết trong tay ngươi chít chít chít c h í trong t lúc suy tư tiểu hắc đụng lên đến nhảy đến yến phi đầu vai ngươi h á ai yến phi quả thực không biết nói gì dưới mắt thương thế khỏi hẳn tiêu hao hoàn toàn bổ sùng yến phi tinh thần phân chấn bước lên trở lại danh kiếm sơn trang đường một đường k ô n g lời danh kiếm sơn trang tiến bay trở về khoảng cách kiếm c ắ t thi đấu còn có hai ngày thời gian đi ngang qua diễn võ trường thời điểm hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng danh kiếm sơn trang bầu không khí trở nên có chút khẩn trương trong diễn võ trường khắp nơi đều là chăm chỉ khổ luyện kiếm vũ đường đệ tử có chút đệ tử đang bị vũ sư tay đem ngón tay đạo từng cái nhau nhau muốn thử bước vào kiếm vũ đường đối với tất cả mọi người mà nói là một cái cơ hội nhưng là tiến vào kiếm c ắ t nhưng là bước vào cường giả cửa dấu hiệu kiếm các năm năm tuyển chọn một lần những thứ này kiếm vũ đường đệ tử có đã tu luyện nhiều năm tu vi sớm thì đến được võ tướng cảnh giới thậm chí giống như l i ễ u quân tà loại này ỷ vào gia tộc tài cao thế lớn tài nguyên phong phú rất có thể đã bước vào vũ sư cảnh yến vi lại chậm chạp không có đột phá kiếm mạch cảnh ít nhiều có chút nóng lòng quay về chỗ ở đem trần phúc gọi tới trần phúc ta không trong khoảng thời gian này danh kiếm sơn trang không phát sinh tương tự lần trước kiếm viên chọn kiếm c h u y ể n chứ trần phúc vội vàng trả lời ai u ta nói đến ra ngũ đại kiếm cát năm năm mới mở một lần bây giờ toàn bộ danh kiếm sơn trang hơn năm trăm kiếm vũ đường đệ tử tất cả đều hết ngày dài lại đem thâu khổ luyện còn có người nào tâm tư quản khắc ca yến vi gật đầu một cái còn chưa mở miệm trần phúc lại nói tiến đến ra ngài lần này trở về chẳng lẽ ha ha vừa vặn nếu vượt qua thử một chút cũng không sao trần phúc trước mắt kiếm vũ đường trong hàng đệ tử ai thực lực mạnh hơn một ít trần phúc mở ra máy hát ai cũng biết à kiếm vũ đường trong hàng đệ tử bây giờ có chín đại cao thủ theo thứ tự là triệu vô cực tần chiêu đ ộ c cô huyền thoánh đ ộ c cô x a n h bách liêu c u n tả liêu c u n phòng nam cung mưa nhu phương tiên h to lớn long kiếm há không đúng hẳn còn hơn nữa một cái bạch nhược viên nghe được bạch nhược viên ba chữ tiến p i mày kiếm nhẹ nhàng chọn xuống bạch nhược viên không sai nữ nhân này thật không đơn giản nghe nói là cái gì trời sinh linh thể danh kiếm sơn trang trọng điểm bồi dưỡng liệu gia cũng rất chiếu cố nàng tài nguyên tu luyện thập phân sung túc ngắn ngủi một hai tháng nàng tu vi cũng đã không kém gì phía trên mấy vị kia thập phân trần phúc lời nói khiến cho yến phi có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới bạch nhược huyên trời sinh linh thể lợi hại như vậy với chính mình so với cũng kém không nhiều lắm còn có yến gia nghe nói liệu quân tả cùng bạch nhược huyên hai người chỉ chờ song song bước vào kiếm các sau khi liền muốn thành thân hai người này đã thành tất cả mọi người hâm mộ một đôi lên lương với lữ trần phúc miệng lưới lưu loát vừa nói vừa nói phát hiện y ế n phi sắc mặt hơi lộ ra âm trầm hiến hiến ra ngài đây là h ả không có gì trần phúc rút ra cái thời gian mang ta đi nhìn một chút tia ngũ đại kiếm cắt ngay vậy trần phúc trên mặt hiện ra mấy phần ngượng ngự tiến ra danh kiếm sơn trang lần này mở rộng ra kiếm cắt có thể nói là một lần thịnh hội trong vòng nàng dặm không ít tông môn cũng phái cao thủ tới học hỏi nghe nói ngay cả tiên đạo xanh nguyên tông phật đạo giả làm tự cũng phái người đến ta ta nho nhỏ này tập dịch không có phương tiện đi loạn h ế n phi nhất thời đứng lên hắn vô vô trần phúc đầu vai cười nói ha hiên tâm chương ba mươi bảy trưng ngũ đại kiếm cắt bốn ngũ đại kiếm cắt căn cứ vào danh kiếm sơn trang năm cây danh kiếm mà tồn tại xích diễm huyền sương địa táng ngọc mục kim quyết năm cây danh kiếm ba cây xuất tử kiếm n g uyên đều là hiếm thấy thiên giai bảo khí y ế n phi ở trần phúc dưới sự hướng dẫn đi tới kiếm cắt xa xa định thần nhìn lại ngũ đại kiếm cắt giống như năm cây trùng thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén cao vút tráng lệ năm tầng lầu cắt các, phong cách cổ xưa trang nghiêm tiết lộ ra đặc biệt vì thế mỗi hai tòa lầu cắt các giữa cách nhau khoảng trăm trượng giống như năm cái cự nhân như vậy g i i rác ở danh kiếm sơn trang trung ương không ít người mộ danh tới danh kiếm sơn trang đã tăng cường phòng bị trung ương võ trưởng thượng phân bố đ ể phòng đệ tử tiến vi nhìn một hồi phát hiện bốn tòa trong kiếm các đèn đốt sáng trang duy chỉ có đông nam giác một tòa đen thùi không có nửa điểm ánh sáng trần phúc tia đông nam giác kiếm các tại sao không có ánh sáng trần phúc thở dài nói ai mười mấy năm trước chuyện nói nghe một chút nơi đó là ngũ đại kiếm các đứng đầu kim khuyết kiếm các ngũ đại kiếm các đứng đầu vậy vì sao như vậy vắng ngắt trần phúc lắc đầu một cái nói kim k u y ế t kiếm các các chủ là một cái vo đạo kỳ tài nhất là kiếm đạo phương diện nghe nói chính là trang chủ cũng phải kiêng kỵ ba phần mười mấy năm trước hắn t ỉ n h cờ gian lấy được một tòa thượng cổ kiếm trận trận đồ vì vậy tự g i á mình ở trong kiếm các thời gian ba năm cuối cùng vẫn không cách nào phá giải kiếm trận cuối cùng hắn đem kiếm trận vải ở kiếm các bên trong kim quyết kiếm cũng bị bao ở trong trận nghe đến đó tiến phi cau mày một cái ồ xem gia vị các chủ này cũng là một đối với kiếm đạo si của người cái này thì phong kiếm thượng cổ kiếm trận có chút ý tứ ai ai nói không phải sao hắn nói hắn ba năm điều nghiên không thể dọn cổ trận chút nào hồi nào cứ u cả đời cũng không cách nào bị kịp được bảy trận người vắng nhất có mặt mũi nào lại tu kiếm đạo hiện tại hắn người đ â u từ đó về sau kim khuyết kiếm các các chủ liền không hề luyện kiếm hắn tại hậu sơn là một m bách thảo viên điều nghiên lên luyện đan một đạo tiến phi nghe xong nhàn nhạt cười một tiếng ha ha quái nhân lại vừa là một cái quái dị người đang khi nói chuyện hắn ngưng mắt nhìn kim khuyết kiếm các chẳng biết tại sao trong lòng lại dấy lên mấy phần xung động hoặc có lẽ là là cảm nhận được một loại kêu gọi một loại khiêu khích thượng cổ kiếm trận nếu như ta có thể thử một lần cho dù p h á chẳng nhiều kiếm trận hắn cũng có thể được một vái chỗ tốt mấy hơi sau khi y ế n vi lại nói mấy năm qua kim quyết kiếm c ắ t c ứ như vậy một mực trong không danh kiếm sơn trang cũng chẳng n g ó ngàn gì g tới trần phúc vội vàng khoát tay dĩ nhiên sẽ không hắn không làm người khác còn muốn làm các chủ đâu rồi chẳng qua là thượng cổ kiếm trận vải ở kiếm c ắ t trong kim quyết kiếm lại bị phong ở trong kiếm trận ai cũng không vào được ra, nghe nói trang chủ cùng mấy vị trưởng lão còn lại kiếm c ắ t các chủ cũng thử qua căn bản là không có cách phá trợ bốn năm trước tam t r ư ở n g lao xuống trận thiếu chút nữa đem mệnh ném ở bên trong đến nay thương thế còn không có khỏi hẳn mạnh như vậy kiếm trận ừ trang chủ đã sớm nói ai có thể phá trận này trần h ả a ra, trang qua, giao ta kim khuyết kiếm, liền có thể làm kim khuyết kiếm các các chủ. Ồ, trực tiếp làm kiếm liền tiếp Tiến ra, trang chủ chính miệng nói, nhưng là mấy năm qua, ngươi thấy, đã không người thiệt với. Phải、không? Đi làm làm mấy năm dám thể chủ. chủ. chủ chính nhưng thấy, không không? trực thôi, chúng ta trở là về. còn chúng có các các các các Ồ, r đã phúc không có phát hiện t i ế n phi một lần cuối cùng nhìn về phía kim khuyết kiếm các thời điểm loại ánh mắt đó phảng phất xuống quyết định gì đó quay về chỗ ở còn có chút thời gian t i ế n phi tiếp tục gấp rút tu luyện hắn đem chỉ có mấy viên tam giai nguyên linh đan dùng tới coi như không cách nào cưỡng ép đột phá đến kiếm mạch cảnh cũng có thể vững chắc bây giờ tu vi kiếm các đánh một trận cực kỳ trọng yếu t i ế n phi không t ậ n lực nghĩ tới nhất m ì n h kinh nhân nhưng lần này hắn thế tất yếu nhất m ì n h kinh nhân hắn muốn cho liếu cô tả để cho bạch được h u y ề n để cho những thứ kia lấn thiện sợ ác nhân để cho đục ngầu thương t i ê n minh bạch một cái đạo lý mạng ta do ta không do trời kéo dài khổ luyện t i ế n phi đã không có khái niệm thời gian nguyên linh đ a n ẩn chứa linh lực khiến cho t i ế n phi trong cơ thể kiếm nguyên càng phát ra phong phú thằng đến kiếm các thi đấu một ngày trước ban đêm giờ tí h tâm thần hợp nhất t i ế n phi đột nhiên cảm giác thân thể của mình có một ít biến hóa hắn kinh hỷ phát hiện chính mình g ơ lên hai cánh tay hai chân thậm chí còn tích t ụ phụ cận mạch lạc lại đang dần dần dần dung、hợp. loạn mạch hợp nhất đây chính là sắp tạo thành kiếm mạch triệu chứng tạo thành kiếm mạch kiếm nguyên quan tru ở kiếm mạch bên trong thi triển lúc lực lượng hội tụ sức chiến đấu nhất định tăng cường hơn nữa có thể không mượn bảo khí kiếm nguyên xuất thể hóa kiếm đả thương địch thủ ngoài trăm bước theo tay vung lên kiếm nguyên hóa kiếm lực ngã xuống đối thủ kiếm chỉ thương cung chỉ một cái kiếm khí có thể phá cựu tiêu hạ vũ rốt cuộc có tiến triển hiến phi mừng rỡ đồng thời lại phục nguyên linh đan hắn đem vô cực kiếm đạo tâm pháp vận chuyển tới cực hạn chỉ mong tối nay đột phá đến kiếm mạch cảnh nếu như mình có thể đạt tới kiếm mạch cảnh ngày mai đánh một trận người nào có thể định Chớ nói võ tướng c ả n h vũ tu giả, c h í khác s hiến cao thủ, vi bây giờ là một cái chân bước vào kiếm mạch cảnh hữu danh vô thật nói cách khác hiến vi bây giờ là một cái chân bước vào kiếm mạch cảnh không có hoàn toàn đột phá hiến vi cũng không ý kỵ chỉ là ít nhiều có chút cảm giác tuyệt đối hiện tại hắn không tưởng tượng nổi vừa vặn bởi vì hắn loại này lúng túng cảnh giới mới đúc ra tuyệt thế kế i mạch m t r i ê u dương đã từ từ dâng lên đem một mảnh kim mang vãi hướng nhân gian t r i ê u dương ánh sáng bắn vào trên mỹ mắt tiến phi chậm rãi mở mắt hai đạo tinh mang trong mắt hắn chợt lóe lên sắc mặt hắn vô cùng kiên nghị cả người tinh thần phấn chấn hắn từ từ đứng dậy đẩy cửa phóng ra bước ra kiên cố bước chân chững chạc thực tế danh kiếm sân trang trung ương võ trưởng đ á xanh làm nền rộng rãi trung ương võ trưởng bốn phía cắm đầy vũ động cờ xí cờ xí thượng kiếm chữ giả dặn có lực võ trưởng trung ương nhất một tòa ki khiến cho danh kiếm sơn trang hồng kiếm trước đại điện an bài trên trăm cái châu ngồi trung ương nhất là danh kiếm sơn trang trường bối trang chủ vị trí ở ngay chính giữa hai bên là phó trang chủ sáu đại trưởng lão bốn vị kiếm các các chủ thậm chí còn một ít còn lại lãnh tụ châu ngồi hôm nay tới học hỏi tông môn giải rác ở hai bên kích thước khổng lồ nhất phải kể tới phật đạo già lam tự tiên đạo xanh nguyên tông cùng với vũ đạo thiên nam môn ngạo kiếm tông võ trường thượng hơn năm trăm kiếm vũ đường đệ tử cơ bản đã toàn bộ trình diện t i ế n phi liếc mắt một cái những thứ này kiếm vũ đường đệ tử đều là với chính mình vũ sư c h o đứng ta vị trí ở đâu chương ba mươi tám chương anh hồn sợ gì bốn danh kiếm sơn trang kiếm sư có mười vị hơn năm trăm kiếm vũ đường đệ tử chính là đi theo những thứ này kiếm sư tu luyện hôm nay kiếm các thi đấu tất cả đệ tử đều là đi theo thuộc quyền kiếm sư trong trận danh hết lần này tới lần khác i ế n phi là một đặc thù mười đội ngũ mười vị kiếm sư yến p i không thuộc về bất kỳ một cái nào nhưng hắn là kiếm vũ đường đệ tử cái thân phận này không người có thể hủy bỏ mấy hơi sau khi hắn nhún n ú n bay hoạt động một chút gân cốt đi vào trung ương võ trường yến phi đến dần dần đưa tới những kiếm vũ đường đó đệ tử chú ý các ngươi nhìn họ yến tiểu tử kết lại tiểu tử này còn sống đâu rồi từ từ đâu xuất hiện đúng vậy tiểu tử này lại còn còn sống hừ hừ hôm nay chẳng lẽ cũng muốn thử một lần đùa gì thế chỉ bằng hắn hắn nếu có thể đi ta sau này dùng đầu đi bộ lao tử ở kiếm vũ đường tu luyện ba năm hôm nay cũng không báo hy vọng quá lớn hắn, hắn là cái thá gì càng ngày càng nhiều người nhìn về phía yến phi liễu q u n tả cùng bạch nhược huyên tự nhiên cũng nhìn sang Nhìn một cái bên dưới, hai người đồng thời sắc mặt thay đổi nhất là liêu q u â n ta. Họ yến n g ư ơ i thật đúng là giam đến chúng ta sổ sách hôm nay t h ế tất yếu t í n h một lần. n g à y đó liêu q u â n ta giật dây liêu q u â n g i ậ t đi ế t t i n p h i kết quả liêu gia b ố n cái tiểu bối cộng thêm liêu c h í n h cưng ơ toàn bộ biến mất bạch người huyên đứng ở bên cạnh hắn nàng liền đ ố i liêu q u â n ta gọi cung đ ổ i q u â n ta họ yến thật là b á m d a i như đ ị a hôm nay có thể m u ô n ngàn lần không thể lại lưu hắn hư đó còn cần phải nói thật là đang chế quy không nghĩ tới hắn thật đúng là g i m đến ta muốn là con dắt biểu để trả thù tất thế nào quân giật chẳng lẽ là chết ở trong tay hắn bạch nhược huyên trên mặt hiện ra mấy phần vẻ giật mình liệu quân tà không muốn nhiều lời bước đi về phía yến phi rất nhanh đi tới yến phi phụ cận liệu quân tà cùng bạch nhược huyên đứng sau vai bạch nhược huyên thân thể cũng dán vào liệu quân tà trên người hai người cùng nhìn về phía yến phi họ yến n g ư ơ i rốt cuộc muốn như thế nào đòi tiền n g ư ơ i nói con số chỉ cần ngươi chịu đi ta nghĩ biện pháp báo đáp ngươi được không chẳng lẽ ngươi không muốn cho ta tự tay giết ngươi bạch nhược huyên thở phì phò căm tức nhìn yến p i im miệm lúc này không giống ngày xưa yến p i sắc mặt kiên định l ạ thường hắn liếc về bạch nhược huyên một cái nói cho chính ngươi lưu một ít mặt mũi đi giết ta chỉ bằng ngươi bạch nhược huyên ngươi quá để mắt chính ngươi hiến phi ngươi được ngươi liền mong đợi hôm nay khác gặp ta nếu không ta sẽ n h ư ợ n g cho ngươi hối hận bạch nhược huyên bây giờ là kiếm vũ đường người tâm phúc thậm chí là danh kiếm sơn trang trọng điểm bồi dưỡng đối tượng kiếm vũ đường đệ tử cũ cũng đối với nàng dùng mọi cách đ ỉ n h hót vạn không nghĩ tới hiến phi không lưu tình chút nào liêu quân tả từ trên xuống dưới quan sát một phen hiến phi cả giận nói họ h ế n đi ngươi có gan thu mới hận cũ hôm nay chúng ta cùng tính một lượn quân giật ba người thủ hôm nay ta không phải là báo không thể tiến phi lạnh dê một tiếng đạo ba người thế nào các ngươi liễu ra chỉ thiếu ba người một câu nói hỏi liễu quân tà ngẩn người một chút liễu quân tà quan sát tiến phi lúc trong lòng là có chút giật mình hắn có thể cảm nhận được hiến phi thực lực tinh tiến không í t hắn tin tưởng hiến phi có năng lực g i ế t liễu quân giật liễu quân minh cùng liễu quân thạc ba người nhưng hắn tuyệt không tin mất tích nhiều ngày liễu chính cưng cũng chết trong tay hiến phi họ y ế n lời này của ngươi có ý gì không có ý gì hôm nay ngươi sẽ biết ha ha ha ha ha, ha thật công g i n g họ h ế n còn nhớ ta đã nói với ngươi lời nói sao người có người、mệnh. c ậ u có m ạ n g chó muốn là m người thì phải nhận m ệ n h xem ra ngươi hết lần này tới lần khác không nhận được hôm nay ta sẽ để cho ngươi ngay cả c ậ u đều làm không được thành hiến vi không phải là tới đánh võ mồm hắn l ư ờ i lại theo hai người này nói nhảm hiến vi mắt l ạ n h từ bạch n h ư ợ c huyên cùng liêu quân tà trên mặt đảo qua một cái chậm dại đi về phía xa xa cô linh linh một người ngẩng đầu mà đứng vậy xem các đệ tử lấy lòng hiến m ị đạo sư minh cần gì phải với loại người này tức giận hôm nay nếu là đụng phải ta ta t r ư ớ thay ngươi giáo hấn một t r ư ớ hắn còn có ta sư minh đối phó thứ người như vậy căn bản không cần ngươi xuất thủ đúng vậy sư mũ ộ i một hồi ta thay ngươi phế hắn ngươi nói cho sư tỷ muốn hắn cánh tay hay lại là chân u i u i u i đừng nói đừng nói mau nhìn trang chủ bọn họ tới hồng kiếm trong đại điện đi ra một đám lao giả phía trước nhất chính là trang chủ đ ộ c cô vân phía sau hắn trừ danh kiếm sơn trang người còn có đến từ mỗi cái tông môn cao thủ bao hàm võ phật tiên tam đạo mọi người ngồi xuống toàn bộ kiếm vũ đường đệ tử đã sớm xếp hàng trình tề đại trưởng lão độc cô bắt nạt trách lần này đại hội chủ trì độc cô mặc thẳng vào chủ đề cao giọng la lên kiếm vũ đường đệ tử nghe hôm nay kiếm các tuyển chọn khâu thứ nhất thi đấu thắng được hai c u ộ người vào vòng đ t được tiến vào thứ nhì khâu tư cách một câu nói khiến cho mấy trăm đệ tử xì xào bàn tán đứng lên làm sao chia thành hai cái khâu dĩ vãng không đều là thi đấu quyết t h ắ n g s a o thứ nhì khâu là cái gì nhỏ giọng một chút ai biết được quản n h i ề u như vậy làm gì trước thắng thi đấu lại nói tiến phi đã sớm biết kiếm các thi đấu rất đơn giản thi đấu kiểu người thắng vào vòng nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua còn có thứ nhì khâu trong lúc nhất thời tiến phi trong lòng cũng sinh ra mấy phần hiệu kỳ coi như hơn năm trăm người hai đợt thi đấu lời nói vào vòng hẳn ở hơn một trăm người đối với tất cả mọi người mà nói ngày hôm nay chính là bọn hắn nhất mình tinh nhân quan g tâm rượu tổ cơ hội cho dù vào không kiếm vũ đường cũng phải triển phát hiện mình giúp tham tiến vi căn bản không rút ra còn dư lại thêm một viên tiếp theo tam trúc chính là hắn hơn năm trăm trên cây thăm bằng trúc mã số là thành đôi rút được cùng dây số người chính là thi đấu song phương từ trong ố n g trúc xuất ra một quả cuối cùng tam trúc yến phi liếc mắt một cái chín mươi sáu số hiệu nói cách khác một cái khác rút được chín mươi sáu số hiệu chính là yến phi đối thủ bước thăm xong đệ tử từng cái một đến chỉ định vị trí ghi danh vòng thứ nhất đối chiến song phương coi như quyết định nhưng mà yến phi coi như người cuối cùng đang hoàng nhớ hắn phát hiện liêu quân t à lại đi tới chỗ ghi danh phụ trách ghi danh láo giả yến phi có ấn tượng lại chính là ngày đó kiếm viên chọn kiếm ngũ trưởng láo liêu thiên nguyên hắn phát hiện liễu quân tả cùng liễu thiên nguyên gì ra gì dầm nghiên cứu một hồi rồi sau đó lại nhìn mình khóe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt công bình cái thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có cái gọi là công bình t i ế n vi lúc này minh bạch liễu quân tả khẳng định sửa đổi đối chiến thứ tự hắn là nghĩ tưởng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống tự tay giết chết chính mình được tốt vô cùng chúng ta cũng là ngày này t i ế n vi trở về lấy ánh mắt kiên định không chút nào hèn nhát Trưng Trưng Phong Kim Kiếm, cách rất khoảng cách xa tiến vi cùng liễu quân tà bốn mắt nhìn nhau còn chưa giao thủ hai người ánh mắt đã tràn đầy khiêu khích sau đó thi đấu bắt đầu tiến vi có chút i ế u kỳ hắn cũng không phát hiện võ trưởng trên có đài đấu tồn tại hầu nghi đăng lúc xanh nguyên tông mấy vị thân mặc đạo bảo lão g i ả đi ra bọn họ vận chuyển tiên đạo pháp quyết ngưng tụ thổ chi linh lực g ắ n gượng g hội tụ ra năm tòa đài đấu đài đấu tản mát ra màu nâu xám ánh sáng thập phân thần kỳ sau đó phật đạo già lam tự mấy cái đại hòa thượng cũng đi ra lại thấy bọn họ nói lẩm bẩm tùy ý với tay một vệ kim quan bắn vào đài đấu thượng khiến cho màu nâu xá bây giờ y ế n phi đã không phải là ban đầu tên ngây nô g gà mờ hãn biết trần vũ đại lục tiên võ phật ba đạo cùng tồn võ đạo chú trọng rèn luyện khí lực tiên đạo chú trọng lợi dụng tự nhiên chi lực tu luyện t h u ậ t pháp mà phật đạo là chuyên chú với minh văn phật pháp tu hành có thể nói có sở trường riêng x a n h nguyên tông mấy vị l ã o giả mượn thổ chi linh lực hội tụ thành đài đấu lại do giả làm tự nhà sư dùng phật pháp g i a t r ỉ vài tòa đài đấu có thể nói kiên cố vô cùng không lâu lắm đội cô mặc bắt đầu dựa theo thứ tự chỉ đích danh lên đài thi đấu trong lúc nhất thời năm tòa đài đấu thượng mở ra kịch liệt t h đấu h ế n phi nhiều hứng thú nhịn kiếm vũ đ hắn, phá hắn phát hiện trần phúc nói một chút không kém mấy vị này bất luận tu vi vẫn trong tay bào khí tu luyện kiếm kỹ cũng không yếu hơn nữa hiến phi phát hiện bọn họ có giữ lại bọn họ tu vi rất có thể đến gần thậm chí đạt tới vũ sư cảnh bất luận như thế nào hôm nay thế tất yếu chiến hơn nữa bất chiến thì thôi chiến chi tất thắng thắng như cũ không phải là mục đích muốn thắng dứt khoát lưu loát hiến phi trong lòng đã quyết định quyết tâm trong xương hạo nhiên chiến y đang ở một chút xíu m a n h phát đấu v õ tiến hành rất nhanh có người vui sướng có người bờn trong diễn võ trường thỉnh thoảng chuyển tới tiếng khen liền ở những người khác đều tại xem náo nhiệt thời điểm t i ế n phi trong đầu nhưng là ngoài ra cảnh tượng hắn ở trong đầu ý nghĩ đến mỗi một người cùng mình giao thủ hình ảnh ước chừng một giờ đi qua đ ộ c cô mặc trong miệng rốt cuộc kêu lên chín mươi sáu số hiệu thứ chín mươi sáu chàng đối chiến song phương t i ế n phi liêu con tả trong phút chốc t i ế n vũ đường đệ tử trong đám người tiếng ồn ào nổi lên một phía yến, yến phi hiến p i là ai có vài người căn bản không nghe qua danh tự này nghe qua toàn bộ đều nhìn về yến phi loại ánh mắt đó phảng phất là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết trùng hợp như vậy nghe nói cái họ kia yến đắc tội liễu cô tả trận này trùng hợp như vậy liền đủ phải đúng dịp hơn hai trăm năm mươi chàng kia nhiều lắm đúng dịp cái này còn cần họ ấy ừ liễu quân tả là ai liễu ra cháu ruột hắn muốn cùng ai so với còn chưa phải là một câu nói chuyện cũng vậy xem ra liễu quân tả là động sát tâm không trách người khác họ yến quá quật một cái sơn thôn tiểu tử nhất định phải chọc liễu quật tranh có thể có quả ngon để ăn những thứ kia hình hình sắc sắc ánh mắt t i ế n vi làm như không thấy những thứ ngổn ngang kia lời nói hắn cũng bị thai không nghe ở vô số con mắt nhìn soi mói hắn từ đám người sau cùng đi về phía nhất hào đại đấu liêu quân tà đầy mặt đắc ý đang muốn đi bạch nhược huyên đi tới gần sư minh hắn n ế u bất tử ta v ĩ n h không an lòng ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cho hắn cơ hội liêu quân tà thân mật vỗ vỗ bạch nhược huyên đầu vai cho hắn cơ hội hừ yên tâm đi ta sẽ nhộn cho hắn chết rất khó nhìn nhược huyên chờ chúng ta song song bước vào kiếm cắt chúng ta liền đính hôn như thế nào nghe vậy bạch nhược huyên mặt hiện lên ra một vệ sắc mặt t ư n g đỏ nhìn liêu quân tả tâm tình sảng khoái vô cùng mấy hơi sau khi liêu quân tả x à i bước đi về phía nhất hào đài đấu liêu quân tả đi tới dưới đài trong d â y lát phát lực c h i ế n khi ở bên ngoài cơ thể rúng động hắn khiến cho một chiêu lăng vân bay vút cả người nô lên đài đấu vốn là chỉ có cao hai trượng liêu quân tả búng một cái lại nhảy cỡn lên cao ba trượng sau đó hắn từ chỗ cao chậm rãi hạ xuống đứng yên ở đài đấu thượng tuấn giật tự nhiên ung dung tới cực điểm chỉ cần một lên đài liền thắng được cả sảnh đường ủng hộ ngay cả danh kiếm sơn trang những trưởng bối kia cũng lộ ra nụ cười nhiều như vậy tông môn cao thủ tại chỗ đệ tử hiện ra thực lực cũng là tự cấp danh kiếm sơn tràng mặt giải đẹp đẽ chỉ một món này ai ta cả đời cũng quá s ứ ca đây là liệu gia bí truyền lăng vân bay vút không nghĩ tới liệu quân tả luyện đến cái này ngọn lửa mức độ cũng còn khá ta không đụng phải hắn nếu không hôm nay ước chừng phải mất mặt bạch nhược huyên bên người vây quanh một ít nữ đệ tử nhược huyên sư muội ngươi thật là có phúc sau này với liêu sư huynh muốn bay được phong muốn mưa có mưa có thể đừng quên chiếu cố một chút chúng ta chính phải chính phải liêu sư huynh người dáng dấp đẹp trai tiềm lực vô hạn ai cái họ kia h ế n hôm nay hưu thụ những lời cung duy này ngữ ngay bạch n h ư ợ c lên trên mặt tất cả đều là khó mà che giấu nụ cười nàng nhìn trộm nhìn trên khán đài liễu quân tả bay hồng n h ậ p tấn mặt đầy hoa đảo mọi người cũng muốn thấy được yến phi tới một đẹp đẽ lên đài đáng tiếc hết thể bình bình đạm đạo yến phi chẳng qua là nhẹ nhàng lắc mình thượng đài đấu chút nào cũng không tiêu căng có chút thất vọng mọi người phát ra liên tục t h ố n thất tiếng trên đài liễu quân tả cố ý nhìn vòng quanh bốn phía một cái là đang hưởng thụ những thứ kêu tán thưởng tiếng thái phục mấy hơi sau khi hắn n u i phục hồi tinh thần lại nhìn về phía yến phi tiểu tử rốt cuộc chờ đến ngày này ta cũng thế. yến phi giọng rất lạnh giá rất trực tiếp liêu quân tả liếc về liếc mắt yến phi kiếm trong tay dễ cận nói nghèo tiết ai nói thật ta tình nguyện giết con chó cũng không muốn giết ngươi không có ý nghĩa nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm chết tiểu tử ta biết ngươi có chút bản lãnh lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào sau một câu nói liêu quân tả là do tâm mà phát hắn một mực miệt thị yến phi không giả nhưng yến phi đánh bại liêu quân giật giết liêu ra nhiều người trong lòng của hắn một mực rất một mực phải biết yến phi không có kiếm sư hướng dẫn không có tài nguyên tu luyện không có thứ gì cho nên liêu quân t à dốc lòng trong không dám quá lơ là tiếng nói rơi xuống đất liêu quân t à đơn tay k h ẽ vung một cái kim quan g t h i ể m thức trưởng kiếm bị hắn cầm trong tay dưới đài lúc này có người kêu lên kim phong kiếm mau nhìn liêu quân t à trong tay là nhân cấp trung phẩm kim phong kiếm không sai kim quan g sáng khắc kiếm phong sắp bén chính là kim phong kiếm liêu quân t à đến mức đó sao đối phó một cái y ế n phi yêu cầu vận dụng kim phong kiếm kim phong kiếm thượng hội tụ kim thuộc tính tự nhiên trí lực kim quan tiềm thức kiếm phong vừa ra h ế n phi cũng không khỏi thấm khen đang lúc này h ế n phi đột nhiên cảm giác kim phong kiếm thượng kim quang. lại i k h ế nhưng c o đ ợ c b ả thân vừa mới hội tụ kiếm mạch có một tí hội mạch n vừa mới kiếm cảm có ứ Chương chương mạch có cảm đòn, ứng, tuyệt sát một đây là Yến phi tối khao khát, Kiếm là hiến phi thời ố i k a o vào kiếm nguyên liền hoàn toàn khát, kiếm kiếm kiếm mạch phá mạch cảnh. Nhưng h rót đột t liền là nguyên cơ không đúng loại thời điểm này hắn căn bản không thời gian tìm tòi nghiên cứu hiến p h i làm việc từ trước đến giờ lôi lệ phong hành hôm nay tới không phải là nói chuyện hiếm nếu phải chiến kia liền dứt khoát trong cơ thể hắn kiếm nguyên đã sớm cấp tốc vận chuyển làm xong gắng sức một đòn chuẩn bị kim phong kiếm nơi tay liếu quân tà hào khí vật trượng lòng tin tăng lên gấp bội Kim phong kiếm bị hắn chiên khí khuyến khích kim chiên phong hắn quang bị trong h i kiếm ề m thước, ó i kim này, nhìn tất cả mọi người giật mình không thôi. mắt mình tất t không này, nhìn cả r lúc bất trợt liễu quân tả trong mắt sát cơ trợt lóe lên trong mơ hồ kim phong kiếm thượng phát ra rên dỉ một tiếng liễu quân tả huy động kim phong kiếm lao thẳng tới y ế n phi cách nhau xa ba trượng y ế n phi rõ ràng cảm nhận được đối diện chuyển tới nồng đậm sát khí ngay tại liễu quân tả xuất kiếm một sana vô tận tức giận cùng chiến ý đồng thời ở trong người bắn n a h ế n p i trong cơ thể hội tụ kiếm nguyên tôn trào da giống như vỡ đê ngập lụt đã xảy ra là không thể ngăn cản ken két ken két kèm theo một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm thanh sắc kiếm lân trải rộng thiết kiếm kiếm thể một cái thiết kiếm nghiễm nhiên bị quỷ dị thanh sắc kiếm lân bao trùm do kiếm nguyên ngưng tụ mà thành kiếm lân khiến cho thiết kiếm cường nhận độ tăng cường kiếm nguyên quán chu kiếm thể bên trong thiết kiếm buộc phát ra tiếng kiếm r e o vô cùng liệu lượng hoàn toàn không kém gì đối diện kim phong kiếm kiếm lân hộ kiếm yến phi khống chế bên ngoài cơ thể kiếm nguyên trong thời gian ngắn kiếm nguyên lại tạo thành một cái thanh long vòng chọc liêu cô tả kiếm lân hộ kiếm kiếm nguyên hóa long tất huyết hoàn thiêu thiên cơn giận, khiến cho、Yến、Phi khí thế trong nháy mắt dâng cao đứng lên, đem kim phong hoàn Trung Yến kiếm kiếm kiếm toàn đốt. trong mắt toàn t cao cơn giận, dâng đứng lên, mang cùng kim vi đem để ở.、Tất、cả mọi người rõ ràng thấy vốn là đài đấu thượng hoàn toàn bị kim quan g bao trùm nhưng bây giờ là cân sức ngang tải đài đấu một nửa lừng lánh kim quan g một nửa kia một cái thanh long long uy quần quận lại c u ấ n quanh ở y ế n phi bên ngoài cơ thể kiếm nguyên hóa long y ế n phi liễu quân t à i nhất kiếm đâm ra hình ý kiếm quyết cuối cùng nhất thức bàn long dẫn phá là giờ khác này h ế n phi bỏ ra quá nhiều hắn đã không nghĩ lại lấy cái gì phòng thủ phá kích bây giờ muốn chính là tấn công trong phút n chốc yến phi cùng thanh long hợp hai thành một cả người hắn bị thanh long bọc mang theo dễ như bỡn khí thế chạy liễu quân tả nào tới nếu như liễu quân tả hôm nay có thể chân chính coi trọng đánh với yến phi một trận hắn vẫn có lực đánh một trận nhưng là tại hắn dốc lòng tròng cũng không đem yến phi quá coi là chuyện to tát giờ k h ắ c này đối diện cảnh tượng làm hắn trái tim cũng lạnh n ử a đoạn vô cùng uy manh thanh long sông tới mặt tiến phi tay nắm một thanh trường mãn vậy quái kiếm sẽ ở đó long trong miệng kịch liệt thanh mang lại đem kim phong kiếm kiếm mang áp chế hoàn toàn khí thế cường đại bại sơn hải đảo một dạng cái kia cái gọi là khí thế cơ hồ muốn tan vỡ không điều này sao có thể cái này không thể nào liêu quân tả trong lòng kêu lên đang muốn phòng bị tiếng r ồ n g ngâm cùng tiếng kiếm rít song song lọt vào thai liêu quân tả chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng đầu góc t ố n g rỗng cho dù hắn ôm lại thành đoàn cũng vô dụng dòng ngâm cùng kiếm rít chấn nhiếp hiệu quả hoàn toàn là cưỡ đợi hắn phục hồi tinh thần lại giữ tợn đầu d ồ n g đã đến trước mắt liêu quân tà chỉ cảm thấy toàn thân vô lực hắn bạn không nghĩ tới ở hiến phi trước mặt chính mình lại sẽ sinh ra một loại cảm giác vô lực bất đắc dĩ liêu quân tà hồi long chiến khí đem kim phong kiếm đưa ngang trước người cứng rắn chống đỡ hiến phi cùng lòng giật phá gào khóc c ầ m sau một khắc kèm theo cao vút tiếng rồng â m một tiếng b a n g thật lớn ở đài đấu thượng bùng nổ toàn bộ võ trường đã sớm hoàn toàn t ĩ n h mịch liền ngay cả những lao giả kia cũng không t r ớ c mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng thanh quang đã hoàn toàn đem kim quang sô tan t r ớ c mắt trước còn hoàn toàn chiếm ư u thế liêu cô giờ k h ắ c này dường như bao phủ ở b i ể n rộng mênh ngông bên trong một hạt bụi hoàn toàn biến mất tung tích dưới đài đại hòa thượng sắc mặt cũng có chút biến hóa cương đại lực đạo lại khiến cho đài đấu có rung rung dấu hiệu hắn vội vang miệng tụng minh văn ra chỉ đài đấu sắp tới trăm tràng tỷ đấu đài đấu lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này trên đài tiếng nổ lớn vang lên đồng thời một vệ kim quang hướng một hướng khác bay đi chính là kim phong kiếm quét quét quét quét kim phong kiếm trực tiếp bị chấn rời tay trên không trung lộn bay ra ngoài xa mười mấy triệu mới cắm trên mặt g ấ m kim quang đã hoàn toàn đạm một thanh kiếm màu xá kim phong kiếm bị văng tung tóe liêu quân tà cả người cũng bay rớt ra ngoài giống như d i ợ u đứt dây như thế cái hướng đài đấu xa xa không ai sánh bằng cường đại lực đạo khiến cho liêu quân tà miệng phun tiên huyết cả người hoàn toàn mất đi năng lực tự kiềm chế không cái này không thể nào đây không phải là thật liêu quân tà bị đánh bay lúc trong lòng tất cả đều là những lời này hắn trong lòng tức giận kêu gào trong lòng của hắn coi thường y ế n phi mới vừa mặc dù chỉ điều động tám phần mười tu vi nhưng là trong nháy mắt đó hắn là hoàn toàn không có sức chống cự loại cảm giác đó giống như dê gặp mánh hổ không có sức đánh trả chú cũng không tin t i ế n phi thực lực đã đạt tới loại trình độ này coi như liếu gia cháu ruột hắn không thể bại nhất là không thể bại trong tay t i ế n phi đáng tiếc hết thệ đã trở thành sự thật đang lúc này trong đám người một tiếng hô to một đạo thân ảnh lõe lên đ ổ i kịp liễu quân tả bóng người ở liễu quân tả ngã xuống đất trước đưa hắn tiếp lấy quân tả cẩn thận người này chính là liễu quân tả phụ thân liễu chính long nếu là không có hắn vừa tiếp xúc liễu quân tả hôm nay không chết cũng phải t à n p h ế dưới mắt hai người rơi xuống đất liễu quân tả k h ỏ môi miết lên h u y ngân sắc mặt trắng bệnh hai mắt có chút mê ly quân tả người như thế nào đây liệu quân tả miễn cưỡng định thần một chút cha ta ta lời nói không ra khỏi miệng lại vừa là p h u n ra một n g ụ m máu tới quân tả đừng nói chuyện vi phụ minh bạch người trước chưa thương còn lại chuyện không cần quản liệu ra người vừa tới đem liệu quân tả tiếp tục đi lúc rời đi sau khi liệu quân tả vẫn không quên hung tợn trên khán đài y ế n phi liếp mắt trong ánh mắt trừ nồng đậm kinh nghi ra tất cả đều là hận ý hận ý ngập trời toàn bộ võ t r ư ở n g một mực ở vào tĩnh lặng trạng thái giờ phút này liệu quân tả bị người đỡ đi võ trường thượng mọi người mới thật giống như đại mộng mới tỉnh như thế buộc phát ra tiếng têu kinh ngạc khắp nơi Ta mới vừa mới rồi chương ó p ả i là đang nằm bốn mươi mốt chương giả tạo tình nghĩa bốn một chiêu chỉ dùng một chiêu quá nhanh cái này thì chấm dứt ta căn bản không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì liêu quân t a nhưng là l i ê u ra tiểu đ ố i bên trong đệ nhất cao thủ lần này tham tuyển kiếm các tuyệt đối tuyển thủ hạt giống trận đầu cứ như vậy bạn hơn nữa còn là với một cái tiểu tử nghèo so chiêu một chiêu liền bại cái họ kia y ế n với vị kia kiếm sư tu luyện hắn thật giống như không có kiếm sư nguyện ý thu nhận hắn đi khoái hắn một thân bản lĩnh từ đâu học cơ hồ tất cả mọi người đều mặt đầy vẻ khiếp sợ toàn bộ võ trường nghị luận ở Mỹ, y ế n phi lần đầu t i ê n chân chính ý nghĩa tiến vào danh kiếm sơn trang trưởng giả trong tầm mắt ngay cả trang chủ động cô vân mấy vị trưởng lão kiếm các các chủ trên mặt cũng hiện ra vẻ giật mình cũng không phải là bởi vì h ế n phi thắng mà là mới vừa dòng m tiếng kiếm rít cho dù bọn họ nghe sâu trong tâm linh cũng sinh ra vẻ run rầy trong đám người biểu tình đặc sắc nhất phải kể tới bạch nhược huyên liêu quân tà bị nhất kiếm đánh bay bạch nhược huyên tâm không khỏi căng thẳng giờ phút này nàng ngắm nhìn đài đấu thượng yến phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng biểu tình hết sức phức tạp không thể nào tuyệt không có khả năng này ta cùng với yến phi từ nhỏ q u e n biết hắn dựa vào săn thú mà sống khi nào tu luyện qua võ đạo từ đi tới danh kiếm s ơ n trang ta bằng vào trời sinh linh thể cũng chưa hẳn là liêu quân tà đối thủ hắn làm sao có thể làm được vậy ở bạch nhược huyên bên người những nữ đệ từ đó trố mắt nhìn nhau liêu sư huynh cái này thì bại nhược huyên sư mũ ộ i ngươi đừng quá khó khó khăn、qua. l i ê u sư huynh nhất định là nhất thời khinh thường không có việc gì đúng vậy họ yến cũng q u ác á mới vừa một chiêu kia hắn với ai họ cả mấy hơi sau khi bạch nhược huyên sắc mặt trở nên âm trầm xuống nàng nhìn chằm chằm yến phi trong mắt đã đầy áp sắc cơ đủ ta muốn báo thủ cho cô ta bạch nhược huyên thanh âm lạnh như băng nghe những nữ đệ tử đó g i ậ n cả tóc gáy một vị nữ đệ tử cau mày một cái nói nhược huyên sư muội chớ lỗ mãng l i ê u sư huynh nếu như không phải là kia yến phi đối thủ ngươi sợ rằng hay là trước qua hôm nay thi đấu đến lúc đó báo thủ nữa cũng không muộn nếu như ngươi bại coi như mất đi tiến vào kiếm các tư cách b ạ c h n h ư ợ c liên liếc đệ tử kia l ê n mắt trong nội tâm nàng cũng biết lần này kiếm các thi đấu đối với nàng thập phân trọng yếu có thể nói là nàng thăng quan tiến chức nhanh chóng một cái khởi điểm nhưng nàng tính toán là coi như mình tiến vào kiếm các vẫn là phải có chỗ dựa liệu ra chính là nàng núi dựa nàng nhất định phải chết chết dựa vào liễu quân tả cây to này cho nên bây giờ chính là nàng biểu hiện trung thành thời khắc ý miệng quân tả làm sao biết bại hắn chẳng qua là nhất thời khinh thường quân tả sư huynh cùng ta quan hệ tin tưởng các ngươi cũng đều biết hắn là ta vị lai chuẩn phu quân thù này ta làm sao có thể không báo nữ đệ tử gật đầu một cái lại nói nhưng là vòng kế tiếp cũng có hơn một trăm tràng tỷ đấu ngươi n g h ĩ đụng phải hiến phi tỷ lệ quá nhỏ à hừ hừ chuyện này đơn giản dứt lời bạch ngược huyên c h ậ m dại đi về phía ngũ trưởng lão liêu thiên nguyên phó trang chủ liêu thiên long nhị trưởng lão liêu tiên h phong ngũ trưởng lão liêu thiên nguyên hai đại kiếm các c á c chủ tất cả đều là người nhà họ l i ê u l i ê u quân tà x a s u ố t những người này sắc mặt đều khó coi vấn đề nghiêm trọng hiến phi đứng ở trên này chờ tuyên bố kết quả đại trưởng lão độc cô mặc lại có chút hơi khó ánh mắt của hắn ở những người này trên mặt quét qua cuối cùng nhìn về phía trang chủ độc cô vân đ ộ c cô vân mặt trầm như nước mấy hơi sau khi hắn chậm rãi gật đầu một cái đ ộ c cô mặc mới bay người lên đài đấu thứ chín mươi sau chàng yến phi t h ắ n g toàn bộ vũ đấu chàng lần nữa vén lên một mảnh tiếng ồn ào yến phi đối với loại cảm giác này không có hứng thú gì tỷ đấu có kết quả hắn trực tiếp nhảy xuống đài đấu trở lại thuộc về hắn kia hẻo lánh tĩnh tâm n ư ơ n g thần chuẩn bị một chút một vòng thi đấu thi đấu tiếp tục tiến hành yến phi có thể cảm nhận được võ trường ở trên đều có ngầm chứa sát cơ ánh mắt nhìn mình chằm chằm hắm lại vững như bàn thạch vị nhưng bất động gió mát phất ngày mai cô đảm chấn sông ngòi muốn tới cuối cùng sẽ đến. rất nhanh lại vừa là một canh giờ trôi qua vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ chấm dứt vào vòng người 256 n g ư ờ i đợt thứ hai vẫn là rút thăm quyết định đối chiến song phương tiến phi hay lại là người cuối cùng hắn biết rút ra không hút đều giống nhau mình cùng ai giao thủ đã là nhất định công bình quy tắc những thứ này đều cho người yếu định cái thế giới này cho tới bây giờ không có tuyệt đối công bình tiến phi từ trong ố n g trúc lấy ra một quả cuối cùng tam trúc 39 số hiệu hắn cầm trong tay tam trúc đi tới liêu thiên nguyên nơi đó ghi danh liêu thiên nguyên nhận lấy tam trúc hắn dùng âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm biến phi、đấu. Quân quân quân quân mất tích, mất tích. t h đợt thứ hai thi đấu rất nhanh cử hành rõ ràng nếu so với vòng thứ nhất càng kịch liệt bởi vì hiến phi vòng thứ nhất một chiêu đánh bại liêu quân t a rất nhiều người dốc lòng trong đều có chút mong đợi bởi vì lúc ấy bọn họ căn bản không thấy rõ hiến phi xuất thủ nam tòa đài đấu đồng thời thi đấu độ t i bây giờ n chuẩn n h g phu quân bị đánh bại bạch nhược huyên ra để báo thủ chuyện đương nhiên chỉ một thoáng tất cả mọi người ánh mắt ở bạch nhược huyên cùng yến bay người lên qua lại chuyển đổi ta đã đoán bạch nhược huyên nhất định phải báo thù cho liễu quân tả không nghĩ tới bạch nhược huyên thật đúng là có tình có nghĩa ngay cả liễu quân tả cũng thua nàng còn phải b ả o hiểm có tình có nghĩa chặt chặt ai ta nhớ được mới bắt đầu thời điểm họ y ế n tiểu t ử kia khập khém cong lấy sau l ư n g bạch nhược huyên tới khảo sát là không chỉ hoan thời gian trên người bị cây có gai hoa thương tích khắp người sau đó có chuyện này thương đừng nói loại sự tình này không phải chúng ta có thể đúc kết lại là bạch nhược huyên ngay cả h ế n phi cũng không khỏi trong lòng động một cái là nàng nên đến hay lại là tới h ế n phi con mắt nhẹ nhàng chuyển động nhìn về phía xa xa bạch n h ư ợ c h u y ê n bạch n h ư ợ c h u y ê n n g ư ơ i thật đúng là có tình có nghĩa là kia liếu cô tả n g ư ơ i nguyện ý mạo hiểm đánh với ta một trận phần tình nghĩa này làm người ta kính nghệ n g ư ơ i thật là vì hắn hay là bởi vì hắn họ liễu hiến p h i trong lòng trầm trầm đạo n g ư ơ i nghĩ thăng quan tiến trước nhanh chóng ta hiến p h i bất kể nhưng ngươi nghĩ tưởng đi lên đầu ta hừ hừ nhất định phải vì chân ngươi hiến p h i cùng bạch n h ư ợ c h u y ê n bốn mắt nhìn nhau cùng đi về phía nhất hào đài đấu dẫn dắt tuyệt đại đa số người ánh mắt hai người trong mắt tràn đầy tức giận hòa diễm chương bốn mươi hai chương cùng lãng kiếm quyết bốn lại vừa là nhất hào đấu yến phi cùng bạch n h ư ợ c huyên l ặ n g lặng đứng ở trên đài thế sự khó liệu yến phi có nằm mơ cũng chẳng ngờ ban đầu cái đó đi theo hắn phía sau cái mông tiểu n h a đầu cái đó nói sống hết đ ờ i muốn đi theo hắn tiểu n h a đầu hôm nay sẽ cùng chính mình đứng ở nơi này đài đấu thượng cái thế giới này đến cùng có cái gì thì sẽ không biến hóa yến phi trong tay nắm thanh thiết kiếm kia ngưng mắt nhìn đối diện bạch n h ư ợ c huyên bạch n h ư ợ c huyên trong tay là một cái trường kiếm màu xanh nước biển chính là nàng ở kiếm viên ở bên trong lấy được bị nàng đặt tên là thủy n g ư kiếm bảo khí cấp bậc từ thấp đến cao chia làm phảm đất người thiên huyền vương thành mấy cái tầm thứ cái thanh này thủy n g u y ệ t kiếm có thể đạt tới nhân cấp t r u n g phẩm phẩm chất đã là cực phẩm phải biết danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm được xưng danh kiếm cũng bất quá là thiên giai phẩm chất bảo khí thuộc về tiêu hao loại vật phẩm cực kỳ chân quý thưa thớt đừng nói là nhân cấp chính là địa giai thậm chí phạm giai bảo khí cũng đáng giá tu luyện giả trở nên dùng mạng đi liều mạng trời sinh linh thể nhân cấp bảo kiếm liêu quân t à người trong lòng tu luyện kiếm quyết hết thể hết thạy cũng để cho mấy trăm kiếm vũ đường đệ tử hâm mộ và phần ta bạch nhược huyên số khổ hết lần này tới lần khác đụng phải ngươi bây giờ thật vất vả có ngày n ổ i danh ngươi hãy cùng cái hoan hồn như thế gắt gao con ta ngươi đến cùng muốn lấy được cái gì đó tiến phi quả thực không có gì để nói hắn chẳng qua là lạnh lùng phun ra mấy chữ động t h ủ đi bạch nhược huyên đung đưa thủy nguyện kiếm cười gắn nói chặt chặt họ yến ngươi nghĩ tự tay hủy ta hết thảy ta, ta liền lại sẽ trở lại bên cạnh ngươi ha, ha ha ha ha ha ta cho ngươi biết ngươi chết phần này tâm đi ta bạch nhược huyên muốn ngươi cho không giờ phút này tiến phi đã sớm tâm như chỉ thủy hắn nghe bạch nhược viên lời nói sau bất đắc dĩ lắc đầu một cái ai bạch nhược viên k h ắ c tự mình đa tình ngươi lựa chọn cùng ta cùng sân khấu là chính ngươi đoạn tống ngươi kia cái gọi là tiền đồ tiếng nói rơi xuống đất bạch nhược viên sắc mặt trầm xuống trong mắt sát khí càng phát ra đ ồ n g đà ông thùy n g u y ệ t kiếm cảm nhận được bạch nhược viên tầm tính kiếm thể k h ẽ run kiếm khí r ụ c dịch một thanh kiếm bọc dày đặc hào quang màu xanh nước biển khẩu khí thật là lớn đã như vậy thuyết bất đắc ta bạch nhược viên cũng chỉ có thể tự tay tiễn ngươi lên đường quét lãng quyển tàn vân đột nhiên bạch nhược viên hét lớn một tiếng thủy nguyện kiếm cắn quét một cổ kiếm khí màu xanh nước biển ở đ à i đấu dâng trào động như l a n lộn như sóng biển hướng yến phi bay tới yến phi mày kiếm kinh thiêu thân hình hắn bất động vững như thái sơn kiếm nguyên hộ thể tùy ý kiếm khí kia lãng ở dưới chân hắn tuân ra cảm nhận được kiếm khí lãng bên trong lẩn chứa lực lượng yến phi tiểu tiểu cả kinh bạch ngược huyên trời sinh linh thể quả nhiên lợi hại thời gian ngắn như vậy nàng tu vi sợ rằng so với kia liễu quân tả cũng yếu không bao nhiêu bạch ngược huyên trong lòng khiếp sợ nắng hơn yến phi đối mặt nàng lãng quyển tàn vân, vậy mà không núp đích. Lãng quyển tàn vân khí thế hung hăng yến ph cung đào điệp lãng lại một tầng kiếm khí lãng t ử thủy n g u y ệ t kiếm thượng phát ra tuần hướng y ế n phi cung đào tam trọng lãng lại một tầng tam trọng kiếm khí lãng một sóng lớp mười lãng cuối cùng tầng này lan lộn kiếm khí lãng đã bao phủ y ế n phi ngực nhưng từ đầu tới cuối y ế n phi cũng chưa từng n ú c nhích chút nào bạch nhược huyên sắc mặt vô cùng nghiêm túc trong lòng nàng thầm kinh hãi quái kiếm vũ đường trong hàng đệ tử bất luận kẻ nào cũng không thể bù đắp được ở ta cung đào tam trọng lãng hắn là thế nào làm được hiến phi đến cùng được cái gì cơ duyên tu luyện phương pháp gì thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy mấy hơi sau khi bạch nhược huyên thân hình chất động theo sát đệ tam trọng kiếm khí lãng sau cùng s ô n g về y ế n phi thừa phong đ ậ p lãng họ yến người đi chết đi ở y ế n phi trong mắt bạch nhược huyên mượn lãng tới thân hình như ẩn như hiện đến đây y ế n phi mới thấy được bạch nhược huyên c u ẩ n lãng kiếm quyết chỗ diệu dụng tam trọng kiếm khí lãng về mặt khí thế chấn n h i ế p đối thủ khiến cho đối thủ thân hình không yên tâm sinh sợ hãi lợi hại nhất sát t h i ê u là bây giờ cùng đào tam trọng lãng đem bạch nhược huyên cả người che giấu ngay cả h ế n phi cũng không thấy rõ bạch nhược huyên bóng người kết quả ở nơi nào bạch nhược huyên rất sắp tiếp cận yến phi tìm đúng thời cơ thủy n g u y ệ t kiếm chạy yến phi ngược đột nhiên nâm ra nhanh chuẩn ác hiển nhiên hạ sát thủ yến phi kinh nghiệm thực chiến tuyệt không phải bạch nhược huyên có thể so với hắn tâm tính bình tĩnh như nước không chỉ có dùng mắt nhìn lấy thai tới nghe đồng thời hắn vẫn còn ở mưu đồ đi quan sát đài đấu thượng hết t h ể gió thổi cỏ l a y toàn ở hắn nắm trong bàn tay chính là mỗi một hạt đùi cũng rõ ràng như vậy ngay tại bạch nhược huyên kiếm phong cách cách mình chỉ có xa nửa thức thời điểm yến phi thi triển rắn bỏ thân pháp trực tiếp né tránh bạch nhược huyên lại kinh ngạc thêm một lần thủy nguyện kiếm b cùng lãng kiếm quyết bị bạch nhược huyên thi triển tinh tế nhưng là bất luận bạch nhược huyên cố gắng thế nào dám dính không tới y ế n phi một bên mỗi một kiếm cũng gặp t h o á n g qua nhìn qua còn kém một tí kẹo như thế lại mãi mãi cũng chỉ kém một tí kẹo như thế theo thời gian trôi qua bạch nhược huyên trong lòng phỏng tiến một chút xíu kế cận tan vỡ bạch nhược huyên rất rõ nàng đã phát huy toàn lực nhưng căn bản không làm gì được y ế n phi mà y ế n phi đến nay cũng không xuất thủ nói rõ y ế n phi đã đứng ở thế bất bại vừa mới bắt đầu dưới lại tất cả mọi người đều đang thán phục bạch nhược huyên k ế quyết thời gian lâu dài tất cả mọi người nhìn xảy ra vấn đề hiến phi đang làm gì, thế nào không ra tay. ai còn dùng xuất thủ sao cùng liêu quân t à đánh một trận hiến phi lực công kích đã hoàn toàn nghệ ra bây giờ thế nào hiến phi để cho bạch nhược huyên tùy tiện vào công nhưng căn bản không đả thương được hắn nói rõ cái gì không thể nào bạch nhược huyên cũng không phải hiến phi đối thủ song bạch nhược huyên thua không nghi ngờ họ y ế n đến cùng lai l ị c gì trên đài thời gian một chun t r à đi qua bạch nhược huyên dùng hết toàn bộ chiêu thức kết quả vẫn như cũ vô tận hối hận tràn đầy trong lòng chúng tuyển kiếm cát là nàng tham quan tiến chức nhanh trong bước đầu tiên cực kỳ trọng yếu tới đôi chiến hiến phi nàng chẳng qua là, là lấy lòng liêu ra lấy lòng liêu cô tả không nghĩ tới hiến phi thực lực mạnh như vậy sớm biết nàng cần gì phải k h o e t tải đây không phải là mang đá lên đập chân mình sao nếu như mình bại hết thảy liền toàn bộ đều hóa thành bọc nước dần dần bạch nhược huyên với điên như thế bên trái nhất kiếm bên phải nhất kiếm đuổi theo hiến phi phản phất không g i ế t hiến phi thể không bỏ qua hiến phi lại vẫn không có trả đũa bạch nhược huyên chiến khí càng ngày càng yếu tốc độ cũng càng ngày càng chậm chiêu thức bắt đầu trở nên sốc xếp đã đối với hiến phi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì lại vừa là thời gian một nén nhang đi qua bạc nhược huyên rốt cuộc dừng lại nàng thở hồng hộc nhìn chằm chằm h ế n phi trong ánh mắt tràn họ y ế n ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì không ta không thể thua chương 4 ố n ba chương giam cùng m ệ n h cạnh tranh bốn bạch nhược huyên sắc mặt đã kinh biến đến mức rất yếu đ ớt ngược nhất khởi nhất phục thời gian dài như vậy manh công trong cơ thể nàng chiến khí đã tiêu hao hầu như không còn hiến phi vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ trên một gương mặt không có bất kỳ biểu tình mày kiếm tiếp theo đôi lãng mục đích chết nhìn chòng chọc bạch nhược huyên nếu như nói trước đánh với liêu quân tà một trận hiến phi trấn nhiếp nhân tâm lời nói vào giờ phút này tất cả mọi người nhìn h ế n phi bóng người đó đã không phải là rung động có thể hình dung từ đầu tới cuối chưa bao giờ xuất thủ đây là một trận tuyệt vô cận hữu tỷ đấu bài m i n h bố trận chú trọng là không đánh mà thắng chí minh bây giờ y ế n phi bất chiến lại nắm chắc phần thắng toàn bộ kiếm vũ đường đệ tử tâm tình cũng trở nên rất phức tạp cuối cùng bọn họ ánh mắt hay lại là rơi vào bạch nhược huyên trên người họ y ế n n g ư ơ i rốt cuộc muốn như thế nào ta không thể thua n g ư ơ i biết không ta không thể thua bạch nhược huyên gắng sức gào thét thanh â m đã quân l o ạ n trong nội tâm nàng phòng tuyến cơ hồ đạt tới tan vỡ trạng thái là đứng ở chỗ này ta ngủ không yên ta trả ra bao nhiêu người biết không người tại sao hết lần này tới lần khác muốn sống mái với ta ta không thể thua không được ngươi phải chết hôm nay ngươi phải chết bạch nhược huyên vận chuyển trong cơ thể còn sót lại chữ i ế khí nội điên như thế lần nữa xông về yến phi giờ khắc này yến phi nhìn về phía bạch nhược huyên trong ánh mắt tràn đầy bi a i nhưng là bạch nhược huyên phát hiện bây giờ nàng căn bản là không có cách đến gần yến phi vừa tới phụ cận l i ề n có một cổ vô hình k ì n h khí đưa nàng bắn trở về vì vậy bạch nhược huyên từng lần một xông lên yến phi vẫn không nhúc ních nhìn nàng lần lượt bị bắn trở về đi như thế lặp đi lặp lại mười mấy qua lại đã từng mấy lần bạch nhược huyên bị bắn trở về ngã tại đài đấu thượng nàng dám cắn răng đứng lên đi lên nữa hướng không ít kiếm vũ đường đệ tử thấy như vậy một màn tất cả đều không đành lòng nhìn lại bọn họ chậm rãi túi đầu xuống rên gì thở dài ai bạch nhược h u y ê n cũng thật là không dễ dàng thật đáng thương nhưng nàng là chủ động tìm yến phi giao thủ chẳng lẽ vì trở thành toàn bộ nàng yến phi đáng chết sao ồ người giúp thế nào đến tiểu tử kia nói chuyện đây không phải là giúp ai nói chuyện từ đầu tới cuối kia yến phi bất động chút nào cũng không có chủ động khiêu khích chẳng lẽ xuất thân bần hàn đáng chết đến lượt mặc cho người khi dễ ta ngược lại thật ra rất bội p h ụ yến phi đúng dám cùng bệnh cạnh tranh đấu với trời tốt lắm tôn kính làm mình thắng được bây giờ y ế n phi đã dùng chính mình cố gắng thay đổi rất nhiều người đối với hắn cái nhìn tất cả mọi người đều nhìn ra đây là một trận không có bất kỳ huyền n i ệ m tỷ đấu đại trưởng lão độc cô mặc bay người lên đài đấu hắn đem không tha thứ thật giống như cái phụ nữ đánh đá bạch nhược huyên ngăn lại đủ bùn tràng đấu võ thắng bại đã phân không ngờ bạch nhược huyên còn chuẩn bị s u n g lên lại bị đại trưởng lao bắt lại không ta không có bại ta bạch nhược huyên sẽ không thua ta không thể thua ta muốn giết hắn im miệm độc cô mặc dẫn quát một tiếng trực tiếp đem bạch nhược huyên bỏ lại đài đấu cho dù đến dưới này bạch nhược huyên hay lại là kêu khóc không ngừng danh kiếm sơn trang các lão giả sắc mặt đều khó coi ngay trước nhiều như vậy tông môn cao thủ mặt bạch nhược huyên mất hết danh kiếm sơn trang mặt hai người đệ tử đi lên gắn gượng g đem bạch nhược huyên lôi đi vũ đấu tràng lúc này mới an t ĩ n h lại trên đài kiếm các thi đấu thứ ba mươi chín tràng t i ế n phi thắng theo đọc cô mặc một tiếng giống to toàn bộ kiếm vũ đường đệ tử toàn bộ ánh mắt hội tụ ở hiến bay người lên hai đợt thi đấu chỉ dùng một chiêu tuyệt danh kiếm sơn trang từ trước tới nay lần đầu tiên tiểu từ này chính là một kỳ lạ mấy ngày trước lấy tạp dịch thân phận trực tiếp khiêu chiến kiếm vũ đường đệ tử đó cũng là tuyệt vô cận hữu、Ai? không dễ dàng a không dễ dàng mặc dù hắn đắc tội liêu ra sớm muộn phải chết nhưng là phần này sự can đảm ta bội phụ i ế n phi tốt lắm kiếm vũ đường trong hàng đệ tử cũng không thiếu xuất thân hàn môn trong ngày thường không ít bị khi dễ hôm nay t i ế n phi làm hết thảy chính là bọn hắn thầm nghĩ làm nhưng vẫn không dám làm cũng không làm được giờ khắc này rất nhiều người quên hết mọi thứ nhìn đứng ngạo nghễ đài đấu dám tranh đấu cùng trời cùng mệnh bác t i ế n phi bọn họ tâm thật sâu bị chấn động hai đợt thi đấu chấm dứt yến phi vào vòng ánh mắt â m mộ tân b u ộ lời nói đối với hắn không có chút ý nghĩa nào hắn xuống đài đấu lẳng lặng rời đi vũ đấu vô số con mắt nhìn chằm chằm yến phi rời đi bóng lưng có đầy áp sắc cơ có tràn đầy kính nghệ có tràn đầy nghi ngờ v â n v â n vừa mới trở lại chỗ ở trần phúc mang theo mười mấy tạm dịch cũng chạy vào t i ế n ra t i ế n ra ngươi thật là quá t r â u liệu quân t à cùng bạch nhược h u y ề n tất cả đều bị ngươi đánh bại ta ta trần phúc giọng vô cùng kích động vừa nói vừa nói khỏe mắt còn ẩn mang theo nước mắt còn lại tạm dịch thất truy bắt thì nói yến ra kiếm vũ đường à chúng ta những người này nằm mơ cũng không dám nghĩ mà ngươi hai đại kiếm vũ đường cao thủ tất cả đều bại trong tay ngươi trong ngươi, ngươi. yến phi đào mắt nhìn mọi người lên mắt Các người ơ i tin tức ngược lại rất ngại vội nói, tiến i tức rất thông. Trần ngược Phúc g và nói, ra, bây giờ tên n g ư ơ t o à người bộ danh a sơn n kiếm t r không n g kích h không biết, không, không hiểu, hắc, ô n người g biết ta k lúc ấy đem ta kích động thiếu cái h khóc kích ú t nữa lên. Ngươi, ngươi kích động c gì sao yến phi không hiểu hỏi một tên tạp dịch than khổ đạo ai ngươi nhìn bọn ta đều là trên cổ đỉnh cái đầu đều là giống nhau người đối với chúng ta xuất thân bần hàn liền nhất định phải phục vụ người còn cũng bị người đánh chửi nhìn khác sắc mặt người còn sống chẳng bằng con chó có thể là còn sống chúng ta không có biện pháp trần phúc tiếp lấy chỉ chỉ một tên tạp dịch hạ thân bóng lưng n g ư ơ i xem h ắ n chân chính là bị cắt đứt còn có hắn biểu mội thiếu chút nữa bị bán đi say h ư n g lâu yến ra ngày đó ta ỉ vào gan c h ó muốn hạ i ngươi vậy cũng không có cách nào ta chúng ta không đắc tội nổi bọn họ đang khi nói chuyện trần phúc túi đầu xuống mặt đầy hối hận yến phi liếc mắt một cái hắn đưa tay ra vô vô trần phúc đầu vai coi là đều đi qua yến ra ngươi cho chúng ta hạ giận ngươi để cho chúng ta biết người sống lại không thể nhận m ệ n h chẳng qua là chúng ta không có yến ra ngài bản lĩnh cho nên chúng ta chỉ có thể ở phía sau l ê n lạc ủng hộ ngươi đúng yến ra mặc dù chúng ta nghèo không giúp ngươi được gì nhưng chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi còn có ta yến phi ánh mắt ở trên mặt mọi người quét qua hắn gật đầu một cái ừ nếu quen biết cũng là có duyên chư vị tâm ý ta yến phi ghi nhớ mấy hơi sau khi trần phúc phân phát mọi người đợi trong phòng chỉ còn lại hắn và yến phi trần phúc nhẹ g i ọ n g nói yến ra lần này ngươi danh tiếng vang xa nhưng cũng càng thêm vô hiểm ừ ta hiểu yến ra liễu quân tả đối với liễu gia ý nghĩa trọng đại lúc trước ngươi nhiều nhất chính là đắc tội liễu q u n tả nhưng là bây giờ mới là đắc tội toàn bộ liễu gia da, danh kiếm sân trang không yên ổn á Yến phi đột nhiên phát hiện, trần nhiên hiện, phát t phúc giọng rất lạ, trong Chương quái hiển nhiên lời nói có lời. Chương 44, chương kiếm mạch cảnh, 4. Lời này hiểu chương cảnh, này nào? Trần rất thế lạ, mạch Phúc có đi ra khỏi cửa phòng nhìn chung quanh một chút xác nhận không người sau mới trở về danh kiếm sơn trang mặc dù thuộc về độc cô gia nhưng là bây giờ l i ê u gia thế lực hoàn toàn có thể chống lại phó trang chủ l i ê u thiên long nhị trưởng lão l i ê u thiên phong ngũ trưởng lão l i ê u thiên nguyên xích diễm địa tạng hai đại kiếm các các chủ tất cả đều là người nhà họ l i ê u yến phi mày kiếm thể một cái chẳng lẽ liễu gia còn muốn đoạt danh kiếm sơn trang hay sao cái này ta không dám nói nhưng là lần này liệu quân t a chúng tuyển kiếm các ý nghĩa tuyệt không đơn giản như vậy tiến phi trầm ngâm nói xem ra danh kiếm sơn trang nước rất s â u a cũng không phải sao không biết liêu ra tính toán gì không nghi ngờ chút nào hôm nay ngươi đánh loạn bọn họ kế hoạch tiến ra ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn tiến phi cảm kích nhìn trần phúc lên mắt mấy hơi sau khi hỏi trần minh làm sao ngươi biết nhiều như vậy một câu nói xong trần phúc ngẩn người tại đó tiến ra ngươi ngươi quản ta t ê n gì trần minh thế nào ngươi quản ta gọi là trần minh ta ta không nghe lầm chứ hiến phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói được khắc so đo cái này gặp nhau tức là hữu duyên ta y ế n phi trong mắt không có phân biệt cao thấp giàu nghèo trần phúc vô cùng kích động tay cũng đang khẽ run được hiến ra ta trần phúc có thể nhận biết người như vậy cái huynh đệ cho dù có một ngày chết ta cũng đáng trần minh không đến nổi sử dụng tốt lâu trần phúc mới chấn định lại ta mười sáu tuổi sẽ tới danh kiếm sơn trang thoáng một cái sắp tới hai mươi năm ngoài sáng trong tối tự nhiên nghe được một ít tin tức trần minh từ hôm nay trở đi liền làm phiền ngài giúp ta chú ý danh kiếm sơn trang từng ngọn cây cọ trần phúc thân là tạp dịch tổng quản thủ hạ mấy trăm tạp dịch có hắn làm kẻ chỉ điểm biến không thể tốt hơn nữa trần phúc lúc này v ô ngực một cái yên tâm danh kiếm sơn trang khắp nơi đều là chúng ta khác ta không giúp được gì nếu nói là có một gió thổi cỏ lay tuyệt chạy không khỏi ta cả mắt hai người vừa g i à n h d ỗ i trò chuyện một trận trần phúc rời đi yến phi một mình trong phòng vị lai、like、có nhiều h u n g hiểm không cần n g h ĩ cũng biết nhưng là từ hắn bước lên con đường này lên liền nhất định không cách nào quay đầu đã như vậy suy nghĩ nhiều vô ích thực lực vĩnh viễn là hết thể bảo đảm yến phi bình khí ngưng thần bắt đầu cảm nộ chính mình vừa mới tu thành tiến mạch đánh với liêu quân tà một trận kiếm mạch có cảm ứng giờ phút này hắn bắt đầu thử đổi lại trong cơ thể kiếm nguyên chú mạch quả nhiên kiếm nguyên như tia nước nhỏ bắt đầu hướng kiếm mạch bên trong con chú tiến phi mừng rỡ kiếm nguyên chú mạch liền là hoàn toàn bước vào kiếm mạch cảnh triệu chứng mặc dù rất nhỏ bé rất chậm nhưng lại có khởi sắc từ giờ khác này tiến phi tu vi hoàn toàn bước vào kiếm mạch cảnh tiến phi luyện tập kiếm tu c h i đạo cùng chân vũ đại lục vũ tu hệ thống hoàn toàn bất đồng kiếm tu tri đạo cựu trọng tiên tức kiếm thể kiếm khí kiếm mạch kiếm hồn kiếm ý vô hình hoa kiếm nhân kiếm ứng thiên ki mà vũ tu k i ự u trọng tức là vũ phu võ giả võ tướng vũ sư vũ vương vũ hoàng vũ đế vũ thánh võ thần đi qua y ế n phi thực chiến có thể phát hiện kiếm tu mặc dù chật vật nhưng mỗi một trọng cũng bù đắp được vũ tu giả càng cao hơn một cấp cảnh giới trên thực lực thậm chí càng mạnh hơn y ế n phi hiện tại khi đạt tới kiếm mạch cảnh trong cảnh giới không kém gì vũ tu giả vũ sư cảnh lại thêm chi vũ ký cùng với bất d i ệ t kiếm thể ưu thế lấy kiếm mạch cảnh sơ kỳ đối kháng vũ sư cảnh trùng kỳ phần thắng sẽ không thấp hơn năm phần mười không biết qua bao lâu chú mạch hoàn thành h ế n phi chậm rãi mở hai mắt ra hắn ánh mắt vô cùng kiên nghị một tấm giường như đao trẻ phụ tạc góc cạnh rõ ràng khắp khuôn mặt là vừa kiên quyết đột nhiên tiến vi một tay hóa thành kiếm chỉ chỉ vào không trung b ẻ o một đạo ngưng tụ kiếm nguyên trợt bắn ra kiếm nguyên ngưng tụ thành kiếm khí còn như lợi kiếm vậy bắn ở trên vách tường đối diện phanh ẩm nhìn như tùy ý xuất thủ chỉ một cái kiếm khí lại đem vách tường nổ cái lỗ lớn trong lúc nhất thời trong phòng đùi mù nổi lên một phía hoặc đúc thành kiếm mạch quả nhiên bất phàm hư vô kiếm khí uy lực không thể so với do kiếm mà phát kém càng hiếm có là khoảng cách kiếm mạch phát ra kiếm kh mấy hơi sau khi tay trái vung lên lại vừa là một đạo kiếm khí hiến vi trong cơ thể tổng cộng có năm cái kiếm mạch năm cái kiếm mạch mạch môn đều có thể phát ra kiếm khí tay phải tay trái chân trái chân phải còn có m i thơm năm nơi kiếm mạch mạch môn vẹo siêu siêu siêu vẹo từng đạo kiếm khí từ hắn năm mạch b ắ n ra cả nhà trong kiếm khí n g a n g dọc tiểu hắc bị y ế n vi hù dọa đông đoá tây tàng bất mãn quái khiếu chít chít chăm hơi thở sau khi hiến vi hù dọa đông đoái khí thoát khíuất mãn q khiếu chít chít chăm hơi thở sau k i hiến vi vừa nhảy ra nhảy đến trong sân trong l ò n đột nhiên phía sau truyền tới một tiếng vang thật lớn y ế n phi vội vàng q u a y đầu nhìn lại hắn một mực ở phòng nhỏ đã không còn tồn tại tiểu hắc hôi đầu thổ k i ể m từ ngói vụn bên trong n h y ra mặt đầy tức giận chỉ y ế n phi rất nhanh trần phúc cùng một ít tạp dịch nghe tiếng chạy tới khi bọn hắn thấy như vậy một màn lúc tất cả đều mặt đầy vẻ khiếp sợ trần phúc ỉ vào lá gan đi tới y ế n phi phụ cận y ế n ra ngươi ngươi đây là y ế n phi nhìn một chút một mảnh kia ngói vụn hơi lộ ra lúng túng nói ạch không có gì chẳng qua là muốn làm phiền trần linh trần phúc vội và nói há không việc gì ta tìm người rất nhanh sửa xong chẳng qua là h i ế ngươi không sao chờ ớ p không việc gì trần h i n h bây giờ giờ nào nhanh trời sáng nghe vậy tiến vi đột nhiên cả kinh không nghĩ tới chính mình chú mạch vật ngã lưu vong h ố i cùng qua lâu như vậy đang khi nói chuyện chiêu dương ánh sáng giống như vạn thanh lợi kiếm đâm rách nặng nề xương chiều c h i ế u xuống nhân gian tiến vi liếc về liếc mắt chân trời chiêu dương rồi sau đó nhìn về phía trung ương võ trưởng phương hướng trong ánh mắt tràn đầy kiên định tiến ra ngươi thật còn muốn đi sao ngươi hy vọng ta đi sao nói lời trong lòng ta hy vọng ngươi đi lại không hy vọng hiến phi hoàn toàn quay người lại trực diện trần phúc hắn đưa tay ra ở trần phúc đầu vai vỗ nhẹ nhẹ chụp không có mở miệng xoay người rời đi cũng đừng xem còn đứng ngay ở đó làm gì xây nhà a đem kia hai gian cũ bái cho y ế n ra thật tốt nắp một gian đậu thủ trần phúc hướng về phía một đám tạp dịch hô lớn mọi người vội vàng bắt đầu làm việc bao nhiêu năm rồi bọn họ lần đầu tiên đụng phải thật lòng muốn làm sống danh kiếm sân trang trung ương võ trường đi qua hôm qua hai đợt thi đấu hơn năm trăm kiếm vũ đường đệ tử tấn cấp chỉ còn lại hơn một trăm người hiến phi cảm giác mình rất sớm nhưng là đến lúc đó lại là người cuối cùng dứt khoát hắn như cũ đứng ở đám người sau cùng hắn đến như cũ thành vì mọi người chú ý tiêu điểm bất đồng là tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn trong đã lại cũng không có trước khi miệt đại trưởng lão độc cô mặc cất cao giọng nói rất tốt các ngươi là kiếm vũ đường trong tinh anh tinh anh nhưng không có nghĩa là các ngươi liền có tiến vào kiếm các tư cách chúng người l ặ n g lặng nghe lòng tràn đầy mong đợi lần này kiếm các chọn mới quy là không giống như xưa bọn họ đều vô cùng khát vọng biết đợt thứ hai tuyển chọn đến cùng như thế nào tiến hành nghe lần này kiếm các trò mới vị trí không chừng từ tự xem các ngươi có bản lánh hay không chương bốn mươi năm chương kim khuyết kiếm cắt bốn vị trí không chừng bốn chữ khiến cho chúng đệ tử c h ố mắt nhìn nhau vòng thứ nhất hơn năm trăm đệ tử hai đợt thi đấu đi xuống c h ú n g tuyển vị trí là cố định nhưng là một tour này vị trí không chừng độc cô mặc cũng phát hiện trên mặt mọi người nghi ngờ rất đơn giản có bản l ĩ n h có thể thông qua khảo hạch các ngươi đều có thể bước vào kiếm cắt không bản lĩnh hừ hừ các ngươi có thể toàn bộ đào thải chỉ một thoáng trên mặt mọi người vẻ hiếu kỳ n ồ n g hơn ngay cả hiến phi cũng cau mày một cái khảo hạch không biết là thế nào cái khảo hạch đ ộ c cô mặc nhìn vòng quanh võ trường nhìn một chút kia năm tòa tráng lệ kiếm c ắ t xích diễm h u y ề n sương đ ị a táng ngọc mục kim khuyết ngũ đại kiếm c ắ t từng cái kiếm c ắ t cộng có năm tầng mỗi một tầng đều là một khảo nghiệm các ngươi bước vào kiếm c ắ t có thể lên đỉnh kiếm các người vượt qua kiểm tra đ ộ c cô mặc lời nói rất ngắn gọn tiếng nói rơi xuống đất lại đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc vào kiếm c ắ t sông cửa năm cửa chỉ cần s ô n g qua năm cửa là được rồi nếu là cũng không vượt qua nổi vậy thì toàn bộ đào thải ngươi thế nào như vậy không tiền đồ nếu là cũng xông qua đây tiếng nghị luận nổi lên một phía đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống cả giận nói im miệng qua loa ồn ào còn thể t h ô n g gì tràn đầy uy nghi thanh âm cưỡng ép quán chú mỗi người trong hai phá ả p h ấ t sấm một dạng võ t r ư ở n g nữa trước lúc yên tinh không tiếng động có thể nói cho các ngươi biết mỗi một trọng cửa khẩu khảo hạch đều là hạng nhất nội dung bây giờ các ngươi nắm giữ quyền lực lựa chọn một người trong đó kiếm c á t nếu như các ngươi thành công qua quan thì sẽ bước vào tương đối kiếm c á t cửa đối với tham tuyển đệ tử mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại chuyện tốt kiếm vũ đường hội tụ tinh anh là căn cứ vào thực lực tổng hợp phán đoán kiếm các chính là trọng điểm bồi dưỡng căn cứ mỗi người đệ tử sở trường trọng điểm bồi dưỡng ngũ đại kiếm cắt có sở trường riêng hơn nữa là căn cứ vào ngũ hành áo nghĩa thiết lập kiếm đạo ở dung hợp ngũ hành áo nghĩa sau uy lực tăng lên gấp b ộ i độc cô mặc cho mọi người một khắp đồng hồ thời gian suy nghĩ mà sau sẽ mỗi người ý hướng ghi danh t i ế n phi phát hiện rất nhiều người căn bản không cần phải nghiên cứu trong lòng bọn họ sớm đã có quyết định ngược lại thì hắn có chút do dự xích diễm kiếm cắt các chủ liễu thiên viêm có thể thử một chút nhưng khó tránh sẽ rất phiền thoái i ế n phi không sợ liêu ra nhưng cũng không thể tùy tiện cho bọn hắn đối phó chính mình cơ hội huyền xương kiếm cắt các chủ đ ộ c cô liên có thể cân nhắc nhưng huyền sương kiếm các thuộc tính l à thủy cơ bản đều là nữ tử đất tàng kiếm các các chủ liếu thiên liêu cũng là người nhà họ liễu ngọc một kiếm các các chủ nam cung đoạn cái này ngược lại là có thể suy tính một chút nhưng ngọc một kiếm các thật sự tu kiếm đạo rất ngu hòa căn bản không phù hợp hiến phi tính cách cuối cùng hiến phi ánh mắt phong tỏa ở đó không người v ấ n tân hoặc có lẽ là không người dám vấn tân kim khuyết kiếm các thượng nhìn kim khuyết kiếm các hắn có loại không nói ra cảm giác loại cảm giác này có chút quen thuộc đúng liền là đương thời hắn đối mặt kiếm lên lúc loại cảm ra đó phản phất là một loại kêu gọi kiếm liên chính là một tòa thượng cổ pháp trận nuôi kiếm pháp trận kim khuyết kiếm cắt trong lại vừa là một tòa thượng cổ kiếm trận sát hại kiếm trận lúc trước kim khuyết kiếm cắt các chủ là từ nơi nào được kiếm trận đồ trong này có thể hay không có liên hệ gì trong lúc nhất thời hiến vi suy nghĩ bồng bềnh hắn trong lúc mơ hồ luôn cảm giác hết thể các thứ này đều không phải là độc lập tồn tại mà là một cái khâu hoặc là một cái liên hắn nhưng ở trong lúc vô tình quân vào một k h ắ c đồng hồ đi qua hơn trăm người bắt đầu báo ra bản thân suy nghĩ bước vào kiếm cắt từng cái một tiến hành hơn một trăm người không có bất kỳ một cái nói lên kim khuyết kiếm các bố chữ thẳng đại ế n Yến p Hắn trưởng lao sắc cô lúc này ngân khóa mặt c r ư c trong nháy i l mắt trở nên rất nghiêm túc hắn ngưng mắt nhìn i ế n phi qua rất lâu mới nói yến phi người đối với ngũ đại kiếm các không quá biết chứ tương đối biết vậy ngươi có biết hay không kim khuyết kiếm cắt đã gác lại nhiều năm đại trưởng lão ta muốn thử một chút tiến phi ta phải nhắc nhở ngươi tiến vào kiếm cắt cơ hội năm năm một lần ngươi lựa chọn kim khuyết kiếm cắt tuyệt không phần thắng kim khuyết kiếm cắt trên trung bình cổ kiếm trận ngay cả trang chủ cùng chư vị trưởng lão cũng phá không ngươi muốn thử một chút ở đại trưởng lão thậm chí còn tất cả mọi người nhìn lại hôm nay không có một người không là hướng về phía tiến vào kiếm cắt tới n g ư ơ i bình thường sẽ chọn tương đối đơn giản dễ dàng tiến phi chọn nhưng là tuyệt đối không thể thông qua cái gì kiếm vũ đường cái gì kiếm cắt tiến phi cũng không thèm để ý hắn muốn liền một chú tăng thực bắt lên, hắn phải lực đại ư ợ c thực lực cơ Độc cô mặc chầm chầm coi hết thể khả hội. nhìn chầm chầm Phi chọc hắn phát hiện、yến、Phi ánh Yến Yến tăng mắt kiên năng lên định lâu, l thường. h Mấy ơ sau khi đại trưởng lão nói với yến phi được nhưng chuyện này bổn trưởng lão cũng làm không chủ ngươi trước chờ đợi chốc lát dứt lời đại trưởng lão xoay người đi về phía trang chủ độc cô vân vị trí trang chủ ra một chút tình trạng độc cô vân nhìn về phía độc cô mặc trầm giọng nói thế nào có người muốn bước vào kim khuyết kiếm cắc nghe thấy lời ấy độc cô vân cùng bên người hai vị phó trang chủ l i u t h i long nam cung bắc đồng thời sắc mặt thay đổi người nào yến phi đ ộ c cô vân thương lông mi khóa chặt lập lại liền là ngày h ô m q u a cái đó hiến phi chính là mở ra kim khuyết kiếm c ắ t cửa cũng không phải là chuyện nhỏ lão phu làm không chủ đ ộ c cô vân gật đầu nói ừ có thể biết hắn vì sao nhất định phải chọn vàng này khuyết kiếm c ắ t cái này lão phu không biết ngay trong nháy mắt này đ ộ c cô vân l i ê u thiên long nam cung bác ba người c ắ t có chút nhớ một cái trang chủ hai cái phó trang chủ h i ệ n nhiên đồng sàng dị mộng bầu không khí rất là cổ quái mấy hơi sau khi đ ộ c cô vân sầm ặ t lại ừ còn nhỏ tuổi còn vọng vô kỵ k kim khuyết kiếm các há là hắn muốn vào liền bảo đại trưởng lão ngươi đi nói cho hắn biết chuyển khác người một một kiếm tòa cắt đại i Ừ. đ trưởng lão đ ộ c cô mặc xoay người vừa muốn đi phó trang chủ liêu thiên long cười nói ha ha chậm đ ộ c cô mặc nhìn về phía liêu thiên long giờ phút này liêu thiên long quay đầu nói với đ ộ c cô vân trang chủ ngũ đ ạ i kiếm cắt hôm qua tấn cấp đệ tử cũng có tư cách chọn nếu y ế n phi chọn kim khuyết kiếm cắt chúng ta cưỡng ép n g ă n lại ha ha với lý không hợp đi đang khi nói chuyện liêu thiên long cố ý liếc mắt nhìn nam cung bác nam cung bác sắc mặt hơi lộ ra làm khó hắn rất k i ê n kỵ liêu thiên long mấy hơi sau khi trầm giọng nói cái này liêu h u n h lợi ấy cũng có đạo lý liêu thiên long hài lòng gật đầu một cái lại nói với đ ộ c cô vân trang chủ đ ộ c cô m i n h những tông môn khác cũng ở xem chúng ta ngươi nếu cưỡng ép ngăn cản y ế n phi đ ộ c cô vân mi rác nhỏ nhẹ lay động hắn ở áp c h ế trong lòng tức giận hiển nhiên hắn cái này cái gọi là trang chủ làm cũng không vừa ý chương bốn mươi sáu chương kiếm vệ nam ly bốn đ ộ c cô vân ép ép lựa giận trong lòng lúc này mới đối với đ ộ c cô mặc đạo cũng được nếu hắn muốn chết chuẩn trang chủ kim quyết kiếm c ắ t trong kiếm trận uy lực vô cùng k ế n phi nếu là đi vào chỉ sợ cũng không ra được đọc cô vân trong lòng cả giận nói nói nhảm ta không biết sao hiến phi tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng nhưng lại thiên về tự tìm chết hắn ngày hôm qua đắc tội liêu ra liều thiên long như thế nào bỏ qua cơ hội này coi như ta nghĩ rằng đảm bảo hắn nhưng là ở loại tràng diện này ai đáng tiếc đ ộ c cô vân sắc mặt âm trầm tới cực điểm đại trưởng lão bổn tọa lời nói ngươi không có nghe rõ sao đ ộ c cô mặc bất đắc dĩ chỉ có thể đáp một tiếng xoay người rời đi trở lại hiến phi trước mặt đ ộ c cô mặc hạ thấp giọng nói với hiến phi hiến phi ngươi rất không tội rất có tiềm lực ngươi nhất định phải chọn điều này tuyệt lộ sao thân là đại trưởng lão đọc cô mặc lại chính miệng nói với h ế n phi lời nói này hiển nhiên đ ộ c cô mặc minh bạch đ ộ c cô vân tâm ý đại trưởng lão ta nghĩ rằng thử một lần đ ộ c cô mặc lúc này thở dài hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái ai cũng được ngươi đi chuẩn bị đi hơn một trăm người mỗi người chọn tâm nghi kiếm cắt bọn họ đi tới đối ứng kiếm cắt trước chờ tiến vào trải qua khảo hạch duy chỉ có yến phi cô linh linh đi về phía mấy năm không người bước vào kim khuyết kiếm cắt phàm là có chút lịch việt đều biết kim khuyết kiếm c ắ t chuyện giờ khác này y ế n phi lại đi về phía nơi đó không đơn thuần những thứ này kiếm vũ đường đệ tử ngay cả danh kiếm sơn trang những trưởng đội kia thậm chí còn những tông môn khác lão giả cũng đều nhìn sang tiến phi muốn làm gì hắn thế nào chạy kim khuyết kiếm cắt đi trời ơi hắn sẽ không phải là muốn sông kim khuyết kiếm cắt chứ đùa gì thế ngay cả tam trưởng lão cũng thiếu chút nữa đem mệnh ném ở nơi nào hắn hắn phải đi sông lòng ngươi khó dò, ai biết hắn nghĩ như thế nào các ngươi chờ quên trang chủ chính miệng nói qua ai có thể phá kim khuyết kiếm cắt trong kiếm trận lấy được kim khuyết kiếm liền có thể làm kim khuyết kiếm cắt các chủ ngươi là nói hắn muốn làm kiếm cắt các chủ tiểu t ử này không muốn sống tiến p i từng bước một đến gần kim khuyết kiếm cắt mỗi đến gần một bước trong lòng loại cảm giác đó liền mạnh hơn một chút hắ chính mình đi đến một bước này không dễ dàng nhưng cũng không cách nào kháng cự cái loại này sâu trong tâm linh kêu gọi câu thường nói phú quý hiểm trung cầu tiến phi đã đem sinh tử không để ý căn hệ trọng đại đại trưởng lao động cô mặc tự mình đến đến kim khuyết kiếm cắt trước cửa tiến phi đi tới đọc cô mặc cuối cùng hỏi một lần n g ư ờ i quyết định ừ m g tiến phi trả lời rất khẳng định đọc cô mặc thở dài nói ai trước đó cũng không nghĩ tới sẽ có người muốn sông kim khuyết kiếm cắt cho nên bên trong không thiết cửa khẩu nếu không muốn vào cửa này ngươi nhất định phải trước qua kiếm vệ cửa ả i này kiếm vệ đúng mỗi ngồi kiếm cắt đều có kiếm vệ phụ trách kiếm các thủ vệ vàng này khuyết kiếm các gác lại nhiều năm kiếm vệ cũng đã rời đi cho nên ngươi chỉ cần phá bên trong kiếm trận liền có thể vừa dứt lời đột nhiên một cái thanh â m quen thuộc chuyển tới khiến cho hiến phi ngẩn người một chút ai nói kim khuyết kiếm các kiếm vệ rời đi hiến phi vội vàng tránh mắt nhìn đi một người mặc kim sắc trang phục nam tử đi tới điêu luyện tóc ngắn trên gương mặt thẹo bất ngờ cuối cùng nam ly nam ly xuất hiện để cho hiến phi giật mình không nhỏ hắn chậm d ã i đi tới đ ộ c cô mặc phụ cận trình một khối kim sắc ngọc bài thuộc hạ kim khuyết kiếm vệ gặp qua đại trưởng lão đọc cô mặc cũng có ch không ngờ nam ly l i nói n g l ã h ậ t i n l n g h ả i là t a độc cô mặc sắc mặt vui mừng hắn vội vàng nói với y ế n phi được nếu kim quyết kiếm b ệ đến y ế n phi n g ư ơ i muốn vào kiếm cắt thì nhất định phải t r ư ớ c qua hắn cửa ả i này nam ly đến khiến cho độc cô mặc thấy hy vọng nếu như y ế n phi qua không nam ly cửa ả i này liền không vào được kiếm cắt cái mạng này liền có thể giữ được không ngờ nam ly lại nói đại trưởng lão thật xin lỗi ta không phải là đối thủ của hắn n g ư ơ i thân là kiếm các kiếm vệ ngươi lại tự nhận không địch lại nam ly liếc về yến phi liếc mắt nói thẳng ta chỉ dùng thực lực nói chuyện không sai ta không phải là đối thủ của hắn vậy ngươi còn tới làm gì nam ly nhìn về phía yến phi yến minh kim khuyết kiếm các bên trong hung hiểm ta không nói nhiều ta chỉ hỏi ngươi ngươi quyết định phải đi không sai được ta cùng ngươi cùng đi nam huynh yến phi lời còn chưa dứt nam ly đem thắt đức bây giờ ta cũng không dối gạt t ế n minh vàng này khuyết kiếm các nguyên bồn các chủ chính là ta ra ra phụ thân ta sẽ chết ở đó trong kiếm trận ra ra không hề làm kiếm này các t i chủ cũng là bởi vì cái này một f a n nói yến phi trong lòng thất kinh khó trách nam ly đối với danh kiếm sơn trang chuyện như lòng bàn tay không nghĩ tới hắn lại là kim khuyết kiếm các các chủ tô tử yến phi càng không có nghĩ tới nam ly phụ thân sẽ chết ở trong kiếm trận yến minh nhiều năm như vậy ta sớm nghĩ tưởng xông vào một lần kiếm này trận nhưng hôm nay ngươi thế tất yếu để cho ta cùng ngươi cùng đi ít nhiều gì ta tử ra ra nơi đó đối với tòa kiếm trận này có chút biết có lẽ cũng có thể giúp ngươi một cái yến phi liếc về liếc mắt đ ộ c cô mặc đại trưởng lão không hợp quy cụ chứ đọc cô mặc lại nói nam ly vốn là kim khuyết kiếm vệ có quyền xuất nhập kim khuyết kiếm c ắ t tới cho các ngươi làm cái gì ở bên trong không người sẽ biết yến phi làm việc từ trước đến giờ quả quyết đã như vậy hắn đáp ứng nam ly hai người tới kiếm c ắ t trước cửa nam ly dùng dành riêng mật thi mở ra kim khuyết kiếm các đại môn mấy năm không mở kiếm c ắ t cửa chậm rãi mở ra phát ra khiếp người thanh â m nam hình mời mời hai người hai mắt nhìn nhau một cái song song bước vào kim khuyết kiếm các cửa năm tầng kim khuyết kiếm c ắ t hai đến năm tầng không có gì cửa khẩu mấu chốt chính là tầng thứ nhất này thượng cổ kiếm trận liền vải ở tầng thứ nhất yến phi cùng nam ly tiến vào kiếm các kiếm các cửa tự đi khép lại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về kim khuyết kiếm c ắ t bọn họ sắc mặt âm trầm vô cùng có người than thở có người lại lộ ra hài lòng nụ cười nhưng bất luận là ai ở trong lòng bọn họ t i ế n phi người này đã không tồn tại kim khuyết trong kiếm c ắ t đại môn khép lại ánh sáng tôi xuống t i ế n phi định thần nhìn lại ngay tại kiếm c ắ t một tầng ngay chính giữa giữa không trung lơ lửng một thanh kiếm một cái lừng lánh sáng q u ắ c kim mang kiếm danh kiếm sơn trang ngũ lại danh kiếm một trong kim k u y ế t kiếm hiến phi trong lòng động một cái đang lúc này bên hai truyền tới nam ly còn loạn tiếng gọi ở mỹ cha hiến phi ánh mắt vội vàng rời xu nhìn một cái bên dưới một đôi m ả y kiếm nhất thời thật chặt t r ư ơ n g bốn mươi bảy chương chú kiếm mạch bốn kim quyết kiếm cắt trên mặt đất nằm mấy cổ thi thể chắc hẳn đều là nhiều năm trước tới sông trận tính toán thời gian chắc hẳn mỗi một c ổ thi thể đều có đoạn thời gian nhưng nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu giữa nát cha nam ly một tiếng hô to liền muốn x u n g lên trực tiếp bị yến phi ngăn lại nam h i n h đừng xung động cha nhị t h u ố c tam t h u ố c yến phi ngăn t r ở nam ly thất kinh hỏi ba vị này đều là ngươi trưởng bối chăm hơi thở sau khi nam ly mới tỉnh táo lại không sai ra ra ban đầu được trận này cả ngày cùng ta cha nhị t h u ố c tam t h u ố c nghiên cứu phá trợ sau đó bọn họ tất cả đều chết ở trong trợ ra ra cuối cùng kỳ lực cũng không cách nào đưa bọn họ thi thể mang ra khỏi ta ta hiện thiên nhất định phải đem c h a thi thể mang ra ngoài yến phi hít sâu một cái xem ra kim quyết kiếm các các chủ không tu luyện nữa kiếm đạo ngay cả các chủ đều không làm chủ muốn là bởi vì chuyện này nam huynh ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g động ta đi thử một chút bây giờ nam ly đã tỉnh táo không ít hắn vội vàng đem yến phi kéo yến huynh vân vân mới vừa ta thất thố trận này hung hiểm ngươi thấy đây là ta nam ra chuyện ngươi không cần liều lĩnh tràng phiêu lưu này yến phi liếp nam ly liếc mắt nam h i n h ngươi lầm hôm nay là ta tới sông kiếm cát ngươi đi cùng ta đây không phải là ngươi chuyện có thể ngay cả trang chủ các trưởng lão cũng không làm được ngươi vào trận chắc chắn phải chết tiến phi hé miệng cười yếu ớt đạo ha ha ta t i ế n phi cái mạng này không bao nhiêu tiền nhưng cũng không phải nói bỏ liền bỏ yên tâm đi ta biết rõ mình có bao nhiêu c â n lượng dứt lời tiến phi chậm rãi đi lên phía trước tiến lên hai bước lại đi liền muốn vào trận tiến phi bình khí ngưng thần chậm rãi nhắm mắt bắt sâu trong nội tâm vẻ này cảm giác kỳ quái quả nhiên loại cảm giác này với kiếm viên bên trong giống nhau như lúc tòa kiếm trận này cùng kiếm u y ê n hộ kiếm đại trận là đồng nguyên yến phi trong lòng cả kinh nói hắn hội tụ tinh thần ở trong lòng không ngừng đặt câu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì hai tòa đại trận đến cùng có liên quan gì đột nhiên trong đầu thanh â m giàn mua kia chuyển tới bốn bộ dết thần kiếm trận chi sát trận yến phi hồn nhiên cả kinh vội hỏi bốn bộ dết thần kiếm trận thật là khí phép tên nhưng ta vì sao có loại quen thuộc cảm giác chặt chặt bởi vì kia vốn là người chế thanh em giàn mua một câu nói này bằng dường như sấm xét dùng động yến p i tâm ta chế đùa gì thế thượng cổ kiếm trận Nói ít cũng phải mấy ngàn thậm chí còn trên vận năm, phải ít chí thậm mấy đạt sau i lại ai? Vì sao nút ở trong thân thể ta, ta lại là ai? Sau một khắc tiến phi trong đầu truyền tới vô cùng đau nhức hắn đã từng không chỉ một lần hỏi cái này nhiều chút mỗi một lần đều giống nhau tia thanh âm cổ quái từ không trả lời hơn nữa cũng sẽ mang lại cho hắn cực lớn chỗ đau ta là ai ta rốt cuộc là ai một bộ thượng cổ tuyệt trận thanh âm kia lại nói là ta chế hiến phi hiện ra thống khổ biểu tình nam ly nhất thời kêu một tiếng hiến huynh ngươi không sao chớ nam ly muốn đi qua hiến phi vội vàng quát bảo ngưng lại đứng lại hiến huynh yên tâm ta không sao hôm nay ta thể phá trận này dứt lời hiến phi dứt khoát kiên quyết bước chân bước vào kiếm trận bên trong mắt thấy hiến phi bước vào kiếm trận nam ly tim cũng nhảy lên đến cuống họng hắn muốn trợ r ú t cũng không biết như thế nào hạ thủ hiến phi mới vừa vừa bước vào kiếm trận liền cảm giác cường đại sát khí đem chính mình báo phủ trong khoảnh khắc kim quyết kiếm các một tầng kiếm vi t r à lan vốn là không gian hư vô đột nhiên xuất hiện vô số kiếm những thứ này kiếm không có thực chất hoàn toàn do trong trận kiếm hơi t h ở tạo thành sưu sưu sưu sưu sưu vô số kiếm qua lại phóng nam ly rõ ràng thấy toàn bộ kiếm các tất cả đều là phi kiếm vạch qua lưu lại vết kiếm mật như m ạ n g nhện vô số vết kiếm đem yến phi vây quanh cơ hồ tạo thành một cái kén đem yến phi khỏa ở bên trong sắc khí rúng động thượng cổ kiếm trận uy lực khiến cho yến phi trong lòng cũng t h a n phục nhưng là đã đến nơi này thì an tâm đi thôi ta yến phi chết còn không sợ lại có sợ gì yến phi dẫn quát một tiếng h ử ta là bất diệt kiếm thể kiếm trung chi hoàng vạn kiếm tránh lui ai dám làm tổn thương ta c h ỉ một thoáng yến phi ngang ngược lộ ra ngoài hắn đem chính mình bất diệt kiếm thể hoàn toàn hiện ra đúc thành bất diệt kiếm thể cả người hắn chính là một thanh kiếm mạnh hơn nữa cổ trận cũng là kiếm trận yến phi vào trận tự nhiên dung nhập vào trong kiếm trận kiếm trận luôn không khả năng công kích mình chính mình nhưng yến phi giờ phút này hiện ra ngang ngược khiến cho kiếm trận cũng có chút sợ hãi người có hồn thu có hồn khí có hồn trận như thế có hồn kiếm trận cũng cảm giác yến bay trên người có quen thuộc nào đó khí tức cả tòa kiếm trận kiếm quang lựa lờ sắc khí bức người cũng không dám hướng yến phi tấn công thấy như vậy một màn nam ly hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. n g h ĩ lúc đó phụ thân hắn vào trận ngắn ngủi mười mấy hơi thở sẽ chết nhưng là bây giờ yến phi đã tại trong trận trăm hơi thở thời gian thần hồn bên trong thanh â m cổ quái nói tới khiến cho yến phi quyết định thử một lần không n g h i tới hắn lại thật có thể chấn áp trận này từ một cái góc độ khác cái này cũng chứng thật thanh â m cổ quái nói tới yến phi trong lòng đối với mê đoàn nghi hoặc càng ngày càng đậm dưới mắt không phải là nghiên cứu lúc này kiếm yên bên trong yến phi lấy kiếm khí tu luyện dưới mắt chính là thời cơ hắn vội vàng cực hạn vận chuyển vô cực kiếm đạo tâm pháp tâm pháp vừa mới vận chuyển yến phi lại kinh ngạc thêm một lần đỉnh đầu trôi lơ lửng kim khuyết trên thân kiếm. một tầng kim mang bao phủ xuống kim k h u y ế t trong kiếm ẩn chứa kim thuộc tính linh lực tiến phi khiếp sợ phát hiện những kim loại này tính linh lực tiến vào trong cơ thể mình đang ở hướng kiếm mạch hội tụ sau một khắc tiến phi trong lòng động một cái hắn lập tức vận chuyển tâm pháp đổi lại những kim loại này tính linh lực hội tụ đến trung ương kiếm mạch thượng đúc mạch kim chi linh lực không có tiến vào kiếm mạch bên trong ngược lại trải rộng kiếm mạch thượng kim thuộc tính linh lực đang ở đúc kiến p i kiếm mạch sự biến hóa này đơn thuần tình cờ tiến p i cũng không biết kết quả gì nhưng hắn rất tin chính mình nhất định phải nắm cơ hội này kim quang đã hoàn toàn đem biến p i bao phủ hiến phi cả người thật giống như mạ vàng như thế hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trong kiếm trận t ù y ý bốn phía k i ế m quang k i ế m t h ư ớ c sắc khí vân quanh nam ly trận mắt hốc mồm trước mắt hết thảy hiển nhiên vượt qua hắn nhận thức đang lúc này nam ly trận nghe hiến phi một tiếng hô to nam h i n h còn đứng ngươi ở đó làm gì đi vào nam ly trận tròn mắt phản phất không có nghe rõ như thế cái gì ta ta vào trận thế nào mới vừa ta c ả n g ư ơ i ngươi càng m u ố n sông bây giờ lại sợ nam ly mặt đầy lung túng mấy hơi sau khi quyết tâm được ta nam ly hôm nay liền liệu mình theo có tử hiến hình Phải chết chúng ta liền chết cùng một chỗ tiếng nói rơi xuống đất nam ly một cái bước dài hướng vào trong trận vốn tưởng rằng vào kiếm trận chính là v ừ a chết có thể nam ly vô cùng giật mình phát hiện hung hiểm dị thường kiếm trận lại đang giúp hắn tăng cao tu vi chương bốn mươi tám chương kim khuyết kiếm mạch bốn nam ly thân là kiếm c ấ p kiếm vệ tu vi tự nhiên không thấp nhưng một mực không có thể đột phá đến vũ sư cảnh trong lúc nhất thời nam ly tay chân luôn cuống còn đứng ngay ở đó làm gì cơ hội khó được hiến phi thanh em vang lên lần nữa nam ly vội vàng nhìn về phía yến phi giờ khác này đã không nôn ngựa gì lại có thể hình dung nam ly trong lòng kinh hãi cơ hội khó được nam ly không quản được rất nhiều ở trong kiếm trận tu luyện ước chừng một giờ đi qua trong kiếm trận khí tức bắt đầu trở nên h ỗ n loạn kiếm trận không làm gì được yến phi nhưng yến phi cũng không hiểu được như thế nào ổn ném kiếm trận dưới mắt kiếm trận nóng loạn cùng loạn kiếm trận cũng sẽ không lại cố kỵ yến phi bất diệt kiếm thể đáng tiếc thật là đáng tiếc yến phi trong lòng than thầm một tiếng ngắn ngủi một giờ yến phi mượn kiếm trận lực l ư ợ n không chỉ có thêm chú kiếm mạch tu vi trực bức kiếm mạch cành trung kỳ nếu như lại có một chút thời gian hắn đã phải có thể đạt tới kiếm mạch nhưng là dưới mắt không thể gợi thêm nam huynh cảm giác như thế nào nam ly mơ màng tỉnh lại mừng như đ i ê n đạo đa t ạ yến huynh ta ta rốt cuộc bước vào vũ sư cảnh yến huynh n g ư ơ i rốt cuộc là làm sao bây giờ đến kiếm này trợn ngay cả trang chủ cũng không làm gì được nó lại thụ ngươi trưởng khống yến huynh ta nam ly phục hoàn toàn phục không có thời gian nói nhiều nam huynh m a u dẫn thi thể rời đi kiếm trận yến phi giọng có chút gấp vội vã xảy ra chuyện gì nhanh nam ly không dám trì hoãn đem ba bộ thi thể vắt xuất kiếm trận ngay tại nam ly cóng lấy sau lưng cuối cùng một cụ thi thể rời đi kiếm trận lúc y ế n phi đột nhiên rỗi tay nắm lấy kim khuyết kiếm chua kiếm thân hình trợt lõe nhảy ra kiếm trận b è o s i ê u s i ê u s i ê u sau một khắc thượng cổ trong kiếm trận kiếm khí bắn ra b ố n phía cùng l o ạ n kiếm khí đem kim khuyết kiếm các một tầng vách tường bắn thiên sang b á c h khổng mấy hơi sau khi vạn trượng sáng mở trận lõe thượng cổ kiếm trận tan thành mây khói mắt thấy kiếm trận cứ như vậy tiêu tan y ế n p h i t r o n g mắt tràn đầy đáng tiếc t ế n h u n h nam ly nhìn trận mắt hốt mồm đáng tiếc ai tiến phi chầm rã chưa nói tới là chính nó tiêu tan nam ly khắp khuôn mặt thì không cách nào che giấu khiếp sợ và vui sướng đột nhiên hắn nhìn về phía mặt đất ba bộ thi thể ba bộ thi thể rời đi kiếm trận không bình thường hóa thành phân vụn biến mất không còn tầm hơi mất tăm cha nhị t h u ố c tam t h u ố c nam ly quỳ xuống đất hô to lại không làm nên chuyện gì nam h i n h ba người này thân thể đã bị kiếm trận hoàn toàn hư hại bây giờ kiếm trận k h ô n g tự nhiên tiêu tan có lẽ cũng là bọn hắn tốt nhất nơi quy tụ đi yến phi thấy nam ly đau buồn khuyên lớn ước chừng thời gian một nén nhang đi qua nam ly tâm tình mới phải chuyển một ít yến p h i mang cho hắn rung động khiến cho hắn rất nhanh từ trong bi thống đi ra nam ly chậm rãi đứng d ậ y ngưng mắt nhìn yến p h i trầm giọng nói yến huynh tạ ít nhất ngươi cho ta gặp lại sau phụ thân một mặt cơ hội ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đây tuyệt đối là danh kiếm sơn trang một cái truyền kỳ vài chục năm danh kiếm sơn trang từ trên xuống dưới cũng không cách nào phá giải kiếm trận lại bị ngươi cho phá ta nói chính nó tiêu tan nam ly nói tiếp đó không trọng yếu người khác cũng sẽ không quản những thứ này yến h u n h trang chủ nói qua ai có thể phá trận này người đó chính là kim khuyết kiếm các, các chủ từ giờ trở đi ngươi chính là kim khuyết kiếm các các chủ thân phận cùng t r ư ở n g lao giống nhau trời ơi n g ư ơ i mới mười mấy tuổi yến phi đối với mấy cái này căn bản không quan tâm trong lòng của hắn tự nhiên mừng như đ i ê n lại là bởi vì dưới cơ duyên xào hợp hắn lại đúc thành một cái kim khuyết kiếm mạch kiếm nguyên ở kiếm mạch bên trong bị kim thuộc tính linh lực bồi bổ xuất thể thời điểm tự nhiên làm theo mang theo kim thuộc tính linh lực đặc biệt có hiệu quả vô hình chung chính mình sức chiến đấu nhất định tăng cường hơn nữa nếu trung ương kiếm mạch có thể dùng kim thuộc tính linh lực đúc khắp bốn cái kếm mạch nam ly phát hiện yến phi có chút một người t ngươi đang suy nghĩ gì yến phi phục hồi tinh thần lại hả không có gì nam minh cái thanh này kim khuyết kiếm vốn là da da của ngươi bây giờ cho ngươi coi như là vật quy nguyên chủ đi nhìn yến phi trong tay kim khuyết kiếm nam ly cao mày một cái không ngươi bây giờ chính là kim khuyết kiếm các các chủ thanh kiếm n à y h ẳ n thuộc về ngươi yến phi liên quan khổ cười một tiếng hắn á n g chừng trong tay kim khuyết kiếm ha ha nó a đã sắp p h ế bây giờ kim khuyết kiếm ảm đạm vô quang ở trong chứa kim chi lực cơ bản toàn bộ hao hết được chúng ta đi ra ngoài đi yến p i dứt khoát trước đem kim k u y ế t kiếm thu hồi vừa muốn đi nam ly mấy cái bước giải vọt tới kiếm trong các tiến huynh v â v kim quyết kiếm các vài chục năm b ỏ trống hôm nay rốt cuộc có thể gặp lại sau kiếm các huy hoàng đang khi nói chuyện nam ly xúc động trên vách tường một nơi cơ quan trong phút chốc kiếm các trong quang mang chất thước bốn phía trên vách tường màu xám t h ỉ n h thịch hạt trâu toát ra hào quang n g ánh kích động cơ quan sau nam ly chăm sóc t i ế n phi tiến huynh ta cho là chúng ta hẳn đi kiếm các đ ỉ n h chót có thể hay không quá lộ liễu tiến h u y n người cho là ngươi còn có thể không tiêu tăng sao đã như vậy ngươi không bằng liền khoe khoan một cái tiến phi lắc đầu chỉ, chỉ nam ly theo nam ly dọc theo n ấ p thang đi về phía kiếm các đ ỉ n h chót võ trường thượng t h é t một tiếng kinh hãi vạn chúng kiếp sợ mau nhìn kim khuyết kiếm các các đăng phát sáng trong n g á y mắt bao gồm trang chủ phó trang chủ ở bên trong tất cả mọi người cùng nhìn về phía kim khuyết kiếm các ngũ đại kiếm các mỗi một tòa kiếm các nóc đều có một quả ánh sáng trâu được gọi là các đăng vài chục năm kim khuyết kiếm các các đăng vẫn luôn màu xám thình thịch bây giờ các đăng như kim này một loại toát ra nhức mắt kim mang cùng với các tứ đại kiếm các các đăng hấp dẫn lẫn nhau không chỉ có như thế kim k u y ế t kiếm các trừ một tầng hư hại nghiêm trọng bên、ngoài. phía trên bốn tầng đều tựa như đắp lên một tầng kim quang các đăng tản mát ra ánh sáng bao trùm kiếm cắt kim khuyết kiếm cắt vũ đại kiếm c ắ t đứng đầu tái hiện tần h uy trang chủ các đăng phát sáng thân là trang chủ độc cô vân trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ tiểu t ử này phá kiếm trận không thể nào bổ tọa cũng không làm gì được kiếm trận hắn như thế nào có thể phá độc cô vân trong lòng tràn đầy kinh hãi phó trang chủ liễu thiên long nam cung bắc tất cả đều mặt đầy không tưởng tượng nổi có thể tưởng tượng dù bọn hắn cũng loại phản ứng này những người khác thì như thế nào yến phi phá thượng cổ kiếm trận lần này toàn bộ vũ đấu tràng hoàn toàn sôi sùng sục còn lại bốn tòa kiếm các khảo hạch đều dừng lại chương bốn mươi chín chương chuẩn các chủ bốn trong i ế n nghị luận g ấ bởi góc ư đã mất đi tư cách bạch lược huyên thấy như vậy một màn trong ánh mắt toán hận bị khiếp sợ hòa tan đây là cái đó, đứa nhà quê sao? Đây là cái đó chỉ biết là săn thú liên gia cũng không có tiểu từ nghèo sao chẳng lẽ ngươi một mực đang gata ngươi vẫn ẩn núp đến ngươi xuất hiện là vì theo ta bạch lược huyên đối nghịch sao bạch nhược huyên tâm tình v ạ n phấn phức tạp nhưng thay đổi không để cho dự định nàng vẫn là phải nắm chặt liễu g i a cây to này vì vậy bạch nhược huyên ánh mắt dần dần lại khôi phục p h ẫ n hận nàng siết chặt quả đấm hung tận nhìn đến phi lòng tràn đầy n g u y m n rùa liễu g i a cao thủ tiến tới lao ra chủ liễu thiên long bên người đại ca tiểu tử này t a môn liễu thiên long trầm giọng nói đáng ghét độc cô vân vốn không để cho hắn đi vào sớ m biết ta sẽ không hẳn là nói ai trách ta trách ta à ta đây không phải là mang đá lên đập chân mình sao bất luận như thế nào cũng không thể khiến hắn xấu kế hoạch chúng ta người này phải chết kế hoạch mấu chốt ngay tại cô tả thương thế hắn như thế nào liêu thiên nguyên cười cằn nói kiến càng ngay cây không tự lượng sức muốn giết chết hắn có là cơ hội đại ca chuyện này liền quân ở trên người của ta cô t a đã ăn vào mật tông đại h o à n đan thương thế khỏi hắn không nói tu vi còn có tinh tiến đã đột phá đến vũ sư cảnh liêu thiên long hài lòng nhìn về phía liêu thiên nguyên được tứ đệ dưới mắt vẫn là lấy kế hoạch làm chủ chúng ta vẫn không thể với độc cô ra trở mặt hết thể cẩn thận xử lý hiểu không kim quyết kiếm các đình chót tiến vi leo lên chỗ cao nhất trong lúc nhất thời nhiệt huyết dâng trào hắn nhìn xuống chúng nhân rất có quân lâm thiên hạ cảm giác mấy hơi sau khi hắn lại ngẩng đầu ngưng nhìn bầu trời cái loại này biểu tình tràn đầy khiêu khích phảng phất đ a n g nói cựu thiên thần linh nghe mạng ta do ta không khỏi các ngươi chúa tể ta sẽ trở về trước mặt một câu là yến phi muốn nói một câu tiếp theo yến phi chính mình cũng không biết thế nào nhô ra cùng lúc đó trên chín tầng trời cao cao tại thượng nắm giữ chúng sinh chúng thần không tự chủ được đánh cái dùng mình thời gian một chun trà đi qua yến phi phi thân xuống kiếm cắt hắn chậm rãi đi giữa v õ trường thượng dẫn dắt tất cả mọi người ánh mắt cái gì kiếm cắt chi chủ vị trí hắn cũng không để bụng nhưng nam ly nhất định phải dẫn hắn đi gặp trang chủ yến phi cũng đúng lúc có chuyện muốn hỏi liền đi theo quá khứ hai người tới trang chủ độc cô vân trước mặt được tuổi trẻ tài cao ha ha ha ta danh kiếm sơn trăng có thế nhân tài lo gì không thịnh hành độc cô vân bên người một đám lao giả hiện ra nụ cười nhưng yến phi phát hiện có vài người cười cũng chẳng phải tự nhiên thậm chí là tiếu lý tàn g đ a o mấy hơi sau khi nam ly chắp tay nói thuộc hạ kim khuyết kiếm vệ b à i kiến tông chủ độc cô vân quan sát nam ly lấy mắt gật đầu nói ừ ngươi chính là nam phong người lao cái kia vật tôn nhi、đi. chính là trang chủ t h đọc hạ cô một c h vân thật sâu minh bạch một điểm này tiến vi nhìn ra đọc cô vân người trang chủ này làm cũng không thoải mái đọc cô vân trên mặt hiện ra vẻ khó xử cái này sao không say bổn tỏa nói qua được hiện nay trong kiếm c á t kiếm trận đã không còn tồn tại tiến phi theo lý trở thành kiếm các tri chủ đọc cô vân mặt liền biến sắc tài biến đang lúc này liêu thiên long cả giận nói càng d ỡ kim khuyết kiếm c á t chính là ngũ đại kiếm c á t đứng đầu các chủ vị trí cùng trường láo bất phân cao thấp xác lập các chủ há là trò đùa nam ly đối với liêu thiên long lại không sợ hái chút nào hắn trực diện liêu thiên long phó trang chủ thuộc hạ chẳng qua là nhớ trang chủ chính miệng nói qua lúc này mới nhắc tới phó trang chủ không cần tức giận hắn dù sao cũng là phó trang chủ bị nam ly chống đối hắn đã không còn gì để nói lúc này đại trưởng lao đ ộ c cô mặc ho khan một tiếng đạo không sai chuyện này trang chủ chính miệng đã đáp ứng nam ly trang chủ tâm lý năm chắc bất quá chuyện này xác thực c a n hệ trọng đại còn phải thận trọng đ ộ c cô mặc lời nói rất khéo đưa đầy giúp đ ộ c cô vân giảng hòa đồng thời lại cho l i ê u thiên long n ấ p thang không đợi đ ộ c cô vân mở miệng l i ê u thiên long trầm mặt nói đã như vậy bổn tọa cảm thấy hẳn ở trưởng lao hội thượng mới quyết định trong lúc nhất thời tiến p i cảm nhận được những lao giả này giữa tràn ngập một loại rất cổ quái khí tức âm mưu tính toán mỗi người có tâm t luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng yến phi ghét nhất chính là chỗ này loại chuyện mấy hơi sau khi đọc cô vân mới làm quyết định được bùn trang chủ nhất nôn kiểu đình nhưng việc này lớn yến phi ngươi liền tạm dùng tiền thay thế khuyết kiếm các các chủ vị chuyện này chờ sau chuyện này tổ chức trưởng lão hội mới quyết định tạm thay mặt các chủ cũng là các chủ nghe thấy lời ấy liêu thiên l o n g mặt trầm như nước trang chủ chuyện này sợ rằng không ổn đâu đọc cô vân sắc mặt cũng đã âm trầm tới cực điểm liêu hình danh kiếm sơn trang, trang chủ vẫn như cũ ta đọc cô vân nếu như bổn tỏa nhớ không lầm lời nói là ngươi mãnh liệt đề nghị để cho y ế n phi bước vào kim khuyết kiếm c ắ t chứ những lời này phân lượng đã không nhẹ liêu thiên long vẫn hận gật đầu một cái được ngươi là trang chủ một cái nghèo k ế t tiểu tử cũng chưa mọc đủ lông cũng có thể làm ta danh kiếm sơn trang kiếm c ắ t c h i chủ trang chủ ngươi cũng đừng hối hận trong phút chốc đ ộ c cô vân căm tức nhìn liêu thiên long lưỡng đạo trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm tức giận lúc này mới khiến cho l i ê u thiên long ý miệng sau đó đọc cô vẫn ánh mắt nhìn về phía yến phi ánh mắt hết sức c ủ quái ý vị thông trường ngay cả vạn phần thông minh yến phi cũng có yến phi trong lòng hầu nghi nói nhất mạc mạc để ở trong mắt yến phi biết chính mình sợ rằng đã c u ố n vào cuộc phân tranh này bên trong bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không quan tâm đợi đến mọi người trầm m ặ t xuống yến phi đưa mắt nhìn một chút c h ú n g vị lao giả trang chủ thuộc hạ có một chuyện muốn hỏi độc cô vân trầm giọng nói nói ta còn có thể hay không tới tham gia còn lại bốn tòa kiếm các khảo hạch yến phi một câu nói nô ra mọi người tại đây tất cả đều ngẩn người một chút bao gồm nam ly ở bên trong nam ly cho yến phi khiến cho cái ánh mắt ý ở nói cho yến p i ngươi chẳng lẽ không nhìn ra liều thiên long muốn m ạ n ngươi lúc này ngươi còn s ô n g cái gì kiếm cắt há chẳng phải là cho bọn hắn cơ hội nếu như bọn họ ở trong khảo hạch gian lận ai cũng không giữ được ngươi lại nói ngươi bây giờ là kim khuyết kiếm c ắ t chuẩn các chủ còn sông k h ắ c kiếm cắt cố ý sao hiến phi a hiến phi mọi người đều nói ta là kiếm si ngươi thật là so với ta si cùng quá nhiều t r ư ơ n g năm mươi xích diễm kiếm cắt bốn cái gì các chủ hiến phi căn bản không để ý nam ly cũng không cách nào biết hắn kết quả đảng suy nghĩ gì đại trưởng lao đ ộ c cô mạc phảng vẫn không có nghe rõ như thế hỏi h ế n phi ngươi nói cái gì tiến phi nhìn về phía đại trưởng lão hỏi ta có thể hay không tiếp tục tham gia còn lại kiếm các khảo hạch đ ộ c cô mặc liếc về liếc mắt đ ộ c cô vân đ ộ c cô vân sắc mặt âm trầm vô cùng đ ộ c cô vân trong lòng thầm nói tiến phi a hiến phi ngươi thật đúng là một cái đỡ không nổi a đấu bổn tọa có lòng đảm bảo ngươi ngươi lại không biết điều còn lại bốn tòa kiếm các hai tòa các chủ đều là người nhà họ liễu ngươi liền thật không sợ chết đ ộ c cô mặc minh bạch đ ộ c cô vân trong lòng b ă n văn cho nên chậm chạp không có mở miệng nhưng mà liễu thiên long thấy cơ hội hắn hai mắt tòa sáng lúc này nói dĩ nhiên có thể bồn trang kiếm c ắ c tuyển chọn mỗi người đệ tử có quyền chọn kiếm c ắ c cũng không có nói mỗi người đệ tử chỉ có thể tham gia một tòa kiếm c ắ c khảo hạch hừ h ừ t i ế n phi ngươi còn muốn đi sông k i ê m ngồi liêu thiên long thiếu lý tàn g đao t i ế n phi hoàn toàn có thể minh bạch hắn dự định vậy trước tiên sông xích diễm kiếm c ắ c đi gãi đúng châu nữa được vạn không nghĩ tới liêu thiên long lần này trả lời thoải mái nhanh đến cực điểm cùng mới vừa nói tới hiến phi làm các chủ thời điểm tưởng như hai người hiến phi đáp ứng ngay trước mặt mọi người coi như là đọc cô vân cũng không có biện pháp đọc cô vân mặt trầm như nước chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái mặt đầy s ầ khổ sớm biết như vậy đ ộ c cô vân cần gì phải ra sức bảo vệ yến phi xích diễm kiếm các các chủ là liễu thiên viêm liễu thiên long tam đệ yến phi một khi tiến vào sao có thể sống một người chết ta đảm bảo hắn làm chi đ ộ c cô vân trong lòng thầm giận nam ly mắt minh tâm phát sáng hắn nhìn ra trong này đầu mối yến huynh ngươi được suy nghĩ kỹ càng yến phi hẽ miệng cười một tiếng nói yến tâm ta đã quyết định được rồi danh kiếm sơn trang thế hệ trước môn ở bên này nghiên cứu một đám đệ tử không biết tình huống bọn họ vạn phần hiếu kỳ nhưng là không nghe được nói gì đột nhiên bọn họ phát hiện độc cô mặc mang theo y ế n phi lại đi về phía xích diễm kiếm c ắ t vốn liền trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm y ế n phi lần nữa trở thành nghị luận tiêu điểm mau nhìn y ế n phi muốn làm gì hắn thật giống như chạy xích diễm kiếm c ắ t đi chẳng lẽ hắn còn phải xông xích diễm kiếm c ắ t hay sao hừ hừ không có tiểu tử này không dám làm ta tựu một mực bao nhiêu lần đều là t ử cục tiểu tử này không những xông tới hơn nữa càng ngày càng cường đại nhưng lần này không giống nhau à hắn đánh bại liêu quân tả xích diễm kiếm các các chủ chính là liêu quân tả tam thúc công hắn nếu là vào kiếm các còn có thể sống được đi ra bước vào kim khuyết kiếm các thời điểm người nghĩ qua hắn sẽ sống đi ra sao trong góc bạch nhược huyên thấy như vậy một màn đã hoàn toàn đờ đẫn tại sao y ế n phi thật l à là với chính mình giận dỗi sao y ế n phi thật là vì chính mình sao ta ở y ế n phi trong lòng thật còn có vị trí sao trong lúc nhất thời không biết tại sao bạch nhược huyên trong lòng sinh ra một k i a khó tả cảm giác mất mát tham gia xích diễm kiếm các khảo hạch đệ t ử tổng cộng ba mươi hai người đến bây giờ đã có hai mươi mốt người bước vào có thể cuối cùng đi ra chỉ có hai người liêu quân phòng phương thiên thạc hai mươi mốt người hai người vượt qua kiểm tra còn lại mười một người lăng lăng nhìn độc cô mặc mang theo y ế n phi đi tới bọn họ thậm chí quên nghị luận chút gì chẳng qua là yên lặng nhìn xích diễm kiếm các các đ a n g hiện ra màu lửa đỏ tráng lệ kiếm các thật giống như bọc ở một táng lửa trong đi tới kiếm các trước cửa độc cô mặc thấp giọng nói y ế n phi có một số việc lão phu không tiện nói nhiều nhưng ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý còn có cơ hội đại trưởng lão ta quyết định ai trong kiếm các hết thảy đều do các chủ chúa tể ngay cả lão phu cũng không quyền tả hữu ngươi minh bạch ta ý tứ sao h ế n phi tự nhiên biết vốn là khảo hạch cường độ sẽ không quá mạnh dù sao cũng là nhằm vào đệ tử khảo hạch cũng không phải là phải đem tất cả đệ tử cũng đứng im nhưng m à cửa khẩu cường độ hoàn toàn do các chủ liêu thiên viêm quyết định yến phi cảm kích nhìn độc c ô mặc một cái nói đại trưởng lão có một số việc thế tất yếu làm được khảo hạch mỗi lần tiến vào ba người qua năm cửa người thông qua ba người ừ không sai đang lúc này thập phân không hòa hài tiếng cười từ yến phi bên người truyền tới ha ha ha họ yến nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt yến phi nhất thời nhìn lại là liêu quân tả liêu quân tả bên người kèm theo một cái to lớn lão giả một con hỏa phát xích mắt đỏ nhan liêu quân tả hắn tới làm gì tiến phi trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần n g h i hoặc đọc cô mặc cũng cao mày một cái hắn đối với kia tóc đỏ l á o giả chào hỏi xích diễm các chủ đây là tóc đỏ l á o giả chính là xích diễm kiếm các c á c chủ l i ê u thiên v i ê m hắn mang theo l i ê u quân tả đi tới trước mặt đại trưởng lão đại trưởng lão quân tả hôm qua xa suốt đúng là khinh thường mới vừa trải qua phó trang chủ đề nghị trang chủ đã đáp ứng cho thêm quân tả một cái cơ hội tiến p i biết cái thế giới này không công bình nhưng không nghĩ có thể đạt tới loại trình độ này khinh thường khinh thường thua không coi là thua lại nói kia liêu quân tả là khinh thường sao một câu khinh thường là có thể lần nữa đạt được cơ hội mà những người khác coi như ngày đêm khổ luyện cũng không chiếm được cơ hội yến phi lạnh lùng nhìn về phía liêu quân tả nhìn một cái bên dưới trong lòng tiểu tiểu cả kinh hôm qua liêu quân tả bị thương không nhẹ hôm nay lại tươi cười rặng rỡ hơn nữa xem ra tu vi còn có tinh tiến liệu ra sợ là thật dốc hết v ô liếng liêu quân tả nhìn về phía yến phi trong ánh mắt tràn đầy đầy áp sát cơ cười ha ha họ yến không nghĩ tới sao ta nói rồi theo ta đâu người vĩnh viễn thắng không phải không đọc cô mặc con ngươi chuyển động Hắn lần n có, có, có thể n h yến phi yêu cầu cơ hội lần này tuyệt vô cận hữu cơ hội dưới mắt kiếm mạch mới vừa thành là đúc mạch thời cơ tốt nhất xích diễm kiếm cắt trong hỏa chi lực dày đặc chính là hắn đúc mạch tốt nhất nơi sông có lẽ sẽ chết không sông hối hận cả đời sống không bằng chết vì sao không xông liêu thiên viêm chờ chính là chỗ này câu căn bản không yêu cầu đại trưởng lao mở miệng liêu thiên viêm nhẹ nhàng v ấ y tay sau đó hét lớn một tiếng mở kiếm cắt vốn l u ô n x ô n g cắt liêu quân t à t i ế n phi tần chiêu t i ế n p h i cùng liêu quân t à đã vào vị trí trong đám người lại đi ra một người thanh niên tần chiêu tần chiêu danh tự này t i ế n p h i không xa lạ gì trần phúc nhắc tới thập đại cao thủ trong thì có hắn t i ế n vi lưu ý một chút hắn phát hiện liêu quân tả nhìn về phía tần chiêu ánh mắt có chút đặc ý nhưng là tần chiêu s ắ mặt rất khó khăn chương năm mươi mốt chưa cùng đi, đi không cần đoán thần chiêu chính là liễu quân tả người rút bất quá y ế n phi có chút buồn bực lạ thần chiêu biểu tình hắn rất khó khăn mấy hơi sau khi ba người đi về phía kiếm các cửa l i ê u thiên viêm đem kiếm các chi cửa mở ra ba người đang chuẩn bị bước vào đ ỗ n g nhiên liễu quân tả nhìn về phía liễu thiên viêm nhị thúc công trận đánh hôm qua ta không phục hôm nay ta muốn chứng minh chính ta l i ê u thiên viêm cau mày một cái quân tả người muốn như thế nào ta nghĩ rằng làm cho tất cả mọi người thấy ta liễu quân tả tuyệt không so với họ yên kém liễu thiên viêm suy tư một lát sau gật đầu một cái sau đó liễu thiên viêm hét lớn một tiếng xích diễm kiếm các hôm nay bổn các chủ liền phá lệ cho các ngươi nhìn một chút sông cửa cảnh tượng một tiếng gầm đưa đến tất cả mọi người nhìn lại lại thấy liêu thiên viêm một tay nhẹ nhàng huy động trong hư không lại xuất hiện một cái màn sáng màn sáng bên trong nổi bật chính là xích diễm kiếm các một t ầ n g cảnh tượng y ế n phi mân mép một cái phát ra một tia cười lạnh liêu quân ta lại rất đ ắ c ý hắn trở lại y ế n phi bên người h ô n g ác nói họ hiến ngày hôm qua ngươi để cho ta ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống mất hết mặt mũi hôm nay ta muốn làm cho tất cả mọi người thấy theo ta liêu quân ta đối nghịch là một cái kết quả gì h ế n phi tâm tính rất hiền lành h người lắc đầu một cái, thở người thử ậ t hay ô m q u thảm bại, ngươi đây là rất sợ người khác không biết, ngươi mượn bớt i nói nhảm đi xin mời không cần liễu quân tả mời hiến p h i nói xong đã sớm bước vào kiếm các cửa sau đó l theo, theo đạo lý ba người bước vào kiếm các liên thủ đánh bại kiếm vệ là được vượt qua kiểm tra kiếm các mỗi một tầng khảo hạch đều có đặc biệt ý nghĩa trừ thực lực bên ngoài phối hợp tự nhiên cũng là hạng nhất nhưng là bây giờ tiến phi thầm nghĩ trong lòng khanh khách sợ rằng bây giờ ta mới là kiếm vệ đi ba vị này mới là một cổ thường thượng ba người đến kiếm vệ chậm rãi đứng dậy một đôi mắt lạnh ở ba trên người quét qua kiếm tiêu vệ cũng không nói nhiều một cái nhấc lên hỏa hồng t r ư ờ n g kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào ba người tiến vi đứng ở trong ba người hắn nhìn một chút đối diện kiếm vệ lại liếc về bên người hai người liếc mắt thế nào là ta tới trước vậy thì các ngươi cùng đi liêu quân tả cười lạnh một tiếng hừ hừ nói thật với ngươi ngươi tiện mệnh một cái lao tử không cần phải với ngươi hợp lại húng chi đây là khảo hạch ta nếu trực tiếp với ngươi giao thủ không hợp quy củ xích diễm kiếm vệ tam thúc công đệ tử thân truyền đối phó ngươi đủ bất quá ngươi yên tâm hắn sẽ đem cái mạng nhỏ ngươi để lại cho ta đến lúc đó ta cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể ha ha ha thế nào có phải hay không cảm giác rất khi dễ người rất vô s ỉ ha ha ha đúng ta liễu quân tả chính là khi dễ ngươi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tiến phi không những không giận ngược lại cởi nhạt hắn dùng một loại thật đáng buồn ánh mắt nhìn liêu quân tả liếc mắt sau đơn tay k h ẽ vung quét một mảnh nhàn nhạt kim mang thoáng qua tiến phi h u y ệ n hóa ra kim khuyết kiếm kim khuyết bên trong kiếm kim chi lực trôi qua kiếm vi giảm nhiều nhưng coi như ngũ đại danh kiếm một chồng cường độ vẫn còn dầu gì cũng bù đắp được một cái không tệ phạm giai bảo khí mạnh hơn thiết kiếm nhiều kim khuyết kiếm ra liễm tần chiêu thậm chí còn kiếm vệ đồng thời cả kinh còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại bọn họ phát hiện bên người yến phi đã chỉ là một tàn ảnh muốn chiến liền chiến cần gì phải nói nhảm kim quyết kiếm ra yến phi kiếm nguyên hộ thể vận chuyển rắn bỏ thân pháp thi triển báo đột kiếm quyết chạy thẳng tới xích diễm kiếm vệ hình ý kiếm quyết báo đột kiếm quyết đột kích g i ế t trong chớp mắt trong phút chốc yến phi khí thế tăng gọt gấp mấy lần kiếm nguyên t u n ra không ra tay thì thôi xuất thủ lại như sơn băng hải tiếu xích diễm kiếm vệ như thế nào tu là nhiều nhất cũng chính là vũ sư cảnh tiền kỳ so với nam ly thì như thế nào dứt khoát quả quyết lưu、loát. xích diễm kiếm vệ thất kinh vội vàng n g trái ánh ông tiếng kiếm rít bung ra xích diễm kiếm vệ tâm thần câu chiến kinh nghiệm phong phú khiến cho xích diễm kiếm vệ khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này kim quyết kiếm cơ hội là lao qua hắn đầu vai mà qua xích diễm kiếm vệ ngược lại hít một hơi khí lạnh đây là kiếm vũ đường đệ từ sao không cho hắn suy nghĩ nhiều bên hai lần nữa chuyển tới tiếng kiếm rít hình ý kiếm quyết lang s á t kiếm quyết cường thế tập sát hoành tạo thiên quân như quyền tịch quét một mảnh kiếm quăng màu vàng giống như mặt quạt ngang mở ra xích diễm kiếm vệ gấp vội k h n g lưng trên đầu bối t xích diễm kiếm vệ hoàn toàn ngu dốt hai kiếm quá khứ hắn m ổ hôi lạnh đã đi ra hắn phát hiện bất luận trước k h í thế tốc độ hay lại là kiếm kỹ thượng chính mình căn vốn không có sức đánh trả hình ý kiếm quyết gấu đụng kiếm kỹ năng ngay lập tức bạo lực ba thức liên k í c h một vòng tiếp một vòng như nước chảy mây trôi trong nháy mắt hoàn thành lần này xích diễm kiếm vệ không thể tránh né bị đụng vừa vạn tiến phi trôi kiếm nặng nghề đánh vào xích diễm kiếm vệ ngực đụng hắn chợt lui vài chụp bước đụng ở trên v á c tường、Phúc. phun ra một n g màu đến hắn kinh hoàng nhìn tiến p i một chiêu không phát chính mình lại bại liêu quân cùng tần chi võ trường thượng tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm bọn họ khiếp sợ không chỉ là yến phi thực lực mà là yến phi ác quả quyết đánh bại xích diễm kiếm b ệ yến phi trong l ò n g ngực hào tình văn trượng tay hắn cầm kim quyết kiếm điên cuồng hét lên liêu quân tả người mặt đau không đi đ ừ n g giả bộ cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy cùng đi đi ta yến phi sợ gì không ai sánh bằng cuồng ngạo khí tràn ngập xích diễm kiếm c á t liêu quân tả ba người không hẹn mà cùng trong lòng run dày nhưng liễm thức nếu như trước liêu quân tả nhất định sẽ xuất thủ nhưng là bây giờ hắn phát hiện chính mình hay lại là đánh giá thấp yến phi vì vậy hắn vòng vo một chút con ngươi tân huynh nhìn ngươi giết yến phi mội mội của ngươi không chỉ có k h ô n g việc gì hơn nữa từ nay vinh hoa phú quý liêu quân tả thanh em rất nhỏ nhưng không trốn thoát y ế n phi lốt hai quả là như thế thần chiêu là bị người uy hiếp tần chiêu bất đắc dĩ h u y kiếm chạy thẳng tới yến phi nào tới góc tường xích diễm kiếm vệ nhân cơ hội này cũng x u n g lên hai người liên thủ lực chiến yến phi toàn bộ võ trường yên tĩnh không tiếng động tất cả mọi người đều ngước nhìn trong hư không k i ê n một màn ánh sáng nam ly nắm chặt hai quả đấm cả giận nói đáng ghét tiểu nhân hẹn hạ cho đến bây giờ đã có không ít người đánh trong đáy lòng đứng ở yến phi bên này tên gì khảo hạch làm cái gì không bày rõ ra khi dễ người sao mỗi một l i ề u ra thế hệ trước trên mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ lúng túng nhưng bọn hắn chỉ có thể chống giữ cùng kế hoạch so với không coi vào đâu y ế n phi nhất định phải chết ỉ vào rắn bỏ thân pháp y ế n phi lấy một trọi hai như cũ thành thạo mười mấy hơi thở đi qua y ế n phi gầm lên giận dữ chỉ một thoáng kim khuyết kiếm kim mang trật lõe chương năm mươi hai chương n g ư y i mặt đau không bốn kim khuyết kiếm kim chi lực trôi qua đưa đến kiếm uy yếu bớt y ế n phi đã đúc thành kim khuyết kiếm mạch kiếm mạch bên trong l n chứa kiếm nguyên mang theo kim t h u tính giờ phút này kiếm nguyên lại quản chú đến kim kh kim khuyết kiếm kiếm u y thậm chí so với lúc trước còn phải mạnh hơn xích diễm kiếm cắt lấy h ỏ a làm chủ nhưng là giờ phút này kim khuyết trên thân kiếm kim mang hoàn toàn bao trùm kiếm cắt ai chỉ bằng các ngươi c ú t cho ta quét giáp g i á p một tiếng kiếm mang càn g quét mà ra tần chiêu kiếm đoạn xích diễm kiếm vệ đầu vai ăn nữa n h ấ t kiếm hai người rối rít lui về phía sau mặt đầy kinh hoàng nhìn đến phi giờ phút này đến phi cả người sát khí r ụ c dịch giống như dưới chín tầng trời phạm sát thần đôi mắt kia vải bố lóc trong mãn h ư n g quang họ liệu ta hỏi lại ngươi một câu ngươi mặt đau không còn chờ cái gì cùng đi, đi. liêu quân tà minh bạch một cái đạo lý mượn đại hoàn đan hắn tu vi đã đột phá đến vũ sư cảnh nhưng là ở yến phi trước mặt hắn như c ũ không được trong lòng của hắn thậm chí có một tia hối hận sớm biết như vậy cần gì phải với yến phi cạnh tranh tức giận nhất thời giờ phút này yến phi câu nói kia ghé vào lỗ thai hắn quanh quần liêu quân tà ta rất muốn thấy được nếu như hôm nay ngươi vẫn là không được nên kết thúc như thế nào hắn ở đâu là mặt đau tên đã lắp vào cũng đã không phát không được họ yến lao tử với ngươi hợp lại cùng tiến lên giết tiểu tử này liêu quân tà đã đem hết thẻ quên đi hắn thậm chí quên đây là khảo hạch cho dù muốn giết t ế n phi hắn cũng không thể như vậy trắng trợn càng mấu chốt là hết t h ả các thứ này đều bị tất cả mọi người nhìn hơn nữa còn là hắn đề nghị liêu quân tả ba người vây chiến y ế n phi võ trưởng thượng đã sôi sùng sục đ ộ c cô vân hướng về phía liêu thiên long giận dữ nói h ừ còn thể thống gì buồn tọa đ ộ c liêu gia có công lúc này mới cho liêu quân thiên cơ ộ lần làm l thứ hai, i gì vậy? u t h i ê long một gương mặt dàn mua cũng không nén giận được hắn nổi nóng là chuyện này vốn nên là âm thầm tiến hành liêu thiên viêm thế nào tự tiện chủ t r ư ơ n g còn tới cái truyền trực tiếp nếu như có thể rét tiến phi cũng liền thôi ba trận chiến yến phi toàn trường chuyển trực tiếp vớt thua mặt mũi này coi như là vớt xuống nhà trang chủ bất giận bất giận cô tả tiểu tử này còn trẻ không hiểu chuyện lao phu nhất định nhiều hơn dạy dỗ võ t r ư ở n g thượng vốn là hỗn loạn thanh n â m dần dần cả đủ yến phi yến phi yến phi tốt lắm cục diện có chút không bị khống chế liêu thiên long chỉ có thể tự mình đi về phía liêu thiên viêm kiếm các nội liêu cô tả tần chiêu xích diễm kiếm vệ ba đánh một căn bản gần không yến phi thân họ yến hôm nay ngươi phải chết hai người các ngươi có thể hay không gắng sức thêm chút n g ư khí hôm nay làm hắn không chết Các n g ư ơ i một c á i c ũ n g đừng n g h ĩ tốt. tần chiêu cùng xích diễm kiếm vệ bản thân tâm lý liền không thoải mái loại sự tình này thật không hợp tình lý giờ phút này nghe được liêu quân tả lời nói bọn họ đem liêu quân tả tổ tông đều mắng mười tám k h á p nhưng là không có cách nào bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại mấy hơi sau khi đột nhiên liêu quân tả bạo nổ giống một tiếng họ yến chúng ta sổ sách liên kết quét liêu quân tả vận chuyển một thân vũ sư cảnh tu vi huy động trường kiếm lăng không n ả y lên một thanh kiếm thần uy lấm lấm manh phách hiến p i đồng thời ngoài ra hai cái phương hướng tần uy lấm lấm manh phách hiến phi hai người ngưng tụ lực lượng đồng thời đối với yến phi phát ra lôi đ ỉ n h nhất kích ha, ha ha ha ha ha ha lần này yến phi bao nhiêu cảm nhận được một tia uy hiếp nhưng tia uy hiếp không những không để cho hắn sợ hãi ngược lại kích thích trong cơ thể hắn hạo nhiên chiến ý hắn ngừng đầu phát ra rung trời cười như điên đồng thời kiếm nguyên hội tụ thành chiến khí thanh long thanh long hộ thể bền chắc không thể gậy hình ý kiếm quyết bàn long kiếm quyết tất cả mọi người có chút há một r a ngừng thở lăng lăng nhìn ba người lôi đ ỉ n h nhất kích hội tụ ở yến phi bên ngoài cơ thể kiê uy mánh xanh trên thân rồng kiếm các nội chợt lóe ánh sáng mạnh thật là so với không chung ngày mai còn trói mắt thời gian phảng phất vào giờ khắc này ngừng bởi vì kích động kiếm si nam ly trong mắt đã đầy áp nước mắt ba đánh một trong lòng mỗi người đều có một cân đòn đại đa số người đều tại cho hiến phi nắm một cái mồ hôi n ã mệnh l a n g thiên cho ta phá liêu cô tả ta, ta hỏi lần thứ ba n g ư ơ i ngươi mặt đau khô n gào g khóc mấy hơi sau khi kiếm cắp nội lại vừa là gầm lên giận dữ tiếng gào đi qua chính là cao vút g i n g ngầm c h i ế n khí thanh long trong nháy mắt nổ tung kịch liệt thanh quang đã lấp đầy toàn bộ kiếm cắt võ trưởng thượng mọi người cái gì cũng không thấy rõ nhưng là k i ế người cuối cùng chữ phá kiếm ộ t tiếng g i n g gầm vĩnh viễn lưu ở trong lòng b l i ê u thiên long bước nhanh đi tới kiếm c ắ t trước thiên viêm hồ đồ n g ư ơ i đang làm gì nhanh dừng tay l i ê u thiên viêm cũng bị kiếm c ắ t nội một màn kinh ngạc đến vây người hắn đã sớm quên hắn bày màn sáng khiến cho mỗi người cũng nhìn chân chân thiết thiết giờ phút này nghe đại ca l i ê u thiên long thanh âm hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng thu màn sáng đại ca thế nào hồ đồ kiếm c ắ t nội diệt trừ hiến phi phải bí mật tiến hành n g ư ơ i đang làm gì rất sợ người khác không biết sao l i ê u thiên viêm mặt đầy vô tội nói đại ca bất giận là quân tả nói lên nghĩ tưởng van hồi ngày hôm qua t h ẳ n bại mặt mũi liều thiên long giận dữ, im miệng. cứu danh dự vậy thì khắc khổ tu luyện ngươi thấy đây là cứu danh dự sao t h a m tuyển đệ tử cùng kiếm các kiếm vệ liên thủ vây công tham gia khảo hạch đệ tử ba đánh một coi như thắng ngươi cho là chúng ta liễu ra trên mặt còn có ánh sáng sao liều thiên viêm mặt đầy sầu khổ hắn thấy liều thiên long là thực sự giận mấy hơi sau khi hắn mới dám nói ngữ đại ca tiếp theo làm sao bây giờ họ yến tiểu giã s á t thực tà môn lợi hại hừ qua đóng một cái còn có bối quan làm gì ngươi biết còn cần ta dạy sao nhưng có một chút ngươi nhớ yến vi hôm nay phải chết ở kiếm các nội hơn nữa nhất định phải làm bí mật liêu thiên viêm trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ hắn cười gần gật đầu một cái t i ê n tâm giao cho ta xích diễm kiếm các tầng thứ nhất yến phi nộ lăng bạo phá lấy một địch ba toàn thắng liêu quân tả thần chiêu xích diễm kiếm vệ đều bị ngã tại góc tường ba người khỏe miệng cũng treo huyết ngân nhưng là ba người nhìn yến phi ánh mắt hoàn toàn bất đ ộ n g xích diễm kiếm vệ trong mắt tràn đầy khiếp sợ sợ hãi thần chiêu trong ánh mắt lại ẩn hàm ấy phần vui sướng liêu q u n tả không cần nói nhiều hắn đã hận chết yến phi giờ khác này yến phi hỏi hắn ba lần lời nói ở trong đầu văn vọng liêu q u n tả người mặt đau không vốn là hắn không biết lời này có ý gì hiện tại hắn biết đau gương mặt này vô cùng đau mặc dù hiến phi cũng không có thật đánh hắn mặt đau cũng liền tôi h mấu chốt là mặt mũi này vứt xuống nhà ho khan một cái họ yến ngươi điên rồi không đây không phải là thật ta không tin họ yến ngươi nhớ một ngày nào đó ta nhất định cho ngươi chết trong tay ta nếu như không phải là loại trường hợp này hiến phi nhất định đưa liễu quân tả về tây nhưng bây giờ không được ngoài ra hiến phi còn có một cái khác mục đích t r ư ơ n g năm mươi ba trương đệ tứ tẩng bốn h ế n phi chậm rãi đi về phía đi thông hai tầng nấc thang hắn liếp về liễu quân tả một cái nói lưu n g ư ơ i còn sống cũng là ta lớn lên động lực liêu quân tả ta yến phi có thể có hôm nay nhờ có ngươi không phải sao ngươi còn phải thêm ít sức mạnh ăn nhiều một ít linh đan rượu dược một câu nói k h í liêu quân tả lần nữa nôn ra một b ù n g máu ho khăn một cái yến phi ngươi liêu quân tả đưa mắt nhìn yến phi bóng lưng biến mất ở xích diễm kiếm các một tầng yến phi lời nói ở trong đầu hắn vây không đi xích diễm kiếm các đệ nhị tầng yến phi liếc mắt một cái hết thầy đều rất bình tĩnh bốn phía trên vách tường cận hồng sắc ánh sang châu hạt châu tản mát ra hồng q a n g khiến cho kiếm các hai tầng mơ hồ làm cho người ta một loại buồn ng yến phi tâm lý tính toán kiếm các đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng khảo nghiệm hẳn rất dễ dàng l i ê u ra xuống lớn như vậy thời gian không có ý định để cho ta ra kiếm này các dưới cái nhìn của bọn họ l i ê u quân tạc cộng thêm xích diễm kiếm vệ hơn nữa một cái tầng chiêu ta là chắc chắn phải chết đã như vậy bọn họ không cần phải ở phía sau chuẩn bị thêm một chút hừ hừ ta có thể còn sống sót nhất định ở tại bọn hắn ngoài dự liệu còn muốn xuống t r ư ớ n g ngại căn bản không kịp sợ rằng hung hiểm ngay tại thứ tư đệ ngũ tầng chờ ta đây yến phi suy đoán không kém chút nào liệu thiên viêm bây giờ toàn tâm nhu đồ chính là ở thứ tư đệ ngũ tầ tiến p h i dứt khoát phóng tùng n h ấ t ta hắn chậm rãi vào trong đi vừa mới bước ra bước đầu tiên đột nhiên toàn bộ kiếm cắt trên mặt đất dấy lên lửa nóng h ừ n g h ự c ngọn lửa bao trùm mỗi một xó xỉnh tiến p h i không dám kinh thường vội vàng kiếm nguyên xuất thể nhìn qua dọn người nhưng là những thứ này hỏa cấp bậc không cao không sai đây chính là vốn là bình thường hảo hạch chỉ cần nắm giữ võ tướng cảnh tu vi chiến khí hộ thể liền có thể thông qua tiến p h i thân ở liệt d i ễ m bên trong nhìn dưới chân lửa nóng h ư n g h ự c khoe miệng của hắn dâng lên mấy phần nụ cười xem ra ta quyết định là đúng tới vậy liền bắt đầu đi tiến vi không đầu không đôi đích nói thầm một câu rồi sau đó lại trực tiếp ngồi ở lửa nóng hừng hực bên trong bất diệt kiếm thể kháng cự tiêu hủy vô cực kiếm đạo tâm pháp cực hạn vận chuyển liệt diễm bên trong hỏa chi lực hướng y ế n phi trong cơ thể t u ô n ra y ế n phi đem các loại hỏa chi lực tập trung đổi lại đến cánh tay phải kiếm mạch thượng đúc mạch xích diễm kiếm mạch phải biết loại này đúc mạch cũng không phải là đem hỏa chi lực tổn trữ ở kiếm mạch bên trong kiếm mạch bên trong vẫn là kiếm nguyên đúc mạch là đem chọn cái kiếm mạch đúc thành hỏa t h u tính trước mắt h ế n phi kiếm mạch mới vừa thành là đúc mạch thời cơ tốt nhất cũng là chỉ có mấy ngày một khi gian kiếm mạch vững chắc liền không cách nào đúc mạch quá trình tiến triển rất thuận lợi đến cuối cùng hiến phi đã không cần phải nữa k h ô n g chế ước chừng thời gian một nén nhang đi qua hiến phi chậm rãi mở mắt nhìn một cái bên dưới xích diễm kiếm các hai tầng lửa nóng hừng hực đã hoàn toàn biến mất h á nội n thị trong cánh tay phải kiếm mạch không khỏi có vài phần tiết mới đúc mạch không phải là quá lý tưởng còn thiếu một chút đáng tiếc nơi này không có lửa lực lử. hiến phi chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút gân cốt rồi sau đó bước lên đi thông kiếm các đệ tam tầng đệ tam tầng khảo hạch là đệ tử kiếm ý đối với hiến phi không có uy hiếp chút nào cũng không có bất kỳ tu luyện ch dưới mắt xích diễm kiếm mạch đã đúc thành chẳng qua là thiếu điểm hòa hậu chú kiếm mạch mới là yến phi sông kiếm các mục đích cho nên đến cùng còn muốn hay không đi lên sông ít nhiều gì hắn có một chút do dự nhưng là rất nhanh yến phi đem một chút do dự bỏ đi yến phi à yến phi nên đến người vĩnh viễn không tránh khỏi người yêu cầu làm chính là vượt khó tiến lên đem hết thẻ trở ngại hết thẻ ở bể yến phi ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định hắn dứt khoát b u n g lòng tinh thần chậm rãi bước lên nấc thang xích diễm kiếm các đệ tứ tẩng yến phi mới vừa lên tới liếp một cái liền mày kiếm nhũ chặt sắc mặt hơi có ch một con to lớn hung thú đang ở hùng tợn nhìn mình hung thú còn cao hơn yến vi cặp mắt đỏ ngầu như máu nghiễm nhiên là một con hùng sư độ lửa hùng sư hùng sư tông mau hoàn toàn hiện ra màu đỏ thấm vô cùng mỹ phong động một cái đỏ chập trùng dạng toàn bộ kiếm các nội đều tràn đầy một cổ cồn g bạo thú hơi thở nếu là người thường chỉ sợ liếc mắt nhìn thì phải sợ mất mật yến vi chậm dãi đứng vững trong lòng thất kinh đạo liệt diễm hùng sư tứ dai h u n g thú hiếm thấy a l i ế u ra a liều ra không nghĩ tới các ngươi thật là để mắt ta thấy liệt diễm hùng sư yến vi tự nhiên liên tưởng đến tiểu hắc tên kia liền bổn nguyên mà nói có thể nói là th Chính là trong h Phượng Hoàng không hắc thể, thể cho học hỏi kinh nghiệm, bất quá, bằng tiểu hắc ầ n Long cũng bằng nó. Nếu liền nó bằng là lực cao giờ, sợ có có thực bất bây tiểu quá, tiểu để ở ằ n còn thiếu một chút. Ai cũng không biết tiểu hắc người này ở bên n g g chút. hắc thiếu một biết tiểu Ai, ở à i có hay h k ô cho ta gây hoạn. ta Trong gây Giống giống, giống giống. lúc suy tư từng trận tiếng gầm nhỏ từ liệt diễm hùng sư trong miệng phát ra kia hiện lên hàn quang lão nha đạt tới dài hơn một thước gầm nhẹ thời điểm từng cổ một tinh khí đập vào mặt ngửi vào làm người ta nôn u mửa tiến vi thậm chí thấy liệt diễm hùng sư mọn thu bên vẫn còn ở nhỏ chất lòng s ề s ệ quả thực có chút c h ẳ n ghét bất đắc dĩ lắc đầu một cái t i ế n phi từ trong túi c ả n khôn h u y ệ n hóa ra kim quyết kiếm kiếm nguyên dần dần q u a n chú kim quyết trên thân kiếm mơ hồ dâng lên kim mang thứ dai hung thú nội đan không tệ ta muốn định t i ế n phi lạnh lùng ánh mắt hiện ra mấy phần tham lam bây giờ nhìn liệt diễm hùng sư ánh mắt hãy cùng thấy chân bảo hiếm thế như thế trong mắt hắn liệt diễm hùng sư đã là một quả thú đan liệt diễm hùng sư nghe hiểu t i ế n phi lời nói nó mở ra miệm to như chậu máu tiếng gào hùng hồn nhất là ở nơi này kiếm các bịn kín trong không gian tiếng gào càng trấn nhiếp nhân tâm thần không ít vũ tu giả tu luyện sư tử tứ h ú vật bên giai hung thú trong cảnh giới có thể so với vũ sư cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ nếu như bàn về tổng hợp sức chiến đấu lời nói chính là vũ vương cảnh cao thủ cũng chưa chắc có tuyệt đối phần thắng hiến phi bây giờ kiếm mạch cảnh sơ kỳ tu vi nếu như bất động điểm suy nghĩ cứng đối cứng lời nói phần thắng sẽ không rất cao cho dù thắng chỉ sợ cũng sẽ bị thương chủ yếu nhất là cao cấp hung thú có trời ban ưu thế Nó móng nhọn lao nhà không thua gì nhân gì thua lao chương ấ p bảo k í có chút hung thú còn có hung thú thiên phú thần thông liền hại liền lợi n g chỉ sợ sẽ、so、với bây hung ể m tiến phi không d mươi hiểm m Diễm Chẳng qua là không gian thu hẹp. Đột nhiên, Hùng qua thu là Liệt lần Đột hẹp. bốn g m ộ trương tiếng, một tông thật thú nơi lại hơi cũng đứng lên, phong phần mau lấm lấm, là liệt diễm hùng sư bốn ngay tại liệt diễm hùng sư sắp nhào tới yến phi lúc yến phi đột nhiên lấp mình trong tay kim khuyết kiếm càng quét thuật tay ở liệt diễm hùng sư thân đi lên một chút tử một kiếm này mặc dù không là ngưng tụ toàn lực vậy cũng uy lực không nhỏ không nghĩ tới chỉ là ở liệt diễm hùng sư trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết chảy ngay cả huyết đều không chảy ra thôi thứ dai hung thú quả nhiên lợi hại yến phi trong lòng cả kinh yến phi nhất kiếm không có thể đánh cho bị thương liệt diễm hùng sư ngược lại kích thích liệt diễm hùng sư thu tính giống giống hứng hứng hống liệt diễm hùng sư giống giận không ngừng một đôi huyết trong mắt hung quàng càng ngày càng đậm. Lại đánh yến phi. hiến phi chỉ có thể ỉ vào rắn b ò thân pháp né tránh tránh trái tránh phải c h ầ n mại kiếm c ắ t nội diện tích quả thực quá nhỏ đối với hắn thi triển thân pháp hạn chế quá lớn bất quá hiến phi phát hiện liệt diễm hùng sư cực kỳ h u n g mãnh nhỏ hẹp hoàn cảnh không giới hạn chế hắn cũng hạn chế liệt diễm hùng sư liệt diễm hùng sư to lớn thân thể mỗi một lần bồ hụt cũng suýt nữa đụng ở trên vách tường đối diện thú có thu tính người cũng có trong xương huyết tính liệt diễm hùng sư thú u y đại phát như liên đội giết t ế n phi toàn bộ kiếm các trong đã hoàn toàn bị quần bạo thú u y lấp đầy t ế n phi lại thật giống như nhất điều nê thu tới lui tuần tra ở rất khó bắt trong theo y ế n phi bàn long dẫn phá đánh bay liễu quân tà ba người tất cả mọi người trong đầu hình ảnh đỉnh trệ vào thời khắc ấy liễu thiên viêm tắc nội bật kiếm các nội bộ màn sáng mọi người đã không cách nào nữa được biết bên trong tình trạng tầng thứ nhất như thế h u n g hiểm phía sau đã không cách nào tưởng tượng nam ly hận không được vọt vào giúp y ế n phi rút một tay nhưng hắn bất quá là một kim khuyết kiếm vệ hắn chỉ có thể tiến tới đại trưởng lão độc c ô mặc bên người đại trưởng lão t cũng, cũng mặt đầy bất đắc dĩ hắn khá có thâm ý đạo nam ly ổn định ổn định điều này khiến người ta thế nào ổn định lại ổn đi xuống hiến huynh mệnh coi như không g á n h nổi đại trưởng lão nhàn nhạt cười một tiếng nói ha ha ta đảo thì không cho là như vậy bất quá trong đó hung hiểm tự không cần phải nói không có cách nào bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn theo y ế n phi từng tầng một đi lên đ ộ c cô vân còn không có rời đi theo lý thuyết liêu thiên long thân là danh kiếm sơn trang phó trang chủ chủ nhà họ l i ê u căn bản không cần đối với một cái y ế n phi coi trọng như vậy trên thực tế hắn lo lắng là kế hoạch mà y ế n phi xuất hiện đã đối với hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch sinh ra uy hiếp cho nên hắn nhất định phải để cho h ế n phi chết nhị đệ hết thầy đều an bài thỏa đáng liêu thiên viêm mặt lộ vẻ đắc ý nói dĩ nhiên lão phu giao trái tim yêu thích s ủ n g vật thú liệt diễm hùng sư đặt ở đệ tứ tầng đệ ngũ tầng sao hừ hừ càng là vô ngân kính tượng ngay vậy liêu thiên long thương lông mi khều một cái ừ được ha ha ha liệt diễm hùng sư liền đủ kia yến phi bị về phần vô ngân kính tượng kia yến phi rách thượng cổ kiếm trận nhưng chưa chắc có thể qua được cửa hải này đang khi nói chuyện liêu thiên long phát hiện liêu thiên viêm sắc mặt có chút biến hóa nhị đệ ngươi thế nào l i ê u tiên h viêm thân là s í c h diễm kiếm các các chủ hắn đối với s í c h diễm kiếm các có tuyệt đối trưởng không quyền giờ k h ắ c này bất luận kẻ nào cũng không biết kiếm các nội phát sinh cái gì duy chỉ có hắn đối với bên trong hết thể như lòng bàn tay kiếm các nội đệ tứ tẩm liệt diễm hùng sư thú tính bùng nổ tới cực điểm kích thích tiến phi trong sương ngút trời chiến ý có lúc tiến phi rất buồn bực hắn phát hiện mình trong thân thể có c ỗ tử tinh thần sức lực nay cổ tinh thần sức lực cũng không phải là lực lượng mà là một loại ý niệm lực không chịu hắn khống chế nhưng lại sẽ bị ngoại giới hoàn cảnh kích thích một khi kích thích trong lòng của hắn sẽ gặp tràn đầy vô tận tức giận. hắn biết rất có thể với cái đó thanh â m thần bí có liên quan bất đắc dĩ trước mắt hắn còn không chiếm được bất kỳ câu trả lời giờ khác này c h i ế n ý bắn ra tiến phi đã không hề né tránh hùng h ồ n kiếm nguyên bung ra trong n g á y mắt tiến phi khí thế tăng vọt cùng liệt diễm hùng sư thú vị địa vị n g a n g nhau liệt diễm hùng sư hơi kinh hãi tiếp đó tiến phi bắt đầu phản kích cường thế phản kích quét quét quét từng miếng vàng dòng kiếm mang ở kiếm các nội nợ rộ liệt diễm hùng sư phản đạo có vẻ hơi nhút nhát hồng hồng vo ve tiếng thú gạo cùng tiếng kiếm rít đan vào một chỗ tiến phi cũng thay đổi thành một đầu tóc cồn manh thú v theo r ầ m lại cũng k lý thuyết tiến phi ỉ vào đã tu luyện tới cảnh giới đại thành hình ý kiếm quyết có thể giảm nhẹ một chút tự thân tổn thương nhưng là giờ khác này hắn chính là n g h ỉ tưởng niềm vui tràn trề đại chiến một trận giết nhiều ngày trôi qua như vậy trong lòng đ ọ n lại l ử a giận hoàn toàn thả ra t i ế n phi cặp mắt cũng vằn v ệ n t i ê u máu trong mắt tất cả đều là sắc ý hắn đối mặt là liệt diễm hùng sư trên thực tế trong mắt hắn nhưng là trong thiên địa bất công Giết! lang sát liên kích kiếm quyết. Báo đột, lang sát, hùng tràng hùng tràng, ương lang Gào Dông ngâm liên kiếm liên liên quyết. đột, sát đột, sát, tam thức đột, chàng, kích, sát tứ thức Báo Báo Báo cao kích kích. kích, kích. khóc! v ước chừng một nén nhang liều chết sau liệt diễm hùng sư rốt cuộc nước nhát nó dừng lại chậm rãi lui về phía sau thối lui đến vách tường xó xỉnh lẳng lặng nhìn y ế n phi ánh mắt nó đã tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi vốn là không ai sánh bằng thú uy chính đang yếu bớt đối diện y ế n phi cả người đâm máu tay cầm kim quyết kiếm thân thể của hắn đã bị liệt diễm hùng sư lưu lại mấy chục nơi vết thương trên giới quanh người chuyển tới như tê liệt đau đớn đau nhức chẳng những không có để cho y ế n phi khó mà chịu đựng ngược lại để cho hắn cảm giác cảm giác quen thuộc giống như loại tình huống này với hắn mà nói hoặc là đối với đã từng lời A. Yến, cởi cởi Yến, Yến p xúc sinh lấn thiện sợ ác lời nói này không chỉ là cho liệt diễm hùng sư nghe bởi vì hiến phi biết liệu ra cao thủ nhất định đang chăm chú hết thẻ các thứ này Kiếm chương á năm mươi năm chương xích diễm kiếm mạch bốn xích diễm kiếm mạch vốn chỉ thiếu chút nữa ngọn lửa mức độ tới tốt nóng dược hỏa diễm trong nháy mắt đem yến phi t u ố n vệ đồng thời ấ y hắn cũng nắm chặt khoảng thời gian này làm hết sức chữa thương khôi phục hay thật là khéo liệt diễm hùng sư liệt diễm ước chừng phải so với vừa náy biển lửa mạnh hơn tiến phi cảm nhận được vào cơ thể hỏa chi lực so kiếm các hai tầng biển lửa tinh khiết quá nhiều hiển nhiên những thứ này liệt diễm đều là bị liệt diễm hùng sư rèn luyện qua tiếp tục đúc mạch xích diễm kiếm mạch thời gian ở như từng d ọ t từng d ọ t nước trôi qua liệt diễm hùng sư đã cơ hồ tan vỡ liệt diễm là nó vài chục năm thậm chí còn trăm năm tu lượt tới coi như nó cuối cùng sắt t r i ề u đáng tiếc như cụ không có hiệu quả thời gian dài như vậy tiêu hao thứ dai hung thú liệt diễm hùng sư như thế thục không đừng có ngừng dừng lại chết liệt diễm hùng sư nghe hiểu h ế n phi ý những lời này nó hiểu hơn xác thực chính là như vậy cho nên liệt diễm hùng sư hợp lại bú sữa mẹ khí lực không ngừng ra chỉ lên hỏa diễm phát ra đáng tiếc đây cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian a trong hơi thở thời gian trôi qua yến phi hoàn toàn đúc thành x í c h diễm kế mạch liệt diễm hùng sư trong miệng liệt diễm dừng lại lúc này liệt diễm hùng sư nơi nào còn có chiếc vi phóng nó miệng to thở hào hẹn tứ chi phát run nhìn về phía yến phi một đôi huyết trong mắt tràn đầy kinh hoàng trước mắt liệt diễm hùng sư đã ngay cả con chó vườn cũng k h ô n g bằng thế nào chấm dứt vậy ngươi có thể đi chết g ố n g g ố n g liệt diễm hùng sư cứng đầu phá lại phun ra một cái liệt diễm bất quá một hấp này liệt diễm quá nhỏ yếu tiến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái đến cùng còn có được hay không trời xanh cho ngươi hùng sư bồn nguyên ngươi nhưng ngay cả cậu không bằng với một con xúc sinh nói nhảm gì đó tiến phi lời nói tất cả đều là cho liễu thiên viêm nghe hừ hừ không sai biệt lắm ngươi có thể đi thấy ngươi chủ tử cho hắn mang một tốt từng câu nghe vào liễu thiên viêm trong hai như cự chủ y m á n h kích tâm thần hắn liễu thiên viêm một gương mặt g i n mua xanh hồng không chừng bên người liễu thiên long phát hiện hắn dị thưởng mấy lần truy hỏi liễu thiên viêm cũng không biết như thế nào mở miệng n h ĩ đệ ngươi đến cùng thế nào nói a kiếm cắt trong phát sinh cái gì nói mau liêu thiên long đang muốn mở miệng đông nhiên liêu thiên viêm hô to một tiếng không lớn một tiếng này kêu lên đưa đến mọi người thấy tới lại thấy liêu thiên viêm mặt đầy khiếp sợ hai mắt chừng tròn xoe ẩm cùng lúc đó kiếm các bốn tầng vách tường chuyển tới một tiếng vang thật lớn mọi người vội và nhìn lại thấy một cái to lớn bóng người từ xích diễm kiếm các bốn tầng rơi xuống ùn một tiếng vừa vặn rơi vào liêu thiên viêm trước mặt tất cả mọi người thấy rõ bóng đen kia sau không hẹn mà cùng ngược lại hít một hơi khí lạnh đó lại là một con to lớn độ lửa hùng sư một khắc Phi cuối cùng, Tiến liệt liệt tụ, tụ đạo kiếm khí bắn ra đi qua kim khuyết kiếm mạch phát ra kiếm nguyên ngưng khí hoa kiếm trực tiếp đánh vào kiếm các trên vách tường kiếm các vách tường nặng nề vô cùng hơn nữa có cấm chế ra trì như cũng bị một đạo kiếm khí nổ ra lỗ hổng liệt diễm hùng sư chính là từ lỗ hổng tia bị yến phi đá ra bất quả t r ư ớ chi bất giác không ít người xuống tới bọn họ nhìn một chút liệt diễm hùng sư thi thể nhìn thêm chút nữa liệu thiên viêm cùng liêu thiên long mặt đầy khiếp sợ và không hiểu liêu thiên long mặt đầy lung túng nhị đệ l i ê u thiên viêm cũng không biết nên kết cuộc như thế nào kiếm các khảo hạch bảy tứ giai cao cấp hung thú kiểm định đây là khảo hạch hay lại là lấy mạng nam ly cùng đại trưởng lao rất nhanh đi tới gần liếc mắt nhìn liệt diễm hùng sư thi thể nam ly đầu tiên là cả kinh sau đó lại vừa là vui mừng hắn vội v à n g ngẩng đầu nhìn về phía kiếm các bốn tầng mặt hiện lên ra c cờ nhạt tiến h i n h có ngươi ta nam ly đời này không phục q u ai a ta phục hoàn toàn phục từ nay về sau ta nam ly cái mạng này chính là ngươi dễ tốt t nam ly trong lòng gần t ư n g chữ đại trưởng lao độc cô mặc căm tức nhìn liệu thiên viêm thiên viêm minh liệt diễm hùng sư không phải là người sùng thú sao l i ê u thiên viêm nét mặt g i à n mua đã do bạch c h u y ể n đỏ a là đúng vậy ai gan to như vậy đem lão phu liệt diễm hùng sư đặt ở kiếm cắt trong trên t r ă m con mắt lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ê u thiên viêm l i ê u thiên viêm bên người l i ê u thiên long cũng cảm giác gõ má nóng gian cho dù hắn là phó trang chủ mặc dù có nhiều chút chuyện lớn nhà lòng biết rõ giờ phút này đối mặt nhiều như vậy con mắt hắn cũng cảm giác xấu hổ vô cùng phải biết hiến phi chẳng qua là chính là một người học trò nhị đệ người tốt hồ độ a ngay cả mình sùng thú cũng xem không ở ngươi người các chủ này là thế nào làm liêu thiên viêm tránh mắt nhìn hướng liêu thiên long một bụng bị khuất trong lòng thầm nói đại ca chuyện cho tới bây giờ ngươi đây là hướng trên người của ta đẩy đâu rồi mới vừa ngươi còn rất hài lòng bây giờ liền tất cả đều là ta trách nhiệm không có cách nào liêu thiên viêm không dám chống đối liêu thiên long còn đứng ngay ở đó làm gì còn n g ạ i liêu ra ta mặt ném bất đáo ra sao liêu thiên viêm vội vàng khoát tay nói đến người vừa tới mau đ ư a n g h i ệ t xúc thi thể thanh đi nhanh liệt diễm hùng sư thi thể bị thanh đi khắp mọi nơi tiếng nghị luận như c ũ không ngừng liệt diễm hùng sư liệt diễm hùng sư là xích diễm các chủ sùng thú làm sao chạy đến kiếm các trong đi ngươi ngốc ca súng thú đối với chủ nhân tuyệt đối phụ tùng nó có thể chính mình chạy đến kiếm cắt trong ý ngươi là l i ê u thiên viêm thả nó đi vào nói nhảm đây cũng quá kinh khủng tứ g a i hung thú a ta còn không tham gia khảo hạch nếu là ta đụng phải không không không ta không khảo hạch được đi ngươi chỉ bằng ngươi người ta sẽ đem tứ g a i hung thú đ ổ i bên trong an tâm tham gia ngươi khảo hạch đi ngươi sẽ không đụng phải không bao lâu tất cả mọi người ánh mắt bắt đầu thượng rời hội tụ ở kiếm cắt phía trên nam ly ở độc cô mặc bên người thợ g i i nói ai tiến h u n h a tiến h u n h k h ẩ ngươi đệ tứ tầm giống như này hung hiểm đệ ngũ tầng yến huynh ngươi có thể phải sống ta nam ly chờ ngươi từ các đỉnh đi ra ta chờ ngươi mỗi người đều là loại này tiếng lòng bọn họ mặc dù không biết năm tầng tình huống nhưng vẫn như cũ chết nhìn tròng trọc nơi đó còn có các đỉnh sân thượng chương năm mươi sáu chương tử cục bốn mặc dù mỗi người đều biết yến phi đối mặt đúng là trước đó chưa từng có hông hiểm nhưng bọn hắn hay lại là vô cùng khát vọng có thể t h ấ y yến phi bóng người từ các đỉnh trên bình đài xuất hiện xích diễm kiếm các đệ tứ tầng yến phi đem liệt diễm hùng sư trả lại cho liều thiên viêm xem kỹ bên trong không khỏi trong lòng kinh hỉ xích diễm kím mạch đã hoàn toàn đúc thành không chỉ có như thế hãn tu vi hướng kiếm mạch cành trung kỳ lại bước vào một bước dài nhẹ nhàng gây tay tay trái hóa thành kiếm chỉ nhất đoàn hỏa diễm thiêu đốt ở hiến phi đầu ngón tay như n g ả y lên tinh linh kiếm nguyên tử kim khuyết kiếm mạch bên trong phát ra càng s ắ p bén từ xích diễm kiếm mạch bên trong phát ra gồm cả cháy hiệu quả mấy hơi sau khi hiến phi mới ổn định tâm thần c h ậ m d ã i đi về phía k i a đi thông đệ ngũ tầng nấc thang còn có cái gì hư h i ệ hiểm hết thể đến đây đi tại ế n phi không sợ hãi bước lên nấc thang h ế n phi nhận huyết dân trào đi tôi xích diễm kiếm các đệ ngũ tầng đây cũng là một tầng cuối cùng bốn phía như tiến phi không chút hoang mang chậm rãi đi về phía trước hai bước đột nhiên liền ở trước mặt hắn nước trừng xa hai t r ư ợ n g vị trí một cái nhàn nhạt hư ảnh dần dần trở nên ngưng tụ đợi đến hư ảnh kia hoàn toàn nổi lên tiến phi mày kiếm không khỏi nữ h trùng một chỗ giờ k h ắ c này liền ở trước mặt hắn lại đứng một cái khác tiến phi bất luận là mặc trang phục hay lại là thần thái tướng mạo hai người hoàn toàn giống nhau hoàn toàn nhất trí trong lòng vạn phần hiếu kỳ y ế n phi hoạt động một chút cánh tay lại phát hiện đối diện cái đó mình cũng hoạt động một chút cánh tay tiến p i lại mân m é một cái rất nhỏ bé một cái động tác người bình thường thậm chí không cách nào phát hiện nhưng hắn vẫn thấy đối diện cái đó chính mình lại cũng mân mép một cái đệ ngũ tầng huyền quan cực kỳ thần kỳ xem ra ta phải gấp bội cẩn thận t i ế n vi trong lòng kinh nghi đồng thời h ắ n g ợ i lên tinh thần hết lòng bắt bốn phía gió thổi cỏ lay mấy hơi sau khi t i ế n vi dẫn đầu mở miệng trước câu hỏi người là ai vạn không nghĩ tới đối diện cái đó chính mình lại cũng có thể mở miệng nói chuyện hơn nữa thanh em cùng mình cũng hoàn toàn nhất trí nhưng là nói chuyện lại không phải học từ mình khanh khách ta là người a n ư ờ i quái dị một tiếng đối diện yến phi chậm rãi đi hai bước hắn động tác đã sẽ không tiếp tục cùng yến phi giữ nhất trí hơn nữa giờ khác này hắn biểu hiện trên mặt cùng yến phi cũng có biến hóa rất lớn cái loại này giữ tật cười nhìn yến phi cũng không khỏi trong lòng phát l ạ n h không nghĩ tới chính mình xấu cười lên như thế này mà ấm c h ậ m n g ư ơ i rốt cuộc là ai hoặc có lẽ là n g ư ơ i rốt cuộc là cái thứ gì ta chính là ngươi ngươi cho là mình là cái thứ gì ta chính là cái thứ gì một câu nói yến phi nổi nóng không dứt nhưng hắn phải cưỡng bách chính mình chấn định lại yến phi bình phục tâm trạng nhìn dài với chính mình giống nhau như lúc không biết là vật gì vừa bực mình vừa bực cười thật là một cái huyền bí thế giới thế giới lớn không thiếu cái lạ hôm nay ta y ế n phi ngược lại mở rộng tầm mắt là không phải mình thử một lần cũng biết quyết định chủ ý y ế n phi cười lạnh một tiếng được ta đây sẽ nhìn một chút ngươi có biết hay không đ â u tiếng nói rơi xuống đất y ế n phi thân hình thêm thước trong tay kim khuyết kiếm đâm thẳng mà ra y ế n phi không hy vọng nào nhất kiếm phân thắng thua đâm một cái chẳng qua là dò xét làm chủ không ngờ kim khuyết kiếm đối diện chính mình vậy mà không n ú c ních hơn nữa hắn nhìn mình biểu tình tràn đầy đầy ý ở kim k u y ế t kiếm cự ly ngược đối phương còn có một thước xa thời điểm b ỗ n nhiên h ế n phi ngược lại chuyển tới một trận đau nói loại cảm giác này nghiễm nhiên là bị kiếm khí gây thương tích tạo thành tiến vi thất kinh đồng thời kim khuyết kiếm cưỡng ép thiên chuyển một góc độ vốn là chạy ngực đâm tới nhất kiếm hoa quái nhân đầu vai mà qua a sau đó tiến vi hét thảm một tiếng nhìn lại chính mình đầu vai lại bị vạch ra một cái miệng máu tử tiên huyết nhất thời tràn g ra đưa hắn cả cánh tay nhuộm đỏ kim khuyết kiếm lại hoa ở trên người mình tiến vi trong lòng vạn phần khiếp sợ nhìn bị máu tơi ư nhiễm đỏ cánh tay trái hắn ở trong lòng không khỏi âm thầm kêu lên vạn hạnh nhờ có ta một kiếm này chẳng qua là gió xét cuối cùng tiên c h u y ể n góc độ nếu không nhất kiếm đâm vào lồng ngực nghĩ tới đây yến phi không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh một chút sợ cảm giác khiến cho hắn sắc mặt nghiêm túc mấy hơi sau khi bình phục tâm thần yến phi lần nữa quan sát đối diện chính mình hắn đã không dám lại hành động thiếu suy nghĩ đối diện tên kia lại mặt đầy cười đế ư c như cũ đang nhìn mình chằm chằm quái thật là kỳ diệu p h á p trận yến phi tâm lý b u ồ n b ự c chặt chặt nụi vị thế nào đáng tiếc ta một kiếm này ngươi thu kịp thời nếu không ngươi liền vượt qua kiểm tra yến phi lúc này hỏi lời này của ngươi có ý gì ta chính là ngươi ngươi chính là ta muốn vượt qua kiểm tra không phải là không có biện pháp chỉ cần ngươi giết chính ngươi cũng thì đồng nghĩa với giết ta ta liền không tồn tại ngươi cũng liền vượt qua kiểm tra mới vừa n h ấ t kiếm nếu như ngươi không thu ta đương nhiên sẽ chết ngươi cũng liền vượt qua kiểm tra không phải sao t i ế n phi cặp mắt chặt chành đối diện cá nhân đại não một khắc không có đình chỉ vận chuyển h ắ n biết một số thời khắc chỉ bằng vào thực lực là không đủ trí tuệ thường thường mới là thực lực mạnh nhất trước mắt chính là loại tình huống này nếu như không tìm được gạo rượu trong đó hoàn toàn chính là tử cục coi như là cựu thiên thần giống nhau là tử cục Bất l u ậ ngay hắn n c ô kích mạnh b o nhiêu, cũng s tại ắ n trên người trả ở hắn, m n n h h bao ê u t hiến ự lực c cũng hình đồng hư h t t m u ố diệt cái này cổ quái đổ, chẳng lẽ, thật muốn ta tự sát cổ chẳng được, này muốn không Yến đồ, đùa. lẽ, phi t â minh lý l ê quan k ổ cười m ộ tư tiếng. tại t Phi minh Yến Ngay khổ tưởng thời điểm đột nhiên đối diện cái thân ảnh kia đơn tay khẽ vùng một mảnh kim quang kiếm thước trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm kim khuyết kiếm cùng y ế n phi kim khuyết kiếm giống như lúc thế nào ngươi không đậu thủ vậy coi như đừng trách ta chặt chặt ta cũng sẽ không giống ngươi như thế đi chết đi quét ao ngao ngao c h e n lời nói âm vang lên kiếm mang t ă n g mạnh kiến phi trong thai ngay được kia quen thuộc kiếm dít nhưng là lần này kiếm dít âm thanh cũng không phải từ trong tay hắn phát ra hình ý kiếm quyết báo đột kiếm báo đột kiếm quyết lang s á t kiếm quyết hai thức liên kích báo đột kiếm quyết lang s á t kiếm quyết ương kích kiếm quyết ba thức liên kích muốn chết có thể đánh như thế nào xuất thủ coi như đánh chung đối phương bị thương là mình không ra tay cũng là chắc chắn phải chết quỷ dị hơn là hắn phát hiện đối diện q u á i nhân thật cùng mình hoàn toàn tương tự hắn không chỉ có kim quyết kiếm biết thi triển hình ý kiếm quyết hơn nữa còn phát xuất kiếm diễn đây quả thực là một trận không thể nào doanh chiến đấu b ấ tiểu đắc dĩ, Yến p h dựa dài lực đọa kia nhanh may địa nay ra tay, tới đánh ta, tới giết ta, ha ha vào vẫn này, hài là là là nào, cho trong kéo nào rắn rắn rất trồng rất chắc chắn thân cẩn thận nhân như thân Yến nhiều khiến không tình hình Yến còn không muốn phương. Nhưng như chính mình không đánh bò biết bò thế thế thì chết thế, chết. thế thế tới tới giết t pháp chậm khói pháp, Phi Phi phải hôm phải ha ha. giác, giác sức, có được cảm Cảm kiếm, lại, i ở tử đây là tình thế chắc chắn phải chết khắc chống đỡ tự mình k ế t đi đây chính là mạng ngươi ngươi được nhận thức chương 57, chương kiếm phá ta yến phi nói cho ngươi biết mạng ta do ta không do trời nghe được mệnh cái chữ này yến phi trong l ò n g ngực lúc này dấy lên n g ú t trời nội diễm ai lời nói nói dễ nghe cũng rất ngang ngược sao nhưng là lời nói ai cũng biết nói không nhận m ệ n h ngươi có thể làm gì quét quét quét quét quái nhân xuất thủ càng lúc càng nhanh kiếm quyết thuần thục trình độ không kém yến phi với chính mình đánh đơn giản huề chậm lại yến phi căn bản là không có cách xuất thủ đây chính là từ cục yến phi trong lòng thầm mắng chính mình yến p i ngươi hồ đồ hắn ở loạn ngươi tâm thần ngươi với hắn nói nhảm gì đó chẳng qua là này cục xác thực quý dị không ta không tin đây là tình thế chắc chắn phải chết ta cũng không tin dưới gầm trời này có tình thế chắc chắn phải chết hiến vi đại não cực hạn vận chuyển giống nhau như lúc chính mình giống nhau như lúc trên đời này chỉ có kính tượng mới có thể đầu xạ làm xong toàn bộ nhất trí cảnh vật bóng dáng chẳng lẽ đây là bóng dáng là kính tượng một đạo linh quang trong đầu tháng o qua kính tượng rất có thể chính là một cái kính tượng nếu là kính tượng liền nhất định có đầu xạ xuất hiện dưới ống kính giống như chỗ giống như một chiếc gương đây chính là phá cuộc mấu chốt hiến vi nghĩ tới những thứ này một viên trầm muộn tâm không khỏi sáng tỏ thông suốt nhưng vấn đề cũng theo nhau mà tới Liêu lớn như vậy công phu phải đối xuống phu mấu ra như công chính mình, này phó h vậy cục c trong ngay tại mặt kiếng, nghỉ tưởng phải tìm được mặt kiếng、chỗ. nói dễ vậy sao? Thời gian nhưng là không nhiều, như không chống đến nào. sao? ta vậy tại mặt tìm mặt Thời tiếp tục như thế, ta không biết có thể t lại phải khi chỗ, được đỡ có dễ là lúc suy tư y ế n phi trên chân trái lại bên trong nhất kiếm hắn cố nén đau nhức dám không nói một tiếng đối diện quái nhân lại n h ả y cái không xong y ế n phi lại đã hoàn toàn bị thai không nghe mấy hơi sau khi một cái ý niệm ở y ế n phi trong lòng n ổ ra vì vậy hắn tập trung trong cơ thể kiếm nguyên đem rắn bỏ thân pháp vận chuyển tới cực hạ cả người bắt đầu ở xích diễm kiếm cắt trong tầng thứ năm trên dưới tung bay hắn bóng người cơ hồ bao trùm mỗi một xó x ì n h ngay cả bí ẩn nhất vị trí hắn bóng người cũng muốn chạy đến kiếm cắt bên ngoài liêu thiên long vẫn còn ở liêu thiên v i ê m bên người hai người cũng không hẹn mà cùng ngưng mắt nhìn kiếm các đệ ngũ tầng nhị đệ đệ ngũ tầng có thể muôn ngàn lần không thể lại xuất sai lầm đại ca yên tâm ta đem vô ngân kính đặt ở đệ ngũ tầng tiến phi cho dù có thiên bản lanh lớn hắn luôn không khả năng giết chính hắn vô ngân cảnh đầu xạ xuất hiện dưới ống kính giống như là hắn vĩnh viễn không thể nào đánh bại đối thủ li trên mặt hiện ra mấy phần cười đề ư c nhị đệ vô ngân kính nhưng là n g ư ơ i bà bối ngươi có thể thật cam lòng a l i ê u tiên h viêm cười khổ nói ngay cả liệt diễm hùng sư cũng chết nếu như không đánh chết họ yến ta cũng thật xin lỗi đại ca một cái chính là sơn thôn tiểu tử để cho liễu ra ta mất hết mặt mũi chớ nói vô ngân kính lao phu cái gì cũng bất cứ giá nào được nhị đệ liệt diễm hùng sư chuyện không coi vào đâu chính là một cái h u n g thú chờ chuyện này một đại ca bảo đảm giúp ngươi hàng phục một con mạnh hơn hứng thú như thế nào vậy trước tiên cảm ơn đại ca xích diễm kiếm các nội tiến p i lấy mười mấy nơi kiếm thương làm giá ở kiếm các đệ ngũ tầng chuyển sáu bảy vòng thằng đến khoe miệng của hắn rốt cuộc dâng lên nụ cười l ạ n h nhạt đột nhiên yến phi thân hình t i ế m thước đi thẳng tới xích diễm kiếm các đệ ngũ tầng một xóa xỉnh một cái thập phân tầm thường xóa xỉnh quái nhân tốc độ không thể so với yến phi chậm gần như cùng lúc đó quái nhân cũng đuổi kịp yến phi vị trí nhưng là lần này quái nhân lại không có trực tiếp xuất thủ hoặc có lẽ là hắn không dám ra tay yến phi quay lại mặt nhìn về phía quái nhân khoe miệng của hắn hướng lên khơi mào một cái độ cóng mặc dù cả người đấm máu vô cùng thê thảm hắn như cũng tự nhiên tự nhiên thế nào thế nào không đánh yến phi thanh em băng lánh như sương rốt cuộc quái trên mặt người hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi thấy vậy yến phi có thể xác định hắn rốt cuộc bắt quái nhân mạnh môn lại thấy yến phi tay cầm kim khuyết kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào trong góc một chút dừng tay không muốn trợt thấy vậy quái người thần s ắ c đại biến hắn mạnh hướng về phía yến phi phát ra gầm lên giận dữ lớn tiếng có chút c u ồ n g loạn mùi vị quái nhân ngừng tại chỗ không nhúc ních loại ánh mắt đó tràn đầy không tưởng tượng nổi ngươi ngươi là thế nào phát hiện không cái này không thể nào ngươi chính là phản tử làm sao có thể phát hiện quái nhân không dám làm một cử động nhỏ nào hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm yến phi trong miệng lời nói tràn đầy khó tin yến phi biểu tình trở nên nghiêm túc d â y đặc c u ầ n ngạo khí trôi lơ lửng đi ra người hãy nghe cho kỹ người chẳng qua là chiếu ta yến phi thân thể nhưng cũng không phải là hết thảy ta chính là ta trong trời đất này độc nhất vô nhị người là cái thá gì ta linh hồn người có không ta trí tuệ người có không q u á i nhân thân thể có chút run lẩy bẩy người người rốt cuộc là làm sao bây giờ đến rất đơn giản người bất quá chỉ là một cái k í n h tượng mặt kiếm chính là người mạch môn chẳng qua là mặt kiếm ẩn núp rất tốt trong lúc nhất thời ta không thể nhận ra thấy nhắc tới còn phải c ả m ơn ngươi là ngươi giúp ta tìm đến nó ngay vậy khoái trên mặt người v ẻ khiếp sợ càng phát ra nồng đậm ngươi dân ta ở chỗ này l o ạ n chuyển chính là nghĩ tưởng phán đoán ta ở nơi nào không dám hạ thủ nhờ vào đó đến tìm đến mặt kiếm vị trí ngươi ngươi thật đang sợ đấu ngươi có thể biến mất hoàn toàn biến mất đang khi nói chuyện t i ế n phi trong tay kim khuyết kiếm m ả n h đâm về phía kiếm cắt một góc giáp giáp một tiếng kính tử tiếng vỡ vụn âm vang lên nhìn qua cùng vách tường hoàn toàn nhất trí trong góc rõ ràng là một mặt gương đồng dưới mắt mặt kiếm vỡ vụn gương đồng mới hiện ra bản thể nếu không cùng vách tường hòa làm một thể hiến phi c không muốn Theo mặt kiếng vỡ vụt, quái nhân cuối cùng hét h t ả một m tiếng y ế này Phi định thần nhìn h lại, lại t quái không muốn g đại, cơ hồ cùng kiếm các bên ngoài liều thiên viêm đồng thời phát ra làm hiến h i ngừng ở xó sình thời điểm liều thiên viêm cũng cảm giác được khớp ô ổn vô ngân tính là liêu thiên viêm yêu mến nhất bảo vật với hắn mà nói thậm chí so với s í c h diễm kiếm còn trọng yếu hơn kia là một kiện t i ê n gia i trung phẩm thượng đẳng bảo khí liệt diễm hùng sư chết không có gì h u n g thú có thể bắt nữa vô ngân kính lại cứ như vậy một mặt nhưng là hết t h ể đ ề u m u ộ n liêu thiên viêm trơ mắt nhìn vô ngân kính bị y ế n phi nhất kiếm đâm thoái trong lúc nhất thời hắn cảm giác một kiếm này h a y cùng đâm trong lòng mình như thế cái loại này đau so với trên thân thể lợi hại hơn thương tiếc nhị đệ thế nào liêu tiên long thấy liêu thiên viêm mới vừa rồi còn mặt đầy đắc ý cười đột nhiên sắc mặt trở nên tái n h u t lúc này hỏi đã lâu l i ê u thiên viêm biểu tình đần độn chậm rãi quay đầu nhìn về phía liêu thiên long đại ca ta ta vô ngân kính bị tiểu tử này cho hủy cái gì vô ngân kính hủy chương năm mươi tám chương kỳ tích bốn hủy l i ê u thiên viêm biểu tình đờ đẫn thanh â m đần độn vô ngân kính bị hủy đối với hắn đã kết quả thực q u ả lớn l i ê u thiên long thật sâu minh bạch một điểm này lão nhị đến cùng chuyện gì xảy ra đại ca vô ngân kính nhưng là cha để lại cho ta ban đầu c h a lưu cho chúng ta một người một món bảo vật vô ngân kính liều thiên viêm nhạ lớn tuổi giờ phút này hãy cùng đứa bé như thế hoàn toàn không xích các các chủ nào khí.、Lão、nhị, ta hiểu, thù chúng ta không phải là báo không thể. toàn ngạo Lão báo này là người yên ta tâm, ta kiếm có các các diễm đại ca báo thủ thu này từ đâu tới à ta đến bây giờ cũng không biết họ yến theo chúng ta liễu ra đến cùng có thủ gì những lời này hỏi liễu thiên long cũng sưng sốt đúng vậy vấn đề mấu chốt tới liệu ra cây lớn dễ sâu dĩ vãng thời điểm giết người cũng không cần thế nào cũng phải có cái lý do gì giống như là yến phi thứ người như vậy chết ở trong tay bọn họ đến không hết bọn họ cũng không phải đều biết tại sao ngược lại bọn họ chính là chúa tể muốn người chết cần gì lý do bọn hắn bây giờ không thể không suy tính một chút một mực muốn giết tiến phi thủ từ đâu tới chuyện này sợ là còn phải hỏi quân tả ừ quân tả a quân tả người cái này không có ý chí tiến thủ đồ vật từ nơi nào đắc tội nhân vật như thế kiếm cấp nội tiến phi kích phá vô ngăn kính q u á i nhân tan thành m â y khói một hốc này khí thả lỏng tiến phi thân thể lắc lư một cái đỡ ở trên vách tường trên dưới quanh người mười mấy nơi kiếm thương tiến huyết đã nhuộm dần toàn thân mới vừa toàn bằng một hơi t h ở trống đỡ đến bây giờ giờ phút này quanh thân đau nhức xác thực không tốt như vậy thụ tiến p i nhìn một chút chính mình từ trước tới nay là mình tối chật vật một lần mấy hơi sau khi hắn lại liếc về liếc mắt trong góc phá toái mặt kiếng đáng tiếc nhất định là cái bà bối ai không có cách nào ta không biết như thế nào phá giải này cục chỉ có thể đưa người đánh nát l ầ m bẩm t i ế n phi ngồi xuống định thần nhìn lại đó là một mặt cứng đầu mặt kiếng lớn t r ừ n g bàn tay nhất phái phong cách cổ xưa khí tức bây giờ mặt kiếng phá toái cổ kính lộ ra ảm đạm vô quang bảo bối cuối cùng là bà bối t i ế n phi đem phá toái vô ngân kính thu nếu như có cơ hội có thể đem tu bổ lời nói hôm nay chính mình coi như là kiếm được hết thể kết thúc yến phi không gấp đi ra ngoài hùng hiểm chưa chắc lúc đó kết thúc hắn phải lợi dụng có hạn thời gian làm hết sức khôi phục lại trạng thái tốt nhất vết thương bôi lên kim sang dược a n b ả o thiên liệu đan y ế n phi lấy ra liệt diễm hùng sư thú đan tứ giai hung thú thú đan so với tam giai nguyên linh đan lận chứa linh lực mạnh hơn nhiều hắn dành thời gian bổ sung tiêu hao nửa giờ thời gian một quả tứ giai thú đ a n bị y ế n phi hấp thu một phần năm bất diệt kiếm thể cường hãn lực chữa trị khiến cho y ế n phi quanh thân kiếm thương khỏi hẳn ngay cả vết sẹo đều không lưu lại bên trong thương thế còn cần một chút thời、gian. kiếm nguyên tiêu hao cũng bổ sung tám phần m ư ơ i hiếm thế là thu vi lại lần nữa có tiến vi tu vi vốn liền đến gần vô hạn kiếm mạch cảnh trung kỳ bây giờ mượn thú đan bên trong hùng hậu thú mới lực hắn tu vi nhất cử bước vào kiếm mạch cảnh trung kỳ chậm rãi mở hai mắt ra tiến vi dừng lại hắn nhìn trong tay thú đan ai tiểu h ắ c ga tiểu h ắ c sẽ để lại cho ngươi lao tử thân ở chết cảnh đều muốn đến ngươi sau này ngươi cũng đừng ân để đoán trả tốt thu hồi thú đan tiến vi lúc này mới đứng dậy hắn nhìn một chút kia đi thông kiếm các, các đài môn chậm rãi bước ra kiên định bước chân đến giờ phút lầy kiếm các khảo hạch trên căn bản đã chấm dứt hơn một trăm tham gia khảo hạch đệ tử chỉ có chính là mười người vào v toàn bộ tham gia khảo hạch đệ tử cũng không có đi bọn họ dần dần hướng xích diễm kiếm c ắ t x u ố n g lại hiến phi danh tự này mang cho bọn hắn quá nhiều không tưởng tượng nổi bọn họ khát vọng thấy kỳ tích một lần nữa phát sinh tường h đôi mắt ngưng mắt nhìn kiếm các c h ó t đỉnh các đài ngay cả danh kiếm sơn trang các lão giả cũng đều chú thích đến nơi đó nhưng mà liêu thiên viêm cùng liêu thiên long lộ v ẻ n h ư n g đã biết câu trả lời không biết là ai phát ra t h é t một tiếng kinh hãi trong phút chốc cơ hồ tất cả mọi người bất kể đã từng định thế nào hiến phi người đều cảm giác được nhiệt huyết dâng trào mau nhìn hắn đi ra là hắn thật là hắn hắn đi ra yến phi tốt lắm trời ơi ta có phải là đang nằm mơ hay không phá kim khuyết kiếm cắt lại xông qua xích diễm kiếm cắt đây tuyệt đối là một cái kỳ tích danh kiếm sơn trang từ trước tới nay duy nhất một thứ hừ hừ sợ rằng còn không gần như thế hắn còn phải x ô n g còn lại tam đại kiếm cắt cái gì ngũ đ ạ i kiếm cắt toàn bộ sông phá kiếm trận qua kiếm cắt d i ệ n hùng sư nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ta thật không dám tưởng tượng lại sẽ là thật yến phi chậm rãi đi ra kiếm cắt đi tới các chiến à i bằng hương ngự phong loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được hắn chắp hai tay sau lưng chậm dại nhắm hai mắt lại tùy ý gió lạnh quất vào mặt nam ly thấy như vậy một màn có một phen đặc biệt cảm thụ hiến phi trên y phục tràn đầy tiên huyết cả người như mới từ bên trong ao máu tắm như thế mặc dù thương thế hắn cơ bản khỏi hẳn nhưng b ề ngoài xem ra thật sự là vô cùng thê thảm hiến huynh ngươi thắng trong góc bạch nhược huyên một mực ở nhìn nàng biểu tình ngơ ngác một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm c á p đỉnh hiến phi bạch nhược huyên tâm tình đã không phải là văn tự có thể hình dung hối hận phất hận khiếp sợ có lẽ đều có đi thật ra thì bạch nhược huyên tâm lý rất rõ là nàng phản bội hiến phi phản bội cái đó đã từng dùng mạng bảo vệ nàng yến phi các đ ỉ n h không bao lâu yến phi mở hai mắt ra phi thân xuống xích diễm kiếm cắt ở các đ ỉ n h xích diễm cắt đ a n g c h i ế u sáng hồng quan g bao trùm trừ rất ít người ra đại đa số người không thấy được yến phi tình huống làm yến phi tới tới mặt đất h ư ợ n g tất cả mọi người đều trận mắt hốt mồm phải biết những thứ này cái gọi là kiếm vũ đường đệ tử bọn họ trong ngày tu luyện một chút nhưng lại có rất ít người trải qua chân chính chém giết không q u ả n bọn hắn mạnh bao nhiêu đều là ở phòng ấm trung thành dài hôm nay bọn họ dốt cô thấy cái gì là huyết cái gì mới là chiến đấu không ít người kinh hô lên có trực tiếp sau lùi lại mấy bước a nhiều máu như vậy yến phi đây là việc trải qua cái gì a mới vừa rồi ngươi không thấy ngay cả liệt diễm hùng sư cũng xuất hiện khó có thể tưởng tượng yến phi còn có thể sống được đi ra nam ly bước dài vọt tới yến phi trước mặt hai tay của hắn bắt y ế n phi d ơ lên hai cánh tay yến huynh ngươi ngươi hắc bọn họ quá mức nam huynh ta không sao không thể cùng ngươi cộng sinh chết ta nam ly tâm lý hổ thẹn ai không có nghiêm trọng như vậy vừa mới bắt đầu không phải sao nam ly nhất thời vỗ n g ư c một cái yến h u n h từ nay về sau ta nam ly với đ ị ngươi đại trưởng lao đ ộ c cô mặc cũng tới đến yến phi trước mặt có mấy lời hắn không thể nói hắn chỉ là đuối yến phi gật đầu một cái trong ánh mắt tràn đầy khẳng định các ngươi nhìn còn có hai người lại vừa làm một tiếng kêu lên tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía các đ ỉ n h nhưng là lần này trên mặt bọn họ lại tràn đầy khinh bị t h ầ n s á c